Chương 145, vũ khí kỹ năng quỷ mị đồ thứ, chương 145, vũ khí kỹ năng quỷ mị đồ thứ. Hai người nếu là cứ như vậy bị kéo đi, trừ bỏ bị bọn họ ăn hết kết quả, càng nhiều biến số khó tránh cái chết, liền Tịnh Diệp Lam không muốn đi cứu Lao giả, thế nhưng Lao Đô cũng không thể không đi cứu a. Liền tại hai cái quỷ diện chi chu muốn rút đi lúc, Diệp Lam thân hình cũng tại nháy mắt hành động, quỷ diện chi chu tốc độ mặc dù nhanh vô cùng, thế nhưng Diệp Lam tốc độ so với bọn họ tốc độ càng nhanh, gần như chỉ ở bọn họ chạy trốn một nháy mắt liền bị Diệp Lam cho đuổi theo. Quỷ diện chi chu thực tế có chút nghĩ không thông, bọn họ đã buông tha những này sâu kiến một cái mạng. Vì cái gì sẽ còn không biết é ngại xông lên chịu chết. Diệp Lam tu vi hiện tại, tại trong mắt của bọn nó thậm chí còn không bằng phía trước lao đố, chỉ là tùy ý một bàn tay liền có thể đem người trước mắt giết chết, nhưng chính là bởi vì dạng này, bọn họ là đang nghĩ không hiểu Diệp Lam vì cái gì còn muốn lên đi tìm cái chết. Kỳ thật Quỷ Diện Chi Chu sở dĩ không muốn chiến đấu, cũng không phải là bởi vì sợ bọn họ, mà là bởi vì bọn họ minh bạch đồ ăn đáng quý, nếu là nghĩ phía trước như vậy như vậy lạm sát mà không ăn, như vậy ma vực Sâm Lâm bên trong đêm sẽ mất đi rất nhiều thú săn. Vốn là hoang ăn thời điểm, cái này nếu là vẫn như cũ không cách nào bắt giữ con mồi. Kết quả của bọn nó sẽ chỉ so mới vừa rồi bị giết chết người thảm hại hơn, bọn họ liền sẽ trở thành những cái kia đẳng cấp cao hơn ma thú đồ ăn, đây cũng là trong giới tự nhiên phát tắc, là không cách nào bị thay đổi. Diệp Lam đang đuổi bên trên bọn họ nháy mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ quái dị vũ khí, đây chính là phía trước cướp đoạt độc nhãn long vũ khí trong tay, hình thoi mọc gai không chút do dự chạy quỷ diện chi chu cái chán đâm tới. Lam Quỷ Diện Chi Chu cảm giác được Diệp Lam công kích phía sau, nửa đầu trực tiếp đưa tới, miệng rộng bên trên rải vậy càng là hung hăng đâm về Diệp Lam. Diệp Lam biết ánh mắt của bọn nó nhất định là điểm, thế nhưng trên trán khôi giáp vô cùng nặng nề chính mình cũng không nhất định có thể một kích thành công, đồng dạng quỷ diện chi chu cũng là có dạng này lòng tin, tại Diệp Lam chạy nó nhược điểm đi đồng thời, quỷ diện chi chu cũng tương kế tiểu kế rỗi ngoài miệng đi. Mục đích chính là vì trực tiếp đem Diệp Lam cho căn chết, thế nhưng Diệp Lam làm sao sẽ không biết quỷ diện chi chu trên đầu cái kia một chỗ phòng ngự cường hãn, chỉ bất quá Diệp Lam chỉ là dùng quỷ diện chi chu lòng tự tin mà xuống kết luận. Quỷ diện chi chu cảm thấy nó đã đủ thông minh, đủ để đem những nhân loại này đùa bỡn tại trong tay, thế nhưng Diệp Lam cũng không phải giống phía trước những người kia như vậy ngốc, mặc dù Diệp Lam cũng không hiểu rõ quỷ diện chi chu Thế nhưng từ phía trước phong cách chiến đấu liền có thể đại thể kết luận ra nhận lấy. Tại cả hai sắp đụng vào nhau đồng thời, Diệp Lam vũ khí trong tay bỗng nhiên tại trên không biến ảo phương hướng, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế tuyển trọn trang về sau cả người biến mất tại quỷ diện Chi Chu trước mặt. Lập tức quỷ diện Chi Chu cũng là cả kinh, thế nhưng giới rốn đau đớn để hắn co quắc một trận, thân thể càng là có chút như nôn ra, lung la lung lay hai lần về sau, liền Chi Chi kêu thảm hai tiếng, cái này mới ngã trên mặt đất đều chết hết đi qua Ngay tại phía trước Diệp Lam cũng là muốn bằng vào động tác chết đi đâm về cái này quỷ diện chi chu con mắt, thế nhưng không nghĩ tới hắn tại phát động tiến công đồng thời, vũ khí trong tay vậy mà vụ vụ một tiếng, một loại đặc thù cảm giác lan khắp Diệp Lam toàn thân, đối với vũ khí trong tay có thêm gần một bước hiểu rõ. Sở dĩ Diệp Lam có thể nháy mắt xuất hiện tại quỷ diện Machu sau lưng, cũng không phải là bởi vì Diệp Lam sử dụng cái gì công pháp, hoặc là thúc dục cái gì linh lực kỹ năng, mà là bởi vì vũ khí trong tay hắn quay phá. Tựa như vũ khí này có ý nghĩa của mình đồng dạng sẽ căn cứ người sử dụng trước mắt trạng thái chiến đấu tới nhắc nhở hắn làm sao tiến công, cái này không hề giống là một thanh thuần túy vũ khí, đến lúc đó giống một loại phụ trợ loại vũ khí, hơn nữa còn là một cái còn sống vũ khí. Diệp Lam sử dụng chiêu số nếu có người gặp qua độc nhãn long tất nhiên sẽ đoán được cái gì, đây chính là vũ khí bản thân mang công kích dị năng, quỷ mị độ thứ. Cũng chính là cái này vô cùng đơn giản một cái nháy mắt để một cái bốn sao quỷ diện chi chu mất mạng, kỳ thật quỷ diện chi chu dưới giấu mặt quỷ không chỉ là bọn họ tự thân vũ khí, càng là trọng điểm bảo vệ đối tượng, mặt quỷ liền tương đương với bọn họ tự thân khí không. Một khi gặp phải phá hư, liền sẽ trong nháy mắt tử vong, đây cũng là duy nhất lấy chỗ nhược điểm chí mạng, trong chiến đấu nếu không phải tính áp đạo chiến cuộc, vì diện chi chung là căn bản sẽ không đem mặt quỷ lộ ra đến, sẽ bảo vệ vô cùng tốt, chỗ nào là tử huyệt của bọn nó cũng chỉ có chính bọn chúng biết. Đương nhiên Diệp Lam sở dĩ sẽ biết điểm này, cũng là bởi vì hệ thống sau khi giám định nói cho hắn biết, bằng không sừng sốt như thế đánh xuống thua trận người sẽ chỉ là Diệp Lam. Một kích thành công phía sau, quỷ diện Ma Chu trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà sau lưng mang người cũng bị ném tới trên mặt đất, thế nhưng lưới tơ bên trên có độc diệp làm cũng sẽ không nốc đến dùng tay trực tiếp đi đụng vào. Khi con này quỷ diện Chi Chu bị Diệp Lam cho giết chết về sau, bên cạnh một cái quỷ diện Chi Chu phẫn nộ phi thường. Dứt khoát trực tiếp từ bỏ muốn chạy trốn tâm tư, sáu con mắt càng là gắt gao định trụ Diệp Lam, há mồm phun ra xương độc đồng thời lông dài nháy mắt xuyên thấu qua xương độc đâm về Diệp Lam. Trường mâu trải qua độc vật đồng thời liền bị nhiễm phải đi, quỷ diện Chi Chu trường mâu bên trên có rất nhiều nhỏ bé lông, những này lông như là thép muội, không chỉ có thể coi như vũ khí Hơn nữa còn có thể đưa đến hấp thụ tác dụng. Diệp Lam thấy tình thế không ổn, nháy mắt rút lui kéo dài khoảng cách, mình bây giờ tu vi cũng không thể cùng tiểu gia hỏa này chính diện cương gián, cho nên chỉ có thể trí lấy không thể chính diện đánh kháng. Tại Diệp Lam nhận đến công kích đồng thời, sau lưng trước đến chi viện người cũng lập tức chạy tới, tại nhìn đến bên cạnh đã chết đi một cái quỷ diện chi chú lúc, càng là đối với Diệp Lam lao mắt mà nhìn Vì cứu Lâm Uy hai người, không ít người cũng là liều tính mạng, một chút trên thân vũ khí hoặc là mặc trên người y phục, đều đem lợi dụng tới, đem những cái kia trong suốt tờ trắng toàn bộ ra, đem giam ở bên trong người cấp cứu đi ra. Cái thứ nhất được cứu đi ra lão giả sớm đã khuôn mặt phát tím, nhìn thấy một màn này phía sau mọi người càng là hít sâu một hơi, không nghĩ tới một cái hóa thần kỳ cường giả đều chống đỡ không được dạng này ma thú, vậy mà lại bị một cái kim đăng kỳ tiểu tử cho chém chết. Một bên Hoàng Hạt càng là nhịn không được nhiều quan sát vài lần ngay tại ứng đối quỷ diện ma chu dịp lam, lập tức trên thân lấy ra một cái vô cùng cổ phát hộ, cực kỳ nồng đậm mùi thuốc cũng theo đó tràn ngập ra. Trong hộp chứa đan dược rất nhiều, phần lớn đều là đủ mọi màu sắc, Hoàng Hạt nhìn cũng không nhìn một cái, tức là thuần thục lấy ra một viên đan dược phía sau đút cho lão giả. Vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy phút Lão giả khuôn mặt màu tím trạng thái liền tùy theo tiêu giảm đi xuống, cảm giác cũng theo bộ mặt hắn nhan sắc khôi phục bình thường về sau, cái này mới một chút xíu khôi phục lại. Mà lúc này Diệp Lam thì là một chiếc một sau kéo lấy quỷ diện chi chu, mà quỷ diện chi chu thì là càng đánh càng gấp gáp, công kích tiết tấu cũng lộ ra vô cùng tán loạn, bắt lấy khe hở Diệp Lam cũng là nháy mắt đem xuyên thấu nó mà quỷ. Ở đâu một nháy mắt quỷ diện chi chu kịch liệt run rẩy hai lần thân thể về sau liền ngã tại trên mặt đất không có sinh tức, mà người xung quanh thì là chuyển đến một trận reo hò. 146, giao ra giải dược, hoặc là chết, chương 146, giao ra giải dược, hoặc là chết. Nguyên bản là một chàng cách xa, lại không có chút nào khái niệm chiến đấu, vậy mà tại nơi này bị người tuổi trẻ trước mắt biến thành giải, trong lúc nhất thời không ít người cũng bắt đầu hoan hô lên, cuối cùng chạy tới tiểu Tam tại nhìn đến chiến đấu kết thúc lúc, Diệp Lam đem chém giết hai cái quỷ diện Machu, trong lòng cũng là một trận đắng chát. Khó trách trước khi nói đố Lao đại sẽ lôi kéo vị này, thực lực mặc dù chỉ có kim đan kỳ, thế nhưng cái này chiến đấu thủ pháp cực kỳ lao luyện, đừng nói là chính mình, có thể liền xem như Đỗ Lao đại đích Thunder đấu hắn, cũng chưa chắc có thể chạy trốn tới một điểm tiền nghi. Tiểu Tam lấy lại tinh thần về sau, vội vàng dám đi lão đồ bên người. Lúc này lao đô muốn so phía trước chúng độc lao giả còn muốn trong mắt phía trước mặc dù chiến đấu bên trong lưu lại vết thương cơ bản đã bị độc tố trái giấu mặc dù vết thương có thể khôi phục thế nhưng độc vật này là không cách nào tránh khỏi lao giả tình huống trước chẳng qua là chúng độc nghiêm trọng mà thôi thế nhưng hiện tại đấu lao đại toàn thân trên giới cơ bản đã biến thành màu tím tất cả mạch máu đều tỏa sáng cái này màu đỏ huyết quang màu xanh xanhân đã không còn là màu xanh mà là loại kia vì cái gì dị màu đỏ máu mà lao giả tình huống hiện tại có thể nói ra khá nhiều bởi vì có độc sư cho giải dược cho nên cái này mới có thể ngăn chặn độc tố lan tràn đến mức khôi phục còn lại chỉ cần thời gian mà thôi Trận đấu kết thúc, độc cũng giải ra, thế nhưng Lao Đô cùng với những này nhân viên chiến đấu đều không có giải dược, độc sư trên thân mặc dù có giải dược, thế nhưng giải dược này chế tạo quá trình cực kỳ tốn sức, bình thường là sẽ không dễ dàng lấy ra cho người dùng. Huống chi những người này trong mắt hắn cũng chỉ bất quá là tay chân mà thôi, mạng của bọn hắn tại độc sư trong mắt căn bản chính là không đáng tiền, liền xem như chết cũng là vì bảo vệ độc sư bản tôn mà chết, đây là thuộc về bọn hắn vinh quang. Nhìn xem tình huống càng ngày càng kém đổ Lao Đại, lập tức Tiểu Tam căn bản không kịp quản chính mình thương thế trên người. Vội vàng quỳ rạp xuống độc sư bên cạnh cầu giải thuốc, không yêu cầu gì khác chỉ cầu nàng có thể cứu một cái đố lao đại tính mệnh, đến mức bao nhiêu tiền tiểu Tam trực tiếp đem trên thân nhận chứa đồ đem ra, đem tất cả thứ đáng giá toàn bộ nâng ở độc sư trước mặt. Thế nhưng độc sư căn bản liền đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú, nhìn cũng không nhìn một cái quay người liền nghĩ rời đi, một bên lão giả nhìn thấy tiểu Tam càng là tức giận, trực tiếp nhấc chân đem gạt ngã đi ra. "Tiểu tử." Cút sang một bên, độc sư đại nhân mỗi một lần chế tạo đan dược đều sẽ tiêu phí mấy tháng tâm tư cùng tâm huyết, há lại nói cầu liền có thể cầu đến? Lao phu có thể được đến giải dược cũng là bởi vì thực lực cao. Các ngươi chỉ bất quá đều là một đám liền nguyên anh cảnh đều không có đến nơi sâu kiến mà thôi, có tài đức gì sử dụng độc sư đại nhân đan dược. Coi như thôi, lão giả đem tiểu tam đạp ra ngoài về sau âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt độc sư đại nhân, có thể vì nàng chết là các ngươi vinh hạnh, nói câu ngay thẳng mạng của các ngươi. Không có độc sư trong tay đan dược đáng tiền, nếu là muốn kháng mệnh các ngươi có thể thử xem. Nói xong trên người lão giả hóa thần kỳ uy áp nháy mắt phóng ra ngoài, thực lực yếu người trực tiếp liền bị áp đảo quỳ trên mặt đất, thế nhưng bọn họ cũng không có chú ý tới, cách đó không xa Diệp Lam đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thậm chí không thu bất kỳ ảnh hưởng. Cần gì phải cùng một chút tiểu đối làm chút tính toán, phía trước trưởng lao đến nơi đây à, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm kiếm Sơn Hải thư ta, bỏ qua canh giờ vậy sẽ phải đang chờ 3 năm. Lao giả nghe đến Hoàng Hạt lời nói sẽ chỉ liền có chút cốt thân nói là, cái này mới đi theo Hoàng Hạt sau lưng, mà lúc này tiểu Tam thậm chí liền bỏ dậy khí lực cũng không có, không chỉ là Lao đối chúng độc, liền hắn cũng chúng độc, lại bị Lao giả đạp ra ngoài thời điểm, cơ bản đã tan hết khí lực. Đừng nói là đang suy nghĩ đi lên cầu cứu, hiện tại liền một lần nữa bỏ dậy khí lực cũng không có, nhưng mà người còn lại căn bản là không dám lên phía trước yêu cầu. Bọn họ thực lực tại lao giả trước mặt chỉ bất quá chính là tại đưa đồ ăn, nhét kẽ răng đều không đủ. Đang lúc hai người muốn rời khỏi nơi này lúc, sau lưng Hàn Khí lập tức bao phủ tới, Diệp Lam Nguyên Bản Nguyên Anh kỳ tu vi đồng thời không có chút nào che giấu thả ra ngoài, trước hết nhất giật mình là Tiểu Tam, không nghĩ tới Diệp Lam vậy mà cũng là Nguyên Anh kỳ tu vi cao thủ. Mà lao giả sở dĩ giật mình, là không nghĩ tới Diệp Lam tại che giấu tu vi lúc, chính mình vậy mà không có cảm nhận được, làm Diệp Lam uy áp che giấu khi đi tới lao giả cũng cấp tốc quay người chống cự, thế nhưng xa tại người đứng phía sau đã không tại tại chỗ, mà là xuất hiện ở hoàng hạt bên người. Diệp Lam trong tay màu đen trường nhận trực tiếp chống đỡ tại hoàng hạt trên cổ, mà không thay đổi dáng dấp cực kỳ giống trong rừng rậm cái kia lãnh huyết gia thú. Độc sư hoàng hạt, sở dĩ có như thế cao địa vị, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng có người bình thường không cách nào học được luyện đan kỹ thuật, trái lại tu vi còn kém hơn rất nhiều, liền trong đội ngũ tu vi người kém cỏi nhất cũng không sánh nổi, tự nhiên không phải Diệp Lam đối thủ. Khi lão giả quay người nhìn thấy Diệp Lam cử động lúc nháy mắt nổi giận, đem tay áo toàn bộ bỏ lại đằng sau, một cánh tay chỉ vào Diệp Lam mặt mắng: "Tiểu tử ngươi dám? Ngươi nếu là không mệnh cứ việc xuất thủ. Lào phu cam đoan sống không quá 3 chiêu." Đọc sư tại trong lòng ông lão địa vị phi phạm, Dung không được bất luận kẻ nào vũ đục, đừng nói là hắn nghĩ không ra, liền độc sư bản nhân chính mình cũng không có chính mình nghĩ đến sẽ có người dám như vậy làm việc, chẳng lẽ hắn không biết một cái luyện đan sư sau lưng có bao nhiêu người mạch sao. Chỉ là Diệp Lam cử động hôm nay, đủ để cho ma vực cổ thành bên trong hơn phân nửa, Nguyễn Anh kỳ bên trên cao thủ truy sát, những người kia đều là giết người không chấp mắt tác liền xem như đem Diệp Lam sống sờ sờ rút gân lột ra đều không cảm thấy trách móc. Lão giả thân là hóa thần kỳ cao thủ đều muốn đối hắn tất cung tất tính, đừng nói là tại hắn phía dưới người, làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt tiểu tử đến cùng là dựa vào cái gì dám làm như vậy. "Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả ra ta, nói không chừng còn có thể lưu lại toàn thây, nếu như ta chết ngươi cũng sẽ chết, hiểu không?" Độc sư ngữ khí vô cùng bình tĩnh, căn bản là nghe không ra một tia bối rối, lúc đầu lao giả còn muốn động thủ hoặc là nói một chút uy hiếp đi ra, thế nhưng sau một khắc trực tiếp liền bị Diệp Lam cử động hù do đến. Diệp Lam trong tay màu trường nhận trực tiếp vạch phá độc sư hoàng hạt cái cổ. Thâm nhập làn ra đồng thời còn không có bất kỳ lưu lại, máu đỏ tươi đầu tiên là từng giọt hướng xuống xa suốt, sau đó tựa như cùng nước dòng suối nhỏ đồng dạng nhìn là ra bên ngoài thoát ra. Độc sư Hoàng Hạt bị đau, Người bắt đầu kịch liệt chập trùng, muốn nói là không sợ đây chính là giả dối, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy uy hiếp chính mình, tại cảm thụ nói tử vong uy hiếp về sau hai người không thể không phục mềm. Giải dược, phân cho bọn họ, hoặc là ta giết hai người các ngươi chính mình cầm giải dược. Ngươi đừng tưởng rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, tất nhiên hai cái mặt quỷ ma châu ta có thể chết, tự nhiên cũng có thủ đoạn có thể đem ngươi giết chết. Diệp Lam ánh mắt vô cùng băng lánh, liền giọng nói chuyện đều cực kỳ băng lánh, kỳ thật đổi lại bình thường Diệp Lam tuyệt đối sẽ không như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn vì đó bán mạng, được cứu về sau lại không biết cảm ơn ngược lại đối với bọn họ chết sống bỏ mặc, cái này để Diệp Lam không thể nào tiếp thu được, huống chi tất nhiên đã nhận định lão đốn là bằng hưu, cái kia Diệp Lam đương nhiên phải làm những gì mới lạ. Chương 147, cứu được người khác liền không được chính mình, chương 147, cứu được người khác liền không được chính mình. Diệp Lam lời nói để lão giả sức sở, tại nhìn đến Diệp Lam ánh mắt lúc, trong lúc nhất thời lại có chút không bỏ xuống được tư thái, do dự ở giữa vậy mà chính là không có ngẹn ra một câu đi ra. Ánh mắt như vậy, hắn thực tế không thể tin được vậy mà xuất từ một cái tiểu quỷ trong mắt, bị hấp nhận chống đỡ tại trên cổ Hoàng Hạt trong lúc nhất thời tiếng hơi thở cũng vô cùng nặng nghề, da thịt bị vạch phá đau đớn nặng, có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Lấy tình huống hiện tại nhìn xuống đến, trước mắt người này là thật có khả năng đem nàng giết chết, mặc dù đan dược sắc thực rất khó luyện chế thành công, nhưng bất quá chỉ là cần một chút tài liệu cùng thế gian mà thôi, cùng chính mình mệnh so ra kém xa như vậy như vậy. Hoàng Hạt độc sư trong tay quang mang đại thịnh, cái kia một cái cổ pháp gỗ lại xuất hiện tại trong tay, lại hộp gỗ xuất hiện đồng thời, cũng kèm theo một trận hết sức rõ ràng mùi thuốc. Hoàng Hạt sau đó đưa cho Diệp Lam về sau, Diệp Lam một tay lấy đi, cái này mới đưa cổ nàng bên trên hấp nhận lấy đi, quay người đem đan dược đút cho nằm dưới đất lão đô về sau, có cho Tiểu Tam cầm một cái, Tiểu Tam có chút đờ đẫn nhìn xem Diệp Lam. Diệp Lam hơi sau khi gật đầu, Tiểu Tam cái này mới không chút do dự đem trong tay đan dược nuốt vào, thế nhưng cánh tay của hắn xem như là phế đi, xương đã bị xuyên nát, trừ phi có cao thủ tương trợ, bằng không đời này muốn dựa vào thời gian đến khép lại là phi thường khó khăn. Mấy người đem đan dược uống vào phía sau Diệp Lam cái này mới đưa đan dược hộp còn trở về đến mức những đan dược diệp lam đụng một cái không có đụng, tất nhiên hai người đã ôm lấy tính mệnh, diệp lam cũng là triệt để thở dài một hơi. Diệp lam đưa tay đem trả lại về sau trong đầu trận nhớ tới một trận thanh âm nhắc nhở. Leng Chúc mừng ký chủ đánh giết dị thế giới ma thú, khen thưởng 20 thông thiên tệ, đã tự động trả lại trả lại, chịu 9, 980 thông thiên tệ, mời ký chủ mau chóng trả lại. Nghe đến thanh âm nhắc nhở diệp lam cũng theo đó một trận tức đau, cái này một vạn thông thiên tệ trả xong cũng không biết muốn cái gì thời điểm, thời gian dài như vậy chính mình không những không có tự hệ thống bên trong kiếm lấy bất kỳ bảo bối tốt, mà còn bây giờ lại còn thua thiệt một số lớn. Hiện tại Diệp Lam suy nghĩ một chút đều cảm giác cực kỳ đau đầu, đang lúc Diệp Lam ngây người nháy mắt, sau lưng bỗng nhiên đánh tới một trận trừ phòng, uy áp lực lượng càng làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Diệp Lam tay bắt hạ nhận, thuận thế hướng bên trên một phen, vẹn vẹn chỉ ở trong nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại chỗ, làm Diệp Lam xuất hiện lần nữa thời điểm, cả người hắn đã đem lưới đau chống đỡ tại trong lòng ông lão chỗ. Bến nhọn mọc gai để lão giả trong nháy mắt này cảm nhận được sợ hãi tử vong, lão giả am hiểu nhất thủ pháp chính là đánh lén, liền xem như công pháp cũng là tu luyện đánh lén một loại, đến đây vừa đến, bất luận là tu vi cao hơn chính mình vẫn là thấp hơn chính mình tu sĩ, Chính mình đánh lén chiêu thức chưa hề có nói thất thủ qua thế nhưng liền tại hôm nay đối mặt một cái nguyên anh kỳ tu sĩ vậy mà thất thủ mà còn thất thủ vô cùng dứ quá cảm giác bị thất bại để hắn có chút thẳng không đứng dậy một cái nguyên anh kỳ tu sĩ chính mình cũng không cách nào đánh bại còn nói gì bảo vệ chỗ này trở về chính mình xem như là không mặt mũi gặp đám kia luyện dược hiệp hội đám lao già này tiểu tử người quả nhiên có chút thủ đoạn muốn giết cứ giết ra lao phu Nếu là lên tiếng một tiếng liền không phải là cha sinh mẹ dưỡng diệp lam niết lên có chút khinh thường mà hỏi người quả thật muốn chết bất quá chúng ta khôngán khôngử ta cũng không muốn giết người ta làm việc thích nói nguyên tắc, ngươi tốt nhất đừng có lần nữa, nếu không lần tiếp theo cũng không phải chống đỡ tại trong lòng ngươi chỗ đơn giản như vậy, bị đâm thấu trái tim cảm giác ta nghĩ sẽ không có người muốn thử nghiệm. Làm Diệp Lam sau khi nói đến đây người của lão giả cũng là run lên, sau đó Diệp Lam vô cùng dứt khoát đem hắn bừng ra, nhìn thoáng qua trong tay hấp nhận, vũ khí này thật đúng là quái dị, vậy mà lấy hấp thụ linh lực đến tôi động kỹ năng, cứ như vậy chỉ cần mình linh lực đầy đủ hùng hậu, liền có thể vô hạn sử dụng vô hạn kỹ năng. Thánh khí phôi thai quả thật bất phạm, liền xem như huyền hoàng thương cũng không thể nắm giữ như vậy khủng bố. Đem quen thuộc về sau Diệp Lam cũng là triệt để thích thanh này vũ khí, thậm chí bị xem như bảo bối đồng dạng mỗi giờ mỗi khắc không mang ở bên người. Đem lão giả đẩy sau khi đi Diệp Lam đi tới đi tới độc sư Hoàng Hạt bên người, hai tay ôm quyền trầm giọng nói: "Vừa rồi có nhiều lát tội, còn mời chớ trách, ta chỉ là vì cứu bằng hữu ta mà thôi, đã dùng người đan dược ta tự nhiên cũng sẽ không bạch dụng, chắc hẳn độc sư ngươi mang theo mặt nạ lúc bởi vì trên mặt có bị kịch độc ăn mòn vết thương a." Lam Diệp Lam nói tới chỗ này lúc, Nguyên Bản không muốn cùng Diệp Lam lại nổi lên tranh chấp lão lại lần nữa nổi giận, độc sư Hoàng Hạt vết sẹo trên là cấm khẩu. Lần trước bởi vì luyện chế đan dược bị vết sẹo của mình quấy nhiều kém một chút tàu hỏa nhập ma, thậm chí kém một chút liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này không có bất kỳ người nào sẽ nhắc lên, liền xem như lầm cửa ra vào nhắc lên trực tiếp liền sẽ bị xử phạt chém giết, mà bây giờ Diệp Lam lại không che đậy miệng đem nói ra, cái này không cho lão giả nổi giận. Hung chi hoàng hạt, có thể là luyện dược sư hiệp hội trung điểm tên trọng điểm cần bảo hộ người, cái này vạn nhất nếu là ở bên ngoài xảy ra chút chuyện gì, tất cả trách nhiệm đều là do hắn đến chịu, mà còn nghiêm trọng như vậy hậu quả chính mình cũng gánh không nổi. Tiểu tử, lão phu đã đủ nể mà ngươi, chớ có rỡ. Lão giả nổi giận chỉ ở một cái mắt, liền làm hắn muốn lại lần nữa động thủ thời điểm, một bên Hoàng hạt ngã tay háo ngăn lại xuống, mặc dù ánh mắt cùng sắc mặt vô cùng không tốt, thế nhưng nhìn trước mặt người tuổi trẻ bộ dáng có lẽ còn có nói sau. "Là, vết thương trên mặt ta đúng là chính mình luyện độc lúc tạo thành miệng vết thương, ta từng tìm kiếm qua rất nhiều cổ pháp quân chủ, thế nhưng chưa từng tìm kiếm được có thể chữa trị vết thương này biện pháp, chẳng lẽ ngươi có biện pháp?" Vết thương trên mặt vẫn luôn là độc sư trong lòng bóng tối, nói đến buồn cười, chính mình đã có thể là luyện độc dược sư, cũng là có thể cứu người dược sư, vậy mà không cách nào chữa trị trên mặt mình lở loét tổn thương. Đừng nói là không dám ở người ngoài trong mắt lộ ra tướng mạo, liền xem như chính mình cũng chưa từng dám nhìn. Không nói 100% ít nhất ta có 80% có thể đem dung mạo của người khôi phục lại, thế nhưng tiền đề ta cần nhìn ngươi vết thương. Hoàng hạt gần đầu, này cũng không có cái gì, bất quá trước mắt người chỉ bất quá chính là một cái tu sĩ mà thôi, không phải là luyện dược sư cũng không phải chuyên nghiệp cứu chữa thương minh, chưa từng sẽ hiểu y thuật. Chỉ là cái này cùng điểm liền để đọc sư Hoàng hạt không nghĩ ra, mặc dù không thể tin được Diệp Lam, nhưng cũng vẫn là ôm bán tín bán nghi tâm tính đi thử một chút, chỉ cần có một kia có thể cũng không muốn bỏ lỡ. Xuất hộ lần này đi ra chính là vì tìm kiếm cái kia một cái dữ liệu, chỉ có đem tổng hợp về sau mới mới có thể chữa trị tự thân vết thương, thế nhưng xác thực tình huống chính mình cũng không biết, lấy chính mình làm thí nghiệm phòng là phi thường nguy hiểm, liền mấy năm qua này, trên mặt mình vết thương không những không có dấu hiệu khép lại, vết thương trên mặt ngược lại càng lúc càng lớn, thậm chí không ít địa phương cũng bắt đầu thối rữa. Thế nhưng nói trở lại, đã không y thuật vậy mà một cái liền có thể xem thấu vết thương trên mặt, chỉ là điểm này liền có thể chứng minh người trước mắt nhất định nắm giữ người bình thường không có thủ đoạn, bằng không cũng không có khả năng nói ra lớn lối như thế, càng không khả năng có như thế sức mạnh chương 148, diện mục chân thật, chương 148, diện mục chân thật. Thế nhưng nói trở lại, đã không y thuật vậy mà một cái liền có thể xem thấu vết thương trên mặt, chỉ là điểm này liền có thể chứng minh người trước mắt nhất định nắm giữ người bình thường không có thủ đoạn, bằng không cũng không có khả năng nói ra lớn lối như thế, càng không khả năng có như thế sức mạnh. Coi như thôi Hoàng Hạn sâu thở dài một hơi nói, đã như vậy ngươi theo ta đến đây đi, hy vọng ngươi không phải đàn gạt ta, bằng không liền tính ta đánh không lại ngươi, ta dùng độc thủ đoạn cũng đủ để đem ngươi khó chịu chúng thân. Nói xong độc sư liền phất tay hướng ngọn cây chỗ sâu đi đến. Sợ dĩ đi xa như vậy cũng không phải bởi vì những, mà là không muốn để cho những người khác nhìn thấy chính mình chân chính dung nhan mà thôi. Hai người tới ngọn cây phía sau, Hoàng Hạt chủ động ngồi tại dưới ngọn cây một bên nôa ra trên mặt có gỗ. Sau khi ngồi thẳng người, Diệp Lam đem trên mặt hắn màu đen sa mỏng hai đi, cái này mới nhìn đến nàng vốn có khuôn mặt. Trong lúc nhất thời Diệp Lam vậy mà sợ hai thán phục tại nơi chỗ. Trước không nói nàng cái kia trên mặt nhìn thấy mà giật mình vết thương, hai bên dung nhan đã tạo thành hết sức rõ ràng so sánh, quả thực chính là một bên tiên đường một bên địa ngục tình cảnh. Bên trái khuôn mặt cơ bản đã toàn bộ tối giữa, thậm chí không ít địa phương đều đã bị ăn mòn Để lộ ra trên mặt một bên mạch cốt, mà bên phải hình dáng phân bố đều, nhan trị càng là không tại thanh tích phía dưới, một phàm nhân vậy mà có thể trở nên đẹp như vậy thiên tiền để Diệp Lam cũng nhịn không được muốn nhìn nhiều hai mắt. Làm sao? Trên mặt ta vết sẹo có phải là rất đáng sợ? Nói xong Hoàng Hạt có chút không tự tin túi lầu xuống, nhưng Diệp Lam không nói gì, chỉ là lắp đầu nói. Không. Ngươi đẹp đốc, ngươi là ta gặp qua cái này nhân gian bên trong đẹp nhất người. ân Làm Diệp Lam nói ra lời này thời điểm Hoàng Hạt đã. Trên mặt có một chút phím hồng, thế nhưng Diệp Lam cũng không có chú ý tới những này, mà là ngón tay nhẹ nhàng điểm tại hoàng hạt gương mặt bên trên, một lần nghiêm túc tiên định trên mặt nàng vết thương. Kỳ thật cũng không phải là Diệp Lam tại giám định hoàng hạt vết thương trên mặt, mà là làm bộ xem xét mà thôi, trên thực tế là hệ thống linh tại giúp đỡ Diệp Lam xét nghiệm, giám định trên mặt nàng vết thương đến cùng là cái gì tạo thành. Vẹn vẹn chỉ mới qua 2 phút đồng hồ Diệp Lam liền nhận đến giám định kết quả, lại nhìn thấy trên mặt nàng vết thương lúc Diệp Lam cũng không nhịn được hít vào một hơi. Hoàng hạt vết thương trên mặt cũng không phải là bởi vì bởi vì ngoại giới nhân tố tạo thành, mà là bởi vì độc sư cái kia đặc thủ phương thức tu luyện tạo thành. Thân là độc sư tiền để nhất định phải lấy thân tự độc, không chỉ muốn giải độc thuốc đặc tính, hơn nữa còn cần biết độc dược mang tới tổn thương. Đơn giản chút đến nói chính là ăn độc. Chỉ có độc sư trong cơ thể góp nhặt đến đầy đủ độc tính về sau cái này mới có thể chính thức tu luyện, nếu không tại độc tính suy giảm phía dưới tu vi cũng sẽ tùy theo một mực yếu bớt. Trải qua hệ thống cho ra giám định, hoàng hạt vết sẹo trên mặt cũng không phải thật sự là vết sẹo, mà là ưu ái tính, là có cực mạnh tính ăn mòn vị, d, mà lại là sống, chỉnh thể bám vào trên mặt của nàng. Hai người hiện tại đã tạo thành cộng sinh thân thể. Nếu muốn hoàn toàn lột trừ bỏ trên mặt vi rút trừ phi sử dụng lục giai cấp long phượng chuyển sinh đan, thứ hai chính là để độc sư tản đi một thân tu vi đẩy ra độc tố, thế nhưng thủ đoạn muốn làm tức là cao thầm, bằng không hơi có một chút sai lầm cũng có thể sẽ dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Tu vi tản đi đồng thời nếu như đem không không tốt, rất có thể dẫn đến độc tố bộc phát trực tiếp đem thân thể của nàng No bạo ma chết, nhìn xem Diệp Lam liên thanh thở dài, một bên hoàng hạt tựa như sớm đã biết như vậy đồng dạng, bày tỏ không có vấn đề nói. Có phải là rất khó giải quyết? Kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến là như vậy kết quả, chỉ bất quá vẫn là muốn ôm có thử một lần tâm tính co như thôi Hoàng Hạt cũng chỉ là lắp đầu bày tỏ trong lòng vô cùng thất lạc, thế nhưng còn không đợi chính mình tại một lần nữa đeo lên màu đen mạng che mặt chỉ nghe Diệp Lam ở một bên nói, "Hạ, ta còn tưởng rằng là nghi nan tạm chứng gì đâu, liền cái này nho nhỏ cộng sinh lũ ác tính mà thôi, không khó giải quyết." "Cái gì?" Nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, một bên Hoàng Hạt lập tức sững sở, trong tay mạng che mặt đều không có bắt được, một cái đứng lên kích động nói, "Chẳng lẽ ngươi thật sự có biện pháp giúp ta chữa trị mặt này bên trên bệnh?" Liên tính như vậy Hoàng Hạt thủy chung là một mặt kinh ngạc, chính mình tìm vô số thầy thuốc, bọn họ y thuật không những cao siêu, mà còn tu vi càng là vô cùng cao thâm. Liền xem như bọn họ nhìn thấy dạng này vết thương, cũng chỉ có thể lắc đầu nói bất lực. Thế nhưng người tuổi trẻ trước mắt, nghiên cấp cùng chính mình tương tự, vậy mà có thể nói ra như vậy nhẹ nhõm lời nói đến. Diệp Lam xua tay, không lương từ trên mặt đất nhặt lên rơi xuống màu đen mạng che mặt, còn cho hoàng hạt phía sau rồi mới lên tiếng. Kỳ thật ngươi trên mặt độc tố đối với người khác mà nói có thể có chút khó khăn, thế nhưng những vật này đối với ta mà nói bất quá chỉ là trò trẻ con mà thôi, ta nói có thể trị. Nhưng cũng không phải hiện tại, bởi vì ta hiện tại thứ cần thiết đều không có, chớ nói chi là giúp ngươi chỉ liệu Vì thật Diệp Lam sở dĩ có năm chắc như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì hệ thống trong thương thành có pháp bảo, giá bán chỉ bất quá 100 kim tệ một bình điều trị thuốc nước mà thôi, chỉ cần uống hết, không quản là cái gì vì rút trực tiếp thuốc đến bệnh trừ, mà còn một điểm di chứng cũng sẽ không có. Hoàng Hạt đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt càng chậm rãi từ phía trước cao hướng chuyển biến thành là băng lánh, trong tay khí độc trực tiếp đồng thời phát mà ra, đối với Diệp Lam vung đi. Diệp Lam giật mình phía dưới vội vàng nghiêng người tránh phát, sau lưng cây cối trực tiếp trong nháy mắt liền bị ăn mòn không còn một mảnh, Diệp Lam cũng là một trận xấu hổ, ngay sau đó sắc mặt nộ khí đại thịnh, đối với Hoàng Hạt hô: người làm cái gì? ta đều nói có thể giúp ngươi trị liệu, làm sao còn hạ tự thủ. Diệp Lam cũng làm không rõ ràng đây là vì cái gì, mới vừa rồi còn thật tốt, nháy mắt liền biến sắc mặt, thật đúng là chứng thực một câu kia cổ nhân danh ngôn, nữ nhân trở mặt thật sự là cùng lật sách đồng dạng, nói là trở mặt vậy liền thật biến sắc mặt. Ngươi cho rằng ngươi nói có thể ta liền thật có thể tin tưởng ngươi sao? Mặc dù ngươi có thể nhìn ra thương thế của ta đến cùng là cái gì tạo thành, thế nhưng cái này không hề đại biểu ngươi có thể nắm giữ trị tốt ta thủ đoạn. Diệp Lam cũng là đau cả đầu, làm nửa ngày cô gái nhỏ này căn bản chính là không tin chính mình, Diệp Lam thật nghĩ hô to hoan hưởng. Thật sự là trong lòng có khổ nói không nên lời. Vậy ngươi muốn thế nào mới tin tưởng ta? Ta nói đều là lời nói thật, bằng không cũng sẽ không khẳng định như vậy nói cho ngươi ta có thể trị liệu cho ngươi." Hoàng Hạt chỉ vào Diệp Lang mặt nạ trên mà nói, "Ngươi liền ngươi chân chính diện bạo cũng không dám lộ ra, còn nói gì tính nhiệm? Chẳng lẽ nói là đang sợ cái gì ngươi? Vẫn là phải tội người nào? Càng hoặc là ngươi chính là đang kiêu cớ, chờ nhiệm vụ kết thúc phía sau ngươi trực tiếp phủi mông một cái rời đi, liền tính ta đến lúc đó muốn tìm ngươi, cũng là khó càng tiền khó." Còn không đợi Hoàng Hạt tiếp tục trách mắng Diệp Diệp Lam một tay trực tiếp đem trên mặt nửa bên mặt nạ đem hai xuống, mái tóc dài màu bạc trực tiếp giải rác ở đầu vai. Trong nháy mắt này, Hoàng Hạt trực tiếp rằng có như ngừng lại tại chỗ, liền tại vừa rồi nhìn thấy Diệp Lam một cái mắt, nàng có thể cảm giác được trên mặt vô cùng nóng, mà còn trái tim liền cùng muốn nhảy ra giống như, căn bản không nhận khống chế của mình. Chương 149, Lục Tinh Hồng Vĩ Hạt, chương 149, Lục Tinh Hồng Vĩ Hạt. Trong chớp mắt, ngẩng người cũng chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Hạt vội vàng quay người đem chính mình thất thố cảm xúc che giấu, sợ chính mình cái này một bộ dáng bị người nhìn thấy, sau đó đem Diệp Lam đưa cho hắn màu đen mạng che mặt mang lên về sau. Lúc này mới lên tiếng nói, "Ta tạm thời tin tưởng vậy ngươi nói, hi vọng ngươi không nên gạt ta, bằng không đến lúc đó ta sẽ vận dụng tất cả nhân mạch, liền tính đem cái này mà vượt cổ thành lật cái úp sấp cũng phải tìm đến ngươi." Diệp Lam so một cái ốc động tắt tay, thế nhưng Hoàng Hạt căn bản là không hiểu là có ý gì, Diệp Lam lúc này mới ý thức được, chính mình chỗ thế giới bên trong căn bản là không hiểu những này, cái này mới nói rõ là minh bạch ý tứ. Hai người lại lần nữa trở về đội ngũ lúc, hai người bầu không khí thay đổi đến vô cùng xấu hổ, Hoàng Hạt còn nói cho Diệp Lam chính mình chân chính danh tự, kỳ thật không cần phải nói Diệp Lam cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Một cái nữ sinh danh tự làm sao lại như thế nam nhân vị. Nguyên lai Hoàng Hạt là danh hiệu của nàng, mà nàng chân chính danh tự thì là Hoàng Kiều Kiều, sống tại phía trước chính mình cảm thấy chính mình danh tự không có gì lực uy hiếp, cái này mới đổi thành Hoàng Hạt, lấy danh hiệu của mình làm danh tự. Không vì cái gì khác cũng là bởi vì cái này danh hiệu muốn so chính mình danh tự bá khí mà thôi, hai người trải qua thời gian ngắn sau khi trao đổi, rất nhanh liền về tới trong đội ngũ đi. Mà lúc này Hoàng Kiều Kiều vẫn như cũng là trước kia như vậy, vô cùng cao lãnh, căn bản là không muốn dung nhập vào tập thể bên trong đến Mà lão giả cũng vẫn như cũng là giống như phía trước như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều bảo hộ đưa tại Hoàng tiểu kiều kiều bên cạnh. Không những phụ trách nàng sinh hoạt thường ngày an toàn, cơ bản tất cả mọi chuyện đều bị lao giả chỗ làm thay, căn bản cũng không cần Hoàng tiểu kiều, kiều động một cái, Diệp Lam cũng là nhịn không được nổi nức bọn, cái này Hoàng tiểu kiều kiều sinh hoạt thật đúng là giống như hoàng đế đồng dạng. Đi ngang qua phía trước hiểu rõ bên trong, Diệp Lam cũng là minh bạch vì cái gì Hoàng tiểu kiều kiều sẽ như thế như vậy, tại luyện dược sư hiệp hội bên trong nàng không chỉ là đẳng cấp cao luyện sư, hơn nữa còn có một cái thân phận, đó chính là luyện dược sư hiệp hội bên trong nữ hoàng. Tất cả tại Ma vực cổ thành bên trong luyện dược sư Toàn bộ đều muốn nghe nàng phân công, hắn chính là chỗ đó đẳng cấp cao nhất người, sở dĩ lần này đi ra, hoàn toàn là lén lút chạy ra. Bởi vì lúc trước một mực tại luyện dược sư hiệp hội bên trong đợi, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có người bảo vệ, như vậy khô khan sinh hoạt đã sớm để nàng nhận hết trách tấn, không những áo cơm sinh hoạt thường ngày sẽ có người phụ trách, liền cùng ngủ cảm giác đều sẽ có người thủ hộ, đây đối với nàng mà nói căn bản cũng không phải là bảo vệ, mà là giám thị. Cái này mới nghĩ hết biện pháp trốn thoát, vì chính là hô hấp một cái cái này phía ngoài không khí đến mức nhiệm vụ lần này mục tiêu bên trong bảo vật, kỳ thật cũng là cùng trên mặt nàng miệng vết thương có quan hệ, cái này mới vụng trộm phân phó những người này hộ tống đi ra, vì không làm người khác chú ý, cũng là lấy khiêm tốn nhất phương thức đi ra. Mà lúc này Diệp Lam lại sau khi trở về thì bị đẩy lên lão đô vị trí, đây cũng là lão đô cưỡng ép yêu cầu Diệp Lam giữ vị, liền tại phía trước Diệp Lam bày ra thực lực đủ để tin phục bất luận cái nào. Chỉ là phía trước cùng lão giả hai người xung đột, liền có thể nhìn ra, Diệp Lam thực lực cũng không chỉ trước mắt như vậy, mặc dù Diệp Lam hiện tại chỉ có nguyên anh, kỳ sơ kỳ thực lực, thế nhưng liền tại vừa rồi đơn giản qua tay bên trong Lão Đố liền phát hiện Diệp Lam thủ đoạn hoàn toàn không chỉ như thế. Liên Hóa Thần Sơ Kỳ lão giả đều không làm gì được đến Diệp Lam, lại càng không cần phải nói chính hắn, huống chi chính mình cũng vẹn vẹn một cái Nguyên Anh Kỳ trung kỳ tu sĩ mà thôi, mà Diệp Lam lại đủ để địch nổi Hóa Thần Kỳ cứng giả, quan từ một điểm này liền có thể nhìn ra Diệp Lam thực lực xa tại trên hắn. Lúc trước Diệp Lam là cự tuyệt, chính mình nguyên bản tại đội ngũ đại hậu phương, muốn làm sao lời nhác liền làm sao lời nhác, muốn lười biếng liền lười biếng, thế nhưng hiện tại chính mình bỗng nhiên bị đẩy lên cấp lãnh đạo, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. tại Diệp Lam cũng có chút lãnh đạo thiên phú. Nếu không mình thật đúng là không biết có lẽ kết thúc như thế nào. Diệp Lao Đệ, ta nhìn hôm nay chúng ta vẫn là tìm một nơi thật tốt chỉnh đốn một cái đi, nguyên bản 3 ngày lộ trình, chúng ta bây giờ cũng chỉ dùng hai ngày mà thôi, huống hồ bên người chúng ta còn có những nải thương binh tại. Lao Đô ở một bên nhắc nhở Diệp Lam, Diệp Lam vội vàng đem lệnh bài của mình lấy ra, từ trong quán trâu một ít linh khí về sau, cái này mới đại thể biết lộ tuyến, không thể không nói hiện tại tiến trình thật đúng là muốn so phía trước dự đoán phải nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản hẳn là ba ngày mới có thể đuổi xong lộ trình, vậy mà chỉ dùng 2 ngày mà thôi, Diệp Lam đem lệnh bài thả lại bên hông chỗ về sau, Cái này mới gật gật đầu đối Lao Đô nói, không nghĩ tới chúng ta hành trình vậy mà tăng nhanh nhiều như thế, đã như vậy, chúng ta liền hảo hảo tìm một chỗ địa phương an toàn chỉnh đốn một chút, đại gia hỏa mấy ngày nay cũng là chỉ ăn ăn sống, chúng ta liền tìm một chỗ sơn động làm doanh địa tạm thời a. Mấy ngày nay đối với bọn họ mà nói có thể nói tại bình thường cực kỳ, thế nhưng đối với Diệp Lam mà nói, hoàn toàn chính là một loại trên tâm lý trà tấn, bởi vì không thể nhóm lượng nguyên nhân, mọi người ăn đồ vật cơ bản đều là sinh, không quản là thỏ vẫn là gà rừng, hoặc là lớn một chút lão hổ, đều sẽ bị trực tiếp trộm tới ăn sống, mà còn những cái kia động vật cơ bản đều không có đều chết hết chính là nhìn xem chính mình bị một chút xíu ăn hết. Bọn họ những này thường xuyên chấp hành nhiệm vụ người có thể đều đã quen thuộc, thế nhưng Diệp Lam có thể hoàn toàn tiếp thụ không được. Cho nên Diệp Lam cái này mới chọn lựa chọn vào sơn động hạ trại, nhưng cho dù là trong sơn động hoàn cảnh có chút ta bức, Diệp Lam cũng không muốn tại tiếp tục nhìn xem bọn họ ăn sống động vật, tốt xấu bắt trở lại cũng đơn giản xử lý một chút lại ăn, thế nhưng bọn họ hoàn toàn không quản những này. Bắt lấy về sau trực tiếp liền miệng rộng mở ra, nuốt sống đi xuống, dù sao linh lực sẽ đem luyện hóa, bọn họ căn bản liền sẽ không quan tâm nhiều như thế. Diệp Lam lựa chọn một chỗ tự nhiên tạo thành sơn động, mà còn lấy ánh sáng vô cùng tốt, so những cái kia thấp trôi chúng sơn động muốn làm khô một ít, mà còn trong sơn động không gian vô cùng lớn, mười mấy người toàn bộ đi vào cũng sẽ không lộ ra chân trúc, mà còn trong sơn động liền cùng đường hầm đồng dạng vô cùng thâm thúy. Trong đó mấy người cũng là bởi vì lòng hiếu kỷ, điểm bó đuốc muốn đi vào nhìn một chút tình huống, nói không chừng còn sẽ có cái gì chí bảo. Nguyên bản cũng chỉ là ôm lấy cược được thành phần ở bên trong, thế nhưng không nghĩ tới, lại đi vào cuối thời điểm quả thật đụng phải không được sự tình trong động chỗ sâu nhất vậy mà nằm sấp một cái đang ngủ bọ cạp, bọ cạp thân hình rắn chặt vất động, mà còn bọ cạp cái đuôi vậy mà lộ ra hồng quang, trong lúc nhất thời hai người càng là hãi hùng khiếp vía, ngay lập tức liền đem báo cáo nhanh cho Diệp Lam. "Lá, Diệp lão đại, cái kia, cái kia, ở trong đó." Chạy trốn đi ra người lắp bắp một liền nói chuyện cũng sẽ không, cái này để Diệp Lam cũng cảm thấy có chút kinh hãi, nếu như không phải đụng phải cái gì kinh khủng đồ vật, người này tuyệt đối sẽ không bị sợ đến như vậy. 6. lục tinh hồng vĩ hạt. 6 sao. Trong chốc nhoáng này khi nghe đến thông tin mấy người toàn bộ đều há to miệng, liền lao giả cũng không ngoại lệ, nơi xa đối Diệp Lam liếc mắt ra hiệu về sau, Diệp Lam cũng theo đó minh bạch, sáu sao ma thú cũng không phải bọn họ có thể đối phó, liền tính Diệp Lam có bản lãnh này cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Sáu sao ma thú có thể là hợp thể kỳ cường giả cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc tồn tại, lại càng không cần phải nói bọn họ. Chương 150, thăng cấp hệ thống, chương 150, thăng cấp hệ thống. Tốt tại mọi người tu vi đều không tính đặc biệt cao, mà còn tại nhìn đến Hồng Vĩ hạt thời điểm không có lên sát khí, cái này mới không có quấy rầy nó, cái này nếu là không cẩn thận đem hắn tỉnh lại Đoán chừng tất cả mọi người muốn đi theo gặp nạn. Đây chính là thật sự rõ ràng sáu sao ma thú a. Nếu là đem tỉnh lại đừng nói 30 người, chính là 300 người cũng không đủ nó giết, 6 sao ma thú đủ để xưng là ma thú linh thú bên trong hoàn giả, càng là đỉnh cấp tồn tại. Không có người sẽ ngốc đến không có chuyện gì đi trêu chọc nó, cái này hoàn toàn liền cùng tự sát không có không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lá, Diệp Lao đại, chúng ta cái này nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Diệp Lam quả thực đều không còn gì để nói chết, bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại không chạy còn muốn đợi đến lúc nào? Chờ một lát nó tỉnh lại, người nào đều chạy không được, Diệp Lam là cái này, một chi đội ngũ xem như thao nát tâm. Mọi người tại phát giác Hồng Vĩ Ma Hạt đồng thời, vội vàng đem âm thanh động tác toàn bộ đặt ở thấp nhất, sợ quá yếu nhiều đến nó, từ phía sau nhất người trước hết nhất bắt đầu, một chút xíu lui về sau cách, bởi vì tò mò Diệp Lam cùng lao giả còn có Hoàng Tiểu Kiều là khoảng cách Hồng Vĩ Ma Hạt gần nhất người. Làm người đứng phía sau toàn bộ đều rút lui thời điểm, Diệp Lam cái này mới mang theo Hoàng Tiểu Kiều cùng lao giả đám người lui về sau cách. Leng keng. Nhiệm vụ hệ thống đã mở ra, nhiệm vụ chính tuyến 1, đánh 6 sao Hồng Vĩ Ma Hạt, lấy được đỏ thủy tinh hoàn thành hệ thống Nhiệm vụ hoàn thành thăng cấp hệ thống, nhiệm vụ thất bại hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say, chữa trị thời gian 100 năm. Diệp Lam, đồ chó hoang hệ thống bình thường lửa ta coi như xong, đến bây giờ vào lúc này vậy mà còn muốn vào chỗ chết lửa ta, đây không phải là đem ta hướng trong đống lửa đấy sao? Hiện tại chính mình tu vi lúc cái gì cả giới? Xin nhờ hiện tại chính mình chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ nhỏ nhỏ tu sĩ tốt nhà, cùng một cái 6 sao ma thú đủ để địch nổi độ kiếp kỳ hậu kỳ cường giả ma thú đánh nhau, cái này căn bản liền không có chơi. Trước không quản hệ thống muốn hay không chữa trị ngủ say, vẫn là trước bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn. Mạng chỉ có một 100 năm đối với tu sĩ đến nói bất quá chỉ là chậm rãi nước chảy mà thôi, lần này Diệp Lam lại không muốn đi cược, vạn nhất xuất hiện một điểm sai lầm, vứt bỏ có thể là tính mệnh. Nghĩ tới đây Diệp Lam vội vàng kéo Hoàng tiểu kiều, kiều, một tay xô đẩy lão giả này đi ra ngoài, thế nhưng một bên Hoàng tiểu kiều, kiều làm thế nào cũng kéo không nhúc đích. Chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian đi a, vào lúc này còn đứng ngay đó làm gì? Diệp Lam có chút lo lắng mở miệng phế hỏi, nhưng không chỉ là hắn, liền một bên lão giả cũng là tình huống giống nhau, liền xem như cường kéo cứng rắn kéo cũng mảy may không được bất kỳ tác dụng gì. Không quản Diệp Lam kêu gào thế nào, Hai người từ đầu đến cuối không có mấy may phản ứng, lần này Diệp Lam cũng là cảm thấy không thích hợp, cái này mới quay đầu nhìn, hai người ánh mắt cực kỳ trống giống, con mắt cũng là mắt không chấp nhìn hướng một chỗ. Một màn quỷ dị này để Diệp Lam toàn bộ tâm đều treo lên, theo ánh mắt hai người nhìn, Nguyên Lai like Hồng Vĩ Ma Hạt trên đầu một cái mắt nhỏ lúc này đã mở ra, ánh mắt hai người cũng là thẳng tắp nhìn xem chỗ nào. Giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt đi vào tiến hành thôi miên đồng dạng, làm Diệp Lam ánh mắt tiếp xúc đến Hồng Vĩ Ma Hạt con mắt lúc, một trận cực kỳ cảm giác mê man dâng lên, lập tức Diệp Lam cũng chịu đựng không nổi như vậy cảm giác mê man, trực tiếp rời đi mục tiêu nhắm mắt lại. Cái kia một cú không hiểu hấp lực phi thường cùng bố, mặc dù chỉ là hồng vĩ ma hạt trong đó một cái mắt nhỏ, Diệp Lam liền có thể từ trong cái cảm nhận được cái kia một cố lực lượng cực kỳ kinh khủng, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng chống lại. Hai người bọn họ bởi vì định lực không đủ trực tiếp liền bị hồng vĩ ma hạt đưa vào hoàn cảnh bên trong đi, nếu như không đem bài trừ hoàn cảnh hai người rất có thể sẽ chết tại cái kia hoàn cảnh bên trong, coi như thôi Diệp Lam cũng không thể do dự, dù sao cũng là mạng người quan trọng sự tình. Diệp Lam lòng bàn tay lật ra ngoài, đối hai người đánh ra nhẹ nhàng một chưởng, đem hai người đi toàn bộ hộ tống đi ra. Đồng thời Diệp Lam xoay người một khắc này, hấp nhận nháy mắt xuất hiện tại Diệp Lam trong tay. Cũng ngay tại trong nháy mắt đó Diệp Lam không chút do dự phát động u minh một thứ, hung hăng đâm về Hồng Vĩ Ma Hạt mắt nhỏ bên trên, nếu muốn đem hai người từ hoàn cảnh bên trong măng ra, biện pháp duy nhất chính là từ trên căn bản phá hư. Hai người đã bị xa vào, đang muốn từ Hồng Vĩ Ma Hạt huyễn cảnh bên trong đi ra có thể nói bên trên là khó càng thêm khó, chỉ có đem phá hủy mới có thể cứu bọn họ đi ra. Quả nhiên, đang lúc Diệp Lam đem Hồng Vĩ Ma Hạt con mắt chọc mù lúc, hai người cũng nhộn nhịp từ huyễn cảnh bên trong về tới hiện thực. Phan Tiêu Kiều, Kiều to tỉnh nháy mắt, liền nhìn thấy Diệp Lam đem nàng đưa ra ngoài một màn, Diệp Lam rơi vào nguy hiểm đồng thời Hoàng Tiêu Kiều, Kiều muốn bắt lại hắn, nhưng đang ở trước mắt Diệp Lam lại đột nhiên biến mất không thấy, Hoàng Kiều Kiều một tay liền nắm lấy một cái trong không. Mà lúc này lão giả cũng từ hiện cảnh bên trong Tô Tỉnh tới, lấy lại tinh thần về sau, trước đến nháy mắt mở ra phòng ngự công pháp, trực tiếp đem hai người bao vây lại, mượn nhờ Diệp Lam chỗ đưa tới lực đạo thuận thế bay cao xuất động cửa ra vào. Giống, Hồng Vĩ Ma Hạt bị đau đồng thời trực tiếp Tô tới, giống to nháy mắt toàn bộ động khẩu lung lay sắp đổ, mắt mù đau đệ Hồng Vĩ Ma Hạt nháy mắt bạo động, nộn nhích người đồng thời Trong sơn động toàn bộ nội bộ chỗ toàn bộ bắt đầu sụt xuống. Hoàng Kiều Kiều tại nhìn đến Diệp Lam không để ý sinh tử đem hai người đưa ra, mà hắn lại một mình bị lưu tại trong động phía sau lớn tiếng gọi Diệp Lam danh tự, muốn xông vào đến giúp đỡ lại vì lúc đã mượn. Động khẩu trực tiếp liền bị trên núi rơi xuống cự thạch phong bế, liền sơn động động khẩu cũng theo đó sụp đổ, trong động truyền đến giống lên một tiếng càng là đinh tai nhức óc. Hoàng Kiều Kiều khoảng cách quá gần bị cái này hồng vĩ ma hạt tiếng giống giận dữ trực tiếp cho đi ra, trong cơ thể một cái nghịch quẩn quẩn, trực tiếp phun ra ngoài. Lão giả, cứu người trước, nhanh đi cứu Diệp Lam. Phàm Tiêu Kiều, Kiều khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp phun ra một cái nức huyết, tại tu vi bên trên chênh lệch là căn bản không phải nàng có khả năng chống lại, chỉ là Hồng Vĩ Ma Hạt gọi tiếng liền để nàng nhận lấy nội thương. Nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy, lão giả hung hăng lập đầu, đem Hoàng Tiêu Kiều, Kiều ôm về sau, liền cấp tốc rút lui nơi này, liên quan lão đô thủ hạ bọn họ cùng nhau rút lui. Cho đến đi ra ngoài gần tới 20 km mọi người cái này mới dám dừng lại, Hồng Vĩ Ma Hạt truy kích thú săn năng lực phi thường cùng bố, bọn họ có thể phân biệt không khí bên trong thảm lưu lại mùi, mọi người không chạy xa một chút tâm lý cũng không vững vàng. Lúc này Lao Đố nhìn xem trên đường đi chạy chối chết lộ tuyến, không nhịn được thẳng lắc đầu, chính mình không phải là không muốn cứu Diệp Lam, hiện tại Lao Đố thương thế trên người còn không có hoàn toàn khép lại. Còn giữ lại trên người duy nhất con bài chưa lật cũng đã tác dụng, cái này cần gần một tháng thời gian mới có thể lại lần nữa sử dụng, hiện tại hoàn toàn ở vào một loại bất lực hoàn cảnh. Huống chi đó là 6 sao ma thú, giữa song phương trên lệch căn bản cũng không phải là một chút điểm có thể đền bù đi lên, đến mức Diệp Lam trong lòng bọn họ cuối cùng chỉ là trở thành lợi sĩ. Mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa lấy Lao làm trung tâm, tất cả mọi người bầu không khí đều lộ ra dị thường kiềm chế. Chương 151, năng lượng nguyên tinh thể, chương 151, năng lượng nguyên tinh thể. Đố Lao Đại, ngươi nói chúng ta muốn hay không trở về nhìn một chút Diệp Đại ca, vạn nhất nếu là còn sống đâu. Tiểu Tam treo một cái cánh tay, có chút không dám tin mà hỏi một bên mặt ủ máy chau Lao Đô làm Tiểu Tam nói ra lời này lúc, xung quanh không ít người toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại Lao Đỗ trên thân. Thấy mọi người đều như vậy như vậy, Lao Đô cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài một tiếng, cực kỳ bất đắc di lắc đầu, không có phủ nhận Tiểu Tam cách nhìn. Có thể là. Tốt, ngươi không cần nói nữa. Tiểu Tam còn muốn tại nói cái gì? Thế nhưng lao độ trực tiếp đưa tay đánh gãy tiểu Tam lời nói, bởi vì lao đô hắn biết tiểu Tam muốn nói gì, hắn chưa từng không muốn đi cứu Diệp Lam. Tại nghĩa khí minh bên trong, một chuyện quan trọng nhất chính là muốn có nghĩa khí. Bất luận kẻ nào không được phản bội huynh đệ, đây là chuẩn tắc, càng không thể tại sinh tử nguy nan lúc từ bỏ huynh đệ. Tiểu Tam, ta biết ngươi ý tứ, thế nhưng thân là các ngươi lao đại, ta không thể mang theo các ngươi đi chịu chết, huống chi Diệp huynh đệ cũng sẽ không muốn để chúng ta trở về, nếu như chúng ta trở về chịu chết, vậy hắn liền chúng ta đi ra ý nghĩa còn có cái gì? Nói xong đố lão đại hung hăng siết chặt một cái đấm. Xương khanh khách rung động ở giữa, Lao Đố cả giận nói: "Ghi nhớ một con kia Hồng Vĩ Ma Hạt bộ dạng, đợi mọi người thực lực cường đại thời điểm, cái này một khoảng chúng ta lại tính toán trở về. Hiện tại đi, đại gia không thể nghi ngờ là đang chịu chết." Nguyên bản tất cả mọi người có chút kích động, thế nhưng bị Lao Đố lời nói điểm tỉnh về sau đều có chút hồi hoài, chờ bọn hắn cường đại, còn không biết muốn chờ đến năm nào tháng nào, nói không chừng đến lúc đó ma thú này đã sớm biến mất, đi đâu đi tìm. "Ta đã liên hệ luyện dược sư hiệp hội người, bọn họ ngay tại cấp tốc chạy tới đây, đến lúc đó chúng ta tại đi cứu Diệp Lam." Hoàng Kiều Kiều đi lên phía trước đem tin tức này nói cho mọi người Khi nghe đến độc sư Hoàng Hạt lời nói về sau, lao đũ cũng theo đó giật mình, có chút không dám tin tưởng lời này vậy mà là từ trong miệng nàng nói ra. Nếu biết rõ bọn họ những người này tại luyện dược sư trong mắt căn bản là không tính là cái gì, mạng của bọn hắn liền xem như vứt bỏ trong mắt bọn hắn cũng sẽ không giá trị một phân tiền, nhưng vậy mà vì dịp làm độc sư Hoàng Hạt vậy mà lại xuất thủ cứu giúp. Quá tốt rồi. Độc sư đại nhân, ngài quả là trọng tình nghĩa người, chúng ta định sẽ không để ngài thất vọng, tại nhiệm vụ kết thúc phía trước tất nhiên sẽ bảo vệ các ngươi sinh mệnh an toàn. Trong đó không ít người nột nhịp chắp tay đối Hoàng tiểu kiều, kiều hành lễ nói cảm ơn, nguyên bản mọi người một mặt vẻ hữu sầu, bây giờ nghe Hoàng tiểu kiều, kiều lời nói về sau cái này mới đưa áp lực phong thích. Chúng ta bây giờ liền lên đường, đường cũ trở về. Nếu như Diệp Lam không có chết nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ được gì, nếu là chết, chúng ta cũng không thể để số sinh này chạy. Mọi người cùng nhau xưng là, dựa theo lao đồ yêu cầu, mọi người giết trở về, thế nhưng Diệp Lam có thể còn sống sót tỷ lệ thực sự là quá nhỏ, trên cơ bản chỉ có bị miêu sát có thể. Sáu sao ma thú đến cùng là bậc nào khủng bố. Trong lòng bọn họ không phải là không có ngọn lửa Đối mặt loại này quái vật khổng lồ muốn nói có lòng tin, cái kia hoàn toàn là giả dối. Diệp Lam, ngươi có thể nhất định muốn chịu được à ta cái này vết thương trên người còn cần ngươi đến điều trị. Hoàng Kiều Kiều đi theo đội ngũ phía sau, một trận thì thầm, mà lúc này lão giả cũng giống như nhìn ra cái gì, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có mở miệng nói cái gì, đối với những sự tình này, Lao giả càng quan tâm vẫn là phải làm sao đem nàng bảo vệ tốt mới là trọng điểm. Mà lúc này bị lưu tại trong sơn động Diệp Lam, đã hoàn toàn không có nỗi lo về sau, càng không sợ lá bài tẩy của mình bị người phát hiện, dù sao Vạn Thú Tháp tồn tại là tại quá mức mẫn cảm không phải vạn bất đắc gì dưới tình huống tuyệt đối không thể thả ra. Làm động khẩu sụp đổ nháy mắt Diệp Lam cũng là thả ra trúc cửu âm, hai phe đều là sáu sao ma thú, thế nhưng tại tu vi bên trên trúc cửu âm tu vi càng tăng áp lực hơn bên trên một đầu, tại huyết mạch bên trên càng đem hồng vĩ ma hạt gắt gao ngăn chặn. Làm hồng vĩ ma hạt bạo động lúc cũng không biết là xúc động cái gì cơ quan, một người hai thú nhộn nhịp lọt vào hố sâu bên trong, thế nhưng Diệp Lam căn bản là không có thời gian chiếu cố những này, hai cái hình thể to lớn ma thú va chạm vào nhau cùng một chỗ. Bạo phát đi ra uy áp để Diệp Lam đại khí cũng không dám mặc đi ra, Càng La thật sớm núp ở phía xa, sợ bị lan đến gần. Tốt tại còn có chút kiểu âm xem như con bài chưa lật, bằng không liền tại vừa rồi cái này hồng vị ma hạt sớm đã đem chính mình xóa bỏ. Cũng không biết vì cái gì, chút kiểu âm huyết mạch vẫn luôn vô cùng cao quý, liền xem như ngang cấp ma thú đều đủ để đem chân áp xuống dưới, thế nhưng hiện tại vẹn vẹn chỉ là một cái tầng dưới chót huyết mạch hồng vị ma hạt vậy mà áp chế không nổi. Tốt tại chút kiểu âm tu vi muốn cao hơn cái này đỏ đuôi độc hạt không ít, bằng không hôm nay sợ rằng thật sự là muốn thua tại đây. Diệp Lam vạn thú thắp bên trong có rất nhiều ma thú Thế nhưng duy nhất một cái có thể đi theo hồng vị ma hạt một trận chiến ma thú liền chỉ còn lại chúc cửu âm, đem còn lại ma thú linh thú thả ra hoàn toàn là vô dụ Ma thú ở giữa, đẳng cấp áp chế vấn đề hết sức rõ ràng, cấp thấp ma thú lúc sẽ không hướng ma thú cấp cao tiến công, chỉ có thần phục hai chữ. Đừng hỏi Diệp Lam là thế nào biết rõ, tại thả ra chúc cửu âm đồng thời Diệp Lam đồng thời cũng đem đại địa ma hùng tung ra ngoài, thế nhưng cái kia hèn nhát so với mình đều sợ. Vừa mới ra sân trực tiếp quỳ xuống một bên, nơi nào có khe hở hướng chỗ nào chui, lộ ra mập mạp cái mông hình như nhân da không nhìn thấy nó giống như. Muốn nhiều mắt mặt có nhiều mắt Thật không biết lúc trước chính mình là rút ngọn gió nào, vậy mà đem con hàng này cho thu tới, làm gì cái gì không được ăn cơm là thuộc nó thứ nhất. Diệp Lam hận không thể đi lên cho đại địa ma hùng hai chân, nhưng làm sao tình huống bây giờ nguy cấp hắn cũng sợ à, hai cái sáu sao ma thu cấp cao nhất đánh không thể giăn xếp, rõ ràng trúc kiểu âm tu vi càng hơn một bậc, làm thế nào cũng ép không được cái này chết tiệt hồng vị ma hạt, đừng nói lúc này trong lòng hắn có nhiều gấp gáp. Hệ thống. Hệ thống. Diệp Lam trong lòng mặc niệm hai tiếng, thế nhưng vô luận như thế nào kêu to không từ đầu đến cuối không có một điểm động tính. chỉ là lo lắng cũng vô dụng Cuối cùng Diệp Lam đành phải sử dụng ra tất sắc kỹ, ở trong lòng hét lớn, "Đồ chó hoang hệ thống, ngươi nếu là nếu không ra lão tử chết cho ngươi xem, dù sao đều là cái chết, chết sớm chết muộn cũng không nhận với khí, nếu không được đến lúc đó lôi kéo ngươi chôn cùng." Quyết định chắc chắn Diệp Lam trực tiếp cất bước hướng về Hồng Vĩ Ma hạt bên người đi đến, đang lúc Diệp Lam đứng dậy thời điểm, hệ thống cái này mới vang lên âm thanh, khi nghe đến hệ thống âm thanh về sau, Diệp Lam cũng là nháy mắt dụ trở về, tốc độ kia tuyệt đối có thể dùng thuần gì đến hình dung. Lên keng. Hệ thống đã suy tính xong xuôi, con ma thú này chẳng qua là sơ kỳ một sao hồng vĩ ma hạt mà thôi, chỉ bất quá dung hợp thuộc về vốn hệ thống năng lượng nguyên tinh thể, cái này mới sẽ tu luyện tới tình trạng như thế, ký chủ chỉ cần nghĩ biện pháp đưa nó cái đuôi bên trên ẩn tàng đỏ thủy tinh cấp đi là được. Sau khi nói xong, hệ thống âm thanh bỗng nhiên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến mất tại, Vô Luận Diệp Lam tại làm sao gầm rú, vẫn cứ không có một chút động tính. Chương 152, huyễn cảnh quyết đấu, chương 152, huyễn cảnh quyết đấu. Cái này còn muốn ta hái cái gì năng lượng nguyên tinh thể? Diệp Lam thì thầm hai tiếng, tả hữu hướng hồng ma hạt trên thân nhìn. Làm sao liếc nhìn đều không có phát hiện nói là cái gì thuộc về hệ thống nguồn năng lượng tinh thể, liền cảm giác cùng đùa hắn giống như. Đang lúc Diệp Lam còn đang suy nghĩ sự tình quan sát cùng tay, hai cái đứng đầu ma thu đánh nhau, tiếng nổ chiến đấu âm thanh, không rớt bên hai, đái động bên trong cảng lại chấn động không thôi, chốc cũ âm hình thể không biết phải lớn đi ra bao nhiêu. Vốn phải là hoàn toàn nghiên ép tình hình chiến đấu, thế nhưng hiện tại song phương lại đánh một cái chia 5 năm, huống hồ chốc cũ âm vẫn là thượng cổ yêu thần, căn bản là cùng cái này dị thế giới bên trong ma thú không tại một cái lượng cấp bên trên, liền như vậy như vậy vậy mà còn không làm gì được cái này hồng vĩ ma hạt mấy may. Con lươn nhỏ Ngươi làm sao làm, như thế nhỏ một cái bỏ sát ngươi đều đánh không lại. Về sau còn thế nào lan lộn? Đừng nói Diệp Lam không hiểu, liền chút Cửu Âm đều có chút không hiểu, rõ ràng thực lực của hai bên có lẽ có rất lớn chênh lệch, nhưng mình lại vô luận như thế nào đều không thể làm sao trước mắt địa giai cấp ma thú. Chút Cửu Âm phun đầu lưỡi đỏ thắm, một con mắt nhìn chằm trọc vào trước mắt Hồng vi Ma Hạc, thì sợ Khazisis Zem thanh càng đem tín hiệu đưa cho Diệp Lam. Nhắc tới cũng kỳ quái, chút Cửu Âm vô luận như thế nào cùng tiểu gia hỏa này đánh, hắn luôn là có thể sử dụng ra một sức mạnh không tên tiến hành chống cự, công kích của mình tựa như đập nện tại một chỗ mềm nhũn trên đông căn bản không được mảy may tắt dụng. Trúc Cửu Âm không biết vì cái gì, Diệp Lam tự nhiên biết, nhưng lại không thể nói rõ, cái này một cái Hồng Vĩ Ma Hạt sở dĩ như vậy khó đối phó, nhất định là cùng hệ thống nói tới cái kia năng lượng nguồn gốc có quan hệ, bằng không lúc này sớm đã bị Trúc Cửu Âm cho miệu sát. Lúc này Hồng Vĩ Ma Hạt 5 con mắt đều mở, một loại vô hình niệm lực đem mọi người bao phủ lại, lúc này thuộc về Hồng Vĩ Ma Hạt tất sát ký một trong hoàn cảnh tàn sát, đối với tất cả rơi vào nó huyễn cảnh bên trong thú săn là hoàn toàn tất sát. Liên hiệp như cao giai cấp ma thú, chỉ cần không cẩn thận rơi vào Hồng Ma Hạt bên trong, nhẹ thì trọng thương nghiêm trọng chút liền trực tiếp sẽ mất đi tính mạng. Hồng Vĩ Ma Hạt huyễn cảnh chi thuật cùng những huyễn cảnh ma thú khác biệt, nó trông ngưng kết ra đến huyễn cảnh giống như hiện thực đồng dạng, là có thể đem người linh hồn trực tiếp lôi kéo đi vào, tại huyễn cảnh bên trong tử vong mặc dù không phải thân thể của mình, thế nhưng linh hồn sẽ hồn phi phách tán. Một khi linh hồn chi lực tiêu tán, cái kia thật sự cùng tử vong không có bất kỳ cái gì khác nhau, cái này Hồng Vĩ Ma Hạt càng có một loại thủ đoạn để người cảm thấy hoảng hốt. Tại chúng Hồng sau, người là không động, mà Hồng Ma Hạt thì không giống, không chỉ có thể khống chế huyễn cảnh, mà còn tại ngoại giới ý nguyên có thể bình thường hành động cũng chính là nói hai phe không quản là hiện thực vẫn là huyễn cảnh, hai bút cùng vẽ đem chìm giết. Loại này thiên phú không khác là kinh khủng, vô hình nghiệp lực trực tiếp đem trúc Cửu Âm cùng Diệp Lam bao phủ lại, tại cảm thụ nói loại kia thâm thúy hấp lực về sau, Diệp Lam có thể cảm giác chính mình cả người linh hồn kém chút đều muốn bị lôi kéo đi ra. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn tầng khổ, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận, lúc này trúc Cửu Âm ngẩn lên thật cao đầu, toàn bộ thân rắn đều dựng đứng lên, một đôi mắt tựa như trên trời mặt trăng đồng dạng, đem cái này đen nhánh đáy động chiếu sáng. Lúc này trúc Kiều Âm con mắt giống như mặt trăng đồng ánh thấu loại bỏ. Nhưng lại tại Hồng Vĩ Ma hạt phát động huyền thuật đồng thời, Chúc Cửu Âm con mắt cũng theo đó trở nên đỏ như máu vô cùng. Nếu là nói chơi nguyên thuật, Chúc Cửu Âm tự nhiên cũng không phải che, sướng tại phía trước thời điểm Chúc Cửu Âm liền thành dùng chính mình huyền thuật lực lượng, tại một chỗ tiểu thế giới bên trong ngưng kết ra thế giới thuộc về mình, huyền thuật càng không tại Hồng Vĩ Ma hạt phía dưới. Hai bên huyền thuật đối kháng nháy mắt đối địch cùng một chỗ, tạo thành một chủng loại giống như thực chất tường ánh sáng, vẹn vẹn rằng có trong mấy giây thời gian, lấy điểm trung tâm làm chuẩn trực tiếp nổ bể ra hai, hai phe ma thu trực tiếp lẫn nhau bắn ra. Chúc Cửu Âm tại đánh tới trên vách tường lúc phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập, liên quan toàn bộ sơn động đều kịch liệt run rẩy lên. Diệp Lam một cái lão đạo không có đứng vững, trực tiếp đặt ngâm ngã sấp xuống mang theo bên trên, như vậy chấn động có thể đủ xương được là cấp 15 động đất, thậm chí vách tường đều bị đánh nứt ra đến. Chúc Cửu Âm nghịch huyết dâng lên, máu tươi trực tiếp từ trong mồm trối lợi, mà cách đó không xa hồng Vĩ Ma Hạt cũng không khá hơn chút nào, còn lại 5 con mắt toàn bộ trối lợi máu tươi màu lục. Thậm chí liền trên đầu bọc thép vỏ, đều ra một ít, lộ ra bên trong Song Vương Ma Thu cứng rắn đụng đồng thời đều nhận lấy vô cùng nặng tổn thương, Chúc Cửu Âm đung đưa đầu có chút lung lay sắp đổ, mà cứ như vậy cũng triệt để kích phát Hồng Vĩ Ma Hạt hung tính. Mặc kệ chính mình thương thế trên người làm sao, trực tiếp thần tốc hướng Chúc Cửu Âm bên này lao tới, màu đỏ cái đuôi bên trên móc nối, cũng là không lưu tình chút nào hướng Chúc Cửu Âm đâm tới. Diệp Lam cũng thừa dịp tỉnh táo lại nháy mắt đối Chúc Cửu Âm nổi giận gầm lên một tiếng, cái này mới để cho nó kịp thời phản ứng lại, Chúc Âm đứng dậy đồng thời, hung Ma Hạt trên thân thể con tới. Thấy thế Hồng Vĩ Ma Hạt cũng không thể không thay đổi phương thức công kích, hai cái lớn muốn gắt gao chế lại Chúc Âm cái đuôi rứt thoát trực tiếp kẹp nát đều có thể. Nhưng vô luận nó dùng lực như thế nào, Trúc Cửu Âm cái đuôi bên trên lần phiến không chút nào chịu ngoại lực mang đến hạn chế, chỉ bất quá lưu lại một tia rất nhạt vết cắt mà thôi, trực tiếp liền bị Trúc Cửu Âm cho đánh bay đi ra. Rơi trên mặt đất Hồng Vĩ Ma Hạt nháy mắt lật lên thân thể, nhưng ngay trong nháy mắt này thời điểm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ yếu chủ tộc, trong tay hắn hát nhận trực tiếp hướng chính mình đâm tới. Người tới chính là Diệp Lam, tại Hồng Vĩ Ma Hạt xoay người nháy mắt, Diệp Lam đồng thời cũng là đem hắc nhận vũ khí kỹ năng chô phá vỡ sống, nháy mắt đi tới Hồng Vĩ Ma Hạt bên người. Gai nhọn cũng là đối với Hồng Vĩ Ma Hạt trên đầu quỷ rách ra đến trên vết thương hung hoàng đâm tới. Công kích như vậy thủ đoạn Hồng Vĩ Ma Hạt là căn bản không để vào mắt, thậm chí liền Diệp Lam hắn đều không có để vào mắt, dù sao chỉ là một cái thu săn mà thôi, làm sao lại đối với nó tạo thành tổn thương. Hồng Vĩ Ma Hạt vốn là lười để ý tới Diệp Lam, hiện tại trước mắt uy hiếp lớn nhất chính là cái kia một đầu mãng xà, lại nổi lên thân trong nháy mắt Hồng Vĩ Ma Hạt liền trực tiếp không nhìn Diệp Lam, hướng về phía cựu âm phát động công. Nhưng lại tại trong chốc nhoáng này công phu, dị trạng xuất hiện, Diệp Lam trong tay hấp nhận không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào lực lượng, trực tiếp liền đâm vào Hồng Vĩ Ma Hạt trong đầu. Diệp Lam cũng cảm giác được trong tay xiển xệ, nhưng bây giờ tình huống như vậy bên dưới, liền tính lại buồn nôn có thể có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu sao? Diệp Lam vận dụng tất cả khí lực, liều mạng nắm lây trong tay hấp nhận, tại Hồng Vĩ Ma Hạt miệng vết thương một trận vẫy động, Hồng Vĩ Ma Hạt miệng rộng mở ra khép lại, tính cả con mắt cũng đều bắt đầu bên trên lần, thậm chí đều không có kêu lên thảm thiết đến, trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sở dĩ sẽ như vậy cũng là bởi vì Hồng Vĩ Ma Hạt là tại quá mức tự đại, vốn là chân loại động vật, đối với đau đớn không hề mẫn cảm, mặc dù biết chính mình thụ thương, thế nhưng hoàn toàn không biết thương tổn địa phương, liền não cũng đều lộ ra Trước 153, cứu viện. Trước 153, cứu viện. Sở dĩ sẽ như vậy cũng là bởi vì Hồng Vĩ Ma Hạt là tại quá mức tự đại, vốn là chân đốt loại động vật, đối với đau đớn không hề mất cảm, mặc dù biết chính mình thụ thường thế nhưng hoàn toàn không biết thương tổn địa phương, liền não cũng đều lộ ra. Diệp Lam cũng là bắt lấy cái này mấu chốt cơ hội, một kích trực tiếp đem Hồng Vĩ Ma Hạt não quấy thành một não, chủ thân đã bị phá hư, Hồng Vĩ Ma Hạt tự nhiên chỉ có bỏ mình phần. Ngã trên mặt đất Hồng Vĩ Ma Hạt run rời hai lần phía sau liền hoàn toàn không có động tính. Mà lúc này chúc Cửu Âm cũng là bản thân bị trọng thương, lập tức Diệp Lam vội vàng lần xem đỏ đuôi ma thú tử thể, muốn theo nó trên thân thể tìm tới thuộc về hệ thống thất lạc năng lượng nguồn gốc. Đang lúc chính mình tiếp cận đỏ đuôi thi thể của ma thú lúc, Diệp Lam mi tâm bỗng nhiên hiện lên một tia thất thải quang mang, tia sáng liền trực tiếp đem Hồng Vĩ Ma Hạt thân thể bao phủ. Leng keng. Nhiệm vụ chính tuyến hệ thống đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ hoàn thành ban đầu hệ thống cảnh giới khen thưởng, nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống ba lô xin chú ý kiểm tra và nhận. Leng Ký chủ đã mở ra thành tựu hệ thống nhiệm vụ danh sách, thành tựu hệ thống điểm 1000 điểm, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Lên Vốn hệ thống sẽ tại trong vòng 3 giây đóng lại khởi động lại, vốn hệ thống sẽ tiến vào thăng cấp trạng thái, dự tính thời gian 15 ngày, mời ký chủ ở sau đó thời gian bên trong không ngừng cố gắng. Theo hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở về sau, trực tiếp liền tại Diệp Lam thần hải chỗ biến mất, xem ra thuộc về hắn nguồn năng lượng tinh thể đã bị thu hồi, hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, tốt tại mạng nhỏ mình còn tại, Diệp Lam trực tiếp liền đặt mông ngồi sập xuống đất. Thấy xung quanh đã không có uy hiếp, đại địa ma hùng cũng là hấp tấp chạy tới, lúc này cũng không có tâm tư cùng nó hồ đồ, trực tiếp vung tay lên đem hắn thu vào vạn thú tháp bên trong. Lúc này Trúc Cửu Âm cũng là bản thân bị trọng thương, bên ngoài xem ra không có chuyện gì, bất quá ngoài miệng vết máu có thể lại không giệp Lam, liền tại vừa rồi huyễn cảnh lực lượng đối bính bên trên, Trúc Cửu Âm cũng là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Duy chỉ có cái kia một con mắt bên trên, không tại giống phía trước như vậy ngăn nắp sáng tỏ, hiện tại xem ra trong mắt phần gốc che kín tia máu, trong đó còn phân tán không ít vết máu. Một trận chiến này xuống đoán chừng muốn qua rất lâu mới Trúc Cửu Âm mới có thể hoàn toàn khôi phục, Diệp Lam sở lấy Trúc Cửu Âm đầu to nói cảm ơn, Trúc Kiều Âm cũng là tối đầu nhẹ nhàng dụt cái này Diệp Lam. Cũng ngay vào lúc này, Trúc Kiều Âm tựa như cảm nhận được cái gì Đầu thật cao nâng lên đồng thời, nhìn chằm chằm nơi xa nhàm thạch khe hở. Ầm ầm. Nổ vang sau đó, tự thạch tản đi khắp nơi ra, không ít đá vụn đều rơi vào Diệp Lam bên cạnh ra, chúc Cựu Âm thân thể to lớn trực tiếp đem Diệp Lam bảo vệ, để tránh chịu hắn nhận đến không cần thiết tổn thương. Diệp đại ca, Diệp đại ca, Người ở đâu? Theo động khẩu bị nổ nứt ra, có chỗ tối cũng chuyển tới từng đợt thân ảnh, tiếng bước chân càng là gấp rút vô cùng, tựa như còn không chỉ một hai người. Diệp lão đệ, nghe đến ngươi liền hô một tiếng, chúng ta tới cứu ngươi. Lão đỗ. Diệp Lam nghe được thanh âm này là ai? Vội vàng hướng cái hướng kia gầm rú một tiếng đô loa ca, thế nhưng dẫn đầu đi ra người Diệp Lam cũng không quen biết là ai, ngược lại là bên trên không ít năm cấp, lưng đều còn không còn hình dáng. Có thể lúc này Diệp Lam còn không có đem trúc cừu âm thu vào vạn thú tháp bên trong, lão hán ông cụ già thò đầu nháy mắt cũng là cùng trúc cừu âm tới một cái đối mặt, như vậy yêu tố tại cái này một chỗ thế giới bên trong không người nhìn thấy. Tự nhiên tại lao hán ông cụ già trong mắt liền cũng là một loại nào đó tồn tại bí ẩn, Diệp Lam thấp giọng không tốt, vội vàng hướng chỗ cửa hang mọi người quát. Đừng tới đây, nguy hiểm, mau trở về. Bị Diệp Lam âm thanh hấp dẫn phía sau, Hai người bọn họ bận rộn rút lui, lão hán ông cụ già chỉ là nghe đến Diệp Lam gầm rú, cũng không có nhìn thấy người ở nơi nào, trên thực tế Diệp Lam bị trúc Cửu Âm thân thể to lớn ngăn lại, tự nhiên không nhìn thấy Diệp Lam. Cũng là thừa dịp một cái cơ hội như vậy, Diệp Lam vội vàng thôi động vạn thu tháp, đem trúc Cửu Âm thu vào, khoảng cách biến mất mấy mắt, trúc Cửu Âm còn nghiêng người dùng cái đuôi quạt đánh một cái nham thạch vết tưởng, lao giả vô ý thức mở ra phòng ngự công pháp về sau, trúc Cửu Âm liền biến mất không còn hơi. Lạc Lư nháy mắt, Diệp Lam thuận thế cố ý ngồi dưới đất, mà lão hán ông cụ già tại nhìn đến trúc Cửu Âm biến mất về sau, cũng là cấp tốc đi tới Diệp Lam bên người. Một cái tay bắt lấy Diệp Lam bả vai phía sau, cấp tốc đem mang theo đi ra. Mọi người trở lại ngoài cửa hang phía sau, Diệp Lam cũng là có vẻ hơi chật vật, trực tiếp dựa vào tại nham thạch trên vách. Mà Lao Đô thì là một cái ôm lại Diệp Lam, cháng kiện bắt thịt trực tiếp liền đem Diệp Lam cho ôm vào trong ngực. Lao đệ, người có thể làm ta sợ muốn chết, người nếu là chết, ta nhưng phải tự trách cả một đời. Nói xong Lao đố càng là tay phải thành quyền, một cái một cái vô Diệp Lam, tựa như muốn chứng minh hắn vẫn tồn tại đồng dạng. Lần này nhưng thảm Diệp Lam, chiến đấu mới vừa rồi bên trong đủ để cho hắn cảm thấy ngạt thở áp lực, mà bây giờ hoàn toàn liền không phải là áp lực đơn giản như vậy mà là thật sự rõ ràng ngắt thở, liền tính muốn dãy rủa, Diệp Lam cũng không dùng được một tia khí lực, đành phải nén đủ một hơi nhỏ giọng nói: Đố Lao ca, ngươi, ngươi nếu là lại không công ra ta, coi như thật, không nhìn thấy ta." Diệp Lam thật vất vả đem cuối cùng một riêng phân mình nói xong, lao đố cái này mới bừng lòng ra cánh tay, liền lực lượng này, hoàn toàn không thua tại chủ tu lực lượng thái long sao, thậm chí còn mơ hồ ở trên hắn, bị bừng ra đồng thời, Diệp Lam tham lam hô hấp cái này không khí, mặt đều bị chợt đỏ bừng. Lão thì có chút ngượng ngùng đứng ở một bên, lúc này Hoàng tiểu tiểu cũng đứng ở Diệp Lam bên người, liên tiếp vẻ lạnh lùng nói: Không có chết liền được, ngươi nếu là chết, trên mặt ta tổn thương người nào cho ta chị. Ta có thể trước thời hạn nói cho ngươi biết, nếu là chị không hết lửa của ta, đừng nói là ngươi, tại cái này tất cả mọi người muốn vì ngươi đi chết. Không hiểu người khẳng định sẽ cho rằng độc sư Hoàng Hạt là nghiêm túc, đương nhiên khi nghe đến câu nói này về sau, đừng nói những người khác sắc mặt kinh ngạc, liền lao đô sắc mặt đều lộ ra vô cùng khó coi. Liền Diệp Lam đi ra lão hán ông cụ ra cũng đồng dạng đứng ở Diệp Lam trước người, sắc mặt có chút bất thiện hỏi: "Tiểu bối, ta hỏi ngươi, vừa rồi cái kia một đầu đại mãng xà là chuyện gì xảy ra?" lại có chút cùng loại với da mãng, nhưng lại không phải một cái chủng loại, lão phu chưa bao giờ thấy qua như vậy quái vật, nó cùng ngươi có gì liên quan? Quả nhiên chính đề vẫn là tới, Diệp Lam dựa vào tại nham thạch trên vách, thở dốc hai tiếng phía sau, giả vợ như hồi ước nói, ta cũng không biết không phải cỡ nào giống loài, tại ta đem độc sư đại nhân đưa ra động cầu lúc, hồng vĩ ma hạt cũng đã tô tỉnh, bởi vì tiểu tử phá hủy hắn một con mắt, cái này mới khiến cho nó bạo loạn, cũng không biết cái này ma hạt là đụng phải cái gì cơ quan chúng ta cùng nhau lọt vào cái động. Nói xong Diệp Lam lại chỉ chỉ trong cửa hang chỗ xấu nói: Đái động bên dưới chính là lượn vòng lấy đầu này còn chưa Tô Tình Cự Mãng, nói đến tiểu tử cũng là vận khí tốt, rơi xuống địa phương có chút trên xa, mà cái kia Hồng Vĩ Ma Hạt trực tiếp đập vào cự mãng trên đầu, thế nhưng tiểu tử cũng là nhận lấy đã bên dưới trốn đi, muốn quan sát hai cái cao giai ma thú chiến đấu đồng thời, lại phát hiện cả hai căn bản là không tại một cái lượng cấp bên trên, Hồng Vĩ Ma Hạt cơ hội là bị miểu sát. Chương 154, Vinh Sơn Cự Viên, chương 154, Vinh Sơn Cự Viên. Diệp Lam một bộ giải thích để lão hán ông cụ già cũng vô cùng kinh ngạc. 6 sao ma thú không còn là cái gì loại hình liền tính không phải tiến công loại hình ma thú cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đối phó thế nhưng tại cái kia hát sắc giaoo mạng trong tay vậy mà là bị miểu sát hơn nữa còn là 6 sao Hồng Vĩ ma hạt cái này một loại ma thú lao Hàn ông cụ già là biết rõ thân thể của nó không những kiên nghị vô cùng mà còn cái kìm lực đạo càng là vô cùng kinh khủng càng khiến người ta cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi còn không phải thịt này thân thể bên trên khủng bố mà Hồng Vĩ ma hạt nhất làm cho người khó lòng phong bị có thể là cái kia giống như như thực chất với cảnh để người không nghĩ ra nói không chừng lúc nào liền sẽ bị kéo vào trong đó hámm sâu không thôi Đi vào dễ dàng, nhưng nếu là nói đang nghĩ ra đến nhưng là khó khăn. Mà còn cái này sáu sao ma thú đổi lại là chính mình, cũng vẹn vẹn miễn cưỡng có thể đối phó mà thôi, thế nhưng cứ như vậy một loại tồn tại vậy mà là bị miêu sát. Một loại chính mình chưa từng thấy qua ma thú, thân thể khổng lồ cỡ nào, lại cái kia một cố khiến lòng người có sợ hãi rỉ áp, càng là không thể không để Lao hán ông cụ già tin tưởng Diệp Lam lời nói. Lão hán ông cụ già gật gật đầu phía sau, liền dẫn dẫn độc sư Hoàng Hạt rời đi, mọi người theo ở phía sau không nói một lời, tại trước khi đi, Hoàng Tiểu Kiều, Kiều còn đối với Diệp Lam nháy mắt ra hiệu, Diệp Lam cũng không biết có ý tứ gì. Liên đối với hắn xua tay gửi tới lời cảm ơn. Dù sao người Lao Hán kia là lai lịch gì diệp Lam mặc dù không biết, thế nhưng chỉ xem thực lực, liền biết tất nhiên là độ kiếp kỳ đại năng, Hoàng Kiều Kiều gọi hắn tới cứ mình, chỉ là cái này một phần tâm ý hắn nhận. Diệp Lao đệ, vừa rồi cái kia một cái đại hắc mãng xà là chuyện ra sao, vậy mà không cho ngươi nuốt, thật đúng là khiến người ngoài ý muốn. Nghe Đỗ Lao đại tiểu nói này, Diệp Lam cũng là tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt có chút không dễ nhìn nói. Vậy ý của ngươi là, ta bị nuốt mới là sự tình lẽ thường đi. Đố lao đại biết chính mình nhất thẳng, nói sai. Vội vàng một tay nhẹ nhàng quạt đánh một cái miệng của mình nói xin lỗi. Người xem một chút, Người xem một chút. Lao ca ta là càng sống càng trở về. đây không phải là tất cả mọi người nhìn thấy cái kia đại quái vật, Người xem chúng ta đây không phải là cũng tò mạo nha, đều tại ta nói thẳng, muốn đánh phải phạt tùy ngươi. Nói xong Lao đũ còn bày ra một bộ nhận đánh nhận phạt bộ dạng, chọc cho mọi người ha ha loạt cười. Diệp Lam cũng lời để ý tới bọn họ, tùy tiện biên một cái lấy cớ, nói là cái kia thần bí màu đen đại mã khả năng là bởi vì chính mình tu vi thực tế quá thấp kém, đều chẳng muốn nhìn chính mình một cái, cho nên cái này mới đưa cái kia hồng ma hạ xem như săn bắn mục tiêu. Liên tại hắc mãng đem đánh rất muốn lúc, mọi người liền chạy đến cứu viện, cái này mới nhìn thấy màu đen đại mãng xà biến mất một màn, dạng này lý do thoái thác cũng không phải là không thể được. Huống hồ tại giới tình huống như vậy, duy nhất người làm chứng chính là Diệp Lam, nhìn hắn chật vật như thế dáng dấp liền biết, phía trước đụng phải cực khổ, tự nhiên không về có người đem cái kia kiêu màu đen mãng xà cùng Diệp Lam liên lụy đến cùng một chỗ. Mà lúc này lấy lão hán ông cụ già cầm đầu, phía trước già ở một bên cung cung kính đem phía trước trải qua, toàn bộ tự thuật một lần, bao quá Diệp Lam tại chỗ này làm mọi chuyện, cùng với tại nhìn thấy cái kia hồng ma hạt lúc gặp phải hoàn cảnh lại như thế nào được yếu. Toàn bộ không sót một chữ toàn bộ bản giao đi ra, thứ nhất là vì phán đoán Diệp Lam làm người làm sao, thứ hai chính là kết luận một cái Diệp Lam đến cùng có vấn đề hay không, thế nhưng từ đủ loại dấu hiệu bên trên xem ra, cũng không có tìm tới vấn đề gì. Lão Hàn ông cụ già tay vịn khẽ gật đầu, lập tức an bài nói: Người ngay ở chỗ này xem trọng thánh nữ, đồng thời muốn thường xuyên giám thị tiểu tử kia nhất cử nhất động, nếu như không có vấn đề ngược lại là có thể cân nhắc phá lệ đưa vào cổ thành bên trong, người này thiên phu không kém, tiến hành bồi dưỡng nhất định là chúng ta luyện dược sư hiệp hội một tay hào thủ." Nói xong lão Hàn ông cụ già ánh mắt liền theo phương hướng nhìn tìm đến Diệp Lam. Diệp Lam tự nhiên cảm giác được Lao Hàn ông cụ già quăng tới ánh mắt, thế nhưng cũng không hề để ý, hung hăng tại cho mọi người đem phía trước trải qua, trừ bỏ thêm mắm thêm muối chính là các loại thổ phẩm, hồ lộng mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Liên trước kia đối Diệp Lam có chỗ thành kiến tiểu tam, đối với hiện tại Diệp Lam càng là vô cùng tin phục sùng bái, hai mắt đều kém chút muốn thả ra ngôi sao đến. Lập tức Lao hán ông cụ già đối phía trước luôn nói nói, nhiều cùng tiểu tử kia giao lưu trao đổi, nếu như điều kiện cho phép dưới tình huống, nguyên ngược lại là có thể ám thị một cái tiểu tử kia, xem hắn có hay không muốn gia nhập chúng ta luyện dược sư hiệp hội ý nghĩ, nếu như hắn cự tuyệt, liền trực tiếp Lão già liền vội vàng gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch, lập tức lao hán ông cụ già quay người nhìn thoáng qua Hoàng Kiều Kiều, khẽ gật đầu về sau liền trực tiếp rời đi, cũng không có bởi vì một mình ra ngoài chuyện này mà trách cứ nàng. Lao giả, đại trưởng lao hắn đây là làm cái gì?" Hoàng Kiều Kiều có chút không rõ, gặp hắn rời đi phía sau cái này mới dám mở miệng hỏi thăm, phía trước lao thán khẩu khí rồi mới lên tiếng. "Tốt tại lần này có chuyện phát sinh, đại trưởng lao cái này mới không có trách tội xuống, đây là trở về nghiên cứu phía trước nhìn thấy đầu kia hắt mãng rắn đi, đoán chừng sẽ tìm người đi tra xét một cái trong hoạt động tình huống." Nói trắng ra chính là muốn tìm người đi bắt cái kia một cái màu đen đại mã xạ, thế nhưng bằng vào một mình hắn là căn bản không có khả năng làm được, chỉ có thể trở về tìm kiếm người nói chuyện, đến làm vả đáng chuyện này, mà còn cái kia chưa từng thấy qua ma thu thông tin, nhất định phải phong tỏa. Có thể Hoàng Kiều Kiều không hiểu lão hán ông cụ già là có ý gì, thế nhưng tại luyện dược sư hiệp hội mang theo lâu như vậy phía trước giả, làm qua sở soạn sự tình càng là nhiều vô số kể, hắn ý tứ phía trước giả tự nhiên cũng minh bạch. Chứ bỏ hắn điểm danh dịp lam, đến mức những người khác giết không tha, vì chính là không thể để cái này một tin tức để lộ ra đi, càng không thể bị những người này mang ra ngoài giới mà bọn họ thì hoàn toàn không biết, lúc này đã bị chỗ tối một đôi mắt cho để mắt tới, nhân mạng đối với bọn họ mà nói, chỉ bất quá chính là có giá má thôi, tùy ý liền có thể trừ bỏ, chỉ cần muốn giết bọn họ liền có thể giết, không cần bất kỳ lý do, cũng không cần bất kỳ đạo lý. Đây chỉ là nhiệm vụ trên đường ngoài ý muốn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, mọi người rất nhanh liền đi đến cần chấp hành nhiệm vụ địa điểm chỉ định, Hoàng hiểu hiểu thứ cần thiết chính là cái kia sơn hại thiết, sở dĩ vì để mọi người bảo trì thể lực cũng là bởi vì lý do an toàn. Bởi vì chỗ đó, lão Đố liền từng nhận qua tuyển báo, chỗ này thường xuyên sẽ có vinh sơn cự viên hoạt động, mà còn càng là cao tới 4 sao ma thú. Bình cũng nhất còn không phải điểm này, mấu chốt nhất là, loại này ma thú là có gia tộc. Bọn họ là quần cư loại động vật, cũng chính là nói, chỉ cần xuất hiện một cái vinh sơn cự viên, như vậy bên kia sẽ xuất hiện một đám, thường thường giống như vậy mang theo tộc quần ma thú xuất hiện, cùng dễ dàng bộ phát tiểu quy mô thu triều, đồng dạng thuê đoàn căn bản là ngăn không được. Mà còn những này cự viên dễ giận, lại vô cùng táo bạo, nhìn thấy nhân loại càng phi thường thích tập kích, lại cướp đoạt vốn thuộc về nhân loại tài nguyên, đối với nhân loại nữ nhân càng là bị đặt ở vị thứ nhất, cũng chính là bình thường nói tới hào sắc. Cơ bản nhìn thấy vinh sơn cự viên Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là tránh đi, tốt tại bọn họ đến thời điểm trải qua quan sát, cũng không có phát hiện cử viên, cũng là rất nhẹ nhàng trong hồ ương lấy được sơn hại thiết. Chương 155, huyện cư động nhân, chương 155, huyện cư động nhân. Trong mắt người ngoài, cái này sơn Hải thiết khả năng sẽ trở thành không biết tên bà bối, kỳ thật đây đối với luyện dược sư mà nói bất quá chỉ là một mặt tương đối khó tìm lại dược liệu quý giá mà thôi. Tại hoàn thành nhiệm vụ lúc, tất cả mọi người lệnh bài, bao gồm Diệp Lam đang lóe lên ra một đầu nhiệm vụ hoàn thành tin tức, tất cả khen thưởng, cùng với lệnh bài kinh nghiệm đẳng cấp sẽ chờ bọn họ đến nhận chức vụ đại sảnh phía sau một lần nữa quét lấy thu về được, nhiệm vụ trong đại sảnh nhân viên quản lý sẽ tự động cho bọn họ phân phối thù lao. Hiện tại đại gia cho rằng sẽ là xuôi gió xuôi nước hoàn thành nhiệm vụ lúc, mặt hồ bỗng nhiên sinh ra ba động, thủy văn bên trong gợn sóng càng là theo ba động tràn lan càng lúc càng lớn, tựa như trong lòng đất có cái gì quái vật khổng lồ tại hoạt động giống như. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta tranh thủ thời gian đi. Tất cả mọi người không có phát giác được nguy hiểm vị trí, chỉ có lão giả ở bên tóc giọng khuyến bảo, lão đỗ cũng là phát giác có cái gì không đúng. Vội vàng chào hỏi mọi người rút lui mặt của lão giả sắc dị thường khó coi hắn cũng không để ý mọi người nắm lên hoằngg ti kiểu kiểu liền về sau lui nhanh thế như thế như vậy tất cả mọi người ý thức được muốn lại không tốt sự tình phát sinh vội vàng đi theo lão giả sau lưng bắt đầu rút lui lão giả là trong đội ngũ thực lực cao nhất có thể để cho hắn cảm nhận được nguy cơ sự tình, tự nhiên không phải chuyện nhỏ rất có thể là liền bọn họ cũng không thể đối phó đồ vật chỉ là cứ như vậy một cái đáy hồ bên trong đến cùng còn có thể sinh hoạt cái này thứ gì Soạn. mặt nước bỗ nhiên bạo động tất cả nước bạo động mà lên toàn bộ vùng vãi tại trên không giống như trời mưaồng rạ để những cái kia không có kịp thời rút lui người dính ướt y phục. Nhưng những này hoàn toàn không trọng yếu, từ mặt hồ này bên trong đi ra quái vật khổng lồ vậy mà là một mực một đầu huyết cư động nhân, hắn cùng ma thú linh thú khác biệt, bộ dáng cùng nhân loại tương tự, chỉ bất quá hình thể muốn vượt qua nhân loại mấy lần. Thậm chí tại ma thú bên trong hình thể càng là đại xuất đi không ít, là chân chính ma thú tự săn, đừng nói là tu sĩ đụng tới cái này, bên trong quái vật sẽ ngay lập tức chạy trốn, liền ma thú nhìn thấy hắn đều sẽ hốt hoảng mà chạy. Diệp Lam thực tế không nghĩ ra Cứ như vậy rũ hổ vì sao lại ẩn dấu đi như thế một con quái vật, bình thường loại này đồ vật sẽ chỉ nút ở hang động bên trong, mà còn còn nữa ma vực bên ngoài cơ hồ là không có khả năng đột phải. Chạy! Diệp Lam bị gầm lên giận dữ đổi về thần, Lao Đồ ở bên cạnh lôi Diệp Lam một cái, Diệp Lam cái này mới kịp phản ứng, vừa rồi bị người này hù sợ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Khi nghe đến Lao Đô tiếng gào về sau, hai người đầu cũng sẽ không bắt đầu rút lui, Việt Cư động nhân vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước liền trực tiếp đi tại Diệp Lam cùng với Lao Đồ phía trước. Làm Việt Cư động nhân chân rơi trên mặt đất lúc giống như động đất đồng rung động ầm ầm. Lão Đỗ một cái cơ linh đội vàng tránh đi. Ở bên thân đồng thời lão Đỗ chợt nhìn thấy cái gì, đối với người bên bờ điên cuồng hô lớn. Thất thần làm cái gì? Nhanh tản ra. Chạy a. Nhưng lại tại sau một khắc lao Đỗ cùng Diệp Lam tròng mắt đồng thời thích chặt, người bên bờ bởi vì bị quá độ kinh hãi, liền chạy trốn đều đã quên, nhưng lại tại kịp phản ứng đồng thời đang muốn chạy trốn chạy đã chậm. Hang động tự nhân tại khoa trương không được đồng thời, cái chân còn lại trực tiếp đem người bên bờ dâm đến vỡ nát, trong đó còn bao gồm tiểu Tam đáng người. Lập tức lão Đỗ nhìn thấy tiểu Tam chết thảm một màn về sau, kém chút một điểm nổi khủng. Tổ tại Diệp Lam phản ứng rất nhanh, một cái tay trực tiếp chém vào lao đô trên gáy, nâng lên đến liền hướng bọn họ phương hướng ngược nhau chạy trốn. Nơi đó chính là ma vực xâm lập chỗ sâu, bên trong tồn tại càng nhiều vị trí hoang hốt, nhân loại tu si chỉ có thể ở vòng ngoài hoạt động, trước mắt đường ra duy nhất chính là hướng chỗ sâu chạy trốn. Quả nhiên, làm Diệp Lam cùng mọi người dịch ra phương hướng lúc, huyết cư động nhân cũng không có truy kích Diệp Lam cùng lao đô, mà là nhìn chằm chằm lão giả chỗ chạy trốn phương hướng bắt đầu đổi sát. Mỗi lần bước ra một bước đều sẽ giống như động đất đồng dạng, để mặt đất liên tiếp bắt đầu chấn động. Diệp Lam Kiên đã hôn mê lão độ thật nhanh hướng ma vực chỗ sâu chạy trốn, tất lực tránh cho ra, đến mức những người khác đến cùng như thế nào, hắn cũng không biết, chính mình cũng không thể ở ngay trước mặt bọn họ đem trúc cừu âm cho thả đi ra. Huống hồ hiện tại trúc cừu âm người cũng bị thương nặng, tại vạn thú tháp bên trong lâm vào trọng độ ngủ bên trong. Mặc dù Diệp Lam vạn thú tháp bên trong có rất nhiều ma thú, nhưng đại đa số đều là thấp sao tồn tại, tại chỗ này căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, tùy tiện đụng tới một mực ma thú đều là 4 sao trở lên, thấp sao ma thú ít càng tê. Chỉ là sáu sao ma thú Diệp Lam đã đụng phải một lần, mà lần này càng là đụng phải một cái so sáu sao ma thú còn muốn hung ác tồn tại, cái này hỏi ai có thể bị được. Diệp Lam cũng không biết chính mình chạy bao lâu, cho đến không nhìn thấy chỗ cũ vị trí, nửa đường thậm chí không có ngừng một khắc, đoán chừng lần này gặp phải có thể trở về người bất quá năm cái đầu ngón tay. Diệp Lam đem lao đố để ở một bên về sau, vung mình ngồi dưới đất, dốc hết toàn lực chạy nhanh là phi thường tiêu hao thể lực, huống chi còn kéo lấy như thế một cái đại suất đi chính mình hình thể mấy lần chẳng hẳn. Đến là hiện tại mới có thể cảm giác được toàn thân loại kia đau nhức cảm giác kém chút muốn mập nhỏ, tay phải nâng lão đố cánh tay. Đều có chút rút gần tại ngăn không được run dậy. Những này đều không tính cái gì, tốt tại hiện tại cái mạng nhỏ của mình xem như là bảo vệ, hố tra hệ thống sớm không thăng cấp muộn không thăng cấp, nhất định muốn lúc này thăng cấp, một thăng cấp liền 15 ngày, cái gì hối đoái giao diện cùng ba lô toàn bộ đều mở không ra, nhức đầu Diệp Lam hung hăng nhết miệng. Nghỉ ngơi tại chỗ gần tới chừng 10 phút đồng hồ, lúc này lao đu cái này mới chậm dãi tô tỉnh đi qua, nhìn xem ngồi liệt ở một bên Diệp Lam, lao đu túi đầu không nói một lời. Lão Đô mang tới người gần như gần tới toàn quân bị diệt, trừ bỏ cái kia còn lại đóng giữ người, nghĩa khí minh tổn thất gần tới hơn phân nửa nhân viên, cứ như vậy, tại vong linh thâm viên bên trong liên minh bảng xếp hạng bên trong trực tiếp bị quét xuống dưới. Lao Đô, chết sống có số, ngươi phải tỉnh lại, không được nạn chí. Chỉ cần ngươi còn sống, tất cả đều là còn có hy vọng. Diệp Lam ở một bên thấp giọng an ủi cái này Lao Đô, nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, Lao Đô lắc đầu liên tục, than thở ở giữa, liền hắn toàn bộ viền mắt đều đỏ bừng vô cùng. Cho dù là ta chết, cũng sẽ không rằng này, chờ ta sau khi trở về, những này huynh đệ đã chết. Ta sửa bản giao thế nào?" Nói xong lao đô ông đầu, không dám tiếp nhận sự thật đồng dạng run rẩy nói, "Tiểu Tam tỷ tỷ hắn còn ở bên ngoài chờ lấy hắn trở về, cái này, ta đáp ứng qua tại chỗ này muốn nhiều chiếu cố hắn, có thể là hắn liền tại trước mắt ta." Tại trước mắt ta bị. Nửa đoạn sau lời nói lao đốn là tại không biết nên làm sao mà miệng, trong hốc mắt càng là đỏ bừng một mảnh, làm những chuyện này người sinh tử cơ bản đều để ngoài thân, đổi lại là người nào cũng không biết mình sẽ ở lúc nào chết đi, liền chính hắn cũng không biết, lại càng không cần phải nói dưới tay hắn huynh đệ. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, ai không phải bởi vì sinh kế mà liều mạng chết? Diệp Lam muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chương 156, Ngàn giặm độc hành, chương 156, Ngàn giặm độc hành. Mặc dù Diệp Lam đồng cảm tâm thụ, thế nhưng lúc này thật không phải có thể dựa vào ngôn ngữ có thể giải quyết sự tình, hiện tại Diệp Lam duy nhất có thể làm sự tình chính là lưu tại Lao đô bên người. Bồi tiếp Lao Đồ để hắn đem cái này tâm tình tuyệt vọng phát tiết sạch sẽ, vô luận như thế nào hắn hiện tại còn sống, chỉ cần còn sống, sẽ vì sau này lấy sống sót làm mục tiêu mà đi cố gắng. Xung quanh kèm theo rất nhiều ma thú rống lên một tiếng, tiếng ồn nào? cùng với động vật ở giữa căn xé gầm rú, đủ kiểu tiếng chim hót, lộ ra dị thường khủng bố, thế nhưng hiện tại lao đô bị cảm xúc mang theo động. Hoàn toàn không quan tâm xung quanh sẽ xuất hiện cái gì, liền xem như hiện tại bỗng nhiên xuất hiện cao sao ma thú, sợ rằng lao đô cũng sẽ dễ lắc lư cùng xuất thủ cùng hắn huyết chiến đến cùng, đã chết đổi chết. Diệp Lam biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu như lao đô không thể từ vừa rồi trong bóng tối đi ra, chỉ sợ bọn họ hai người người nào cũng không thể sống trở về, muốn đường cũ trở về quen hơn chuyện không thể nào Ai cũng không biết cái kia một đầu huyết cư động nhân có thể hay không còn tại chỗ cũ bảo vệ, mà còn càng không biết, chỗ nào có phải là chỉ có một cái huyết cư động nhân, đây đều là không thể loại trừ vấn đề nhân tố. Đố La Ca, hiện tại cũng không phải ngươi phát tiết cá nhân cảm xúc thời điểm, chúng ta còn có rất nhiều huynh đệ đang chờ đi thư viện. Một câu tựa như để tỉnh cái gì, lão Đỗ ngồi ở một bên đờ đẫn dáng dựa tựa như cũng thanh tỉnh trải qua, sau một lát lao độ ánh mắt dần dần trong suốt, ý thức được cái gì về sau, vội vàng ở trên người vừa đi vừa về tìm kiếm. Đối, lệnh bài. Trên lệnh bài sẽ biểu thị bọn họ vị trí, chúng ta có lẽ còn có thể tìm tới bọn họ. Nói tới chỗ này, Diệp Lam cũng đội vàng đem trên người mình lệnh bài lấy ra ngoài, đem linh lực rót sau khi đi vào, liền nhìn thấy lệnh bài bên trong cái kia trong hư vô sáng lên điểm màu lục. Thế nhưng trên lệnh bài nguyên bản lần thứ nhất tại cảm giác thời điểm, dầm dạp chẳng chịt đều là điểm màu lục, thế nhưng lần này tại tiến hành cảm giác thời điểm, trừ bỏ hai người bọn họ hiện tại vị trí, trên lệnh bài hiện tại có thể sáng lên quang mang điểm chỉ có 3 chỗ. Cũng chính là nói từ vừa rồi chạy trốn bên trong, người còn sống sót chỉ có 3 người, Diệp Lam có thể cảm giác được lão đô tự nhiên cũng có thể cảm giác được, lập tức lão đô vụ hai cái bùi bặm trên người phía sau liền vội vàng đứng lên, đối Diệp Lam nói: Diệp Minh Đệ, ta hiện tại muốn đi cứu các bạn của ta, thế nhưng ta không muốn đem ngươi liên lụy vào, chúng ta xin từ biệt. Nhiệm vụ đã hoàn thành, từ nơi này trở về hiện tại có lẽ còn kịp. Nói xong lao Đồ chắp tay đối Diệp Lam khách khí một cái, sau đó liền đứng dậy thần tốc biến mất tại đêm tối bên trong. Lao Đồ ý tứ Diệp Lam làm sao sẽ không hiểu? Hiện tại hai người chỗ xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành, hai người tự nhiên liền không có bất kỳ liên lụy mà còn Diệp Lam cũng không thuộc về Nghĩa Khí Minh thành viên, tự nhiên không cần đi theo lao Đồ hãm sâu nguy hiểm bên trong. Nói điểm trực bạch, chính là lão Đồ hiện tại không rõ ràng cái kia huyết cơ động nhân phải chăng còn tại truy sát bọn họ người cũng không biết lần này đi về sau có thể hay không còn sống trở về, Lao Đô không nghĩ dính dáng đến Diệp Lam, Vẹn vẹn dạng này mà thôi. Diệp Lam nhìn xem lão Đô rời đi phương hướng, bất đắc gì cười cười, chính mình là loại kia thoạt nhìn người sợ chết sao? Mặc dù bình thường nói nhiều, sắc thực thích lắc lương người, thế nhưng mấu chốt thời điểm hắn cũng sẽ không không để ý bằng hưu sinh tự an ủi, huống hồ lão Đô tính nết Diệp Lam phi thường yêu thích, dạng này người xem như bị xem như bằng hữu tuyệt đối sẽ không kém. Tất nhiên Lao Đô không nghĩ mang theo Diệp Lam, thế nhưng Diệp Lam chính mình giải chân không phải, hắn liền không thể chính mình đi sao? Lập tức Diệp Lam cũng đứng dậy, không chút do dự đi theo láo Đồ sau lưng vương, tốc độ cực nhanh đuổi kịp người phía trước, vẻn vẹn chỉ là trong phiến khắc hai người liền phi tốc chạy ngàn dặm xa. Tại Diệp Lam đuổi theo láo đô đồng thời, lão Đồ vừa xoay người nhìn về phía Diệp Lam, hai người hiểu ý sau khi gật đầu cũng không nói gì, dịch ra giống nhau phương hướng, Diệp Lam đi phía trái phương cấp tốc mà đi, bởi vì tại trên lệnh bài biểu thị, tại cách mình trăm km chỗ, có một cái tín hiệu nguồn gốc. Mà lão đô thì đi một chỗ hơi địa phương xa một chút, nghĩ cách cứu viện một người khác, tín hiệu nguồn gốc đều là giống nhau, ai cũng không biết bọn họ nghĩ cách cứu viện người sẽ là ai. Lâm Diệp Lam chạy tới đối ứng địa phương phía sau mới tìm được người tới. Trên đất vết máu vô cùng nhiều, mùi máu tươi càng là dày đặc vô cùng, mà con vết máu còn không có hoàn toàn can thiệp, hẳn là tới đây mới vừa trốn vào đi không bao lâu, ẩn núp người cũng hẳn là bị trọng thương, bằng không hắn là không thể nào tại chỗ này lưu lại. Nhân loại mùi máu tươi đối với ma thú mà nói là phi thường có dụ hoặc, mà còn nhân loại tu sĩ huyết dịch cùng người bình thường huyết dịch khác biệt, tu sĩ trong máu sẽ tồn tại một chút vô cùng sinh động linh khí, có khả năng phiêu tán tại trên không thật lâu không tiêu tan. Như vậy trải qua rất dễ dàng hấp dẫn tới một chút cực kỳ hung ác ma thú, người bị thương trốn tại một chỗ bị móc sạch hốc cây bên trong, Diệp Lam tại rơi xuống đất nháy mắt cũng là vội vàng tới gần, người ở bên trong cũng cảm nhận được động tính bên ngoài phía sau, ma sát thân thể đem trường kiếm đâm tới. Diệp Lam nghiêng người tránh thoát phía sau cái này mới nhỏ giọng nói: "Bên trong huynh đệ, không cần thần trương, là ta." Nghe đến Diệp Lam tiếng gào phía sau, hốc cây bên trong người cũng nghe ra người đến là ai, hai bận rộn rượi và hốc cây bỏ đi ra, cứng rắn chống đỡ lấy thân thể của mình phía sau, sống sót sau tai nạn nói: Diệp đại ca, là ngươi." "Các huynh đệ. các huynh đều đã chết." Nhìn thấy đi ra người phía sau Diệp Lam vội vàng một cái cất bước đi tới, một cái tay trộn lẫn lên thân thể của hắn phía sau, Diệp Lam tay phải nhẹ nhàng điểm tại vết thương của hắn chỗ, đem vết thương của hắn chỗ gần mạch toàn bộ đóng kín. Trước lúc này, Diệp Lam quả thực không dám tưởng tượng hắn đến cùng bị như thế nào tra tấn, cả người chân trái căn chỗ toàn bộ được gãy, cơ bản chỉ để lại cuối cùng bẹn đùi cái kia một chỗ bị gặm nuốt nát xương. Đại Hải, đi lên, ta dẫn ngươi đi ra, đố lao ca đi địa phương khác cứu viện, các huynh đệ khác gặp phải chúng ta đã biết, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, nơi này không thể lưu. Đại Hải đầu, Diệp Lam trực tiếp đem hắn bị tại trên lưng. Sau đó đứng dậy bước nhanh hướng lao đô phương hướng đổi theo, tại Diệp Lam trên lưng đại hải, khả năng là bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn luôn có chút buồn ngủ. Diệp Lam hiện tại cũng không dám để hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi, một khi mê man đi, rất có thể liền sẽ tử vong không thể tỉnh lại, thật vất vả cứu ra, nếu như tại nhìn đến đại hải bọn mình, hắn thật không biết đố Lao Ca có thể hay không sụp đổ đi qua. Đại hải, người này ta, người đừng nói, chúng ta lập tức liền đến địa phương, nhớ tới ngàn vạn không thể ngủ, nhất định muốn chịu được. Thế nhưng vô luận Diệp Lam kêu gào thế nào đập, trên lưng đại hải từ đầu đến cuối một bộ không có ngủ thanh tỉnh rắn rắp phía trước bởi vì cảm xúc một mực căng cứng, tùy ý dẫn đến hắn sẽ không tiến vào trạng thái hôn mê, thế nhưng hiện tại bên cạnh có người, lại biết bên cạnh mình sau khi an toàn, Đại Hải liền không thể kiên trì được nữa, rơi vào đường cùng, Diệp Lam đành phải đem Đại Hải để dưới đất, dùng sức lắc lư hắn, thậm chí đem nước lạnh hắt trên mặt của hắn, mặc dù lúc ấy có thể tạo được tác dụng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì mấy phút mà thôi. Chương 157, ma ảnh lão quái, chương 157, ma ảnh lão quái. Diệp Lam cơ bản đem có thể dùng biện pháp toàn bộ đều dùng một lần, thế nhưng có thể tạo được tác dụng quả thực cực kỳ bé nhỏ rơi vào đường cùng Diệp Lam đành phải đem linh lực của mình chuyển vận đến đại hải trong cơ thể, thế nhưng chuyển vận đồng thời muốn tránh đi hắn tất cả gân mạch. Hai người linh khí khác biệt, tự nhiên không cách nào tương dùng, thậm chí khả năng sẽ đưa đến một chút bài xích có thể. Thuỗn hồ Diệp Lam phương thức tu luyện cùng bọn họ cũng khác biệt, hắn linh khí bên trong năng lượng ẩn chứa càng là phổ thông tu sĩ mấy lần. Vạn nhất nếu là một cái không tốt rất cho đem đại hải gân mạch cho no bạo rơi, vẹn vẹn chỉ là đánh vào đi vào một tia linh khí, Diệp Lam trên trán liền toát ra không ít mồ hôi, tại chú ý chuyển vận linh khí đồng thời, còn độ cao tập trung tinh thần lực. Dạng này trạng thái tựa như đang dùng trăm mét bắn gọt tốc độ, duy trì liên tục chạy mười mấy phút đồng dạng, mệt mỏi hết sức cảm giác càng làm cho Diệp Lam có chút không dám lấy lòng. Cũng không phải là Diệp Lam đối điều khiển linh lực khống chế không đủ thành thạo, mà là hai người linh lực sinh ra bại xích lực lượng là không thể nào ngăn cản, điểm này không khác là phiền toái nhất. Mai mới chờ đến lúc đến Lao Đô chạy đến, Diệp Lam cái này mới dừng tay, tốt tại Diệp Lam linh lực đầy đủ ủng hậu, bằng không thật đúng là không cách nào chống đỡ tiếp, nếu là tiếp tục như thế, liền xem như Diệp Lam đem tất cả linh lực đều thua đưa cho Đại Hải, có thể cứu không được hắn. Lao Đồ tại thả xuống phía sau hai người về sau, Đội vàng đến Diệp Lam bên cạnh, trong này thụ thương nặng nhất người kia không thể nghi ngờ là là hiện tại nằm dưới đất Đại Hải, những người khác bất quá chỉ là bởi vì linh lực cùng thể lực hao hết, ngắn ngủi choáng váng mà thôi. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể khôi phục lại, mà Đại Hải tình huống không thể lạc quan, không những linh khí tiêu hao hầu như không còn, mà còn mất máu quá nhiều, sinh mệnh lực cũng là tùy theo trôi qua thật nhanh. Diệp lão đệ, Đại Hải làm sao làm thành dạng này? Diệp Lam lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng, hai người nói chuyện đồng thời lao đô trực tiếp tiếp nhận Đại Hải, từ trong ngực lấy ra một viên khôi phục linh lực đan dược nhét vào Đại Hải trong miệng phía sau liền một trường vỗ tại đại hải trên lưng. Kích phát linh lực vận chuyển đồng thời, thôi phát đan dược dược hiệu, để đại hải có thể càng nhanh hấp thu đan dược bên trong dược hiệu lực lượng. Sau một lát đại hải sắc mặt còn lâu mới có được phía trước như vậy tém cỏi, khôi phục một tia khí huyết về sau, cái này mới kịp phản ứng lao đố mọi người đã tụ lại, chính mình cũng bị cứu ra. Tại nhìn đến lao đố nháy mắt đại hải cũng là nhịn không được trực tiếp khóc lên, một tay đánh tại trên mặt đất, chán nạn tuyệt vọng nói: "Đố lao đại, ca huynh toàn bộ đều, Tam ca cũng." Ai? Lao đố sâu sắc thở dài, gật đầu nói bảy tỏ chính mình biết, sau đó đứng lên nói: chứ không nói những này, hiện tại người sống liền chúng ta mấy cái này, hiện tại chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, nơi này, chúng ta bây giờ không thể ở lại. Đi ra. Các ngươi còn đi đến rồi chứ? Đột nhập lên một đạo thanh em dàn mua, để một bên lão Đô cùng với Diệp Lam một cái cơ linh, Diệp Lam dẫn đầu quay người theo âm thanh nơi phát ra địa phương nhìn sang, đồng thời còn có lão Đô, hai người bọn họ lưng tựa lưng cảnh giới xung quanh. Người nào? Người là ai? Ngươi muốn làm gì nói thẳng, cần tiền chúng ta cho ngươi chính là. Lão Đô dẫn đầu kịp phản ứng không thích hợp, hai vội vàng đem trên người mình tiền tài toàn bộ móc ra. Đại Hải cùng bên người hai vị huynh đại học bộ dáng đem trên thân thứ đáng giá cũng toàn bộ ném ra ngoài. Lao Đô có thể ý thức được kẻ đến không thiện, thế nhưng chính mình phía trước căn bản là không có đắc tội người nào, như vậy cả người ý đồ đến chỉ có một cái, chính là trên người mình tài vụ, dù sao vô ưu thành bên trong, quý giá nhất cũng không phải nhân mạng, mà là tiền tài trên người. Gặp Lao Đô cách làm, núp trong bóng tối Lao giả cũng là cười ha ha nói: "Không nghĩ tới ngươi cái tiểu bối vẫn là rất thượng đạo nha. Bất quá ta mục tiêu cũng không phải các ngươi." Lời nói rơi xuống ngay mắt, Lao Đô trước mắt cái bóng bên trong đột nhiên xuất hiện một người, sát thực nói là từ trong lòng đất chui ra ngoài đồng dạng. Nhìn thấy đi ra người về sau lao Đô mồ hôi lạnh càng là không nhịn được hướng xuống xa sút, người đang ngồi sẽ không có không biết hắn là ai, chính là phía trước tại nhiệm vụ trong đại sảnh nhìn thấy sát nhân vương. Nguyên lai like là ma ảnh tiền bối. Nói xong lao Đô vội vàng chắp tay hành lễ, nếu biết rõ người trước mắt có thể là một cái danh xứng với thực đại ma đầu, một lời không hợp liền sẽ giết người, nếu là nói lúc này đối mặt chính là một đầu ma thú, có thể lao Đô còn có thể phản kháng một cái, thế nhưng tại nhìn đến người tới lúc ma ảnh nháy mắt lao Đô cũng sợ. Không sai, là thật sợ, chết ở trên tay hắn thôi đoạn không có mấy trăm cũng có mấy chục, lớn đến trong đó có hóa thần kỳ trung kỳ, cường giả dẫn đội người, nhỏ đến kim đan, kỳ dẫn đội đội ngũ, gần như chỉ cần là hắn để mắt tới độ vận, không ai có thể sống đi ra. Mà ảnh tiên bố, ngài nếu là coi trọng cái gì chúng ta tất nhiên sẽ đích thân hai tay dâng lên, còn làm phiền ngươi đích thân đi một chuyến." Lao Đỗ chắp tay phỉ hoải bản thân mình khách khí nói, trong đó thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên một cái, lúc này nếu là dám mở mắt đối mặt, hoàn toàn cùng tự tìm cái chết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ha, ha. ít cùng lão phu nói nhiều, lão phu hôm nay tâm tình tốt. Không muốn tìm các ngươi phiền phức, Lao phu chỉ là nghĩ từ cái kia tiểu quỷ trên thân lấy một kiện bảo vật. Nếu như không có ý kiến liền lấy tới, nếu là không nghĩ nha, ta ngược lại là không ngại đem các ngươi đều giết, chính mình tự tay lại đi cầm. Mà ảnh chỉ vào người chính là Lao Đỗ sau lưng Diệp Lam, Diệp Lam cũng có chút không rõ, trên người mình hình như không có cái gì đồ vật là đáng tiền a. Này làm sao đã nhìn chằm chằm chính mình, nhưng trước không nói, chính mình gần nhất thật đúng là vận rủi con thân, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, mọi người mới từ gan bản tay thoát hiểm, hiện tại có tiến vào miệng sói bên trong. Tiểu tử không hiểu ngươi muốn là cái gì, nói thẳng chính là Nếu là trên người ta có, tất nhiên sẽ cho ngươi." Diệp Lam có chút khó thân, thực sự là nghĩ mãi mà không do vì cái gì lao đầu này không tới sớm không tới chế, mà lại lúc này đi ra quấy rối, làm Diệp Lam cũng là một mặt một mặc, căn bản là không biết lao đầu này muốn theo trên người mình lấy đi thứ gì. Khi nghe đến Diệp Lam giải thích về sau, mà ảnh lao đầu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, một bàn tay trực tiếp đánh tới, kình phong bên trong chỗ thảm tạp lực lượng trực tiếp liền đem hai người lập bay. Phụp. Lao Đồ càng là đập vào phía sau trên canh cây, một ngụm máu trực tiếp phun ra đi ra, sau lưng Diệp Lam tốt hơn rất nhiều, đại đa số lực đạo cơ bản toàn bộ đều bị Lao Đồ cho làm hao mòn rơi mà chính mình cũng chỉ là nhận lấy một chút bị thương ngoài ra. Lao Đỗ thì là nội ngoại thương đều chịu đựng được, quy một gối xuống tại trên mặt đất phía sau, Lao Đỗ run giọng nói: Tiền bối ngài muốn cái gì nói thẳng chính là, Hà Tất nục nhã chúng ta, muốn giết bất quá là đầu người rơi xuống đất." Hà Tất như vậy như vậy, Mà ảnh lão quái cười ha ha, có chút khinh thường nhìn xem Lao Đỗ, sau đó trực tiếp hóa thành bóng đen biến mất, mà xuống một khắc xuất hiện lần nữa lúc, Đại Hải cùng với bên người hai cái huynh đệ, sắc mặt trên mặt sợ, thân thể càng là bị rút khô đồng dạng, trực tiếp sếp xuống. Trên mặt càng là hiện ra một bộ màu nâu xanh trắng thái, không có chút huyết sắc nào dáng dấp liền như là xác khô đồng dạng. Chương 158, khối lỗi, chương 158, khối lỗi. Không muốn. Nhìn thấy ba người bọn họ tử trạng, lập tức Lao đô muốn tự tử đều có, thật vất vả đem còn lại ba cái huynh đệ cứu ra, nhưng bây giờ có tại trước mắt của mình chết đi, lần này triệt triệt để để để, để Lao Đồ nổi khùng. Lao đô tại nhìn đến ba người bọn họ bị giết hại nháy mắt, căn bản không quan không để ý, ngựa mặt lên trời gào lên một tiếng phía sau, quần áo trên người trực tiếp liền bị vỡ, cái này một trạng thái không khác là cùng hóa. Nhưng khoảng cách lần trước tiến vào cuồng hóa vẹn vẹn chỉ mới qua 3 ngày mà thôi, phía trước Diệp Lam cũng là bởi vì Hiếu Kỳ hỏi qua Lao Đô, trên người hắn cái này biến hóa kỳ diệu đến cùng là thế nào đến, đương nhiên Lao Đô cũng là không chút do dự nói cho hắn đây là huyết mạch tiên phú. Chính mình muốn là nửa ma nhân nhất tộc, tự nhiên có thể thôi phát, thế nhưng cùng chân chính ma tộc không giống, chính mình tại kích phát sau khi quần hóa cần tiến vào một tháng thời gian củ độ. Diệp Lam phía trước cũng là xuất phát từ Hiếu Kỳ, cái này mới hỏi Lao Đô nếu như thời gian củ đầu không có đến, tướng ép thôi hóa sẽ như thế nào, lão Đô cũng là mang theo đùa lời nói, cùng Diệp Lam giải thích qua. Nếu như cưỡng ép lần thứ 2 thôi phát quần hóa trạng thái phía sau, sẽ trực tiếp liền thành một cái không có ý thức chỉ biết là dết chóc quái vật, đồng dạng biến thành quái vật bản thể phía sau thời gian cung độ sẽ tăng lớn, lại lớp độ, tại trong lúc này chính mình làm chuyện gì cũng sẽ không nhớ tới, chính mình cũng thay đổi không quay về, càng lớn khả năng chính là một mực duy trì dạng này trạng thái, không cách nào biến trở về hình người. Giống. Đến từ Hồng Hoang Giả thú cầm thú, tiến vào quần hóa trạng thái phía sau, Lao đô tựa như biết trước mắt mình mục tiêu là ai đồng dạng, vẻn vẹn truy đánh ma ảnh lão quái, chiêu thức đơn nhất không nói mà còn cực kỳ táo bạo. Ma ảnh tại nhìn đến Lao Đồ tiến vào cuồng hóa trạng thái phía sau, cũng là ha ha một tiếng, vỗ tay gọi tới có ý tứ. Liên Du Tẩu tại tứ sứ trêu cái này lão đốn, Diệp Lam biết lúc này chỉ dựa vào lão đốn là hoàn toàn không có biện pháp đối phó Ma Ảnh, Ma Ảnh tu vi muốn so phía trước lão giả còn kinh khủng hơn. Lại thêm hắn loại kia nhập thần công pháp, càng làm cho người khó lòng phản bị, liền xem như đụng phải ngang nhau tu vi đối thủ, có thể cũng không phải là đối thủ của hắn, lập tức Diệp Lam tâm cũng theo đó căng cứng, lấy ra hạt nhận phía sau không chút do dự lách mình đâm về Ma Ảnh lão quái. Tạ nhìn đến Diệp Lam tiến công tới đồng thời, Ma Ảnh lão quái con mắt cũng là một trận tỏa sáng. Nhìn chầm chầm Diệp Lam trong tay hấp nhận thật lâu không thể rời đi con mắt. Lăng thân nháy mắt, Diệp Lam hấp nhận trực tiếp đâm về ma ảnh cái cổ, đồng thời ma ảnh lão quái tại cảm nhận được nguy hiểm phía sau, trực tiếp nghiêng đầu trệ hướng Diệp Lam công kích, hấp nhận đỉnh cũng là chạm đến ma ảnh trên mặt. Lại chỉ chớp mắt Diệp Lam đã tìm không được người, là ma ảnh lão quái xuất hiện lần nữa lúc, một tay trực tiếp nắm lao đầu đầu, một tay trực tiếp văng ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là một kích trực tiếp liền đem lao đầu đánh ngất xỉu. Hơn nữa còn là tại hắn duy trì quần hóa dưới trạng thái bị đánh ngất xỉu, cái này ma ảnh lão quái thủ đoạn quả thực đáng sợ, coi hắn đi tới Diệp Lam thanh bằng là, một cánh tay chỉ vào Diệp Lam trong tay hấp nhận nói: Đối. Đối. chính là nó. Thánh khí phối thai. tại tiểu tử ngươi trong tay tuyệt đối là trà đạp, ta công pháp tăng thêm tiện này thánh khí, tuyệt đối có thể đi vào cao hơn một cái cấp độ. Nói xong ma ảnh lão quái càng là cao giọng khanh khách cười ha hả, hắn cười lên âm thanh liền cùng như con vịt khó nghe, không những ghê hàn, mà còn cực kỳ ảnh hưởng man nhĩ. Tiểu tử, lão phu hôm nay tâm tình thực sự là quá tốt rồi, không chỉ có thể cầm tới một cái thuộc về thần khí bên trên vũ khí, hơn nữa còn có thể thu hoạch ngoại ý muốn một cái ma trùng, đem luyện hóa thành khối lõi, càng là ta một sự giúp đỡ lớn. Ma ảnh lão quái móng tay dài vô cùng, lại khô héo vô cùng, đầu ngón tay một chút xíu hoạt động tại lao đô trên mặt, từ trong ánh mắt của hắn Diệp Lam cảm giác, hắn hình như tại nhìn cũng không phải là một người, mà là đi tại trên đường phố thu hoạch ngoại ý muốn bảo vật đồng dạng, làm Diệp Lam nghe đến ma ảnh lao quái muốn đem lão đô luyện hóa thành khôi lỗi lúc, Diệp Lam kém chút nhịn không được trực tiếp liền muốn bảo nói tụ. Cái này lao quái vật quả thực chính là cái đồ biến thái, nếu là chính mình tu vi còn tại, giống như là dạng này biến thái trực tiếp một bàn tay một cái trực tiếp đập chết tính toán cầu xin, thế nhưng hiện tại Diệp Lam hẳn mình không thể đánh chết cái này biến thái. Còn không đợi Diệp Lam lấy lại tinh thần, ma ảnh lão quái trực tiếp một tay đem Diệp Lam trong tay hấp nhận cấp đi, tinh tế dò xét nó đồng thời, một cái tay còn sờ về phía trên mặt mình vết thương, đem máu trên mặt dấu vết tẩy về sau, trực tiếp đem dính đầy máu tươi đầu ngón tay bỏ vào trong miệng của mình, vô cùng hưởng thụ biểu lộ kém chút để Diệp Lam nôn đi ra. "Ân, bao nhiêu năm, ta đều chưa từng tự thương chảy máu, người có thể trước khi chết tổn thương đến ta, thật đúng là vinh hạnh của người a." Nói xong ma ảnh lão quái đem từ Diệp Lam thụ thương cấp đi hấp nhận thu lại phía sau, ánh mắt lập tức trở nên lạnh hung tận định hướng Diệp Lam, Diệp Lam một cái cơ linh, vội vàng cười ha hả nói: Ngươi nhìn tiền bối, cái kia, thứ ngươi muốn ngươi đã lấy được, mà còn đây không phải là còn thu hoạch ngoài định mức bảo bối nhà. Nói xong Diệp Lam còn liên tục lùi lại, đồng thời đang tìm kiếm vị này sau một khả năng nhỏ nhoi tính chạy trốn, kỳ thật Diệp Lam vốn là không sợ lao già này. Lớn nhất sát khí không khác chính là cái kia vạn thú tháp bên trong trúc tiểu âm, thế nhưng hiện tại trúc Cửu Âm trải qua một phen sau đại chiến đã lâm vào chiều sâu ngủ say, coi như mình như muốn tỉnh lại, cũng căn bản không có chút tác dụng, bởi vì Diệp Lam sớm tại phía trước liền thử qua. Chúc Cửu Âm căn bản là không tiếp thu được một điểm tin tức, không quản Diệp làm gọi thế nào, chúc Cửu Âm đều là một bộ tiến vào giấc ngủ trạng thái bên trong, mặc dù vạn thú thác bên trong có rất nhiều ma thú linh thú, nhưng liền tính thả ra cũng vẹn vẹn chỉ có thể đưa đến chỉ hoàn tà hưu. Đại đa số đều là một sao ma thú, tại cao một chút linh thú chính là năm sao huyết tứ kim điều, thế nhưng mà lại lúc này huyết tứ kim điều không muốn đi ra, bởi vì liền tính đi ra cũng cầm lão quỷ này không có một điểm biện pháp nào. Lại có là cái kia ngu ngơ đại địa ma hủng, cái kia cỡ hàng liền tính thả ra cũng chỉ là một cái chỉ biết là chạy lẩn so. căn bản không có chút tác dụng. Gặp Diệp Lam bộ dáng như vậy, mà ảnh lão quái giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Lam, sau một khắc liền biến mất ở Diệp Lam trước mặt, mà tại cái này xuất hiện lúc Diệp Lam cái cổ đã bị một mực bàn tay lớn cái lại. Trên bàn tay truyền đến tô giáp làm cho Diệp Lam cực kỳ không thoải mái, thế nhưng hiện tại hắn có thể quản không lên nhiều như thế, liền tính tiếp tục khó chịu nơi nào có cái mạng nhỏ của mình trong yếu. Ha ha ha, ngươi cho rằng lão phu là dễ gạt như vậy sao? Lão phu muốn giết người, đến nay còn không có có thể dựa dẫm vào ta chạy thoát. Bất luận là người nào đều là giống nhau kết quả. Nói xong Diệp Lam liền có thể cảm nhận được trong cổ truyền đến lực đạo. Con mắt của mình kém chút đều muốn trống đi ra, ngắt thở cảm giác càng làm cho Diệp Lam nhịn không được đá hai chân, tại cái này nguy cấp nháy mắt Diệp Lam tựa như bông nhiên nghĩ đến cái gì. Tất nhiên đánh không lại, chính mình còn không thể an toàn. Hỗn hô hiện tại lại không có người nhìn thấy, Diệp Lam đối với ma ảnh lão quái hạ bộ hung hăng đả tới. Trong khoảnh khắc đó, ma ảnh lão quái tựa như nghe đến thứ gì tiếng vỗ vụt, ngay sau đó lấy Diệp Lam chỗ này làm trung tâm, chuyển đến một trận cực kỳ khó nghe tiếng kêu thảm thiết. Chương 159, tính mệnh khó đảm bảo, chương 159, tính mệnh khó đảm bảo. Tại ma ảnh lão quái buông tay một nháy mắt, Diệp Lam vội vàng lui ra ngoài không có nam nhân nào sẽ tại chỗ nào nhận đến trọng kích về sau mặt không hề cảm xúc. Liền xem như cái này cực kỳ khát máu lao ma đầu cũng cũng chính là như vậy như vậy, nhận được trọng thương phía sau, một cô bức rứt đau đớn chuyển đến, ma ảnh lao quái ôm chính mình hạ bộ đau khổ kêu rên. Thậm chí từ trong miệng đều nhỏ xuống ra mấy giọt nước bọn, nếu biết do tuyệt tự đau đớn đối với nam nhân mà nói quả thực so muốn mệnh còn khó chịu hơn. Tại bùng ra diệp lam đồng thời, ma ảnh lao quái trực tiếp dốn gối quỵ trên đất, che lấy hạ bộ của mình ô ô nói không ra lời, mặc dù là người già không cần vật kia, thế nhưng không có nó liền không phải là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Diệp Lam cũng không nốc lúc này không chạy còn phải đợi tới khi nào. Đem Ma ảnh lão quái sau lưng lão đô nâng lên đến, Diệp Lam lẳng bàn chân trực tiếp bơi mỡ, thật nhanh chạy trốn đi ra. Sau một lát ma ảnh lão quái che lấy chính mình hạ bộ, vậy mà nhìn thấy một tay vết máu, cũng không biết Diệp Lam một cước này đến cùng dùng khí lực lớn đến đâu, tóm lại lần này đoán chừng là tuyệt đối không thể dùng. Ma ảnh lão quái tức nghiến răng ngửa, chỉ hoan qua một tia khí lực phía sau đối Diệp Lam chạy trốn phương hướng gầm thét lên. Tiểu tộc chủng, lão phu. Lão phu liền xem như đem cái này ma vừa xâm lâm đào lại, cũng muốn đem ngươi tìm ra chém thành mảnh. Gào thét đồng thời thanh âm bên trong còn thảm thế nào không ít linh lực, để thanh âm của hắn triệt để khuyết tán ra, chỉ là thanh âm bên trong mang theo lực lượng liền đem xung quanh cây cối chấn động đến run nhẹ nhẹ, thậm chí không ít lá cây đều từ đỉnh bị rung động mà rơi xuống. Lập tức ma ảnh lao quái trực tiếp hóa thành hư ảnh, độ điệu mà đi, đây cũng là truy kích Diệp Lam biện pháp nhanh nhất, nhất, tại ma ảnh lão quái trong lòng cơ bản đã là cho Diệp Lam phán quyết tử hình, liền xem như chết. Cũng sẽ không để Diệp Lam cứ như vậy thống thống khoái khoái chết đi. Ma ảnh lão quái tất nhiên sẽ đem Diệp Lam cái bóng một chút xíu chưa unbox ra, để hắn linh hồn triệt để thoát lực lực thể, mỗi giờ mỗi khắc nhốt lại không có thời gian hạn chế, không, có thời gian phần cuối, chỉ cần không có chuyện gì liền đem kéo đi ra đánh rồi. Mà lúc này tại phía trước điên cuồng chạy trốn Diệp Lam, bây giờ căn bản không để ý tới nhiều như thế, chỉ có hai chữ, đó chính là đảm mệnh. Điên cuồng đảm mệnh. Thế nhưng tại phương diện tốc độ tuyệt đối không phải ma ảnh lão quái đối thủ, đồng thời hiện tại Diệp Lam trên thân còn mang theo một cái lão đũ, liền tính không mang tới lão đũ, Diệp Lam cũng không nhất định có thể chạy qua ma ảnh lão quái. Người này thủ đoạn cực kỳ quỷ dị chỉ cần có hư ảnh địa phương hắn liền có thể che giấu truy kích, cũng có thể nháy mắt xuất hiện, hoàn toàn có thể xưng là xuất quỷ nhập thần. Đến đây trong đó ma ảnh lão quái tùy ý diệp lam chạy trốn, thỉnh thoảng sẽ còn sông tới cho diệp lam một bàn tay, hoặc là cho hắn một đao, chạy gần tới hơn một giờ, diệp lam trên người bây giờ gần như không có cái hình người. Y phục càng là tàn tạ không chịu nổi, không ít địa phương đều có chạy thương cùng với nhìn như rất sâu nhưng không hề chí mạng vết thương, trải qua một đoạn thời gian lôi kéo chiến, diệp lam cũng là minh bạch, ảnh lão quái căn bản cũng không phải là chạy chết hắn đi, mà là muốn để diệp lam giãy vô hạn sống ở bị hắn bao phủ hoàn hốt phía dưới. Diệp Lam cũng là sử dụng ra tất cả vô liếng, mỗi lần làm ma ảnh lão quái tiếp cận Diệp Lam thời điểm, Diệp Lam liền sẽ tại hắn một cái kia một phạm vi bên trong dại lên vô phấn, hoặc là thả một chút chất béo, để ma ảnh lão quái dính một thân vôi hoặc là làm cả người là giàu, trải qua mấy hiệp trêu đùa, ma ảnh lão quái cũng là kém một chút chúng chiêu. Nhưng người trong giang hồ giống hắn dạng này bị ma luyện đi ra kẻ ra đời, há lại Diệp Lam dạng này người có thể lấn lừ. Lão ma đầu mỗi lần tới gần Diệp Lam thời điểm đều sẽ đổi khai căn hướng từ bên kia tiếp cận, không đi đường thường làm Diệp Lam cũng là trở tay không kịp. Nửa trước đoạn thời gian đến còn tốt, càng về sau Diệp Lam tình cảnh càng là khó khăn không chỉ là muốn xua đuổi xung quanh ma thú, đẳng cấp cao một chút hắn cũng muốn cẩn thận tránh đi, đồng thời còn muốn phòng ngừa ma ảnh lão quái bỗng nhiên tập kích, cứ như vậy Diệp Lam tất cả tinh lực cơ bản đều đã là một loại tiêu hao trạng thái. Mụ, tiếp tục như vậy, Lao tử còn không phải bị hắn tươi sống đùa chơi chết. Diệp Lam nhìn thoáng qua bầu trời xa xăm, sát trời cũng dần dần mở đi, cứ theo đà này, đến lúc đó hắc ám sẽ trực tiếp bao phủ xuống, cái này liền trở thành ma ảnh lão quái sân nhà. Khắp nơi đều bị bóng tối lồng che, đừng nói là Diệp Lam có bản lĩnh lớn bằng trời, liền tính Diệp Lam hiện tại có thể bay đoán chừng đều không trốn thoát được. Nhìn một chút chính mình hiện tại vị trí, Diệp Lam dứt khoát quyết định chắc chắn, không những đoạt chính mình đồ vật, mặc dù chính mình cũng là từ bị thân thể bên trên giành được, thế nhưng hắn còn muốn cái mạng nhỏ của mình, đây nhất định không thể coi xong. Diệp Lam dứt khoát quyết định ma vực xâm lâm chỗ sâu, chạy thẳng tới tiến lên, nơi này vị trí cách phía trước gặp phải huyết cư động nhân địa phương không xa, đến lúc đó đem cái này lao ma đầu dẫn qua, để hai người bọn họ thật tốt đấu một trận, chính mình cũng làm một cái người đứng xem nhìn hắn làm sao tức chết cái này lao quái vật. Dù sao dù sao đều là sẽ chết, liền xem như phải chết, Diệp Lam cũng tuyệt đối sẽ không để cái này đồ con rùa dễ chịu. Nghĩ tới đây Diệp Lam trực tiếp quay người tìm một chỗ còn tính là ẩn nấp địa phương, đem Lao Đô trực tiếp giấu đi, thuận tay đem cái kia một chỗ phong hạ một đạo cỡ nhỏ kết giới. Chỉ cần Lao Đô không tỉnh không và chạm kết giới sinh ra ba động, là không ai có thể phát hiện hắn. Đúng hồ hiện tại Lao Đô mặc dù tiến vào quần hóa trạng thái, nhưng là đã hôn mê, đoán chừng liền xem như có thể Tô tỉnh tới, cũng không phải một chốc sự tỉnh. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Diệp Lam tùy tiện trên vai khiêng một cái cùng loại với hình người đồ vật, điên cuồng hướng thẳng trước gặp phải huyết cư động nhân phương hướng chạy trốn, tốc độ nâng lên đồng thời, Diệp Lam cũng có thể hơi thở dốc một đoạn thời gian. Lao biến thái. Không có tỉ kỳ kỳ Lao biến thái. Ngươi đời này về sau chỉ có thể làm biến thái, chẳng lẽ ngươi bây giờ trong đũng quần ở giữa thiếu cái gì, liền thể lực cũng không được." Tiêu Gào đồng thời Diệp Lam còn hướng sau lưng nào đó một chỗ, tùy tiện một chỗ giơ lên ngón tay giữa, cái này một trào phúng cử động cũng là để ma ảnh lão quái có chút không rõ. Lập tức ma ảnh lão quái càng là thấp giọng hừ một cái, ở phía xa đối với Diệp Lam nói: "Tiểu quỷ, sắp chết đến nơi còn không biết tốt xấu, đợi lát nữa Lao phu chơi chán liền đem ngươi bắt, rút ra ngươi linh hồn vào tòa hồn thác bên trong, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Nói xong, một trận kình phong đánh tới, trực tiếp đánh vào Diệp Lam ngồi trên chân. Diệp Lam bị đau ở giữa trực tiếp bay rất ra ngoài, trên chân càng là xuất hiện năm cái dấu bàn tay, vẹn vẹn chỉ là dựa vào đơn nhất linh lực công kích, liền trực tiếp đem Diệp Lam chân trái đánh sai chỗ. Làm thật, Diệp Lam cũng không có nghĩ đến cái này, lão quái vật nói bạo khởi liền sẽ trực tiếp động thủ, sững sốt để chính mình liền một chút phản ứng thời gian đều không có, chân trụ thương đoán chừng coi như mình đang muốn chạy cũng khó. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lam căn bản chú ý đến cực kỳ đau đớn, trực tiếp cưỡng ép đem chính mình xương chật cấp tách ra trở về, chỉ là động một cái, cái kia bức rất đau đớn, kém chút không có để người đã hôn mê, tốt tại Diệp Lam gắng gượng vượt qua. Chương 160 ta ngả bại, chương 160, ta ngả bại. Dưới tình thế cấp bách Diệp Lam căn bản chú ý đến cực kỳ đau đớn, trực tiếp cưỡng ép đem chính mình xương chật cấp tách ra trở về, chỉ là động một cái, cái kia bức rất đau đớn, kém chút không có để người đã hôn mê, tốt tại Diệp Lam gắng gượng vượt qua. Nếu không phải hiện tại chính là đối mặt thời khắc sinh tử, đánh chết Diệp Lam cũng sẽ không động thống khổ như vậy địa phương, đem sai chỗ bẹn đùi bộ đón về về sau, Diệp Lam trên người bây giờ mồ hôi cũng sớm đã đem sau lưng y phục cho ướt nhẹp. Diệp Lam sau khi đứng dậy, nén đau đớn từng bước một đi tới phía trước đụng phải huyện cư động nhân địa phương, Diệp Lam cũng không quản trên thân còn sót lại bao nhiêu linh lực trực tiếp một mạch xung kích mặt nước, đem tất cả công kích đều đánh vào trên mặt nước về sau, Diệp Lam liền thần tốc chui vào bên cạnh nham thạch phía sau. Thất phẩm trong lòng đồng thời cũng đồng dạng tại cầu nguyện, hy vọng cái kia đáng chết ngu ngơ Huệ Cư Động Nhân còn tại nơi này. Nhưng Diệp Lam sừng sốt chờ nửa giờ lại cái gì cũng không có, thậm chí là liền mặt nước cũng có trở về tại phía trước bình tĩnh như vậy, lập tức Diệp Lam trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không thể nào, trùng hợp như vậy, thứ quỷ kia vậy mà không ở nơi này. Lần này thật đúng là đệ Diệp Lam đau đầu. Hiện tại hắn thật đúng là không có chiêu, dứt khoát trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, hắn cũng không muốn lại chạy, cái kia lão quỷ chính là muốn đùa chơi chết chính mình. Coi như mình nghĩ đến chạy thế nào đều là vô dụng, bằng vào cái kia lão quỷ năng lực, muốn tại cái gì thời gian đoạn đổi kịp chính mình cũng là có thể. Sau một lát dưới nền đất đột nhiên xuất hiện một đoàn thực chất cái bóng, trừ bỏ ma ảnh lão quỷ còn có thể là ai? Làm sao vậy tiểu tử? Không muốn chạy? Vẫn là ngươi đã chạy đủ rồi, khà khà. Ma ảnh lão quỷ phát ra một trận cười quá dị, Diệp Lam trực tiếp ném một khối bùn đi qua, không lại không lên vừa vận đánh vào ma ảnh lão quỷ trên mặt. Trong chốc lát tựa như tính cả không khí đều dừng lại đồng dạng, từ đầu đến cuối ma ảnh lão quỷ chưa hề nhận qua làm nhục như vậy, một cái tiểu quỷ vậy mà đã đến sắp chết đến nơi thời điểm, vậy mà không quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, còn làm ra như vậy để người không thể tưởng tượng sự tình. Ma ảnh lão quỷ đỏ tươi con mắt gắt gao tiếp cận Diệp Lam, móng tay thật dài giống như quỷ đó lấy mạng đồng dạng trực tiếp bóp hướng Diệp Lam cái cổ, còn không đợi ma ảnh lão quỷ đem Diệp Lam móc chết, Diệp Lam trực tiếp nhấc tay hô ngừng nói: lão quỷ, ta liền nát mệnh một đầu ngươi làm gì chết truy không tha đâu. Hỗn hổ thứ ngươi muốn cũng đã bị ngươi lấy đi, ngươi tại giết một tên tiểu bối nói đến qua lý sao?" Những trước không nói, Diệp Lam cái này nói nhảm năng lực thật đúng là không phải người bình thường có thể học được, chỉ riêng này miệng cột cột một tần nói, sừng suốt để ma ảnh lão quỷ sắc mặt phát xanh. Sợ rằng hiện tại liền tính đổi một người, hạ bộ bị đá, trứng nát, đoán chừng cũng sẽ có ý giết người, mà bây giờ hai người hoàn toàn chẳng khác nào bị chuyển đổi đi qua. Bị thương tổn người rõ ràng là ma ảnh lão quỷ, thế nhưng Diệp Lam lại tại hung hăng giả vờ như chính mình là vô tội, ngươi đổi người nào người nào không tức giận, liền tính phía trước những cái kia đều không tính, hiện tại Diệp Lam hướng nhân gia trên mặt dán buồn tính là gì? Cho trẻ con dùng bùn đánh trận sao? Đây coi như là từ trước tới nay mà ảnh lão quái nhận đến lớn nhất vũ nhục. Tiểu tử ngươi không cần nói với ta những này, không có người nào là vô tội, chỉ cần là ta nghĩ dễ người. Liền xem như thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong ma ảnh lão quái bàn tay bị linh khí bao khỏa, đen nhánh một mảnh giống như hơi nước đồng dạng đồ vật bao khỏa trên tay hắn, trực tiếp đánh vào Diệp la Miết Hầu bên trên, hai tay lập tức vừa dùng lực, loại kia khiến người cảm giác hít thở không thông lại lần nữa đánh tới. Chỉ bất quá lần này cùng lúc trước một lần kia có khác biệt lớn, lần này không chỉ là đối trên thân thể mang đến khổ, tính cả chính mình linh hồn tựa như nhận lấy cái gì lực lượng lạ. Là... Ngay tại thoát ly bản thể. Diệp Lam cũng chưa từng có thấy người vậy mà lại sử dụng thủ đoạn như vậy, hẳn là cùng ma ảnh lão quỷ tu luyện công pháp có quan hệ, bằng không cũng sẽ không xuất hiện quỷ dị như vậy tại trạng thái. Quỷ. Đế. Người nếu không ra, tiểu ra ta. Liền bị bóp chết. Bất lập lúc, Diệp Lam đành phải hô lên cái này lâu ngày không gặp danh tự, tại kêu lên một máy mắt, một cái tay đồng thời cũng đắp lên ma ảnh lão quái trên bả vai. Ma ảnh lão quái một cái cơ linh, vội vàng đập mở trên vai bàn tay, sau đó thần tốc quay đầu, thân thể liền thành một trận khói đen phía sau nút ở Diệp Lam cái bóng bên dưới. Khô khô. Con mẹ nó chứ ngôi sao ngươi cái đại tinh tinh, tức chết người muốn. Diệp Lam rốt cục vẫn là hô hấp đến không khí mới mẻ, sau đó đối với ma ảnh lão quái biến mất vị trí chui hầm lên, liền tại ma ảnh lão quái biến mất đồng thời quỷ đế trực tiếp xuất thủ, hướng ma ảnh lão quái biến mất địa phương bắt đi. Bàn tay tiếp xúc mặt đất đồng thời, dưới nền đất bùn đất trực tiếp hoa làm thành hư vô đồng dạng lỗ đen, quỷ đế vẹn vẹn chính là như thế một trảo, trực tiếp liền đem ma ảnh lão quái lôi đi ra. Lập tức quỷ đế cái này còn không coi như thôi, tay phải thành quyền đồng thời, thả thế nào một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh vào ma ảnh lão quái vùng A Một tiếng hét thảm về sau, ma ảnh lao quái đang điền trực tiếp vỡ vụn, tu vi đối với một cái tu sĩ mà nói là cực kỳ trọng yếu, không thể tu luyện tu sĩ cùng phế vật không có bất kỳ cái gì khác nhau, cái này thậm chí là còn khó chịu hơn là giết hắn. Diệp Lam hai tay chống nạnh đắc ý một mặt đắc ý nhìn xem ma ảnh lão quái, a, đúng, hiện tại có lẽ không thể gọi cái gì ma ảnh lao quái, có lẽ đổi thành một cái tên khác, tên ma ảnh lao phế vật. Diệp Lam cũng là cười ha hả vỗ ma ảnh lão phế vật bà vai nói, không nghĩ tới a, ta ngả bài. Lão tử đứng phía sau ngươi là ngươi không chọc nổi tồn tại. Thế nào truy tiểu ra gia chơi có phải hay không rất vui vẻ à lúc đầu chỉ là muốn lấy một cái người bình thường thân phận cùng ngươi chung sống hòa bình, thế nhưng ngươi không muốn. Vậy ta cũng không có cách. Lập tức ma ảnh lão phế vật căn bản liền không có hiểu được đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy cảm giác một cỗ tức là lực lượng kinh khủng đem chính mình cầm cố lại về sau, nháy mắt chính mình tu vi liền bị đánh tan, người này bực này đáng sợ, căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng trêu trọng Nhìn trước mắt Diệp Lam, ma ảnh lão quái biết, hiện tại nếu như không làm chút gì đó cái kia nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng hắn hoàn toàn nghĩ sai, liền tính hắn hiện tại làm cái gì cũng nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ. Làm Diệp Lam đem vừa mới giết lời, mà ảnh lão quái vật thân hình bỗng nhiên bạc khởi, trong tay nguyên bản thuộc về Diệp Lam vũ khí cũng bị hắn cầm trong tay, tất nhiên hắn đánh không lại sau lưng người thần bí, thế nhưng muốn bắt Diệp Lam quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hắn hiện tại hoàn toàn quên đi, hắn lúc này bất quá là một cái phổ thông không thể tại bình thường lao đầu một, tại phương diện tốc độ càng là chậm không chỉ một sao nửa điểm, lại Diệp Lam trong mắt, tốc độ của hắn giống như cùng là tốc độ như rùa, tại hắn xông lên một mấy mắt, Diệp Lam trực tiếp nhấc chân đem hắn đạp đi ra. Thật vừa đúng lúc, Diệp Lam cũng quên đi ma ảnh quái đã mất đi tu vi một cước này càng là trực tiếp dấu tại mệnh của hắn trên cửa, cái này bay ra ngoài đồng thời ma ảnh lão quái một mệnh ô hô. Chương 161, nhức đầu rút thường hệ thống, chương 161, nhức đầu rút thường hệ thống. Tại Diệp Lam đánh giết ma ảnh lão quái đồng thời, bên hung lệnh bài cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản trực tiếp từ cấp thấp nhất lệnh bài đẳng cấp này lên, tựa như lệnh bài này sẽ phải chịu một loại nào đó cảm giác giống như, không cần tiến vào nhiệm vụ đại sảnh, liền có thể hoàn thành nó hẳn là sẽ co biến hóa, đồng dạng tại ma ảnh lão quái bên người lệnh bài biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp vơ thành trên đất một đống nát đất, đất, sau đó phiêu tán tại trên không biến mất không thấy gì nữa. Tại trái lại Diệp Lam bên hông lệnh bài, trên lệnh bài viết hoa một cái chữ huyền, cái này mới để cho Diệp Lam hiểu được, phía trước cái kia nhân viên quản lý tự nhủ nói sự tình chính như cùng như vậy biến hóa. Làm Diệp Lam đánh rất đẳng cấp cao nhiệm vụ nhân viên lúc, trong tay cấp thấp lệnh bài cũng sẽ trực tiếp chuyển thành phía trước vị kia lệnh bài đẳng cấp. Bất quá có chuyện tốt cũng có chuyện xấu, chính là lệnh bài này đẳng cấp liền tính đổi lấy, Diệp Lam cũng không biết trong đó tác dụng là cái gì, mà còn chính mình còn không công nhận một thân vết thương. T. Thiếu chủ, người tay này bên trong lệnh bài hảo hảo kỳ lạ. Ủy đế cũng là chú ý tới Diệp Lam bên hung lệnh bài biến hóa. Sau đó cái này mới phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, Quỷ Đế cũng giống như là đối với hắn làm công cùng với chất liệu có chút cảm thấy hứng thú, cho nên cái này mới tới hào hứng. Diệp Lam trực tiếp đem lệnh bài từ bên hông hái xuống, tiện tay ném cho Quỷ Đế, tất nhiên muốn nhìn, vậy khẳng định là muốn để Quỷ Đế nhìn rõ ràng, dù sao người này cả ngày chính là trốn tại cái bóng của mình bên trong đi ngủ. Không hỏi thế sự tu luyện, liền tính Diệp Lam cũng sẽ cảm thấy không thú vị, thật đúng là không biết Quỷ Đế đến cùng là bực nào tâm cảnh, vậy mà có thể từ như vậy khô khan hoàn cảnh bên trong chờ lâu như vậy. Thứ này bất quá chỉ là một cái chất liệu đặc thù lệnh bài mà thôi, nói là hắn kỳ lạ chỉ bất quá chính là một loại chúng ta chưa từng gặp qua chất liệu mà thôi, đến mức những khác biệt vẫn là làm công nhân thủ pháp khác biệt, cái này nhất định là xuất từ đại sư tri thủ, chỉ bất quá hình như cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Quỷ đế sau khi gật đầu, một bên đem Diệp Lam cái kia một cái lệnh bài đưa trở về, chỉ là tại một quá trình bên trong, Quỷ đế tại đưa cho Diệp Lam lệnh bài đồng thời, trên bàn tay như có chút ba động, thế nhưng cũng không có bị Diệp Lam nói phát giác. Diệp Lam cũng là vô cùng tự nhiên đem thu tại bên hông, cái này mới đáp lời nói. Quỷ đế Ngươi nói ngươi bình thường vẫn luôn tại ta cái bóng bên trong ẩn dấu đi, bình thường thời gian liền không có chuyện gì có thể làm sao?" Gặp Diệp Lam hỏi, Quỷ Đế cũng là vô cùng cung kính chắp tay nói. "Về thiếu chủ lời nói, ta lấy quen thuộc trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn, nếu là nói có thể làm chuyện gì, ta ngược lại là tương đối thích thu thập một chút sách vở, cùng với một chút đương kim những cái kia tài tử viết một chút sách vở, dùng để đọc giết thời gian mà thôi." Đọc sách. Diệp Lam sững sở, không nghĩ tới ngày bình thường âm u đầy tử khí Quỷ Đế lại còn là một cái yêu quý đồng người, bất quá cũng đúng lúc. Diệp Lam trong tay đến là có một quyển sách, đây là phía trước chính mình rút thưởng lúc rút đến vô dụng nhất một trong số đó. Cũng không biết hệ thống cái kia bệnh tâm thần là rút cái gì điên, rút thưởng hệ thống là một lần so một lần hô cha, mỗi khi Diệp Lam có thể có chút nhiệm vụ ban thưởng thời điểm đều sẽ đi đụng tìm vận may, tự nhiên trên thân những cái kia tạp 7 loạn 8 đồ vật cũng là vô cùng nhiều. Lớn đến cái gì kỳ chân dị bảo dùng để tu luyện linh hạch, hoặc là một chút không quan trọng tài vụ, càng đau đầu hơn chính là, hệ thống rút thưởng bên trong vậy mà còn có thể rút ra áo lót của nữ nhân đến, cái này liền để Diệp Lam vô cùng không hiểu, mà còn trong đó liền còn bao hàm một bộ này dạng này một quyển sách chính là Tam Quốc diễn nghĩa nguyên bộ. Cái này từ cổ lưu truyền đến nay tiểu thuyết, càng là không ai không biết không người không hay. Liên xem như là vì để quỷ đế giết thời gian, Diệp Lam trực tiếp ném cho quỷ đế một bộ, đến mức một bộ khác Tam Quốc diễn nghĩa Diệp Lam trực tiếp liền đem còn tại một bên trong rừng. Lam quỷ đế tiếp nhận Diệp Lam trong tay một bộ cả bộ sách vợ thời điểm, lúc này mới lộ ra một vẹn Diệp Lam chưa từng thấy qua nụ cười. Bất quá cái này khuôn mặt tươi cười Diệp Lam thật đúng là không dám lấy lòng, quỷ đế nụ cười đừng nói có nhiều âm trầm, chỉ cần là người đều sẽ cảm thấy sợ hãi, cái này không, cười đắp có tốt, cơ bản cùng một người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thế nhưng nụ cười này quả thực thực sự là quá kinh khủng. Diệp Lam cũng lời tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, trực tiếp đánh ghế quý đế, nghiêm mặt nói: "Bằng hưu của ta hiện tại tiến vào một loại nào đó cường hóa trạng thái, khả năng sẽ đối với sinh mạng tạo thành nguy hiểm, không biết ngươi có thể hay không có biện pháp giải trừ hắn loại kia trạng thái, chỉ cần đem cứu đừng để hắn xuất hiện lo lắng tính mạng liền tốt." Quý đế nghĩ lại một cái, cái này mới chỉ vào Diệp Lam bố trí kết giới giam giữ lao đố địa phương nói: Thiếu chủ, ngài nói là cái nào nửa người nửa ma bán thành phẩm?" Nghe đến đế lời nói về sau, Diệp Lam khẽ chau mày, có chút không vui nói: "Hắn là bằng hữu của ta, chưa bỏ muốn giúp hắn còn có thể giúp ai, bất quá hắn cũng không phải cái gì bán thành phẩm, liền xem như con lai hắn cũng là người, tối thiểu nhất còn có nhân tính. Quỷ Đế chấp tay, đồng dạng cũng là một mặt nghiêm mặt đối với Diệp Lam nói, lão quỷ không biết nói chuyện, còn mời thiếu chủ chớ trách, bất quá tại cái này mà vực bên trong, bằng hưu hai chữ quá mức xa xỉ, còn mời thiếu chủ tự trọng. Lại ngại cả ngày, Diệp Lam mặc dù biết Quỷ Đế đây là tại vì tốt cho hắn, thế nhưng hắn nhận định người chính là bằng hữu của hắn, giữa hai người không có cái gì khác biệt, Càn Khung có cái gì huyết mạch bên trên kinh ngạc, đồng dạng đều là người mà thôi, Càn Khung có cái gì cao thấp phân biệt rầu mèo. Ta biết ngươi ý tứ, ngươi chỉ cần nói cho ta, có thể hay không đem hắn cứu được là được rồi." Nghe đến Diệp Lam lời nói về sau quỷ đế liền không tại phản bác, mà là có chút chắp tay cùng tính nói. Nhắc tới cũng đơn giản, trong cơ thể hắn quần hóa khí tức là phi thường dễ dàng đem khống, chỉ bất quá ma nhân huyết mạch còn thấp, không có cách nào hoàn toàn đem nắm chặt lực lượng như vậy, cái này mới tạo thành bây giờ bộ dáng như vậy. Diệp Lam lập tức sững sở, nghe quỷ đế lời nói, ý tứ này chính là hắn có biện pháp giải cứu lao đố, chiếu hắn dạng này trạng thái duy trì, chứ đừng nói nổi khủng, sợ rằng chỉ là duy trì một tháng thời gian, coi hắn hình thái chuyển hóa thành vị nhân loại về sau cũng sẽ thoát lực mà chết. Nói xong, hai người liền hai vội vàng đứng dậy chạy tới lao đô bị cầm tù địa phương, thế nhưng làm Diệp Lam tới chỗ về sau cả người đều trận tròn mắt. Trước mắt cảnh tượng như vậy, liền như là kinh lịch một fan kinh tâm động phép đại chiến, tất cả cây cối liên tiếp bị chặn ngang suy đoán, thậm chí không ít trên cảnh cây còn có lưu một chút lòng bàn tay. Liền phía trước Diệp Lam bố trí hạ kết giới cũng toàn bộ bị đánh tan, nhìn thấy trước mắt một bức tình cảnh Diệp Lam cũng là một trận không rõ. Chính mình vừa đi vừa về cũng liền ngắn ngủi mấy mươi phút mà thôi, lại chính là như thế một cái trong thời gian ngắn, kết giới lại bị Lao Đô toàn bộ cho đánh nát. Sau khi quần hóa lao đô quả thật có chút khủng bố, Diệp Lam nghĩ cũng không dám nghĩ lao đô đến cùng là thế nào làm đến. Diệp Lam cũng không biết nơi này là thế nào bị giả đối làm hỏng, trừ bỏ phía ngoài cây cối vết cào, cùng với tứ sứ bay tán loạn dài rác mảnh gỗ vụt, những này mặc dù đều là lao đô có thể tạo thành, thế nhưng nhìn vết cào nhưng lại không quá giống. chương 162, chẳng lẽ là nàng, trước 162, chẳng lẽ là nàng. Diệp Lam cũng không biết nơi này là thế nào bị giả đối làm hỏng, trừ bỏ phía ngoài cây cối vết cào cùng với tứ sứ bay tán loạn giải giác mạnh gỗ vụt, những này mặc dù đều là lao đô có thể tạo thành, thế nhưng nhìn vết cạo nhưng lại không quá giống. Một bên Quỷ Đế đứng dậy cùng Diệp Lam liếc nhau một cái, hai người nhìn nhau gật đầu một cái, Quỷ Đế cái này mới nói ra đi ra. Thiếu chủ, kết giới này là xuất từ người tay, thế nhưng phá hư kết giới người cũng không phải giam ở bên trong người, bất luận là kết giới này tổn hại vị trí, vẫn là địa phương, đều chỉ có ngoại giới người mới có thể làm đến, người nói cái kia người bạn kia có thể đã bị mang đi." Diệp Lam chính mình bố trí kết giới đương nhiên cũng nhìn ra một ít môn đạo, những này bị đánh nát kết giới mảnh vỡ liền có thể nói rõ tất cả. Thế nhưng để Diệp Lam buồn bực là, đến cùng còn ai vào đây có thể đem lão Đô cấp cứu đi? Tất nhiên có thể đem lão Đô cấp cứu đi, vì cái gì trước lúc này không xuất thủ cứu rút Người kia lại cùng lão Đô có cái gì bộ dáng quan hệ? Thiếu chủ, chúng ta. Diệp Lam gật gật đầu quỷ đế trực tiếp che giấu trong lòng đất, một chỗ màu đen cái bóng xuất hiện trên mặt đất về sau, dung nhập vào vào Diệp Lam cái bóng bên trong, Diệp Lam cái bóng cùng trong nước nhận đến gợn sóng giống như, nhộn nhạo mấy lần liền khôi phục nguyên trạng. Sau đó Diệp Lam trực tiếp trực tiếp quay người rời đi, tất nhiên lão Đô không có chết ở chỗ này, đủ để chứng minh lão Đô cũng không có bị người giết chết. Bàng Không Diệp Lam đi tới nơi này lúc cũng không nên là bộ dáng như vậy, nằm trên đất tất nhiên sẽ có lao độ thi thể, mà còn Diệp Lam chính mình bố trí kết giới chính hắn biết. Có thể phá hư chính mình kết giới người trừ phi cao hơn chính mình ba cái cảnh giới, bằng không căn bản không thể dễ như trở bàn tay liền làm hỏng. Từ mặt ngoài xem ra, người này phá hư trận pháp thủ pháp vô cùng sắp bén, lại vô cùng thuần thủ Liền làm Diệp Lam quay người muốn đi thời điểm, sau lưng lại xuất hiện một cái nún nhảy một cái tiểu nữ hài, trong tay ôm phía trước vứt bỏ những sách vở kia, một cái tay còn cầm băng đường holo, làm Diệp Lam nhìn thấy mặt của nàng lúc, thân thể đều đi theo run lên. Nếu không phải Diệp Lam định lực 10 phần, lúc này đoán chừng trực tiếp liền đặt mông ngồi trên mặt đất, tiểu nữ Hải kia dài đến cùng Diệp Lam ngày nhớ đêm mong người cực kỳ giống. Cơ hội là cùng thanh tích từ trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Xuống hồ cái này ma vực Sâm Lâm bên trong, mặc dù không phải trong rừng rậm bộ, nhưng cũng tiếp cận, vì sao lại có một cái tiểu cô nương tại chỗ này chạy nhanh, nếu biết rõ nơi này là phi thường nguy hiểm, Diệp Lam cũng không dám suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp tiến lên đem lại. Tiểu cô nương, nhà các ngươi đại nhân đâu? Gặp có người đem chính mình ngăn lại, tiểu cô nương liễm lạc việc nói, người nhà ta đều ở phía sau đi theo, bọn họ đều rất một chậm cá ghét bỏ bọn họ buồn chán, vừa rồi trốn ra được chính mình đi dạo. Diệp Lam gật đầu, thế nhưng càng xem tiểu cô nương này càng để người cảm thấy kinh ngạc, không quản nói là lời nói thân xác, vẫn là ngữ khí của nàng, gần như cùng thành tích là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, thành tích đã có nữ nhi? Diệp Lam thì thầm một tiếng, thân thể càng là giống như sấm sét giữa trời quang hung hăng chấn động. Nếu không phải bên cạnh có thân cây xem như che dấu, sợ rằng Diệp Lam liền trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất, đã kích như vậy đối với hắn mà nói không khác là lớn nhất. Bất quá rất nhanh Diệp Lam cũng chỉ là bất đắc cười một tiếng thoải mái nói, "Tiểu cô nương" gia mẫu có thể từng gọi là thánh thích, gia phụ lại là người nào? Tiểu cô nương cắn một cái mức quả, một lần quẹt miệng quỷ quỷ linh tinh quái nói. Quái thúc thúc hẳn là lựa bán nhi đồng người xấu. Muốn mượn nhờ gì bảo chi thủ lừa gạt tiền tài. Nghe nàng tiểu nói này, Diệp Lam đội vàng phất tay nói không phải, lại nói chính mình dáng dấp như vậy xinh đẹp làm sao có thể là người xấu, tiểu nha đầu này thật đúng là cơ linh, không đợi Diệp Lam mở miệng lần nữa, nhưng là từ nhỏ nha đầu trong tay băng đường hồ lô bên trong hỏi một câu không hiểu mùi thuốc. Diệp Lam càng là đưa tay trực tiếp muốn nói, người đem băng đường hồ lô cho ta xem một chút. Tiểu cô nương cũng không biết Diệp Lam muốn làm cái gì. Như thế không rời đầu sự tình nàng cũng không đoán ra được, đành phải đem đưa tới, nhưng ai biết Diệp Lam tại tiếp nhận băng đường hồ lô thời điểm, hai ba miếng trực tiếp liền cho ăn bụng, để một bên tiểu cô nương mở toa hai mắt nhìn. "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi ở đâu?" Đột nhiên truyền đến một trận hỏi thăm tiếng gào, Diệp Lam cũng không kịp ẩn tàng thân thể, liền trực tiếp đối tiểu cô nương giải thích nói. "Trong tay ngươi sách là tàn ném, cái này coi như là làm sách phí đi, còn có. Cái này băng đường hồ lô cũng không phải cái gì đồ tốt, ngươi về sau chờ ăn, đúng nói cho ngươi cái danh tự Diệp Lam." Bất quá chỉ có thể đối mẫu thân người nói, người khác một mực không cho phép nhấc lên. Nói xong mấy mắt, Diệp Lam liền trực tiếp thả người biến mất tại rừng rậm chỗ sâu, biến mất tung ảnh tìm không thấy. Thật đúng là cái quái nhân. Đoạt nhân ra băng đường hồ lô, còn muốn nói gì nữa? Ân. Chẳng lẽ người kia cùng thánh nữ có quan hệ gì? Đang lúc tiểu cô nương suy đoán lúc, sau lưng phi tốc tới trước mấy thân ảnh, mặc dù đều là tỷ nữ trang phục, nhưng các nàng thực lực mỗi cái đều là hợp thể kỳ đỉnh phong tồn tại. Ta nhìn đến tiểu cô nương về sau, cũng là hành lễ nói, "Thánh nữ, ngài chạy thế nào xa như vậy, nơi này chính là vô cùng nguy hiểm." Thường tướng quân để chúng ta hộ tống ở bên người người không được rời đi nửa bước. Nghe đến cái tên này, về sau tiểu cô nương liền cũng không có suy nghĩ tiếp chuyện lúc trước, mà là chặn lấy miệng nói, lại là thường thắng tướng quân cái kia thích xen vào chuyện của người khác. Vậy được rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn tới, chúng ta đang động thân. Mấy người ở bên cạnh có chút ho khan nói là phía sau, liền đợi tại bên cạnh nàng tả hữu, nửa bước không rời, tại cái này một chỗ cực kỳ nguy hiểm ma vực Sâm Lâm bên trong, bọn họ giống như là tại đi dạo chính mình hầu hoa viên đồng dạng nhã. nhã. Hoàn toàn không có đem nơi này mà thú để vào mắt. Mà lúc này chạy trốn rời đi Diệp Lam nhưng trong lòng vô cùng buồn bực, thậm chí là có chút nghĩ không thông, trong lòng càng là nổi lên từng đợt cảm giác mất mát. Nếu như thanh tích thật cùng người kết hợp, tại cái này một chỗ dị thế giới bên trong định cư, vậy mình còn đi tìm các nàng có ý nghĩa gì, chính mình sơ tâm chính là mang theo nàng rời đi, thế nhưng hiện tại xem ra. Nghĩ tới đây, Diệp Lam cũng là vội vàng vây vây đầu, đem những này không tốt tạp nghiệm hết ra, xem như tu sĩ si nhất không nên chính là bị cảm xúc mang theo động, vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn tại chính thức nhìn thấy thanh tích về sau lại làm kết luận hoặc là nói Trước mắt như vậy kết quả căn bản cũng không phải là Diệp Lam nghĩ như vậy, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Thế nhưng việc cấp bách vẫn là rời đi nơi này, tìm một chỗ chỗ không có không ai bắt lấy ma thú tấn thăng thực lực là quan trọng nhất, chỉ có tại được đến thực lực cam đoan bên dưới, chính mình mới có thể chui vào thượng nguyên giới. Mà còn hiện tại hệ thống cũng chưa từng tô tình tới, lập tức Diệp Lam chỉ có thể ngồi dưới đất cắn cỏ đôi cho một trận thở dài. Ngồi gần tới một cái nửa giờ, Diệp Lam trực tiếp một cái bánh xe bỏ lên, chỉ riêng này sao ngồi không tuyệt đối là không được, dù sao cũng phải nghĩ cách đem thực lực tăng lên, bằng không thượng huyền giới cửa lớn chính mình cũng vào không được. Chương 163 thăng cấp tấn cấp thành công, chương 163, thăng cấp tấn cấp thành công. Ngồi gần tới một cái nửa giờ, Diệp Lam trực tiếp một cái bánh xe bỏ lên, chỉ riêng này sao ngồi không tuyệt đối là không được, dù sao cũng phải nghĩ cách đem thực lực tăng lên, bằng không thượng huyền giới cửa lớn chính mình cũng vào không được. Trái lại hiện tại, chính mình lại là lẻ loi một mình, lao đô tình huống Diệp Lam cũng điều tra qua, thân phận của hắn tựa như không đơn giản, bị người mang đi quá trình cực kỳ không thể tưởng tượng, thế nhưng tốt tại người tới không có muốn ý tứ thương tồn hắn. Một chốc Diệp Lam cũng không cần gấp tìm lao đô Hắn hiện tại tình hình tình cảnh muốn so chính mình tốt hơn rất nhiều, đang suy nghĩ cũng vô dụng, Diệp Lam dứt khoát đứng dậy hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, muốn nói có thể dựa vào người nào, hiện tại nơi này chính mình duy nhất có thể tín nhiệm người liền chỉ còn lại chính mình. Thời gian nửa tháng trong chớp mắt, Diệp Lam trong một đoạn thời gian này, mỗi ngày cơ bản đều tại làm cường điệu khôi phục sự tình, không ngừng tìm kiếm cao tinh cấp những ma thú, bắt lấy tin phục, này đẩy vô hạn lập lại. Nhưng dựa theo yêu cầu có thể thỏa mãn ma thú của mình ít càng thêm ít, cao tinh cấp phẩm chất cao ma thú càng là khó tìm. Đây không thể nghi ngờ là nhức đầu nhất, cái này hơn 10 ngày thu hoạch được cũng coi là khách quan. Chỉ là năm sao ma thú bên trong Diệp Lam liền thu hoạch ba cái, năm sao liệt dương mã, cùng với năm sao thâm hải cửu giao, còn có một cái có thể tính bên trên là ma thú bên trong kỳ lạ nhất một cái, năm sao dung tích. Đồng thời thấp tinh cấp ma thú vô số kể, Diệp Lam chính mình cũng không thể đếm hết được, vạn thú tháp bên trong tình cảnh, theo ma thú tăng nhanh cùng với huyết dịch mới gia nhập phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một chỗ hư vô không có chút nào sinh tồn khí tức địa phương, đến bây giờ thay đổi đến sinh cơ bành trướng, đến là cùng cái này ma vực bên trong rừng rậm tương tự, vô cùng thích hợp ma thú sinh tồn. Mà Diệp Lam thực lực cũng là được đến lớn vô cùng tăng lên. Tại ba cái năm sau ma thú gia nhập về sau, Diệp Lam thực lực nhất phi trùng thiên, trực tiếp tiến vào Nguyên Anh, kỳ hậu kỳ đại viên mãn, khoảng cách hóa thần kỳ, cũng vẹn vẹn chỉ là một bước ngắn mà thôi. Nhưng tựa như Diệp Lam trở thành cái này trong rừng cây ác ma, tất cả ma thú tại nhìn thấy hắn về sau, liền sẽ hốt hoảng mà chạy, Diệp Lam cũng không biết đây là nguyên nhân gì tạo thành. Lúc đầu muốn bắt lấy ma thú liền có hơn, hiện tại ngược lại tốt trực tiếp cho chính mình tới một cái khó càng thêm khó, đi không biết bao lâu, hầu như đều muốn đi vào ma vực Sâm Lâm lớn chỗ sâu, vậy mà một cái ma thú đều không có tìm đến. Liên Sếp như tìm tới Ma thú cũng sẽ ngay lập tức thoát ly Diệp Lam không chế phạm vi sợ hãi mà chạy. Diệp Lam vốn định tiến vào Hóa Thần Kỳ về sau lại trở về Vô Hư Thành, thế nhưng hiện tại chỉ có một bước ngắn lại cứ thế mà mắc kẹt ở đây, xác thực để Diệp Lam cảm giác đau đầu, bất quả mấy ngày nay thu hoạch được cũng coi là thật ngoài ý liệu, chỉ là ma ảnh lão quái công pháp liền cho Diệp Lam mang đến vô hạn chỗ tốt. Lần thứ nhất học được làm sao đem tự thân giấu ở chỗ tối tăm lúc, Diệp Lam còn có chút không quen, làm Diệp Lam dung nhập hư không về sau, mang tới chỉ có vô tận độ thậm chí liền âm thanh vang vọng đều không có. Người bình thường nếu là tiến vào chỗ như vậy tất nhiên là vô cùng khó mà chịu được. Lúc ấy Diệp Lam cũng thiếu chút tại chỗ này hỏng mất, tốt tại ổn định tâm cảnh, cái này mới thích trứng tới, nếu không có cái gì chuyện đặc biệt, hoặc là cần phải nguy hiểm thời điểm, Diệp Lam là thật không nghị sử dụng năng lực như vậy. Lenken, hệ thống khởi động lại xong xuôi, đã thăng cấp làm cấp 2 hệ thống thành công. Lenken, chúc mừng ký chủ hoàn thành tấn cấp thành tựu khiếm thượng, hệ thống vay về không, nhiệm vụ hệ thống về không, thành tựu hệ thống mở ra, con đường vô địch từ ký chủ khống chế. Lenken, số liệu biểu hiện ra danh sách. Ký chủ, Diệp Lam, tu vi nguyên anh kỳ đỉnh phong, vũ khí, Bát Lang lấy thống chế tự nhiên chi lực lôi điện, đẳng cấp ban đầu cấp. Diệp Lam nhìn cái này hệ thống thăng cấp phía sau cho số liệu danh sách, nhưng đến là không có gì, đến lúc đó cái này nội dung muốn so phía trước phong phú rất nhiều, bất quá những này đều không trọng yếu, mấu chốt là vay về không, cũng liền mang ý nghĩa chính mình về sau không cần vì trả khoản mà phát sầu. Không tại là một cái người làm công nô lệ, loại này nhẹ nhàng cảm giác quả thực chưa bao giờ có, không thể nghi ngờ. Hệ thống mới là Diệp Lam trong tay tối cường con bài chưa lật, chỉ cần hệ thống trở về vậy liền có vô hạn có thể, mà còn lòng tự tin của mình cũng sẽ bảo giảm. bất cứ chuyện gì đều không phải nan đề. Không có hệ thống tại thời gian, Diệp Lam cũng đừng nói có nhiều khó chịu, chỉ có pháp bảo không thể dùng cảm giác chật chội. Thực sự là khó mà để người hình dung. Đánh cái so sánh liền cùng trước mặt ngươi có một cái chân bóng mị nữ đồng dạng, mà ngươi chỉ là một cái nghe không được nhìn không thấy tứ chi không được đầy đủ phế nhân, vậy ngươi nhiều khó chịu. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt, Diệp Lam đập tay này, tâm tình đặc biệt sảng khoái, đi tới một bên lúc, vẫn không quên từ trên cây hái xuống một cái quả dại nhét vào trong miệng. Leng Chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ nhất thành tựu khiến thượng, thu hoạch được thông thiên tệ 10, thành tựu điểm 10. Nghe đến a nhiệm vụ nhắc nhở lên phía sau, Diệp Lam còn không đợi đem nước xuống, một mặt mộng bức xứng sờ tại nguyên chỗ. Đậu động, hệ thống cường thế trở về a. Phía trước toàn bộ về không không nói, chẳng lẽ liền hiện tại chính mình ăn cơm đi ngủ đều có thể thu hoạch được thành tự điểm. Vậy mình còn không kiếm lật. Lenken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được xưng Hào thứ ức cửa ra vào, hoàn thành khen thưởng 100 ức cửa ra vào này, hệ thống có thể cho ký chủ vạn giới thức ăn ngon chuyên gia Sương Hào, hiện ban đầu đẳng cấp 1 mời ký chủ không ngừng cố gắng. 100 ức ra vào. Quả nhiên hệ thống mãi mãi đều là cái này nước tiểu tính. Mình coi như là mỗi ngày há hốc mồm ăn đồ ăn, đây đều là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành, mình coi như là dài một vạn con miệng, một ngày nhai một vạn lần cũng không biết lúc nào có thể đến 100 ức. Có thể chờ mình chết ra rồi, đều không nhất định có thể hoàn thành cái này một hạng chất vật khiêu chiến. Hoạt động lên hệ thống danh sách thành nhiệm vụ, một bên lật qua lại hệ thống thăng cấp phía sau giao diện, diệp lâm đến là phát hiện, trừ bỏ phía trước cường hóa đổi mới một chút chất liệu phía sau, hệ thống bên trong vậy mà còn nhiều chỗ một chỗ hối đoán giao diện. Bất quá chỗ này giao diện cùng phía trước thông thiên tệ thương thành khác biệt, lần này là thành tựu hối đoán giao diện cũng chính là nói chính mình lấy được thành tựu điểm cũng là có thể tiến hành hối đoán thương phẩm, mặc dù phổ biến đồ vật đều không sai biệt lắm, thế nhưng cả hai mua sắm con đường vậy mà không giống nhau, so ra mà nói, thành tựu điểm muốn so thông thiên tệ còn muốn được ưa thích. Nguyên bản tại thông thiên tệ trong thương thành mua sắm vô địch thời gian thẻ, cần 5 vạn thông thiên tệ mới có thể mua sắm, thế nhưng đặt ở thành tựu hối đoái giao diện bên trong, vậy mà chỉ cần 5 giờ thành tựu, liền có thể mua một cái, cái này hoàn toàn chính là tại kiếm tiền tốt ta. Thế nhưng càng hướng xuống lật diệp la mới ý thức tới chính mình sai, hệ thống bên trong hối đoán giao diện bên trong sẽ theo hướng xuống giá cả dần dần gấp bội, mà còn đại đa số thành tựu hệ thống trong thương thành sử dụng vật phẩm mặc dù không đắt, thế nhưng mỗi mua sắm một lần về sau cũng sẽ trở nên lần. Cũng chính là nói lần thứ nhất mua đồ khả năng là 5 khối tiền, thế nhưng lần thứ hai mua chính là 10 đồng tiền, một lần suy ra, dần dần gấp bội. Không thể không nói hệ thống đồ chó hoang thật đúng là tính toán tốt, chứ 164, ngẫu nhiên gặp huynh đệ, chương 164, ngẫu nhiên gặp huynh đệ. Cứ như vậy đi xuống, đoán chừng đến lúc đó không chỉ là liền rẻ nhất cũng mua không nổi, có thể. Diệp Lam xoa đầu, cái này hệ thống làm cái gì bộ dáng sự tình. Thật đúng là không phải chính mình có thể đoán được, chỉ là vừa rồi mình mua vô địch thời gian thẻ, cái này biết công phu liền đã tăng giá đến 20. Đoán chừng cái này nếu là tại mua 2 tấm liền phải hơn trăm. Coi như Thôi Diệp Lam cũng lười suy nghĩ tiếp những chuyện này, dù sao hiện tại tạm thời còn đủ ăn, cũng không nóng nảy tại nhất thời, hiện tại tất nhiên đã không có biện pháp tại tiếp tục truy trải ma thú, Diệp Lam liền dứt khoát đứng dậy về vòng lưu thành. Nhiệm vụ đã kết thúc, bước kế tiếp chính là chuẩn bị đi vào ma vực cổ thành tìm kiếm và kiếm, cụ thể lộ tuyến Diệp Lam đã nhớ tới không sai biệt lắm. Phu cần mấy cái tiết điểm cửa ra vào, Diệp Lam cũng đều cơ bản được không sai biệt lắm. Đi thời có thể khởi hành, chỉ bất quá đi vào ma vực cổ thành yêu cầu có chút cao, phía trước Diệp Lam liền có nghe qua, đi vào ma vực cổ thành hoặc là tiêu phí 3 vạn linh thạch, hoặc là có đầy đủ thành tựu chương trình. Hiển nhiên Diệp Lam hiện tại mặc dù tiền rất nhiều, nhưng lại không nghĩ như vậy, huống hồ đi vào ma vực xâm Lâm, chính mình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể với lên mấy cái không sai ma thú, dùng để thăng cấp thực lực. Lần này hành trình, mục đích duy nhất Diệp Lam chính là muốn đi một chuyến ma vực cổ thành, thứ hai liền đem vạn kiếm đón về, hiện tại Diệp Lam tại Cửu Thanh Sơn địa vị đủ để đứng vững, mặc dù vạn kiếm nhập ma, Diệp Lam chỉ cần tìm ra một cái mượn cớ liền đủ để an ổn và kiếm Trở lại Cựu Thanh Sơn. Ngay tại Diệp Lam nghĩ lại đồng thời, đột nhiên cảm giác mặt đất chuyển đến một trận chấn động, liền trên đất hòn đá nhỏ đều theo bị rung lên run Diệp Lam lập tức giật mình, loại này quy mô nhất định là đại quân nhân mã tiến lên dấu hiệu. Diệp Lam vội vàng đem thân hình che dấu, nhảy lên trực tiếp trốn tại rậm rạp rừng cây bên trong ẩn tàng thân hình. Mới vừa đứng tại trên ngọn cây, Diệp Lam thay đổi nhìn thấy, phía trước đất vàng bay lên, đầy trời bụi đất vụt lên từ mặt đất, càng là có đến không hết chiến mã chạy như bay đến, tình cảnh này biết bao ánh mắt có chút trọng. Xem ra người mặc cùng với hình dạng tựa như là Cái này biên thành cấm vệ quân làm sao sẽ hiện thân như vậy? Diệp Lam thấp giọng thì thầm, những người này mặc toàn bộ đều là cấm vệ quân y phục, tất cả mọi người tu vi càng là tại nguyên anh kỳ tạp hữu, loại này quy mô tinh binh tinh đem đủ để phát động một tràng đại quy mô chiến tranh, thế nhưng cấm vệ quân không cố gắng chấn thủ bên cạnh thành, tại sao lại đột nhiên trở về? Diệp Lam có nghi hoặc, nhưng từ đầu đến cuối những chuyện này cũng không phải là hắn có lẽ quan tâm, quốc gia đại sự cũng không phải là hắn có thể nói tính toán, nhưng nhìn chiến trận, hẳn là biên thành xuất hiện chuyện gì, bằng không cũng sẽ không xuất hiện chuyện thế này, bất quá từ những người này thân ảnh bên trong Diệp Lam nhìn thấy hai đạo để chính mình rất tinh tường người. Đại ca, nhị ca. Thấy rõ hai người hình dạng về sau Diệp Lam lập tức cũng là cả kinh, lúc trước chính mình xảy ra chuyện thời điểm, đại ca nhị ca bị phái đi biên giới chấn thủ đối kháng ma tộc người, lúc trước đã phái người trục xuất trở về, chính mình lúc kia cũng đã ra ngoài lịch luyện, làm sao lại tại chỗ này được phải. Lập tức Diệp Lam trực tiếp thả người nhảy xuống, hai người chiến mã vừa lúc cách Diệp Lam hạ xuống địa phương không xa, tại nhìn đến trước người có người lúc hạ xuống, bên người cấm vệ quân đồng thời lấy ra cường nấu cùng nhau đồng thời phát. Không muốn. Dừng tay. Hai người vừa vặn kêu đi ra thế nhưng đã ở viền dâng đũ thể phát ra Diệp Lam con ngươi co rút lại, ngửa ra sau xoay người trực tiếp tránh thoát, lại nhìn bắn đi ra tiện lúc sớm đã triệt để xuyên qua phía sau mình thân thể. Như thế uy lực nhất định là bất phẩm bên trên trên cung, uy lực tự nhiên là cường đại vô cùng, một tiễn này nếu là không có né tránh, chỉ sợ rằng Diệp Lam thân thể sẽ trực tiếp bị xỏ xuyên. Tam đệ. Diệp Bính cao giọng khác biệt, không nghĩ tới có thể ở nơi như thế này đụng phải nhà mình huynh đệ, đúng là để người kinh ngạc, một chàng thốt lên về sau lao đại Diệp Thương càng là trực tiếp từ chiến mã câu bên trên nhảy xuống. Tam đệ, vì sao ngươi sẽ tại nơi đây? Đại ca vừa định tra hỏi Nhị ca trực tiếp nhảy lên trực tiếp đem Diệp Lam bế lên, lực đạo lớn, trực tiếp liền đem Diệp Lam dơ lên. Ba người từ nhỏ một mực như vậy, lão nhị thích cùng lão tam vui đùa ẩm ý chơi đùa, mà đại ca luôn yêu thích ở một bên nhìn xem, luôn là một bộ gỗ mặt, thế nhưng không quản bất cứ lúc nào, chỉ cần Diệp Lam chịu ức hiếp, làm đại ca luôn là sẽ cái thứ nhất đè vào phía trước, ba người bọn họ thì là chân chính trí thân. Đại ca, nhị ca, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ các ngươi. Không đối, các ngươi không phải về nhà sao? Vì cái gì sẽ còn tại cái này biên thành cấm vệ quân trong đồn ngũ? Chính như Diệp Lam như vậy buồn bực, thế nhưng xem bọn hắn mặc vẫn còn có chút kỳ quái, tuy nói là biên thành cấm vệ quân hóa trang, thế nhưng quần áo trên người lại có rồng bay phượng múa đoàn. Lập tức Diệp Lam cũng là há hốc mồm không dám lên tiếng, cái này nơi xa nhìn thật đúng là không nhìn ra, thế nhưng cái này đi vào nhìn, nếu là tại không rõ ràng cái này, người mặc ý vị như thế nào, vậy nhưng thật chính là nhục chí. Ta cùng đại ca hiện tại đã là hoàng gia cấm vệ quân, chính là lệ thuộc trực tiếp trước mắt thánh thượng đệ nhất cấm vệ quân, đương nhiên trên mặt nổi thì sẽ không có người biết lớn, mọi hành động của chúng ta toàn bộ đều nghe lệnh tại thánh thượng. Nghe đến đó Diệp Lam cũng là đại đại một cái ngón tay cái rồi mới lên tiếng. Nhị ca, ngươi cùng đại ca đúng là lưu nhân, quả nhiên. Chúng ta Diệp ra liền không có một cái là kém. Nói đến đây, Diệp Bính cũng là hảo hảo híp mắt đánh giá đến một bên Diệp Lam, cái này càng xem càng không thích hợp, càng là liên tục hít vào khí lạnh, mà đại ca từ đầu đến cuối đều ở một bên nhìn xem. Không, có lên tiếng, gặp tình huống như vậy Diệp Lam nhìn trái phải chính mình rõ hỏi. Nhị ca, ngươi đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ nói trên người ta có cái gì không thích hợp sao? T. Nhị ca một bên tại Diệp Lam bên cạnh loạn chuyện, một bên nắm Diệp Lam bả vai, hảo hảo đau đớn cũng là để Diệp Lam có chút nghe răng. Tiểu gia hỏa này không thích hợp a. Từ nhỏ ngươi Thiên Phú dị bẩm, từ khi không thể tu luyện về sau đã cảm thấy kỳ quái, thế nhưng phản nhìn ngươi bây giờ cảnh giới, chậc chậc. Bây giờ cách đại ca tu vi bất quá là kém một cảnh giới mà thôi, yêu tài a yêu tài. Muyên Lai like là vì chuyện này, Diệp Lam hắc hừ một tiếng, cái này mới lừa gần nói. Nhị ca, với có thể liền có chỗ không biết, ta khoảng thời gian này đến nay nhưng cho tới bây giờ không có ngừng qua, từ khi rời nhà về sau ta liền quyết trí tự cường, cố gắng tu luyện cái này mới có tu vi hôm nay, tuy nói trên đường gặp kinh ngộ, thế nhưng những này đều cùng ta cố gắng tu luyện không dính dáng. Cho đến sau một khoảng thời gian, Diệp Thương đại ca cái này mới gật đầu nói, "Lão Tam nói không sai, bản thân hắn thiên phú liền tại người ta bên trên, phía trước đánh mất tu vi nhất định là một loại nào đó lực luyện, hiện tại Lão Tam đã đi ra đây không phải là chuyện tốt." Coi như thôi lão nhị gật đầu nói phải, hai người cái này mới song song lên ngựa, lão đại đưa ra một cái tay để nói, "Thất thần làm gì? Còn không mau tới ngựa." Lão đại luôn luôn làm việc chẳng ổn, giọng nói chuyện càng là lạnh lạt thường, thế nhưng mà lại đối với Diệp Lam đặc biệt cứng chiều, ví dụ như lão đại giọng nói chuyện ồ ngạt, liền xem như Diệp Lam lão cha tại chỗ này, hắn nói chuyện vẫn như cũng là như vậy. Đây chính là từ nhỏ tính cách, Diệp Lam liền cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chương 165, Ma đầu, chương 165, Ma đầu. Lão đại luôn luôn làm việc trầm ổn, giọng nói chuyện càng là lạnh lạ thường, thế nhưng mà lại đối với Diệp Lam đặc biệt cương chiều. ví dụ như lão đại giọng nói chuyện một ngạt, liền xem như Diệp Lam lão cha tại chỗ này, hắn nói chuyện vẫn như cũng là như vậy, đây chính là từ nhỏ tính cách, Diệp Lam liền cũng không cảm thấy kinh ngạc. Người sâu ra một cái tay, lão đại trực tiếp đem lôi đi lên, hai người cùng kỵ một tớt, lão đại thì dẫn đầu không trước ngựa đi. Một đám đại quân thần tốc tiến lên, rất nhanh liền đi đến Ma vực cổ thành ngoài cửa thành. Thấy mọi người chiến trận kỵ hành, quy mô càng là vô cùng to lớn, Ma vực cổ thành tại nhìn thấy cầm đầu Diệp Thương về sau, cái gì cũng không có hỏi, chỉ là tiến lên đưa lên một phong thư về sau liền vội vàng cho qua. Đánh chết Diệp Lam cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà là lấy phương thức như vậy đi vào, lúc trước chính mình có thể nói là trải qua mấy đợt chèn ép mới tìm được nơi này, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp tiến vào nơi này. Mấy người rất nhanh liền tiến vào trong thành, tiến vào Ma vực cổ thành về sau, Diệp Lam lúc này mới phát hiện, nơi này quy mô chỉ có thể dùng hai chữ đến hình dung, đó chính là sa hoa. Phù đệ nhiều không nói, mà còn xung quanh có vô số đến không hết tiểu thương. Mấy người tiến vào trong quan trường lớn nhất thành trì yên ổn về sau, ba huynh đệ cái này mới tiến vào trong phòng. Hai người tháo xuống nặng nề khôi giáp, lão nhị càng là đặt mông ngồi tại diệp lam bên cạnh than thở, còn không đợi diệp lam mở miệng hỏi thăm, đến lúc đó lão nhị trước tiên mở miệng hỏi. "Tam đệ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, người nơi này?" "Khục, Ân." Nói được nửa câu lão đại bỗng nhiên đánh gãy, ra hiệu lão nhị không nên nói nữa đi xuống, tựa như ý thức được cái gì về sau, lão nhị cái này mới ngậm miệng không nói, mặc dù là huynh đệ ba người, thế nhưng quân lệnh như núi, nên nói có thể nói, không nên nói tự nhiên cũng không thể nói. Tổ hợp bọn họ hiện tại là hoàng thất lệ thuộc trực tiếp Cấm vệ quân, càng không thể đem chuyện này xem như trò trẻ con, tự nhiên cũng không dám loạn tước miệng lưỡi. Tam đệ, lần này đi ra ngoài ngươi tại sao lại đi tới cái này mảnh tội ác chi địa, nếu biết rõ cái này cùng các ngươi người bình thường tu sĩ thế giới quy cụ khác biệt, nơi này sẽ chỉ làm ngươi hãm sâu trong đó, mấy ngày nữa không có chuyện gì, ta sẽ tìm người đem ngươi đưa ra ngoài. Diệp Lam thấy bọn họ tựa như đang giấu giếm viết cái gì sự tình, thế nhưng lão đại tâm tư chặt chẽ, hắn không nói sự tình nhất định quan hệ quá lớn, mình đương nhiên hiểu rõ vô cùng đại ca của mình, cũng không tốt hỏi nhiều thứ gì, vội vàng giải thích nói. Ta là tới nơi này tìm huynh đệ, hắn là ta một vị đem huynh đệ, chỉ là trải qua một ít chuyện về sau, tu vi tẩu hỏa nhập ma, cái này mới tiến vào ma vực để cầu một chút hy vọng sống, lúc đó lập trường y nguyên khác biệt, phương không thể tại tu sĩ giới độ tồn, chỗ này tất nhiên chỉ có thể là hắn duy nhất nghỉ lại chi địa. Đại ca gật đầu ngầm thừa nhận, Diệp Lam nói tới sự tình tự nhiên sẽ không có giả, hắn tự nhiên cũng tin tưởng. Người này là người phương nào? Đã là đem huynh đệ, có thể có 100% tín nhiệm. Diệp Lam gật đầu đứng người lên tới nói, hắn cùng ta quan hệ trong đó, liền như là hai vị huynh trưởng đồng đẳng, tuy nói không phải đồng lưu nhất mạch chi huyết, nhưng có thể vì đó chết trận, trừ bỏ hai vị huynh trưởng, người mà ta tín nhiệm nhất chính là hắn. Nghe xong Diệp Lam giải thích, Lao đại ở một bên gật đầu, chưa từng gặp mặt người chỉ là trải qua Diệp Lam vài câu giới thiệu, Lao đại liền gật đầu tán thành xuống, không phải là bởi vì sự tình khác, Diệp Lam ánh mắt sẽ không kém, huống hồ có thể một mình tại cái này ma vực độc tồn nhất định có mấy phần bản lĩnh, tự nhiên nhìn người ánh mắt cũng sẽ không kém. Như vậy rất tốt. Người này như có người nói như vậy, liền đem tính danh báo cho, ta chắc chắn lúc hai ngày này đem người tìm ra, sau đó hộ tống hai người các ngươi ra khỏi thành, đến đây về sau hai người các ngươi liền trở lại các ngươi nên đi địa phương không thể bước vào cái này mà vực nửa bước. Vì cái gì? Đại ca cái này, Diệp Lam có một ít nghi hoặc, thế nhưng lời nói đã đến nước này, lão đại trực tiếp khoanh chân định tòa, tiến vào trong trạng thái tu luyện, Diệp Lam cũng không phải cái gì không biết chuyện người, liền không tại xong đi quá dày, đem ánh mắt đặt ở nhị ca trên thân lúc cũng một mực là né tránh, cũng không có nói cho Diệp Lam là cái gì, chỉ sợ bọn họ trên thân hẳn là có hoàng thất chi mệnh, tất nhiên chính là thế mệnh. Tự nhiên không tốt nhiều lời, mặc dù Diệp Lam tìm tỏi hư thực, thế nhưng đại ca nói hắn cũng không thể không nghe, đành phải nhận lời xuống. Chớ có hỏi, chớ có nghĩ, chớ suy đoán đem bằng hữu của người danh tự dòng họ báo cho ta liền có thể, ngày mai hoặc ngày kia, không ra 2 ngày liền có thể đem người tìm ra, các ngươi sau khi xuất quan, liền không muốn tại trở về, về sau nếu có cơ hội huynh đệ chúng ta tại tập hợp. Coi như Thôi Diệp Bính liền không có tại nói gì nhiều, mặc dù Nhị ca bình thường thoải mái tùy tiện, thích cùng Diệp Lam chơi đùa vui cười, thế nhưng gặp phải sự tình nên không nói ai hỏi cũng vô dụng. Diệp Lam đành phải thôi lui ra ngoài, đồng dạng vạn kiếm danh tự cũng nói cho Nhị ca Diệp Bính, chỉ bất quá coi hắn nghe đến cái tên này về sau, liền đại ca cũng từ trong nhập định mở mắt ra, nhưng rất nhanh liền che giấu mà qua. Thế cho nên nhị ca sắc mặt cũng không phải rất tốt. Diệp Lam tuy có không hiểu, nhưng cũng không có tiến hỏi, Diệp Lam biết, liền tính hỏi nhị ca cũng sẽ không nói, chẳng bằng không đi vấp phải chắc chờ, chờ nhìn thấy vạn kiếm về sau, tất cả sự tình liền sẽ giải ra. Quả nhiên không ra ngày thứ hai, đại ca bên người thân binh liền báo cho Diệp Lam, nói người hắn muốn tìm tìm tới, Diệp Lam khi nghe đến thông tin về sau cũng là ngay lập tức chạy tới. Chỉ bất quá ba người cùng một chỗ vận may phân lộ ra cực kỳ xấu hổ, lại nuốt ngạc, từ đầu đến cuối mẹ nó hai người ánh mắt hề rời đi qua vạn kiếm. Mặc dù chỉ là yên tĩnh ngồi ở một bên cũng không có tốt một tiếng, tất cả lộ ra đều là như vậy tự nhiên. Mỗi lần làm Diệp Lam nhìn thấy đại ca tại nhìn Vạn Kiếm ánh mắt lúc, trong lòng đều một trận tình tĩnh, người khác có thể không hiểu rõ đại ca của hắn như thế nào như thế nào, thế nhưng Diệp Lam tuyệt đối là hiểu tận gốc dễ. Vừa rồi đại ca ánh mắt, chỉ sợ là giết người ánh mắt, trong mắt cái kia tinh nhuệ sát khí không có chút nào che giấu phóng ra ngoài, chỉ bất quá tại Diệp Lam đến về sau, hai người mới có chỗ thu lại, nhị ca cũng là tại nhìn thấy Diệp Lam về sau cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Lam Vạn Kiếm ngẩng đầu nhìn đến Diệp Lam lúc, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, có cảm động, có không hiểu hoặc nhiều hoặc ít còn có một tiếng nói không nên lời từ đâu mà đến. Ý lạnh. Thế nhưng tình cảm giữa hai người không giả, thời gian dài không gặp vợ, mặc dù Vạn Kiếm hình dạng có chút biến hóa, thế nhưng không khó nhận ra, tại nhìn đến Diệp Lam về sau Vạn Kiếm cũng là nên đón tiếp lấy, chắp tay nói, "Đại ca." Vạn Kiếm lần nữa trôi qua rất tốt, nguy hiểm cấm địa người ra vào không tiện, vẫn là sớm ngày trở về đi." Diệp Lam cũng không hề để ý vừa rồi bọn họ ở giữa bầu không khí, mà là vô Vạn Kiếm bả vai chủ động giới thiệu nói, "Giới thiệu một chút, hai vị này là đại ca ta ca, vị này là ta đem huynh đệ Vạn Kiếm, ngày sau chúng ta đều là hảo huynh đệ." Hôm nay ta sở dĩ cho đến, cũng là đón ngươi trở về. Đang lúc Diệp Lam giới thiệu xong thời điểm còn không đợi lại lần nữa tiếp lời, đại ca sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, tức giận nói: "Ma vực đệ nhất ma đầu, Vạn Kiếm, người nào không biết người nào không hiểu." Chương 166, 166 trương binh khí gặp nhau, chương 166, 166 trương binh khí gặp nhau. "Ông." làm đại Diệp Lam đại ca đem lời nói này lúc đi ra, lập tức Diệp Lam đầu một lớn, lập tức hẩn trương lên, đại ca của mình luôn luôn đều là nói một không hai, cùng chính mình tính cách đồng dạng, như vậy không coi trọng Vạn Kiếm. Nhất định bọn họ ở giữa từng có sự tính phát sinh. Tam đệ, Người tại ngoại giao bằng hữu ta không quản, thế nhưng người nào cũng phải thấy rõ ràng, hắn phẩm hạnh võ đức làm sao? Dạng này người sao có thể kết bái thành đem huynh đệ? Vung tay náo ở giữa, Diệp Lam đại ca trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tiến vào trong phòng không tại phản ứng mọi người. Diệp Lam nhị ca cái này mới đi tới nói, giết người như ngoé ma đầu. Nghiên Quỷ ngược lại là cùng người tương tự không khác, thiên phú cũng không kém, nhưng thị sát thành tính, không hỏi sự thật làm sao một điểm. Dạng này ma nhân tử phải làm chẳng chết. Vào giờ phút này, Diệp Lam mồ hôi lạnh càng là không có ngừng qua, mặc dù hắn tính cách ngày sợ không sợ đất, thế nhưng song phương một cái là chính mình thân ca ca bọn họ, một phe là cùng chính mình kinh lịch sinh tử đem huynh đệ, không quản khuyên bảo phương nào đều sẽ có chỗ đắc tội. Diệp Lam bây giờ căn bản cũng không biết nên làm cái gì, lời nói thiên phú một hạng là hắn cường hạng, không quản là lắc lư người nào đều chưa từng đi ra sai lầm, thế nhưng hiện tại hai phe quan hệ khác biệt, Diệp Lam nào cũng tại phi top xoay tròn, tiếp tục như vậy tất nhiên không phải biện pháp. Còn không đợi Diệp Lam mở miệng, trước mắt bạch quang lóe kiếm ra khỏi âm thanh càng là ứng thanh mà lên. Tướng quân thật đúng là khẩu khí thật lớn. Ta tuy có ma đầu danh sừng, nhưng ta giết người đều là người đáng chết. Chém người cũng là nên chém người, ta làm việc một hạng lối lạc, muốn đánh muốn giết liền phóng ngựa tới. Cái này, cái này, cái này. Náy mắt Diệp Lam liền bị làm rối loạn mạch suy nghĩ, nếu biết rõ nơi này chính là quân doanh bảo vệ tông địa, đừng nói là vũ đao lập thường, một khi động thủ, đừng nói là và kiếm, chính mình cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Nơi này trấn thủ có thể là hoàng gia cấm vệ quân, tất cả mọi người tu vi đều không thấp, mà còn bọn họ càng là thượng huyền giới bên trong cấm vệ quân tinh lệ. động thủ chính mình có lẽ giúp phương nào? Một phe là ca, ca của mình, một phe là chính mình đem Đệ Cái này không phải liền là làm có hắn, muốn động thủ tới chính là. Đường đường cấm vệ quân phó tướng sao lại sợ các ngươi ma đầu? Oan, phanh. Diệp Bính linh lực phóng ra ngoài hóa thần kỳ đỉnh phong thực lực nháy mắt bạo phát đi ra, Diệp Lam lập tức cũng là cả kinh cái này, nồng hậu dạy đặc chân khí đúng là đáng sợ lại bá đạo, trong lúc nhất thời chính mình cũng có chút đứng không vững gót chân. Không nghĩ tới nhị ca bây giờ vậy mà là hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả, mà còn tu vi căn cơ cực kỳ vững chắc, Vạn kiếm trực tiếp liền bị nhị ca chân khí đẩy lui đi ra. Đồng thời Vạn kiếm cũng chưa từng bộ, kiếm trong tay lới đao trực tiếp vung ra chém về phía Diệp Bính. Chiêu Triêu lăng lệ lại ép thẳng tới yếu hại, nhưng nhị ca chủ tu công pháp giàn thể, thân thể bền chắc rất, trong lúc nhất thời vạn kiếm cũng bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng chỉ từ khí thế nhìn lại, Diệp Lam liền có thể kết luận, nhị ca tất nhiên không phải vạn kiếm đối thủ. Vạn kiếm khí thế lăng lệ lại điên cùng, mỗi nhận mỗi thức nhìn như không có kết cấu gì, thế nhưng chiêu chiêu chặt chẽ huyền ảo, tuy nói nhị ca chiêu thức không bằng vạn kiếm lăng lệ, thế nhưng thẳng thắn thoải mái chân khí bá đạo. Để vạn kiếm tại trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá, mà còn nhị ca là từ trên chiến trường xuống, khí tức ở giữa thảm thế nào vô tận khí. Để Vạn Kiếm cũng rất khó thành công, hai người trong lúc nhất thời không phân thắng bại. Mà đại ca lúc này đã tiến vào trong phòng, cũng không định nhúng tay việc này, thế nhưng có một loại kết quả không thay đổi, hắn vẫn như cũ không quen nhìn Vạn Kiếm, đây mới là để Diệp Lam rất là nhức đầu địa phương. Hai người các ngươi, Nhị ca, Vạn Kiếm, dừng tay. Diệp Lam muốn lên phía trước ngăn lại hai người chiến đấu, nhưng lại không có chỗ xuống tay, hai người xuất thủ đều cực kỳ hung ác bên trong, hoàn toàn chính là tại chạy giết chết đối phương đi, không có chút nào dừng tay ý tứ, liền xem như Diệp Lam muốn nhúng tay, trong lúc nhất thời cũng tìm không được địa vào. Diệp Ký vung ra ở giữa Diệp Lam vội vàng hướng một bên tránh ra, vừa rồi kiếm khí là chém về phía Diệp Bính, Diệp Bính tùy theo lùi ra, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Lam còn tại bên cạnh, tốt tại Diệp Lam lách mình cực nhanh, bằng không cái này nếu là chúng một kiếm, chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Oen, quay đầu nhìn lại, Diệp Lam sau lưng trụ cột trực tiếp liền bị chặt đứt, đau khí chạm đi địa phương vết cắt vô cùng bằng phẳng, Diệp Lam cũng là cả kinh, không nghĩ tới vạn kiếm kiếm pháp tạo nghệ vậy mà như thế thâm hậu, bất quá đánh nhau thì đánh nhau, đánh ta tính là gì? Ta đi. Hai người này thật đúng là thực sự mãnh cũng bèn bèn một nháy mắt công phu. Trong phòng đã hoàn toàn không có lúc trước như vậy, cái bàn bàn trà, cùng với giường nóc nhà cơ bản đều bị đánh vỡ nát, liền xem như như vậy như vậy vẫn không có phân ra thắng bại. Diệp Lam cũng không thể ngồi cho chết, đành phải lắc đầu đem hát Nhận đem ra, lách mình nháy mắt đi thẳng tới hai người chính giữa, một tay đẩy một cái nói, Ngừng ngưng ngừng, đánh nhau làm sao không kết thúc, hai người các ngươi để ta làm thế nào, liền tính hai người các ngươi có thủ, cũng muốn quan tâm một cái cảm thủ của ta a." Diệp Lam nhị ca con mắt trừng đến giống như như mắt trâu nửa người trên trần trụi vẫn không có muốn dừng tay ý tứ, gặp Diệp Lam đụng lên đến về sau, cái này mới ôm cánh tay nói, Ngươi có thể nhìn đến tâm đệ, không phải ta ra tay trước, tiểu tử này tất nhiên muốn đánh nhau lão tử phục buổi. Một cái thích lạm sát kẻ vô tội ma đầu mà tôi, liền tính thiên phú tại biết bao vào chính đạo giết chính là. Nếu không được ca ca ta đến lúc đó cho ngươi buổi tội. Diệp Lam Triệt để đem hai người sau khi tách ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào dù sao hai người hiện tại không có tại tiếp tục đánh nhau, bất luận là người nào bị thương đều không phải Diệp Lam muốn xem đến. Được rồi được rồi, ngươi còn biết ta là đệ đệ ngươi à, cứ như vậy đối đãi đệ đệ ngươi bằng hữu." Diệp lạnh một tiếng, cực kỳ nghiêm khắc nói, "Từ chiến thiên hạ ác vốn là chúng ta trách mắng vị trí, nếu không phải hắn chúng ta cũng sẽ không. Thế nhưng nói đến đây Diệp Bính cũng không có tại tiếp tục nói tiếp, mà là thở dài một hơi, quay người ngồi ở một bên, cầm lấy trên đất bình nước cực một hớp nước trà về sau cái này mới phản hắn nói. Không thể trả lời, không thể nói, dù sao hắn tiểu tử không phải người tốt lành gì, người tốt nhất cũng ít cùng hắn liên lụy, bằng không ta nhưng không cách nào cũng thánh thượng bàn giao. Diệp Lam cũng là càng ngày càng ngộp bức, hai người lại không có cái gì gặp nhau, làm sao lại có dính dấp. Hùng chi đại ca nhị ca hiện tại là biên thành trấn thủ thủ lĩnh. Đối phó đều là biên cương ma nhân nhất tộc, làm sao sẽ cùng Vạn Kiếm nhất lên nói không rõ liên quan. Nhị ca trước không quản ngươi muốn nói gì, nguyên nhân là cái gì, thế nhưng ta tin tưởng Vạn Kiếm, liền cùng tin tưởng các ngươi đồng dạng, cho nên các ngươi về sau đường tại đánh nhau. Lời tuy nói như vậy, Diệp Bính cũng chỉ là hừ nhẹ một tiếng cũng không có đáp ứng, lập tức Diệp Lam cái này mới nhìn hướng Vạn Kiếm dò hỏi. Ta lời nói ngươi có thể từng nghe. Gặp Diệp Lam tra hỏi, Vạn Kiếm tự nhiên không dám thất lễ, trực tiếp đem trong tay trường kiếm thu hồi, chắp tay nói. Đại ca nói tới nhất định nghe theo, ta sẽ chỉ tự vệ mà thôi, hai vị không xuất thủ, ta tự nhiên sẽ không xuất thủ. Chương 167, nhân tộc dung chuyển, chương 167, nhân tộc dung truyện. Diệp Bính hừ lạnh một tiếng, liền ngã tay áo nên ngang rồi đi, trước khi đi còn nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Lam, Diệp Lam căn bản không biết chuyện hôm nay sẽ như thế như vậy kết thúc. Tam đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận là hơn, đừng đến cuối cùng chết tại ngươi người tín nhiệm nhất trong tay, đến lúc đó hử. Coi như thua Diệp Bính liền không có tại nói gì nhiều, quay người cực kỳ dứt khoát rời đi, Diệp Lam nhìn xem quanh thân làm việc vặt qua vết tích, cũng là thở dài một tiếng. Nhị xin yên tâm, vạn kiếm làm người ta là biết rõ, nhất định sẽ không cho ta mang đến nguy hiểm. Chúng ta đã là đem huynh đệ, càng là từng có mệnh chi giao. Sau một hồi lâu trong phòng liền truyền đến diệp thương âm thanh. Như vậy rất tốt, tam đệ như vậy liền sớm đã có chính mình lựa chọn, ta cùng ngươi nhị ca thân có quân lệnh không dễ can thiệp cái gì, ngươi tự giải quyết cho tốt, đến đây về sau, các ngươi nhanh chóng rời đi, cái này ma vực cổ thành cũng không cần trở lại. Nghe đại ca truyền lời âm thanh diệp Lam Ý nguyên âm thanh lên, liền ở ngoài cửa có chút chắp tay hành lý, đây là gia tộc lệ quy, sớm đã trở thành quân thuộc. Có thể là diệp Lam càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, từ vừa rồi chính mình đi, hai vị ca ca vẫn tại che giấu chính mình thứ gì mà còn bọn họ làm sao sẽ nhận biết và kiếm. Hai người trên đường đi không nói chuyện, liền trực tiếp ra ma vực cổ thành. Trên đường đi Diệp Lam không hỏi lời nói, Vạn Kiếm cũng không có nói rõ, giữa hai người nhàn cực kỳ ngột ngạc, Diệp Lam trong bóng tối là đầu, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Trong bọn hắn nhất định là phát sinh cái gì, tất nhiên to con nhị ca trên thân có quân lệnh không dễ lộ ra, chính mình hỏi Vạn Kiếm vẫn không được. Lập tức Diệp Lam liền dẫn đầu dẫn đầu, tìm một nhà khách sạn, thu xếp tốt chỗ ở phía sau, hai người liền tùy tiện tìm một chỗ để đó không dùng bàn trống. Diệp Lam dẫn đầu ngồi xuống phía sau lúc này mới hỏi. Vạn Kiếm Ngươi cùng Đại Ca ta nhị ca đại địa làm sao vậy? Bọn họ phía trước tựa như là gặp qua ngươi, vì sao đối ngươi một bộ bất mãn bộ dạng? Các ngươi tại trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì khúc mắc? Bởi vì hai người có chút thời gian không có gặp mặt, Diệp Lam cũng là để chủ quán tiểu nhị bên trên hảo tiểu thức ăn ngon, hai người vừa uống rượu dùng nữa, một lần đàm luận sự tình, nghe tới Diệp Lam tra hỏi về sau, Vạn Kiếm cũng bày tỏ chính mình không biết bắt đầu nói từ đâu hùng hăngắt đầu. Đại ca chắc hẳn ngươi cùng ngươi vậy ca, ca bọn tình cảm thân hậu, thế nhưng ai? Nói xong Vạn Kiếm sâu sắc thở dài một hơi, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lên tiếng nói. Đại ca, chính ngươi cũng không biết biên thành cấm vệ quân ý vị như thế nào a? Biên thành tất thủ mang ý nghĩa ma tộc xâm lấn." Oeng, Diệp Lam náo một trận lừa dối vang, Vạn Kiếm trầm giọng đem tin tức như vậy báo cho phía sau Diệp Lam cũng cảm giác có chút không thực tế, nhân tộc bên trong cường thịnh vạn năm là bực nào cường đại, biên thành đóng giữ nhiều năm chưa từng xuất hiện qua ngoài ý muốn, vì sao lại đột nhiên tất thủ? Phía trước một đoạn thời gian bên trong, ta kết giao một vị tại cái này ma vực bên trong có thể giao phó bằng hữu, có thể từng nghĩ đến hắn vậy mà là thân ở nhân ma hai tộc mật vì thế ta không hiểu rõ tình hình, nhưng lại bại lộ Cái này mới để cho ma tộc bên trong mật thẳng có chỗ phát giác hại chết hắn. Nghe đến bạn Kiếm giải thích về sao diệp Lam giờ mới hiểu được tới, vì cái gì đại ca nhị ca sẽ như thế trướng mắt và kiếm, mật thám một khi bại lộ liền mang ý nghĩa vào mình, không có chút nào sống sót có thể nói, tốt tại không có bị ma tộc bên trong người bắt đi, bằng không nhân tộc cao tầng bên trong nhất định xuất hiện phong ba. Không đối. Không đối. Những chuyện này sâu chuối không đối, sở dĩ đại ca nhị ca đuổi đi chính mình, cũng là bởi vì có chuyện muốn phát sinh, vì cái gì bọn họ phía trước muốn để chúng ta rời đi ma vực cổ thành. Diệp Lam thấp giọng thì thầm, một mực đang nghị phía trước mấy người bọn họ đối thoại, càng cảm giác được sự tình không đối. Cấm vệ quân cầm trông coi hai chỗ, chỗ thứ nhất chính là đóng giữ hoàng thất bên trong người tả hữu, thứ hai chính là đóng giữ biên cương, bảo đảm nhân tộc an bình, thế nhưng hoàng tộc bên trong người cấm vệ quân là sẽ không dễ dàng phái ra ngoài, cái này liền đủ để chứng minh hiện tại nhân tộc bên trong chiều chính xuất hiện phong ba. Diệp Lam không hề biết đại ca nhị ca là lệ thuộc trực tiếp người nào cấm vệ quân, nhưng nhất định là hoàng tộc bên trong người, không ở bên người bảo vệ cao tầng, lại bị phái ra đóng giữ biên cương điều này có ý vị gì. Nhân tộc rung chuyển, ma tộc đại cổ xâm lấn, chiến tranh các bọn họ không xa. Diệp Lam bước đầu kết luận để phía sau mình mồ hôi lạnh tuôn ra, sở dĩ đại ca nhị ca đem chính mình đuổi ra, hơn nữa còn dùng chính là phương thức như vậy, vậy liền nói rõ liền tại cái này mà vực cổ thành bên trong chính là đệ nhất chiến trường, mà bọn họ cũng chính là đại ca nhị ca dẫn đầu các tướng sĩ, sẽ là nhóm đầu tiên tử sĩ. Vạn Kiếm, chỉ sợ ta không thể đi. Diệp Lam đem uống cạn chén rượu đặt ở ngồi lên, một mặt nghiêm nghị nhìn xem Vạn Kiếm, Vạn Kiếm có chút không hiểu, vì sao phía trước còn nói muốn đi, nhưng bây giờ lại thay đổi chú ý. Diệp đại ca, bất kể lúc nào Vạn Kiếm nhất định hộ tống tại bên cạnh ngươi, đến chết cũng không đổi. Không, Diệp Lam trực tiếp xua tay lắc đầu, phủ định hoàn toàn, sau đó lấy giấy bút tại trên bàn viết một phong thư, nội dung cụ thể Vạn Kiếm cũng không có thấy rõ ràng, viết xong về sau giao cho Vạn Kiếm, Diệp Lam cái này mới phân phó nói, thời khác sống còn, ta có thể lưu, thế nhưng ngươi không được, trên người ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm, tuyệt đối không thể trì hoãn, phong thư này ngươi muốn đích thân giao cho Cửu Thanh Sơn Cửu Huyền, nửa đường không thể trì hoãn, hiện tại nhanh chóng khởi hành. Diệp Lam hiện tại vừa rồi phát giác được chuyện không tốt muốn sau khi phát sinh, cũng không có đối Vạn Kiếm nói rõ, Vạn Kiếm tính cách gì hắn tại giải cực kỳ Đại chiến hết sức căng thẳng, chính là nguy hiểm thời điểm, nếu như đem thông tin báo cho, sợ rằng nói cái gì Vạn Kiếm cũng sẽ không cứ như vậy rời đi, làm Vạn Kiếm tiếp nhận phong thư về sau cũng không có trì hoãn, mà là dựa theo Diệp Lam chỉ thị cấp tốc khởi hành, tiến về ngoại giới. Mà lúc này Diệp Lam cùng phát lực đồng dạng, trực tiếp ngửa người tại sau lưng trên ghế, căn cứ hắn bước đầu kết luận, hoàng tộc bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện chiều chính phân tranh, mà còn hiện tại đại chiến hết sức căng thẳng, biến thành thất thủ ma vực cổ thành xem như chính giữa điểm, tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất chiến trường. Mà còn nơi này khoảng cách ma nhân biên giới là gần nhất, khó trách phía trước đại ca sắc mặt sẽ như vậy kém, mà còn từ phía trước nhị ca động thủ khí tức bên trong, Diệp Lam liền có thể cảm giác được trong đó lợi khí, tại cái này trong thời gian ngắn, hai vị ca ca có thể từ tầng dưới chốt vị trí ngồi lên trấn thủ tướng quân vị trí. Chắc hẳn giết người không phải số ít, không khí tức bên trong cái kia một cỗ mùi máu tươi sẽ không như thế dày đặc, mà còn thân là cấm quân dẫn đầu đánh trận thứ nhất, điều này có ý vị gì? Cái này một trạm xuống nhân tộc bên trong cao tầng cũng không có đem nơi này xem như chiến trường chính, hai vị ca, ca cũng sẽ không được đến hỗ trợ chỉ là dùng để suy yếu ma tộc tiến công ban đầu lực lượng quân cờ mà thôi. Như vậy như vậy, Diệp Lam con mắt cũng có chút méo lại, chiến tranh không thể nghi ngờ là kinh khủng, sẽ chết phi thường phi thường nhiều người, nhưng lúc này hai cái ca ca liền tính tại dạng này, đoạn thời gian vẫn như cũ muốn bảo vệ chính mình, Diệp Lam thực tế không biết có lẽ lấy một loại gì mượn cớ rời đi. Chương 168, Diệp ra người chưa từng e ngại sinh tử, chương 168, Diệp ra người chưa từng e ngại sinh tử. Nhìn xem bạn kiếm rời đi thân ảnh, Diệp Lam tê liệt ngã xuống thân thể cái này mới ngồi thẳng, sau đó liền tại trên bàn ném hai khối linh thạch. Cái này mới đứng dậy rời đi, làm Diệp Lam một lần nữa trở lại ma vực cổ thành bên trong về sau, mặc dù nhận lấy ngăn cản, thế nhưng phía trước có người cũng đã gặp Diệp Lam cùng chính mình tướng quân song hành. Rất nhanh liền cho đi, Diệp Lam rất nhanh liền đi đến phía trước đại ca cùng nhị ca vị trí thành điện bên ngoài. Diệp Lam đưa lỗ tai lắng nghe, hai vị ca ca tựa như ngay tại đàm luận có tình, cũng không biết hai người lại ồn ào thứ gì, rất nhanh liền dính dáng đến Diệp Lam. Đại ca, lần này chỉ sợ là một lần cuối cùng nhìn thấy tam đại đi, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, cũng không biết cha gần nhất như thế nào. Rất nhanh Diệp Lam liền có thể nghe đại ca thở dài âm thanh trận đây bất đắc dĩ cùng lo lắng. Nhi đệ, diệp ra huyết mạch hương hỏa không thể đoạn, một trận chiến này chúng ta huyết sát biên chàng, cũng chính là mở lưới mà thôi, đến tiếp sau sợ rằng càng thêm khó mà ngăn cản, ma tộc người có khởi, nhất định là muốn huyết tẩy nhân tộc, bọn họ ra tâm trả thủ không thể coi thường. Diệp Bính nghe xong đại ca lời nói về sau gật đầu nhận lời, hai người ôm lấy chí hướng thật xa, là nhân tộc mà chiến đây là bọn họ vinh quang. Càng là sau này lưu truyền thiên cổ giai thoại, mặc dù lòng quyết muốn chết đã có, thế nhưng trong lòng lo lắng sao có thể thả xuống. Thân là ca đây là chúng ta nên chống lên, không vị quốc gia nào có tiểu gia hy vọng sau này Tam đệ có thể kéo dài diệp ra hư hỏa, một trận chiến này. Ai? Đang lúc hai người là những chuyện này cảm thấy phiền lòng lúc, ngoài phòng cửa phòng đỗ nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh đi bộ chậm rãi đi vào, hai người lập tức con mắt trừng lớn. Diệp ra người chưa từng e ngại qua sinh tử. Hai vị ca ca tính toán nhỏ nhặt chỉ sợ là muốn thất bại. 3. Tam đệ. Diệp Bính hơi kinh ngạc, rõ ràng tiếp vào thông tin hai người đã rời đi, vì cái gì mà lại sẽ tại lúc này trở về? Hai người nguyên bản đang thảo luận chiến sự, trong lúc vô tình nói tới biệt nhà, lúc này Diệp Lam lại trùng hợp xuất hiện làm sao sẽ để người không cảm thấy ngoài ý mướn. Mặc dù các người hai cái diễn rất tốt, nhưng ta cũng không phải cái gì đồ đần, trong đó dấu vết để lại chỉ cần não còn không có tú đầu người tự nhiên có thể thấy được mấy khẻ. Diệp Bính có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mà Diệp Thương thì là ngồi ở chủ vị bên trên không nói một lời nhìn xem Diệp Lam. Lập tức Diệp Lam vừa cười vừa nói: "Gần đen thì sáng, gần mực thì đen." Lập tức Diệp Bính sững sờ, nghe đến Diệp Lam câu nói này cũng là có chút không rõ, thế nhưng ý tứ lên đến là có chút dễ lý giải. Tam đệ, lời này điện ra nơi nào? Diệp Lam sững sờ, trong thế giới này ngạn ngữ có chút khác biệt, rất nhiều danh ngôn, danh ngôn đều chưa từng xuất hiện ở đây, đương nhiên không ai hiểu. Diệp Lam ứng phó nói. Lời này xuất từ Tây Tấn Phỏ Mã Đô Ý thu được huyền miệng, có gì không ổn. Diệp Thương cũng là những mày bày tỏ không hiểu, thế nhưng nhị ca Diệp Bính lại gật đầu lý giải nói. Viễn cổ lưu truyền, không biết xuất xứ, khả năng là tiểu gia tộc bên trong văn học ra miệng ra, đến là có như vậy mấy phần ý tứ, nhị đệ không nghĩ tới người đọc sách rất nhiều à. Đến là thật có như vậy mấy phần thực học, ta Diệp ra người nên như vậy như vậy. Diệp Lam có chút xem thường, hắn quả là quên đi hai chỗ thế giới chỗ khác biệt, hiện đại bên trong đường thi tam bách thủ rất nhiều đều là danh ngôn danh ngôn, nếu là chuyển tới cái này một thế giới bên trong, ít nhất chính mình cũng là văn đàn nhà thế nhân. Tiếp xuống các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngồi Lợi Ma tộc tiến đánh cái này đạo thứ nhất phòng tuyến, vẫn là dẫn đầu xuất kích. Gặp Diệp Lam hỏi, hai người cũng không có cái gì tốt che giấu, dù sao đã bị tam đệ nhìn đấu, mặc dù tuổi tắc bên trong ba người liền mấy Diệp Lam nhỏ nhất, thế nhưng tính tình cũng là mấy Diệp Lam nhất là của cường, tự nhiên sẽ lại không đi giải thích cái gì. Sau đó đại ca Diệp Thương trực tiếp đem trên bản đồ tất cả đánh dấu địa phương sáng lên cho Diệp Lam nhìn, cái này mới từng cái chỉ đạo. Vòng đỏ địa phương đều là bên ta đóng giữ tướng sĩ, đây đều là chuẩn bị lên đường khi đi tới bố trí tốt, mỗi một chỗ đại khái quy mô có khoảng 300 người, tất cả mọi người là tinh binh, lớn phía trước đánh dấu màu xanh chỉ thị đơn thì là nhóm đầu tiên đóng giữ tướng sĩ. Đại ca đem ngón tay chỉ hướng bên trái phía trên một chỗ thành trì, đây là ở vào bên cạnh phía ngoài nhất địa phương, đồng dạng cũng là đợt thứ nhất hai phe giao chiến địa phương, đại ca cùng nhị ca bắt đầu từ nơi này rút lui, Căn cứ đánh dấu Diệp Lam bắt đầu tự hỏi: Bình pháp, luận đạo một chuyện ta vẫn là có chút nghiên cứu, không biết đại ca cùng nhị ca có thể tin qua ta, nếu như cho phép, ta cam đoan các ngươi một trận không uổng phí một binh một tốt đem, liền có thể đem ma tộc đuổi đi. Nghe nói như thế lập tức Diệp Bính cũng tới hứng thú, tiền tuyến bên trong có không ít đều là Hàn Minh, xuất sinh nhập từ nhiều năm càng là tính gộp lại bên dưới rất nhiều tình cảm, nếu quả thật như Diệp Lam nói tới như vậy cũng không phải không thể thử một lần. Tam đệ, huynh đệ chúng ta ba người sao từ có không tín nhiệm nói chuyện? Nếu như ngươi nếu là có ý tưởng hay chúng ta đều có thể thử nghiệm một phen. Diệp Lam gật đầu, sau đó đem đánh dấu vết tích toàn bộ đánh lên sai hào rồi mới lên tiếng, ta nói quay ra đến địa phương, hiện tại lập tức để bọn họ thu hồi đến, càng sớm càng tốt, có thể hay không có tin tức xác thực báo cho. Ma tộc đại quân sẽ tại cái gì thời gian đoạn tiến công chúng ta? Thu hồi. Nghe đến Diệp Lam nói thu hồi hai chữ, hai người lập tức đều là sững sờ, cái này mỗi một chỗ địa phương đều là trải qua quân sự tính toán theo công thức bố trí, càng là trải qua doanh địa quân sư thảo luận làm ra quyết định. Tam đệ, người cũng không biết, những người này không thể thu hồi, một khi thu hồi sẽ có số lớn ma quân tiến công, không ra 5 ngày liền sẽ đến nơi này, chúng ta đạo này phòng tuyến một khi bị công phá, Bước kế tiếp bọn họ liền sẽ tiến vào thượng nguyên giới, hoàn thành là không thể nào ngăn lại ma tộc xâm lấn. Bọn họ mỗi một chỗ bố trí tạo thành trận pháp, đến là cùng Diệp Lam chỗ nhận biết bắt quái trận có chút tương tự, nhưng cũng chỉ là hình thức ban đầu, mặc dù phân bố địa phương vô cùng tinh luyện, thế nhưng vài trăm người đối mặt số lớn ma quân cũng vẹn vẹn chỉ là chịu chết. Mặc dù là tinh binh tinh đem, mỗi một chỗ có khả năng chỉ hoãn công sự phòng ngự cũng vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì một ngày không đến mà thôi, mặc dù sẽ suy yếu ma quân tiến công bộ pháp, nhưng đi tới nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Theo ta sơ bộ tính ra, các người bố trí địa phương cũng là vì trì hoãn thời gian sợ thiết hạ cửa ải. Chắc hẳn đoạn thời gian này phía sau thượng viện giới bên kia sẽ cho tân viện, nếu như ta đoán không lầm lời nói các ngươi lần này quân sự mục đích đúng là trì hoãn, mà các ngươi thì là trận chiến cuối cùng tử sĩ. Diệp Lam nói tới chính như cùng hắn kết luận như vậy, nghe nói như thế về sau hai người đều có chút do dự, thế nhưng có không thể không gật đầu thừa nhận, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ hiện tại chẳng qua là con rơi mà thôi, nói câu khó nghe chính là tiền tuyến pháo hôi. Diệp Lam lắc đầu, có chút bất mắt nói: "Ta không quản các ngươi thượng tầng là cho các ngươi như thế nào nhiệm vụ, thân là quốc gia tướng lĩnh, chỉ cần các ngươi còn sống liền có thể nhiều một cái địch nhân." Nếu là chết vậy liền thật cái gì đều không có. Diệp Lam lời nói bên trong ý tứ vô cùng tốt lý giải, Diệp Bính tuy là võ sĩ, si, nhưng không đến mức là không có não người, có thể không tạo thành thương vong chiến cuộc đổi lại là người nào đều chưa từng sẽ tính tưởng. Chương 169, không thành kế, chương 169, không thành kế. Diệp Lam lời nói bên trong ý tứ vô cùng tốt lý giải, Diệp Bính tuy là võ sĩ, si, nhưng không đến mức là không có não người, có thể không tạo thành thương vong chiến cuộc đổi lại là người nào đều chưa từng sẽ tính tưởng. Câu nói này tất nhiên là xuất từ Diệp Lam trong miệng, như vậy tất nhiên sẽ có cách làm của hắn, có thể người khác nói ra lời này đến Diệp Bính có thể không tin, Diệp Lam tất nhiên có thể nói đến liền có thể làm đến. Thờ nhỏ người đệ đệ này của mình chính là một thiên tài, bước vào cảnh giới càng là không người có thể chống đỡ, về sau không biết nguyên nhân gì, thân thể suy sụt không thể tu luyện, linh khí càng là giống như giống như nước đồng dạng không cách nào điều động, chỉ là mấy năm gần đây đoạn thời gian, vậy mà trở lại Nguyên Anh Đình Phong. Dám hỏi thế gian này người nào có thể làm đến như vậy như vậy? Tam đệ, bất quá như lời người nói biện pháp xác định có thể được. Trong quân sự tình cũng không phải là ta cùng người đại ca hai người có thể định đoạt, trong quân an bài thủ tục có chuyên môn quân sư cho phụ trách, bây giờ chúng ta đột nhiên bóp méo có thể hay không để quân sư cảm thấy bất mãn. Nghe xong câu nói này, về sau Diệp làm cũng là rơi vào trầm tư, Diệp Thương thì là ngồi tại trên ghế, hai cây đầu ngón tay không ngừng tại đánh tay vịn. Bất quá ta có một chuyện không biết, hai vị ca ca có thể báo cho, lần này bố trí nhưng là đường kim thánh thượng quyết định, có hay không đã hạ thánh chỉ. Diệp Thương lắc đầu bày tỏ không có, Nhị ca thì là mở miệng giải thích. Lần này đại chiến toàn quyền giao cho chúng ta, ngày gần đây thánh thượng cũng không có truyền lại bất kỳ thông tin. Mà lần này an bài cũng là quân sư một người làm ra quyết định, ta cho đại ca ngươi quản người đánh trận tạm được, nếu là nói chân chính đánh trận những này đạo đạo hiểu thật đúng là không nhiều. Diệp Lam gật đầu, nghe đến dạng này một cái kết quả trong lòng liền có ngọt ngừn, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, đã như vậy, hai vị ca ca liền nói sự tình có biến, không tiện báo cho, đem tất cả tướng sĩ toàn bộ điều khiển trở về, chuyện sau đó để ta làm an bài, ta dám cam đoan liền xem như ma tộc đại quân đến, tất nhiên cũng không dám bước vào cái này mà vực cổ thành một bước. Diệp Thương gật đầu nhận lời, kỳ thật không quan kết quả làm sao. Cuộc chiến này vẫn là muốn đánh, người cuối cùng cũng chết, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Đương nhiên nếu như Diệp Lam an bài cái này một chuyện thất bại, như vậy liền đành phải cùng ma tộc đại quân đổ máu tới cùng. Diệp Lam có thể không biết, thế nhưng hai người bọn họ đi lên chiến trường, trước đó đã cùng ma tộc giao thủ rất nhiều, trong đó thương vong càng là khó có thể tưởng tượng. Lão nhị, ngươi phân phó, cứ dựa theo tam đệ ý tứ đi làm, sáng sớm ngày mai ta muốn nhìn thấy người trở về nơi này." Diệp Bính hai tay ôm quyền, có chút túi người liền quay người rời đi, mà lúc này Diệp Lam thì nhìn xem bản đồ, tiếp tục nghiên cứu thảo luận nói: "Đại ca, nơi này ta tựa như đi qua." Nơi này rất lớn một mảnh cây cối chết héo, mà còn đất vàng rất nhiều, đợi lát nữa tìm người thu thập một chút, đem tạp mục cùng với lá cây thanh lý hết, trên đất đất vàng không nên động, lưu lại ta hữu dụ. Diệp Thương không hiểu, cũng không biết Diệp Lam muốn làm cái quỷ gì, nhưng cái này một vòng chụp một vòng căn bản liên tiếp không lên, để hắn vô cùng không hiểu. Tam đệ, ngươi đem người điều khiển trở về có làm được cái gì? Phía trước ta cùng ngươi nhị ca cũng không phải không có thảo luận qua, nếu như đem mọi người tập trung lại, phát động một tràng đại quy mô chiến tranh, cũng là không phải không được, thế nhưng bên ta lại yếu, thua cũng là kết cục đã định. Diệp Lam xoa tay, bày tỏ không phải Diệp Thương nghĩ như vậy như vậy, sau đó Diệp Lam cười thần bí nói: "Lần này a, chúng ta nhưng không được chuẩn bị đánh trận, chính là muốn không lãng phí một binh một tổ cùng bọn họ ma nhân nhất tộc thật tốt đấu một trận, trận là muốn đánh, thế nhưng lần này trước hù dọa một cái liền tốt, về sau mới thật sự là bắt đầu, lần này chúng ta liền cùng bọn họ hát một bài không thành kế." Diệp Thương nghiêng đầu bày tỏ có chút khó hiểu nói: "Hát một bài không thành kế? Tam đệ đây là cái gì ca khúc? Có thể từng có thể chán xít khí, vẫn là làm cho lòng người phân trần." Diệp Lam nâng trán, Hai đời người giao lưu quả thật có chút tốn sức, cái này bất quá Diệp Lam như vậy làm ra cũng là cùng danh nhân ra các lượng làm đồng dạng, hắn chẳng qua là trong bầu Vega hướng bên trên sao chép mà thôi. Dạng này danh nhân cũng không từng xuất hiện trong thế giới như vậy, đương nhiên sẽ không có người minh bạch, đây chính là trùng hợp thành toàn Diệp Lam, đánh trận hắn sẽ không, tôn tử binh pháp hắn có thể nhìn qua khuyết, muốn nói đấu một trận cũng không phải không thể. Cái này, đại ca, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích với người, này ngược lại là một môn binh pháp, ta cũng là từ tồn tử binh pháp bên trong sở học được đến. Diệp Thương sững sờ, càng ngày càng nhìn không hiểu Diệp Lam, không hiểu hỏi Cái này Tôn tử binh pháp là cái gì binh pháp? Ta cũng không từng nghe nói, là người phương nào viết người nào sở hữu. Nay ngược lại là để Diệp Lam có chút khó khăn, nếu muốn giải thích cũng là không phải là không thể, nhưng mấu chốt là đại ca hắn cũng nghe không hiểu à, Diệp Lam đành phải kiên trì tinh tế nói. Cái này Tôn tử binh pháp lại xưng là Tôn Võ binh pháp, là một bộ từ xuân thu thời kỳ cuối Ngô Quốc tướng quân viết binh thư, trong này lý luận quân sự đều là đại học vấn, tất cả binh pháp đều có thể xuyên qua đến trong thực chiến đi. Diệp Lam một đám giải thích phía sau, Diệp Thương tựa như nghe hiểu thứ gì, cái hiểu cái không gật đầu nói. Thì ra là thế, là tôn Vũ Tôn tử viết binh pháp. Khó trách xưng là tôn tử binh pháp, bất quá tam đệ như lời người nói nô no quốc là cái gì quốc gia? Ta chinh chiến mấy năm không từng nghe nói có nô no quốc. Ta, lần này Diệp Lam thật đúng là không biết nên làm sao đi cùng đại ca của mình giải thích, chẳng lẽ chính mình nói là một thế giới khác truyền đến binh pháp sao? Nhưng thật muốn nói như vậy, đừng nói đại ca không tin, chính mình cũng sẽ đem mình trở thành bệnh tâm thần. Huống hồ nếu là thật nói như vậy, đại ca thật có thể yên tâm đem lính của mình giao cho chính mình bố trí. Bất quá đại ca nơi này giải năng lực cũng thật sự là tuyệt, cái gì Tôn Vũ tồn tử viết Tôn Võ binh pháp? Đại ca nếu có thể hiểu như vậy nói cũng không phải vấn đề gì, bất quá cái này nô cốt xác thực không tồn tại ở cái này một thế giới bên trong, đây là ta từ trong thư tịch chỗ nhìn học được, người khác rất khó lý giải trong đó áo nghĩa vị trí, đại ca yên tâm đi. Diệp Thương hiểu ý cười một tiếng, xem ra hắn hiểu đồ vật cũng không kém, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Diệp Lam trên thân trái xem phải xem, cái này để Diệp Lam hào hào không dễ chịu. Đại ca ngươi chỉ nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì phải không? Diệp Thương lắc đầu cái này mới nắm Diệp Lam bả vai tán lương. Tuổi còn nhỏ vậy mà hiểu được binh pháp, lại thực lực không kém. Ngươi như ngươi không vào một quốc trọng thần đúng là đáng tiếc. Diệp Lam mới không muốn làm cái gì trọng thần không nặng thần, hoàng thất phân tranh khắp nơi có thể thấy được, trong đó phiền phức càng là nhiều lại nhiều, không quản lựa chọn phương nào đều sẽ bị nhầm vào, chính mình sống được thật tốt cũng không muốn lội vũng nước đục này. Đại ca ngươi suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ như vậy, chỉ là không muốn để cho ngươi cùng nhị ca hy sinh vô ích trên trường, phụ thân đại nhân còn chờ này chúng ta huynh đệ ba dưỡng lao đỡ mà. Từ xưa trung hiếu khó song toàn đạo lý, Diệp Thương có thể không hiểu, thế nhưng Diệp Lam có thể là biết rõ, quan trường quyền lợi chi đạo không phải hắn lựa chọn con đường, mà còn trong này liên quan độ vật nhiều vô cùng. Trước 170, đại chiến hết sức căng thẳng. chương 170, đại chiến hết sức căng thẳng. Từ xưa trung hiếu khó song toàn đạo lý, Diệp Thương có thể không hiểu, Diệp Lam có thể là biết ừ. rõ, quan trưởng quyền lợi chi đạo không phải hắn lựa chọn con đường, mà còn trong này liên quan độ vật nhiều vô cùng. Một khi có chỗ tiếp xúc, liền rất khó thoát ra đến, húng chi Diệp Lam trong lòng nghĩ muốn cách sống rất đơn giản, chính là không buồn không lo sinh tổn tiếp, làm một cái tiểu nhân liền tốt, chính mình cũng không phải cái gì chúa cứu thế, một quốc gia suy yếu tồn vòng cùng chính hắn cũng không rình dáng. Còn nữa nói chính mình vốn cũng không phải là thuộc về cái này một thế giới bên trong người, quan trọng nhất mục tiêu vẫn là tìm kiếm thanh tích, trở lại thế giới của mình bên trong đi. Nghe xong Diệp Lam lời nói về sau, Diệp Thương cũng là liên tục thở dài, hắn làm sao từng không muốn giống như Diệp Lam nói tới như vậy. Dễ dàng, khoái khoái hoạt hoạt vượt qua cả đời, bồi tiếp người nhà của mình đi đến cuối cùng. Người cả đời này nói ngắn cũng rất ngắn, nói dài rất dài, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, cái này quốc nếu là không có, nhà của mình còn có thể có sao? Luôn là muốn có người đứng ra bảo vệ quốc gia của mình. Trong lòng hắn Diệp Lam mãi mãi đều là tiểu Hải tử, đệ đệ của mình mà thôi. Đạo lý như vậy căn bản không cần thiết nói cho hắn nghe, liền xem như nói cho hắn nghe cũng sẽ không lý giải, càng sẽ không hiểu. Tam đại ngươi sở dĩ nói như vậy, đại ca cũng có thể lý giải, luôn là muốn có người làm những chuyện này, ta cùng ngươi nhị ca tại chiến trường chém giết, mỗi một ngày đều trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian. Nói xong Diệp Thương hai tay chống tại trên bàn, âm thầm thở dài nói: "Từ khi chúng ta tiến vào biên thành đội ngũ lúc, liền chú định tất cả những thứ này, mỗi ngày nhìn xem bên cạnh mình người chết đi, ta cùng ngươi nhị ca sợ hãi, không biết sẽ tại lúc nào cũng sẽ giống như bọn họ chết đi, thế nhưng Có mấy lời ở trong lòng suy nghĩ như vậy như vậy, lời đến khỏe miệng diệp thương nhưng lại không biết phải làm thế nào nói ra. Diệp Lam tự nhiên cũng hiểu đại ca ý tứ, liền cũng không tốt đang nói cái gì, đương nhiên chỉ cần hắn còn tại tự nhiên sẽ không để hai người bọn họ xảy ra chuyện, nếu là nói bác học rộng mới chính mình học vẫn cũng lớn đi, tất cả lúc trước hiện đại 2020 đồ vật chính mình cũng có thể giật cô tới. huống chi mình trên thân còn có hệ thống làm nền nữa, cái này càng là thứ nhất, những trước không nói cái gì, chỉ là hệ thống tồn tại liền có thể nói vô địch, cho dù là lấy ít thắng nhiều cũng ngư ủy. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây đâu, 100% tất thắng không phải liền là ma tộc xâm lấn dám lớn chút chuyện, đuổi đi ra liền tốt, một trận ta có thể cho người đánh thật sinh đẹp yên tâm đi. Hai người lẫn nhau hàn huyên một cái việc nhà, Diệp Lam liền xin cáo từ trước rời đi, mấy người nhiều năm không thấy mặc dù tình cảm không thay đổi, thế nhưng tại trong rất nhiều chuyện lập trường có chút chênh lệch. Hướng hô lập tức đại chiến hết sức căng thẳng, đều cần bảo trì tốt trạng thái, thời khắc chờ đợi đột phát tình hình đối địch. Sáng sớm hôm sau, căn cứ Diệp Lam yêu cầu, tất cả tướng sĩ toàn bộ điều khiển xoay người lại một bên, thế nhưng không thiếu tướng sĩ có chút không rõ, thậm chí là đa số người đều cho rằng muốn chạy trốn, cái này mới không đánh. Trong quân doanh càng là có không ít người mồm 5 miệng mười nghị luận. Thế nhưng nhìn thấy đại ca cùng nhị ca đi lên đài về sau, liền suy nghĩ yên tĩnh lại, bất luận là thế đứng vẫn là đội hình để Diệp Lam nhìn vô cùng không thoải mái, mặc dù bọn họ chỉnh thể bên trên huyết khí phương cương, cực kỳ có huyết tinh, thế nhưng quân dung bên trên rất khó để người tiếp thu. 10 năm bách chiến bách thắng, 10 năm đồng cam cộng khổ. Có thể tất cả mọi người không biết, một trận chiến này chúng ta sẽ thi cốt chứa lạnh, thế nhưng thân là tướng lĩnh, ta Diệp Thương liền tính tại cái này cùng ma tộc chết trận cũng tuyệt không lùi lại một bước. Cao phân chấn âm thanh tại chỗ này truyền bá dạo chơi, để phía dưới không ít binh sĩ vô cùng phấn khởi. Thậm chí không ít người cầm vũ khí trong tay giơ lên cao cao nói: Sinh là tướng quân binh, chết là tướng quân quỷ, đi theo tướng quân, ta chờ chết mà không tiếc." Một tiếng vang lên, đột nhiên bắt đầu không ít người nhộn nhịp cao giọng phù hợp, "Đi theo tướng quân chết cũng không tiếc." Một màn này càng làm cho Diệp Lam tùy theo rung động, có thể có hôm nay như vậy như vậy chưa từng sợ những ma thú kia xâm lớn Nếu không phải Diệp Lam tư duy rộng lớn, thật đúng là sẽ bị dạng này bầu không khí chối phù lên, thế nhưng lý trí nói cho hắn, như vậy như vậy chỉ có thể là đi lên tặng đầu người mà thôi, cổ vũ khí khí thủ đoạn như vậy mà thôi. Mặc dù chính hắn biết, thế nhưng như vậy bầu không khí phía dưới Diệp Lam Thủy Trung là không nhịn được một cao. Dù sao chính hắn cũng là một cái khí huyết phương cương nam nhi, dạng này tâm huyết hắn vẫn phải có. Căn cứ tiền tuyến chiến báo, bởi vì chúng ta rút lui, hiện tại ma tộc cho là chúng ta nhân tộc bại lui, nhưng bọn hắn không biết là có một tràng liễu chết chi chiến chờ bọn họ đây. Chúng ta cũng là cuối cùng này một đạo phong tiến, đến bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu. Giết giết giết. Sân trống bên trên vạn vang lên nằm, sĩ khí càng là trèo cao, kết quả như vậy cũng là Diệp Thương muốn, lập tức Diệp Thương đưa mắt nhìn sang Diệp Lam, ý tứ chính là để hắn an bài thủ tục. Diệp Lam gật đầu hiểu ý, liền trực tiếp đi lên phía trước, sau đó đem Diệp Bính ngày hôm qua phân ra đội ngũ số thứ tự từng cái sắp xếp phân phó nhiệm vụ. Một đội đem cả vạt lấy thủ hạ binh đi nam sơn sân chống thu thập tà vật, tất cả mảnh gỗ vụn toàn bộ loại bỏ chỉ để lại đất vàng, phạm vi thanh lý phải lớn, không thể lãnh đạo. Đội 2 đem cả vạt người chế tạo chổi, càng nhiều càng tốt, 3 đội tiềm phục tại phía đông nam một bên chờ đợi mệnh lệnh, vũ khí trang bị toàn bộ dùng tốt nhất, nếu như không có mặt khác đội ngũ cho tiếp tế. Một loạt than bài để mọi người vô cùng không hiểu, đây không phải là nói muốn đánh trận, làm sao còn quét dọn khỉ việc nhà, mà còn như vậy bâng Đến lúc đó ma tộc đại quân vừa đến, chỉ có bị chìm ngập hần. Thấy bọn họ chậm chạm bất động, Diệp Bính trực tiếp gầm thét lên. Thất thần làm gì? Thi hành mệnh lệnh Gặp Diệp Bính đứng ra nói chuyện, mọi người cái này mới hành động. Đang lúc đội ngũ tản đi lúc, sau lưng trong doanh trướng bỗng nhiên đi ra một người lôi kéo ở Diệp thương nói. tướng quân như vậy như vậy tuyệt đối không thể a Đây là đánh trận há có thể cho trẻ con, hắn là ai? Kế hoạch có biến có phải là tiểu tử này làm ra? tướng quân nghĩ lại a Người tới thần sắc bối rối, vô cùng gấp gáp mang theo một ít phẫn nộ, thế nhưng xuất phát từ đối diệp thương e ngại, chỉ có thể hảo hảo kéo lấy diệp thương hắn để thay đổi lập tức tình hình. "A, tam đệ quên giới thiệu cho ngươi, vị này là Gia Sở, ngày hôm qua nên để các ngươi gặp mặt nghiên cứu thảo luận kế hoạch, thế nhưng bởi vì tình hình chiến đấu có biến cái này mới không có thời gian để các ngươi gặp mặt. Hai người các ngươi đều đối binh pháp có chỗ nghiên cứu, có vấn đề gì lẫn nhau nghiên cứu thảo luận a." "Ân, Diệp Lam nghe đến cái tên này kém chút không có cười ra tiếng. Thậm chí Diệp Lam theo bản năng đang suy nghĩ, muốn hay không chính mình lại đi tìm một cái người đã cùng hắn phối hợp một chút. Thế nhưng xuất phát từ lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Lam vẫn lệ phép tính chắp tay chào hỏi. Nguyên lai like là dạ sổ tiên sinh, tính đã lâu, kính đã lâu. Thế nhưng dạ sổ sắc mặt lại vô cùng không dễ nhìn, cũng căn bản không ăn Diệp Lam một bộ này, vội vàng xua tay không nhịn được nói: Người là người phương nào? Ta cũng không có gặp qua người, cũng không nổi danh không cần lôi kéo làm quen." Chương 171, ta chơi qua người, chương 171, ta chơi qua ngươi. Gặp hắn như vậy như vậy, Diệp Lam liền vội vàng khoát tay nói: "Không không không." Người kia có thể cùng ngươi cùng tên, thế nhưng ta hiểu rõ vô cùng dạ sổ tiên sinh, hắn là đến từ một mảnh gọi là Ionia kiếm sĩ, đương nhiên tiên sinh tự nhiên không thể cùng hắn đánh đồng, hắn không chỉ là một cái vô cùng kiên nghị nam nhân, mà còn từng là cái kia một mảnh đại lục đứng đầu cấp kiếm sĩ. Cái này nghe xong dạ sổ càng thêm không hiểu, cũng không biết Diệp Lam đang nói cái gì, cùng chính mình cùng tên nhiều người, chính mình tại sao không có nghe nói qua. Cái gì Ionia á, cái gì kiếm sĩ, bị cùng ta kéo những này. Đây là gia phụ lên cho ta danh tự. Gia sổ biểu hiện vô cùng thiếu kiên nhẫn, ánh mắt bên trong không giỏi càng là có thể thấy rõ ràng. Hoàn toàn không có đem Diệp Lam để vào mắt. "Tiên sinh, ta phía trước chơi qua một đoạn thế gia gia sồ, trước không nói những tính cơ động cùng chuyển vận là đặc biệt cao." Gia sồ cũng là càng nghe càng ngộng, cái gì còn chơi qua gia sồ? "Chính mình chưa từng cho hắn chơi, lời này vừa nói ra càng đem hắn chọc giận. Chính mình dòng họ có thể có chút quái dị, nhưng chưa từng có người giễu cợt qua chính mình. Phóng nhãn thượng huyền giới, chính mình có thể là nổi danh quân sư, nếu không phải nhìn trận chiến tranh này quan hệ đến đại quốc căn cơ, hắn mới sẽ không đi tới cái này dạng địa phương." "Tiểu tử, bất ở chỗ này hồ đồ, thân phận của ta há lại ngươi có thể bình phán?" Diệp Lam cười khúc khích, thế giới này thật đúng là cái gì kỳ kỳ quái quái người đều có, chính mình còn không có nói cái gì hắn liền cho rằng chính mình tại rêu cắt hắn. Á tiên sinh, ta hiện tại cũng không có nói muốn phải cùng ngươi tranh luận, trước mắt đại địch xâm lấn, chúng ta vẫn là cùng tồn tại một chuyện tốt, nếu là ra một chút lầm lỗi, đừng nói là thân phận của ngươi làm sao, người đã chết không quản là thân phận gì cuối cùng cũng chỉ là cái người chết. Làm Diệp Lam nói xong lúc, cả người hắn thân thể một trận, mà Diệp Lam thì cũng không thèm nhìn hắn một cái đi, tuy nói tâm trùng khí phẫn, nhưng cũng không thể tránh được, dù sao Diệp Thương là tướng lĩnh, tất nhiên đã ngồi xuống quyết định, không người có thể thay đổi. Mặc dù hắn là quân sư, đức cao vọng trọng bày nhiều tính kế, tuy nói rất nhiều người đối hắn đều vô cùng kính ngưỡng, nhưng trên thực tế, trong tay hắn cũng không có binh quyền, không có người sẽ nghe lệnh tại hắn. Từng tại hoàng thất bên trong bởi vì sót xuống sai lầm lúc này mới bị đuổi đi ra, không dành cho trọng dụng, từ từ bởi vì thất tín mất quyền, có rất ít người tin phục tại hắn, vốn định dựa vào phía trước thân phận, đến dạng này nhỏ trong quân dẫn quân làm việc. Có thể từng nghĩ đã nhiều năm như vậy, trừ bỏ có chút tiếng tăm, không có chút nào hiệu quả, mà bây giờ đâu? Diệp Thương cùng Diệp Bính hai người tại không có bất luận cái gì thông báo dưới tình huống, vậy mà thay quân sư. Điều này có ý vị gì? Hắn đã tại nơi này vô dụng, căn bản sẽ không có người nghe hắn, không chiếm được tín nhiệm thì cũng thôi đi, bây giờ vậy mà còn muốn xa lánh chính mình. Lập tức giả sổ giận không chỗ phát thiết, trực tiếp vung đến một bên giá vũ khí, nên ngang rời đi. Mà trên thực tế, căn bản cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy như vậy, Diệp Thương thật là muốn để hắn cùng Diệp Lam cộng sự cùng nhau đối mặt địch nhân, thế nhưng hiện tại hiện tại xem ra, Dạ Sô hoàn toàn ghi hận ba người bọn họ. Diệp Lam lúc này đã về tới doanh trưởng bên trong, trong đó từng cái tiểu đội tướng lĩnh cũng tại như thế đợi, tính cả Diệp Thương cùng với Diệp Bính cũng tại, gặp Diệp Lam sau khi đi vào, Diệp Bính dẫn đầu giới thiệu nói: Chư vị tướng lĩnh, vị này là ta tâm đắc, tài học rộng vào không nói, đối với một chút binh pháp cũng có nghiên cứu, lần này thời gian thực tình hình chiến đấu liền do hắn đến an bài. Mọi người chào hỏi sau đó, Diệp Lam cũng không có mảy may giá đỡ, đồng dạng từng cái đáp lễ, chỉ bất quá tại tiến hành bước kế tiếp lúc, Thủy Trung vẫn là có người kiềm hãm không nổi nói ra vấn đề. Diệp quân sư, tha thứ chúng ta chưa từng minh bạch ngài bố trí, chúng ta người ở chỗ này đều là đến đánh trận, vì sao tìm người biên chế trội? Trước mắt đại chiến hết sức căng thẳng không được trò chuyện con a, cùng chi lần này ma tộc lĩnh quân người càng là mười phần khủng bố. Khủng bố Nghe đến đó Diệp Lam cũng không có dẫn đầu xuất khẩu giải thích, mà là đối với trước mắt vị này tướng lĩnh nói tới ma tướng có mấy phần hứng thú. Không biết tướng quân nói tới khủng bố có cơ nào khủng bố, chẳng lẽ còn có ba đầu sáu tay? Là một cái ăn người ác ma. Gặp Diệp Lam nói đùa, Diệp Bính hai bận rộn chặt lại nói, "Lần này ma tộc lĩnh quân người chính là chúng ta đối thủ cũ, Đa Ma khả nhĩ. Bên ta cùng hắn giao thủ mấy lần, thường thường đều là đại bại, hắn không những thủ đoạn cực kỳ tinh nhẫn, mà còn cực kỳ âm hiểm, đối với quân sư bố trí càng là tại chúng ta bên trên." Diệp Lam gật đầu, là ai không trọng yếu, nhiều thông minh cũng không có cái gọi là Càng là người thông minh ngược lại càng dễ dàng bị chi tiết trối lừa dối. Ta không cần giải bọn họ quá nhiều, chúng ta chỉ cần đem chuyện trước mắt làm tốt liền có thể, đến mức chuyện sau đó, ta sẽ làm tính bằng khác, nhị ca ngơi trước tiên nói một chút chúng ta tình hình chiến đấu a. Diệp Bính gật đầu đáp ứng, lập tức liền ở trên tường kéo ra một bộ hành cầu tới nói giải nói. Lần này ma tộc đại quân tiến lên cực kỳ hung mãnh, càng đem gần có 10 vạn ma tướng xâm lấn, phía trước rút lui để bọn họ không có nhận đến bất kỳ ngăn cản, ta dự tính ngày mai vào lúc giữa trưa liền có thể đến ma vực cổ thành bên ngoài lối vào. Nói xong Thấp kém tướng sĩ vội vàng lời nói. Tướng quân Chúng ta nếu biết bọn họ người sẽ tại cái này trong lúc nhất thời đoạn tiến vào ma vực nhập cậu, nếu không chúng ta như vậy mai phục chờ bọn hắn tới chúng ta trước đánh một đợt mai phục. Giết bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Gặp như vậy như vậy, Diệp Bính cũng rơi vào trầm tư, hắn cảm thấy nói cũng không phải không thể, nhưng vẫn là muốn nhìn Diệp Lam ý tứ, ngay bọn họ như vậy, Diệp Lam cũng không có xen vào. Mãi cho đến Diệp Bính đem ánh mắt nhìn sang thời điểm, Diệp Lam cái này mới đứng lên nói, "Vị tướng quân này, kỳ thật đề nghị của ngươi cũng không phải là không thể được, thế nhưng ngươi có thể nghĩ tới sự tình, ta nghĩ đối phương nhất định cũng có thể đoán được, tất nhiên sẽ đối cửa vào thứ nhất chỗ có chỗ để phòng." cũng là trải qua thường ngày kinh nghiệm chiến đấu, ma tộc bên trong người sát thực đang nghi, mà còn làm việc cẩn thận, chính như Diệp Lam nói tới như vậy, tất nhiên sẽ đối lối vào có chô đề phòng. Diệp quân sư như vậy lý do, nhất định là có ứng đối chi pháp, chẳng bằng ngài nói một chút, chúng ta phải làm thế nào xử lý như vậy trên cuộc? Thả bọn họ đi vào, không cần một binh một tốt ngăn cản. Cái gì? Như vậy sao được? Cái này nếu để cho bọn họ đi vào tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, không quá ba ngày, cái này ma vực cổ thành nhất định bị thôn vẽ hầu như không còn. Gặp Diệp Lam nói muốn đem bọn họ thả đi vào, lập tức tướng lĩnh trực tiếp phản đối không hề tán đồng Diệp Lam cách làm. Tất nhiên nhân ra sớm đã biết người muốn ở chỗ này bố trí mai phục, Hà Tất còn muốn làm như vậy ra vô dụng tự động. Chẳng bằng trực tiếp thả đi vào, chúng ta cũng không cần hao tổn binh sĩ, bọn họ tất nhiên sẽ thêm nghi, chuyện sau đó các người nghe ta an bài. Nói xong Diệp Lam đứng người lên gác tay mà đứng, đưa lưng về phía mọi người cũng không nhìn một cái nói: Đến đây về sau ta đã có đối sách, ngày mai quyết đấu nhất định không uổng phí một mình một tốt đem cái lui, trong vòng 3 ngày không dám có chút động tác, chúng ta vốn là tại trì hoãn thời gian, Hà Tất cùng chết. Chương 172, đã chết đầu người làm đảm bảo, chương 172 đã chết đầu người làm đảm bảo. Lời tuy nói như vậy, lợi và hại chính mình lựa chọn, Diệp Lam cũng không phải lời gì nhiều người, cũng không muốn đi giải thích viết cái gì, chỉ cần tại chỗ này có thể thuyết phục đại ca cùng nhị ca, đến mức những tướng lãnh này lựa chọn như thế nào hoàn toàn cùng chính mình không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chính mình cũng không thuộc về trong quân tướng sĩ, chỉ bất quá chính là đến bậy mưu tính kế mà thôi. Thứ nhất chỉ là không muốn nhìn thấy chính mình hai vị ca ca xảy ra chuyện, thứ hai chính là không muốn nhìn thấy chính mình người tử thương gia tăng. Gặp Diệp Lam rời đi, người xung quanh cũng không tốt đang nói cái gì, dù sao bọn họ cũng không phải là có thể chủ trì chiến trường người. Diệp Lam rời đi về sau cuộc họp buổi sáng rất nhanh liền kết thúc, tất cả mọi người tự động rời đi, dựa theo Diệp Lam phân phó chuyện kế tiếp bắt đầu thực hiện. Mặc dù nói có không ít người còn tại nghị luận mới tới gương mặt lạ, thế nhưng tốt tại nửa đường không có ra loạn gì. Mà lúc này Diệp Lam đang ngồi ở doanh trướng bên trong, cùng nghị ca uống trà, đàm luận những năm này phát sinh trải qua. Tam đệ, lấy người thiên phú những trước không nói, liền như vậy nghị lực sau này thành tiểu tất nhiên sẽ không kém, có suy nghĩ qua hay không làm những gì. Nhị ca ý tứ rất rõ ràng chính là muốn lưu lại Diệp Lam, Diệp Lam cùng chính mình cùng tiến thối, thế nhưng Diệp Lam chí không ở chỗ này, cũng không muốn cùng theo hành quân như vậy rết chóc là tại quá nặng, đành phải cự tuyệt nói. "Nhị ca, mặc dù ta rất muốn cùng người cùng đại ca cùng tiến thối, thế nhưng ta mục tiêu không ở chỗ này, càng không muốn mỗi ngày ở vào rết chóc bên trong, mà còn tâm ta có lo lắng, nếu biết rõ ra chiến trường người trong lòng không thể có làm mật tâm, bằng không chỉ có thể chết càng nhanh." Điểm này liền tính Diệp Lam không nói, Diệp Bính cũng sẽ minh mạch, lập tức Diệp Bính đành phải lắc đầu thở dài bày tỏ đang tiếc, nhưng cũng theo Diệp Lam lựa chọn. "Báo." Lúc này ngoài cửa cao một tiếng. Ánh mắt hai người lập tức chuyển hướng nơi cửa, Diệp Bính cũng phân phó nói nói chuyện, người tới cũng chính là một đội tiểu đội trưởng, chỉ xem thần sắc Diệp Bính liền biết tuyệt đối không có chuyện tốt. "Tướng quân, 5 km bên ngoài xuất hiện tiểu cổ Ma quân đội ngũ, lĩnh đem tạm thời không biết, tiền tuyến trinh thám đã chuyển đến mật báo, bọn họ mục tiêu lần này là đánh lén chúng ta lương thực doanh." "Tướng quân hạ lệnh a. Chúng ta nhất định đem tốc độ nhanh tiêu diện. Lương thực doanh đối vu chiến trên sân chém giết đội ngũ cực kỳ trọng yếu, trừ bỏ tiền tuyến chiến đấu sĩ, nặng nhất bên trong chi trọng địa phương chính là lương thực doanh, nơi này không cho phép xuất hiện bất kỳ một điểm sơ suất." Căn hệ trọng đại, lập tức Diệp Bính hai bận rộn chỉ thị nói: "Kiểm tra tất cả nhập quan cửa ra vào, phụ cận cao điểm để thủ vững đoàn đi trước, những người còn lại từ ta dẫn đội, chúng ta tốc chiến tốc thắng đem đem những này mà nhân diệt trừ." Nói xong Diệp Bính liền thân mặc trọng giáp chuẩn bị doanh địa, còn không đợi phóng ra bước đầu tiên, Diệp Lam liền vội vàng đem nó lại, Diệp Bính có chút không hiểu, đại địch trước mặt hà có thể do dự? Tam đệ ngươi đây là làm cái gì? Địch nhân bây giờ đang ở trước mắt, ta đến tiến đến giết địch, có lời gì chúng ta chậm chút lại nói." Diệp Lam gặp ngăn không được, liền vội vàng mở miệng nói nói: "Nhị ca, không được hành sự lỗ mãng." Hiện tại liền tính muốn bố trí cũng đã chậm, ngược lại sẽ tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Người lại mang nhìn ta xử lý việc này, chúng ta đầu tường đó lấy, không cần binh sĩ cảnh giới, nên làm cái gì làm cái gì. Cái này, quân sư đại nhân, đây cũng không phải là trò trẻ con a. Địch nhân tập kích Lương Thảo ngài biết ý vị như thế nào sao? Bên ta đại quân một khi đoạn tuyệt Lương Thảo, nơi này liền trở thành một tòa thành chết. Đừng nói là chúng ta phải tao ương, một khi những loài ma tộc tiến vào thượng nguyên giới nhập cậu, như vậy sẽ có ngàn ngàn vạn vạn con dân ruột thịt đi theo gặp nạn. Diệp Lam đương nhiên biết, thế nhưng hắn xưa nay sẽ không làm không có chắc sự tình. Chỉ bất quá lập tức tiếp thu đến thông tin về sau, Diệp Lam luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Người đi ra ngoài trước ca, ta tự do an bài lựa chọn, bọn họ lần này ma tộc mục đích nhất định sẽ không thành công, có ta ở đây đừng nói là lương thảo, liền xem như cửa thành bọn họ cũng vào không được một bước. Thấy Thế tướng sĩ cũng không tốt đang nói cái gì, đành phải thân cáo lui, đi ra doanh trướng lúc còn không ngừng lắc đầu, nói cái gì muốn làm quốc, Diệp Lam cũng không thèm để ý bọn họ các nhìn, chỉ cần mục đích đạt tới liền tốt, đến mức những người nói thế nào, đó là bọn họ tự do. Nhị ca, có mấy lời ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói, có thể Gặp Diệp Lam như vậy do do dự dự bộ dáng, Diệp Bính có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói: "Tam đệ, có lời gì ngươi nói thẳng liền tốt, ngươi thật đúng là tiểu tổ tông của ta a, cái này đến lúc nào rồi, còn như vậy hóa lại, lương thực doanh nếu xảy ra vấn đề hậu quả khó mà lường được." Diệp Lam nhẹ nhàng xua tay cho biết chính mình biết là hậu quả gì, thế nhưng tại trên thái độ vẫn như cũ là không những không chậm, để Diệp Bính nhìn xem có chút lo lang xong, nhưng là lại không thể làm gì. Bên ta quân doanh có nội gian, nhưng cụ thể là ai không từng biết, mà còn lần này bọn họ nói muốn tới tiến đánh lương thực doanh, trên thực tế mục đích thì là quan sát. Phía trước đem tiền tuyến tất cả binh điều khiển trở về về sau, đối phương nhất định là có phòng bị, hoặc là ngờ vực vô căn cứ. Sau đó Diệp Lam đứng lên tại trong doanh trướng vừa đi vừa về độ đường dành cho người đi bộ. Tiền Tuyến mật thám Triệu Hồi tới đi, sợ rằng đã bại lộ, càng sớm càng tốt, Triệu Hồi đến trước tìm địa phương nữa lại, đồng dạng ta không bài trừ trên người hẳn có vấn đề, không cần cần trường, xem như vô sự liền tốt, kế hoạch lúc trước như thường lệ chấp hành, chỉ bất quá chúng ta muốn biến ảo một cái phong cách. Nghe đến nội gián hai chữ thời điểm, Diệp Bính trợn tròn cả mắt ra, từ xưa đến nay nhân ma bất lưỡng lập, lớn nhỏ phân tranh chiến đấu vô số. Muốn nói nhân loại đi làm ma tộc hoạt động gián điệp cái kia hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tam đệ, ta cảm thấy đây quả thực là lời nói vô căn cứ, mà còn ngươi là thế nào biết bên ta có ma tộc cơ sở ngầm. Diệp Lam biểu hiện có chút thân bí, sau đó cười một tiếng mang qua, rồi mới lên tiếng. Đây là một loại trực giác nguy hiểm, tin tưởng ta chuẩn không sai, lần này chúng ta không cần bài binh, cũng không cần phòng thủ lương thảo doanh, đem tất cả người rút khỏi đi, một người không lưu, toàn bộ rút đi ra. Diệp Bính trợn hai mắt đều có chút ngăm ngăm, cái này hoàn toàn chính là đem nơi quan trọng nhất giao cho bọn hắn phá hư a, nếu không phải Diệp Bính đầy đủ hiểu rõ Diệp Lam Thật đúng là có khả năng cho rằng, Diệp Lam mới là đối diện phái tới gián điệp. Khẳng định muốn như vậy. Vạn Nhất thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhưng là muốn rơi đầu, cái này mấy vạn tướng sĩ mệnh đều tại nơi đó. Gặp chính mình nhị ca từ đầu đến cuối đắn đo bất định, cuối cùng vẫn là Diệp Lam xô đẩy hắn đi làm, cái này mới từng bước một có chút do dự hướng bên kia đi đến, thấy thế Diệp Lam càng là so đầu của mình nói, ta bắt người đầu làm đảm bảo, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện rồi, ta lấy cái chết hỏi tội. Người yên tâm dựa theo ta nói tới đi làm đi. Xây Diệp Lam như vậy như vậy tự tin, nhất định là hoàn toàn chắc chắn, tuy nói Diệp Bính thật rất sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Thủy Trung vẫn là tin tưởng Diệp Lam. Sau một lát Diệp Bính dựa theo Diệp Lam yêu cầu cùng với bố trí, đem tất cả nhân viên toàn bộ rút lui lương thực doanh, lúc này lương thực trong doanh trại không một người vị trí, tất cả tướng sĩ si tuy nói đều không để ý giải vì cái gì muốn như vậy làm. Chương 173, Thiên quân vạn mã công giá trạng, chương 173, Thiên quân vạn mã công giá trạng. Sau một lát Diệp Bính dựa theo Diệp Lam yêu cầu cùng với bố trí, đem tất cả nhân viên toàn bộ rút lui lương thực doanh, lúc này lương thực trong doanh trại không một người vị trí, tất cả tướng sĩ si tuy nói đều không để ý giải vì cái gì muốn như vậy làm. Nhưng tất nhiên là tướng quân lên tiếng tự nhiên là có hắn đạo lý, tất nhiên sẽ dựa theo quân lệnh làm việc, tại Diệp Lam bố trí những này phía trước, Diệp Bính từng đi qua đại ca Diệp Thường chỗ nào, hỏi thăm chuyện này phải nên làm như thế nào. Làm Diệp Bính đem Diệp Lam kế hoạch nói cho Diệp Thương ngay lúc, lập tức Diệp Thường cũng có chút kinh nghi bất định, nhưng sau đó tựa như đoán được thứ gì, cũng chỉ có thể là gật đầu tán đồng, Diệp Bính, cái này mới yên tâm đi làm. Lúc này Diệp Thương sở dĩ không nghĩ chạm đến trong quân sự tình, chính là bởi vì hắn tại mấy ngày phía trước vậy mà mò tới đón lộ cảnh, loại cảm giác kỳ diệu đó tựa như là muốn đột phá đồng dạng, mà đón ngộ thì là linh ngộ, cùng cảnh giới thăng cấp khác biệt. Đốn ngộ là muốn so cảnh giới thăng cấp còn muốn quý giá đồ vật, cảnh giới vật này, mặc dù nói đúng là cần xem thiên phú, nhưng chỉ cần không phải giống như loại kia không có linh căn có thể người tu luyện, chăm chỉ cố gắng tất nhiên cũng có thể làm đến người thường không thể làm đến. Mà đốn ngộ thì lại khác, dù cho nói người thiên phú tại tốt, chỉ cần khiết cơ hội không đối cũng là không làm nên chuyện gì, con người khi còn sống có thể có vài chục lần tấn thăng cơ hội, thế nhưng đốn ngộ lại khác, có thể sống trăm năm lâu mới có một lần đốn ngộ, thậm chí là một lần đốn ngộ cũng sẽ không có. Thông tin chính là điểm tỉnh tốt nhất ví dụ, đi ngang qua Diệp Lam nói khẩu quyết về sau, Thông thiên trải qua không ngừng đốn ngộ lý giải trong đó ý tứ, cái này mới bắt lấy khiết cơ hội có thể bước vào nửa bước thành thành cảnh giới. 5 km khoảng cách nói xa thì không xa nói gần cũng không gần, địa bính tối hôm qua đem tất cả những thứ này an bài về sau, Ma tộc đại quân cũng đi tới bên cạnh thành chỗ thế nhưng lúc này chỗ cửa thành cũng không có giống thường ngày như vậy đóng chặt, mà là đối diện mở rộng mở, mặc cho người ta nhân viên ra vào. Căn bản là không giống như là đang đánh trận, mà là thời kỳ hòa bình như vậy như vậy, thế thế Ma tộc trực tiếp chú đóng ở doanh địa bên ngoài hai cây số chỗ lưu lại quan sát, càng là như vậy như vậy bọn họ cũng là người được nguy hiểm, vô cùng cảnh giác. Diệp Lam lúc này thật sớm liền đã ngồi ở trên tường thành, vô cùng yêu nhã nhìn xem đối diện ma tộc, không những bày biện bàn trà, hơn nữa còn tìm người không một ít nhang khí, xem ra biết bao tự tại vui sướng. Kỳ thật nói bọn họ là ma tộc trên thực tế lại cùng nhân loại không có cái gì khác biệt, chỉ bất quá chính là so người bình thường càng thêm cao lớn hùng tráng mà thôi. Nhìn tướng mạo sắc thực cùng nhân loại không có khác nhau, thế nhưng đầu của bọn hắn bên trên có chút ma tộc hội trưởng sừng thú. Mà có chút không có giải sừng thú ma tộc thì là trên thân hội trưởng có một ít mình văn là khấn. Quả nhiên chính như Diệp Lam đoán đến như vậy như vậy, ma tộc tại tiến vào nhất định trong phạm vi an toàn về sau, Không tại tiếp tục đi tới, ma tộc người, trời sinh tính xảo trá đang nghi, mà còn cực kỳ âm tặn, đối mặt như vậy như vậy tình huống tất nhiên sẽ không tùy tiện tiến lên. Thế cho nên binh Lính còn lại, Diệp Bính đã sớm dựa theo Diệp Lam yêu cầu, phân phối đến các nơi, mà lúc này trên tường thành, duy nhất có thể nhìn thấy người, cũng vẹn vẹn chỉ có Diệp Lam một người mà thôi. Nhân tộc tạp trùng đến cùng đang chơi trò gian gì? Vậy mà như vậy khinh thường chúng ta, phía trước liên tiếp bại lui không nói, hiện tại đoán chừng là từ bỏ vùng ấy. Lúc này có một vị trên người mặc màu đen ma tướng có chút tự nhìn phía xa Diệp Lam, trong lòng của hắn như vậy như vậy chính là sợ. Nhưng lúc này dẫn đầu Ma Vương im lặng nói, "Không thể coi thường nhân loại mưu kế. Bọn họ tất nhiên là đang chờ chúng ta cắn câu, chúng ta cùng bọn họ chém giết lâu như vậy, lấy bọn họ trên chiến trường cá tính tất nhiên sẽ không như vậy thuốc thủ chịu trói, huống hổ cái này một trạm bên trong nhân tộc tướng lĩnh có thể là ta đối thủ cũ. Tất nhiên sẽ không không có nào đến trình độ như vậy." Ma Vương xuất khẩu nói chuyện cũng không có ý chắc cứ, thế nhưng một đám ma tướng nghe đến Ma Vương lời nói về sau, lập tức túi đầu xuống, gật đầu nói phải, ma tướng thân là ma nhân nhất tộc thống lĩnh, tại ma tộc bên trong địa vị vốn dĩ siêu nhiên, thế nhưng khắp nơi Ma Vương trước mặt lại cái gì cũng không tính được. Nhân loại tu sĩ tu luyện giới bên trong, khả năng sẽ bởi vì tu vi cao mà ức hiếp tu vi thấp tu sĩ, thế nhưng tại ma tộc bên trong, tình huống như vậy sẽ rất ít phát sinh, đẳng cấp thấp ma nhân sẽ căn cứ đẳng cấp ca nguyện túi đầu trận thần, loại này đẳng cấp phân hóa muốn so nhân tộc nghiêm ngặt vô cùng nhiều. Nếu có phản kháng thậm chí sẽ gặp phải đánh giết, thế nhưng cái chết của bọn họ vòng căn bản sẽ không có người nói cái gì đạo lý, giết chính là giết, sẽ không có người đồng tình đáng thương, sẽ chỉ cho là hắn đáng đời, đây chính là phạm thượng kết quả. Liên tính dựa theo nhân tộc xem như so sánh, ma bên trong chế độ đẳng cấp muốn so bất kỳ chủng tộc nghiêm ngặt, lại hà khắc. Ngươi trưởng nào thì mới có thể thay đổi sửa ngươi loại này tự đại tự phụ tật xấu, nếu biết rõ ngươi trừ bỏ điểm này mà bệnh không tốt, nếu là chứng chạng một chút đủ để lên làm đại thống lĩnh, tuy nói thực lực của ngươi cường hãn, thế nhưng ngươi lãnh đạo lực thực tế quá kém. Vị trí của ta ngươi cuối cùng sẽ ngồi lên, nhưng ngươi tâm tính vẫn là như vậy, chắc chắn vô vọng. Gặp Ma Vương như vậy khen ngợi, càng là nói thống lĩnh vị trí sẽ để chính mình kế thừa, trong lúc nhất thời ma tướng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng bám thân nói: "Ma Vương đại nhân, ngài vị trí thuộc hạ không có tư cách này toả, bất luận ngài đi nơi nào thuộc hạ liền truy từ ngài tới chỗ nào, bất luận sinh tử." Ma Vương có chút đầu lên xọ. Vô cùng hài lòng nói: "Ta biết lòng trung thành của ngươi, nhưng ta cho ngươi là ta cho ngươi, người khác cấp không đi ngươi cũng không thể cự tuyệt." Nghe nói như thế về sau Ma tướng trực tiếp quỳ một chân trên đất, một tay đập vào trên trái tim chỉnh trọng nói: "Thuộc hạ mệnh là ngài từ thi hải bên trong đào ra, điểm này thuộc hạ không dám quên, cũng chưa từng quên, quyền lực thanh danh thuộc hạ hết thệ không cần, một lòng chỉ cầu phụ tá tại ngài tả hữu." Ma tướng đã từng tại một lần đại quy mô trong chiến tranh vùi vào thi cốt bên trong, nếu không phải nếu không phải Ma Vương phát hiện, có thể hắn hiện tại đã là một đống mã cốt, lúc ấy hắn tu vi chẳng qua là ma bộ mã thôi. Ma Vương thường hài lòng Ma tướng thái độ. Đích thân đem nâng lên về sau, liền an bài nói: "Đi trước rút lui quan sát." Nhân tộc mặc dù hèn mọn nhưng mười phần giàu hoạt, không thể phất lở, cũng không biết bọn họ lại dùng thủ đoạn gì. "Lùi." Diệp Lam Dư quang liếc nhìn bên này lúc, quả nhiên như hắn đoán như vậy, vậy mà không nói tiếng nào rút đi, thiên quân bạn mã khí thế mười phần, bất quá cái này quay đầu lại cuối cùng rồi sẽ vẫn là công dã trạng. Cùng chính mình chơi binh pháp, đừng nói là ma tộc thủ lĩnh, liền xem như nhân tộc hoàng đế đều không nhất định là đối thủ của mình, thời đại này người, đánh trận cầu chính là nhiều người tu vi cao, cái gì lý luận chiến thuật nhất khiếu bất thông, hoàn toàn chính là một giới mãng phù mà thôi. Mặc dù bọn họ một số người cá nhân thực lực rất mạnh, thế nhưng tại dạng này trong chiến tranh nhìn cũng không phải cá nhân thực lực, mà là đoàn đội hợp tác tính, cùng với các tướng lĩnh chủ hội tương đối, gặp ma tộc quân đội rút lui Diệp Lam cũng cởi đem ly trà bên trong nước uống cạn, cái này mới lui về trong thành. Chương 174, thần bí nội ứng, chương 174, thần bí nội ứng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, căn bản là không biết Diệp Lam là thế nào làm đến, liền Diệp Bính cũng khá là kinh ngạc, không nghĩ tới không uổng phí một binh một tốt vậy mà có thể làm đến như vậy như vậy, gặp Diệp Lam dẫn rời đi Diệp Bính cũng theo đó đi theo. Tam đệ làm như thế nào? Ngươi làm sao sẽ biết ma tộc binh sĩ sẽ như vậy rút lui, nguyên bản cho rằng hôm nay tránh không được tiến hành một lần huyết chiến, ta đều cùng phía dưới tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, một khi ma tộc người dám can đảm bước vào, chúng ta định đem cùng bọn hắn huyết chiến. Diệp Lam đem đôi tay này duy trì cân bằng, ở một bên đường xôi theo ngược lên đi, theo ở phía sau Diệp Bính bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. Diệp Lam gặp Nhị Ca đi tới về sau, cái này mới vừa cười vừa nói: "Thế nào? Có phải là ta nói tới như vậy, ta đã sớm sẽ ngờ tới bọn họ sẽ lui quân, bằng không ta cũng sẽ không như thế tự đại, có biết hay không đây mới thật sự là tôn tử binh pháp, ngươi nhìn xem a." Căn tứ ta bước đầu kết luận mấy ngày về sau bọn họ tất nhiên sẽ lại lần nữa xâm phạm. Sau đó Diệp Lam liền từ đường xôi theo trong đá bắn ra xuống, một cái tay ôm Diệp Bính Bạt vai thổi phong đến. Tôn tử binh pháp. Đại ca hình như đề cập với ta lên qua cái này cái gì binh pháp, tựa như là Tôn Vũ Tôn tử viết binh pháp, ta nói không sai à. Bất quá người này đến là thật lợi hại, trên chiến trường vậy mà còn có nhiều như vậy đạo đạo. Diệp Lam nhăn chán, căn bản là không biết có lẽ làm sao cùng hắn đi giải thích, chính mình phía trước đã cùng đại ca giải thích qua một lần, thế nhưng bọn họ không hiểu rõ chính mình cũng không hiểu chính mình có biện pháp nào. Được được được. Các ngươi là thế nào lý giải liền lý giải ra sao à, bất quá chúng ta gần nhất có thể yên tĩnh mấy ngày, nắm chặt thời gian còn lại bố trí, tất cả binh sĩ đều không muốn ở ngoài thành lộ mặt. Trải qua Diệp Lam tại Tam Cường Trình, Diệp Bính liên tục gật đầu đáp ứng, dù sao phía trước hiệu quả hắn là thấy tận mắt, thật sự giống như Diệp Lam nói tới như vậy, không uổng phí một binh một tốt đem đuổi ra ngoài thành. Tam đệ, có một chút ta không thể không thừa nhận, mang binh ta không bằng người, thế nhưng đánh trận ngươi không bằng ta, không phải nhị ca khoát lạc, ngàn giảm đi lấy lực lượng một người ngăn cản trăm ngàn ma quân không nói chơi. Nói xong cũng Diệp Bính còn hai tay đẩy về phía trước, một mặt nghiêm mặt hừ vinh nói: Nhớ năm đó, nhị ca là giết những này mà quân chạy chối chết, năm đó Nghị ca còn tại Nguyên Anh Kỳ, liền tại bên ngoài bên cạnh thành giới xông ra bộ dáng gì thanh danh, tất cả mọi người gọi hắn là cái gì Thiết Kỵ tướng quân, uy phong bậc nào, các loại. Các loại. Một trận thổi phồng kém chút nghe Diệp Lam Đầu đều muốn nổ tung, đầy mặt qua loa biểu lộ không nói, thế nhưng Diệp Bính không chút nào không để ý, chỉ sợ hắn là sợ hãi Diệp Lam Đoàn hắn danh tiếng, trên mặt có chút không nhịn được, dù sao chính mình Nghị ca cái gì nước tiểu tính chính mình vẫn là biết. "Tốt ca, ta biết là thượng thăng tướng quân, người bình thường cùng ngươi không so được, chờ trận chiến đấu này đánh thắng ngươi tại Nga." Hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, về sau mới là gió tanh mưa máu. Đổi lại là Diệp Lam chính mình, hiện tại cũng không có giống như là Diệp Bính như vậy tâm thái, hiện tại đại địch phủ đầu, mặc dù nói chính mình miễn cưỡng đem ma tộc lắc lư đi, nhưng tại tiếp xuống giao thủ bên trong, ma tộc người khả năng sẽ bố trí phòng bị, trận này chủng tộc chi chiến nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Gần nhất tại sao không có thấy đại ca? Chẳng lẽ hiện tại đại ca đã vossi? Mỗi ngày chỉ biết là tu luyện. Diệp Bính tiện tay đem doanh trướng màn cửa kéo, thuận tay chào hỏi Diệp Lam tiến tiến về sau rồi mới lên tiếng. A Đại ca gần đây chỗ tập võ ký có chỗ đố nộ cái này không đang chuẩn bị bế quan nhưng trước không nói ta còn thực sự ao đauước mộ đại ca vậy mà có thể ngộ ra quy pháp nói xong diệp Bính còn không nhịn được đĩ môi thế nhưng trên mặt ghen tị chi tình gây chú ý liền có thể nhìn ra người khác có thể không biết thế nhưng hai người bọn họ tại giải bất quá đại ca của mình bình thường thời kỳ đừng nhìn là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dạng Nếu thật là động thủ nhưng là không phải như vậy như vậy đại ca công pháp ngược lại là cùng người thường công pháp có chút khác biệt đại ca xưa nay sẽ không sử dụng một chút binh khí loại hình bình thường chính là một đôi nắm đấm làm bạn hắn tạiưu Nếu là nói cái gì vũ khí nhất làm cho hắn tự hào, không thể nghi ngờ đó chính là hắn một đôi quả đấm, Nam Trinh bắt chiến rựa vào chính là một đôi năm đấm, bất luận cái gì binh khí đại ca đều sử dụng không quen, duy chỉ có một đôi năm đấm là hắn chí mạng nhất vũ khí. Đại ca một khi xuất quan, như vậy có thể tại võ kỹ bên trên tăng lên tuyệt đối không phải một chút điểm, mà nhị ca sử dụng vũ khí công pháp tương đối lệch bá khí một chút. Cái này có cái gì tốt đến tị, võ kỹ đốn ngộ không phải ai đều có, thể có, chờ ngươi bắt được nhất định cơ duyên nhất định cũng sẽ có. Hai người ngồi tại trên ghế lẫn nhau thỏa thích trò chuyện, nhỏ đến đàm luận việc nhà, lớn đến đàm luận quốc sự. Lúc này Diệp Bính bỗng nhiên nhắc tới một việc cường để Diệp Lam lập tức rơi vào trầm tư. Vẫn là muốn từ phía trước nói lên, tại ma tộc đi tới cổ thành lúc, phía trước truyền đến mật báo trinh thám đã bỏ mình, nhưng thi thể lại không có tìm tới. Không cần nghĩ cũng biết, đã mất đi liên hệ người nhất định là ma tộc bên trong người cho giết chết, Diệp Lam trầm tư một hồi rồi nói ra. Có thể chúng ta phía trước ý nghĩ có sai lầm, rất có thể chúng ta trong doanh không chỉ là có một cái ma tộc trinh thám, rất có thể có đồng bọn, nhưng để ta kỳ quái một việc là, tất nhiên ma tộc bên trong có trinh thám, vì cái gì không biết kế hoạch của chúng ta? Đây là để Diệp Lam vô cùng không hiểu sự tình, đã có nội ứng, trong doanh tất cả tình huống hắn hẳn là sẽ rất quen thuộc, nhưng vì cái gì ma tộc người vẫn là bị lừa rồi. Rõ ràng chút nói, mặc dù không biết Diệp Lam bố trí kế hoạch là cái gì, thế nhưng cụ thể bố trí tất cả chiến sĩ đều là biết, dù vậy ma tộc phản ứng cũng không nên là dạng này. Nhị ca, chuyện này ngươi nhưng có nhận đến tin tức gì? Diệp Bính lắc đầu bày tỏ không có, nếu là nội ứng có thể như thế dễ dàng tìm ra, vậy coi như không gọi nội ứng. Gần nhất liền mấy ngày nay a. Ta tận lực đang chiến tranh phía trước đem những cái kia phản đảng tìm ra, bất quá ta cảm thấy nhân loại phản bội chính mình tộc khả năng à. không lớn. Thế nhưng không hề bài trừ, gần nhất ta cũng luôn là cảm giác có người đang ngó chừng chúng ta, thế nhưng chỗ nào kỳ quái ta cũng không nói lên được. Nói đến đây lúc Diệp Lam trong đầu đột nhiên hiện ra một người, đó chính là phía trước từng có khúc mắc giả sổ. Hắn là hiện tại trong quân doanh duy nhất quân sư, từ khi chính mình tới về sau hắn liền chưa hề có lộ mặt qua, mặc dù Diệp Lam cũng không xác định, cuối cùng vẫn là đem chuyện này nói cho Diệp Bính. Nghe xong Diệp Lam phân tích về sau, Diệp Bính cũng cảm thấy khả năng là có chút đạo lý, sau đó gật đầu nói. Gần nhất ta sẽ tìm thân tín nhìn chằm chằm hắn, nếu như một khi có chỗ dị động ta sẽ ngay lập tức nói cho ngươi, tình huống hiện tại có chút phức tạp, ta sẽ đích thân trông giữ tốt tất cả người, cửa thành hiện tại là không cho phép bất luận kẻ nào chỗ, chắc hẳn nơi này thông tin cũng đưa không đi ra. Diệp Lam gật gật đầu, Diệp Bính ở phương diện này nói còn tính là cảnh giác, ở cửa thành chỗ không ít góc chết đều bố trí có trạm giám ngầm, mà còn những người này đều là thân tín của hắn, không, có người sẽ biết, như vậy trải qua, chỉ cần có người trộm cắp ra khỏi thành, tuyệt đối trốn không thoát Diệp Bính con mắt. Chương 175, người mù thể nhập thể, chương 175, người mù thể nhập thể Tính toán lúc nào tiến hành bước kế tiếp kế hoạch? Diệp Bính trước lúc rời đi, trước tiên mở miệng hỏi. Diệp Lam bên ngoài sững sờ, kế hoạch gì? Chính mình đến bây giờ, nhưng cho tới bây giờ không có nói muốn bố trí kế hoạch gì, chẳng qua là gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Nhị ca, ta lúc nào cùng ngươi nói muốn an bài kế hoạch, tại ta chỗ này kế hoạch cũng không phải trước thời hạn kế hoạch, làm sao cũng muốn chờ đối phương xuất binh lại nói, gặp chiêu phá chiêu mà thôi." Tục ngự nói tốt, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, yên tâm xem trọng chính là. Gặp Diệp Lam dám nói như thế, Diệp Bính cũng là một trận mồ hôi lạnh, hiện tại có thể là đang chiến tranh a cũng không phải là cái gì chơi nhà chơi, người đệ đệ này của mình thấy thế nào đều không giống như là cái gì không đứng đáng người, thế nhưng lời nói ra làm sao lại như thế không đáng tin cậy. Coi như thôi, dù sao hiện tại chỗ binh quyền bố trí đã giao cho Diệp Lam, huyết chiến nhất định là sẽ có, đến mức lúc nào bọn họ cũng chưa từng biết, bất quá bây giờ xem ra còn tính là ổn định. Nói xong Diệp Bính liền quay người rời đi, vội vã đi thu thập tình báo thông tin, trước mắt trước mắt nguy hiểm nhất cũng không phải cái gì đánh trận, uy hiếp lớn nhất vẫn là cái kia trong quân phản đồ, người này nếu như không dè trừ, không quản làm chuyện gì đều sẽ bại lộ tại địch nhân trong tấm mắt. Đây không thể nghi ngờ là chuyện nguy hiểm nhất, mà còn trong đó quan hệ dây xích vô cùng phức tạp, một khi trận thứ nhất đánh thua, như vậy trong quân tướng sĩ tất nhiên sẽ lòng tin gặp khó khăn, đến lúc đó quân tâm tan dạ không nói, càng sẽ mất đi liệu mạng lòng tin. Gặp Diệp Bính đi rồi Diệp Lam cũng không muốn nhàn rỗi, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Lam cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không quản, lập tức Diệp Lam nhìn thoáng qua nơi cửa phía sau liền trốn vào trong bóng tối. Cái này một kỹ năng công pháp cũng là phía trước tại đánh giết ma ảnh lão quái phía sau thu được, bình thường thời kỳ Diệp Lam căn bản không cần, chỉ có tại đặc thời kỳ hoặc là gặp phải nguy hiểm, cần điều tra địch nhân hành động thời điểm. Diệp Lam mới sẽ sử dụng. Cũng không phải bởi vì những, chỉ bất quá liền là phi thường đơn thuần chán ghét cái môn này công pháp mà thôi, trốn vào bóng tối hư không phía sau, bốn phía như cùng chết đồng dạng yên lặng, Diệp Lam vô cùng không thích cảm giác như vậy. Nhìn xem bốn phía đi không xong bóng tối lộ tuyến, Diệp Lam thở dài nói, ta còn thực sự là không thích lén lén lút lút như vậy công pháp, không có bất kỳ ai cùng tận thế giống như. Lắc đầu Diệp Lam cũng không tại đi trải nghiệm xung quanh, gắt tay chậm rãi tiến lên, Sở dĩ làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Lam muốn đem nơi này nỗi uất cầm ra đến. Nhất định là cần trốn vào trong bóng tối điều tra, tại không người phát hiện đồng thời chính mình còn có thể muốn đi nơi nào đi nơi nào, đến mức có thể hay không có người phát hiện, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Dù sao chỉ cần có bóng tối địa phương Diệp Lam sẽ xuất hiện, người cái bóng hoặc là gỗ cái bóng, Diệp Lam cũng có thể tùy ý xuyên qua. Có thể điểm này nếu như bị còn sống ma ảnh lão quái nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị tức đến phá quan tài mà ra, tại chỗ chất vấn Diệp Lam là một cái yêu tài, bằng không cũng không thể mới vừa tiếp xúc liền có thể học tập đến trình độ như vậy. Trước đó ma ảnh lão quái học được cái môn này công pháp lúc, dòng giá tiêu phí gần tới thời gian 2 năm, cái này mới nhập môn có thể nắm giữ ảo diệu bên trong. Đương nhiên, thời điểm đó ma ảnh lão quái chỉ là có thể đơn giản trốn vào cố định trong bóng tối đi, đi theo hư không chỗ di động, hoặc là tiểm phục tại nhân loại cái bóng bên trong đi theo bọn họ động tác mà hoạt động, cái này hoàn toàn là tu luyện đến đại thành về sau mới có thể thi triển. Đến đây trong đó, ma ảnh lao quái có thể là dòng dã dùng gần tới thời gian 10 năm mới có thể như vậy tới lui tự nhiên, thế nhưng đổi lại hiện tại trước mắt Diệp Lam Động, trước sau cũng bất quá vẹn vẹn 3 ngày công phu mà thôi, vậy mà có thể tự ngộ đến loại này trình độ. Diệp Lam động tác rất nhanh, vẹn vẹn mấy phút liền tìm tới dạ sở vị trí ở, sợ rĩ Diệp Lam cần cần nút Hoàn toàn là bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái kia Tiệp Têu Dạ sổ quân sư đến cùng đang làm gì, cũng là vì chứng thực một chút ý nghĩ của mình. Người này đến cùng phải hay không đã làm phản, mặc dù hắn hiểm nghi là rất lớn, thế nhưng Diệp Lam cũng không xác định có thể hay không thật là hắn, dù sao chỉ có chính mình tận mắt thấy mới là thật. Diệp Lam bám vào cái tủ bên cạnh cái bóng bên trong, quan sát cái thằng lệnh hạ sổ, nhưng lúc này Dạ sổ chính ngồi xếp bằng tu luyện, tiến vào một loại nào đó ý cảnh bên trong, xem ra đã ngồi đã lâu. Gần tới dòng giá thời gian một ngày, Diệp Lam đứng ở nơi đó không nhúc nhở chút nào, đồng dạng Dạ sổ cũng thủy chung là như vậy như vậy, không có động tới một lần thấy không có bất kỳ tình huống gì về sau, Diệp Lam, cái này mới lùi chỗ đi. Làm Diệp Lam biến mất ngay mắt, Dương Ngủ bên trên dạ sổ cũng theo đó mở to mắt, tinh quang trong mắt phóng ra ngoài, nhìn xem Diệp Lam rời đi phương hướng phía sau, khỏe miệng hơi giương lên, sau đó liền xem như điểm nhiên như không có việc gì dáng dấp lần nữa tiến vào đả tọa trạng thái bên trong đi. Mà hết thể này, sớm đã rời đi Diệp Lam lại không biết chút nào, sau đó, Diệp Lam đành phải từng cái bài tra, phụ cận tất cả người tướng sĩ từng cái sắp xếp một lần. Bất đắc dĩ liền xem như, như vậy, Diệp Lam từ đầu đến cuối không có tìm kiếm được bất kỳ dấu vết gì. Diệp Lam tin tưởng vững chắc chính mình dự cảm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sai, muốn trách cũng chỉ có thể quái những cái kia phản đồ thực sự là quá mức giàu hạn. Leng Hệ thống nhiệm vụ đã thông báo, tìm nhân loại doanh địa kẻ phản bội, thời gian hạn chế 24 giờ bên trong hoàn thành. Leng Nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ thành công khen thưởng nhìn rõ lực lượng thành tựu thưởng. Leng Nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ hạn chế ký chủ thị lực, thể nghiệm người mù thành tựu một năm. Không có chút nào phòng bị thanh âm nhắc nhở dọa Diệp Lam một cái giật mình, bình thường giống như vật chết đồng dạng hệ thống căn bản liền sẽ không đi ra. Nhưng cái này muốn đi ra tuyệt đối sẽ cho Diệp Lam một cái to lớn kinh hỉ. Lúc này Diệp Lam giống như táo bón đồng dạng biểu lộ, có chút giận dữ mà hỏi: Người có độc a?" Khen thưởng liền cho một cái thành cựu, nếu là thất bại liền thu đi ta một năm thị lực, về sau ta còn thế nào nhìn mỹ nữ?" Diệp Lam có chút nghĩ cầu nhỏ, thế nhưng hệ thống căn bản liền sẽ không ăn hắn một bộ này, băng lãnh hồi đáp: "Lên Hệ thống trải qua tự thân kiểm tra đo lường, ngũ độc. Mời ký chủ không cần loạn hạ lệnh, nếu không hệ thống đem cho ký chủ lôi đỉnh cái thưởng. "Diệp Lam." Nói trắng ra chính là muốn điện hắn thôi. Như vậy như vậy Diệp Lam đành phải ngậm miệng không nói, đồ chó hoang hệ thống mãi mãi đều là như vậy không rời đầu, nói không chừng lúc nào liền sẽ đụng tới một cái buồn nôn nhiệm vụ. Đây cũng không phải là lần một lần hai, Diệp Lam sớm đã thành thói quen, tất nhiên nguyện ý hố liền để hắn hô a, dù sao chính mình cũng có, hệ thống cũng không sống nổi. Một ngày này xuống không có chút nào thu hoạch, đã ở bình thường còn tốt, thế nhưng trên người bây giờ cửa ra và có cực kỳ trọng yếu thời gian hạn chế, một khi trong vòng 24 giờ không làm được nhiệm vụ, mình coi như là kêu trời trách đất đều vô dụng. Bởi vì cái này chết A, không phải, hẳn là tân yêu hệ thống, thực sự là quá tốt rồi. Căn bản không nhớ ân tình. Nhưng lúc này đây, Diệp Lam căn bản liền không cảm thấy nhiệm vụ lần này tốt hoàn thành, tuy tốt không phải như là thường ngày đồng dạng yêu cầu diện sát chính mình, thế nhưng mắt mù vật này muốn so chết còn khó chịu hơn. Chương 176, ngươi có độc, chương 176, ngươi có độc. Bởi vì cái này chết thiệt. A. Không phải, hẳn là thân yêu hệ thống, thực sự là quá tốt rồi, căn bản không nhớ ân tình. Nhưng lúc này đây, Diệp Lam căn bản liền không cảm thấy nhiệm vụ lần này tốt hoàn thành, tuy tốt không phải như là thường ngày đồng dạng yêu cầu diện sắt chính mình, thế nhưng mắt mụ vật này muốn so chết còn khó chịu hơn. Thời gian có hạn, Diệp Lam căn bản là không dám chỉ hoãn, huấn chi cũng chỉ có 24 tiếng mà thôi, thời gian một khi qua, như vậy vẫn như cũng là nhiệm vụ thất bại. Nguyên bản đã tìm tòi một ngày, không có kết quả gì không nói, đang lúc mình muốn từ bỏ, kết quả cái này chết tiệt nhiệm vụ hệ thống hắn liền tới. Vẫn thật là đến biết bao nhiêu đổi đến đúng dịp, Diệp Lam đành phải không nói một lời, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, từ người thứ nhất bắt đầu cẩn thận quan sát, những cái kêu một mực ở tại quân doanh người, Diệp Lam trực tiếp khẽ quét mà qua. Tại xác định đoạn thời gian không có ra ngoài dưới tình huống, Diệp Lam sẽ trực tiếp thay đổi một mục tiêu, ma vực cổ thành bên trong thiết lập thành quân doanh địa phương rất nhiều. Từng cái từng cái bài tra, đừng nói là 24 giờ, liền xem như cho Diệp Lam 3 ngày thời gian, đều không nhất định có thể tìm ra chân chính nội ứng. Chỗ này lục soát xong, Diệp Lam ngay sau đó liền sẽ hướng xuống một chỗ tiến lên, gần tới dòng giá hơn 8 canh giờ quan sát, Diệp Lam bài tra không đến kết quả cơ bản là không. Nội ứng ẩn tàng vô cùng tốt, 3 ngày khoảng thời gian này khẳng định là không ra ngoài, như vậy buổi tối tất nhiên sẽ có hành động, tầm nhìn thấp, mà còn thuận tiện ra hành. Diệp Lam giữ khoát thủ tại chỗ này, chỉ cần người nào buổi tối đi ra, cái kia nhất định chính là Như vậy tìm kiếm Diệp Lam cũng là dùng vô cùng đần biện pháp, tại không có manh mối không có người trợ giúp tình huống phía dưới, Diệp Lam chỉ có thể bằng vào trực giác của mình cùng phán đoán đi làm việc. Mãi cho đến rạng sáng 10 phần căn bản là không có người ra ngoài, toàn bộ doanh người cơ bản đều đã đi vào ngủ. Mặt khác tại không khác hình dáng, Diệp Lam càng là phát hiện, trừ bỏ thủ vệ tại phòng thủ, xung quanh rất nhiều góc chết chỗ đều sẽ có rất nhiều trạm ngắt ngầm, chắc hẳn đây đều là nhị ca bày ra. Tất nhiên nơi này nhị ca đã phòng thủ, chứ không nói chính hắn, chỉ cần có một chút gió thổi có lây bọn họ đều có thể nhìn thấy, coi như thôi Diệp Lam liền trực tiếp chuyển đổi phương hướng. Tất nhiên nơi này tìm không được Diệp Lam cũng chỉ có thể tiến về tướng lĩnh chỗ địa phương tìm tòi hư thực, thật vừa đúng lúc lại bị Diệp Lam chạm thẳng vào nhau. Người này trong tay cầm phong thư này, đem Phi Ca bổ câu lấy ra về sau, liền trực tiếp tại bao đựng tên bên trong nhét bên trên phong thư, đem ném đi phía sau, Tả Hữu thầm dò không có người về sau cái này mới xoay người lại. Thừa Diệp bất ngờ thời điểm, Diệp Lam trực tiếp bạo khởi, đem chim bổ câu cầm xuống, khó trách nói Diệp Lam không có phát giác được những người này là thế nào truyền lại tin tức đến. Dựa vào động vật truyền bá, người bình thường thật đúng là sẽ không quá để ý, mà Diệp Lam khác biệt, hắn nhưng là sẽ thu vật lời nói, nếu không phải hắn đem bổ câu làm đao, Diệp Lam vẫn thật là sẽ không hướng nơi này tìm. Tại phát hiện người này đồng thời, Diệp Lam cũng là một trận kinh ngạc, bởi vì người này chính là quản lý một đội tiểu đội trưởng, phía trước bất luận là truy kích bài tra, vẫn là mật báo phái đưa đều là từ hắn một người tự mình dẫn đội. Mà còn nghe Nhị ca giới thiệu, người này đã đi theo nhiều năm, cái này sao có thể sẽ phản bội người một nhà? Sương tại phía trước Diệp Bính liền cho Diệp Lam làm qua giới thiệu sơ lược, một đội đội trưởng càng là Nhị ca thân tín. Cái này, cái này sao có thể sẽ làm ra như vậy phản quốc sự tình đến? Có tiếc hận có ý đau, Diệp Lam đem đem bổ câu phong thư mở ra xem xét phía sau tất cả đều tùy theo sáng tỏ. Phong thư bên trong nói tới nói, quân doanh mai phục không thể cường công, bên trong có quân sự chủ hoạch không thể xem thường. Quả nhiên, Diệp Lam liếc miệng cười một tiếng, chính mình cũng không có nghĩ đến, chỉ như vậy một cái nội ứng, lại bị chính mình tìm thuận lợi như vậy, quả thực không cần tốn nhiều sức. Có thể là sau một hồi lâu, hệ thống từ đầu đến cuối không có chuyển đến nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, Diệp Lam lần này triệt để quên lên. Hệ thống thẩm tra, nhiệm vụ tiến độ tin tức. Diệp Lam trong lòng lầm nhẩm, yêu cầu hệ thống đem nhiệm vụ giao diện rơi ra, theo Diệp Lam âm thanh biến mất, Diệp Lam trong đầu tại cũng hiện ra nhiệm vụ tiến độ. Leng Hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành 50% mời ký chủ chú ý thời gian hạn chế, còn dư lại dư thời gian 9 giờ. Nghe đến cái tin này về sau, Diệp Lam ra đầu kém chút đều nổ tung, mười mấy tiếng thăm dò, Diệp Lam cũng vẹn vẹn chỉ là phát hiện một người mà thôi, cái này nếu là lại như vậy kéo dài thêm, chính mình kết quả nhất định là nhiệm vụ thất bại. Tất nhiên hiện tại đã tìm ra thứ nhất, như vậy người thứ hai nhất định liền tại bên cạnh mình Tả Hữu, tướng lĩnh cũng có thể làm phản, lại càng không cần phải nói những binh lính kia. Lúc này Diệp Lam một cái là mình, trực tiếp trốn vào bóng tối bên trong, mà tại lần xuất hiện thời điểm, Diệp Lam thì là xuất hiện tại một đội tiểu đội trưởng cái bóng bên trong. Mà lúc này tiểu đội trưởng đầy mặt sám hối, chính cái quỹ dưới đất sám hối, cứ như vậy, Diệp Lam cũng có chút không rõ, khi nghe đến trong miệng hắn lẩm nhẩm sự tình về sau Diệp Lam mới hiểu được phát sinh cái gì. Một đội đội trưởng lúc này chính cái quỹ dưới đất, một lần sám hối sai lầm của mình một bên cầu nguyện người nhà của mình đừng ra sự tình, người nhà của hắn bị ma tộc bên trong người bắt được, cho nên cái này mới làm ra chuyện bất đắc gì đến. Ta có thể giúp ngươi cứu trở về người nhà, tiền đề, ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi đồng đảng là ai, ta biết chúng ta trong doanh không chỉ ngươi một người bán tin tức. Nghe đến Diệp Lam âm thanh về sau, một đội tiểu đội trưởng lúc ấy giật mình, toàn bộ sắc mặt tăng đạm, thông đồng với địch chính là đại tội hắn sao lại không biết. Cái này nếu như bị bắt lấy cũng không vẹn vẹn là mất đầu chuyện đơn giản như vậy, rất có thể liên lụy còn có chính mình gia tộc. Người nào? Là ai? Người đi ra nói chuyện. Chớ có giả thần giả quỷ. Tâm thần bất an tự nhiên sẽ có chỗ e ngại, đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ, tại Diệp Lam nói một máy mắt, một đội tiểu đội trưởng kém chút không có sợ tè ra quần. Lập tức Diệp Lam từ trong bóng tối đi ra, đứng ở tiểu đội trưởng trước mặt, khoanh tay hỏi. Nói cho ta đồng đảng, cho ngươi khỏi chết. Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, chính ngươi nghĩ. Ta nói có thể bảo vệ ngươi liền nhất định có cái này thực lực bảo vệ ngươi. Quân, Quân sư đại nhân, ta, ta không nghĩ phản bội tướng quân. Người nhà của ta, không, không chỉ là những này, bọn họ đem người nhà của ta toàn bộ bắt đi, ta cũng là, ta cũng là hành động bất đắc dĩ a. Cầu quân sư đại nhân trả cho rõ. Có chút kích động, tại Diệp Lam xuất hiện một nháy mắt cũng lộ vẻ vô cùng cần trường. sợ rằng trong lòng có quỷ mới sẽ như vậy như vậy, bằng không sẽ không ngay cả lời đều nói không hiểu. Chỉ nghe bịch một tiếng, một đội tiểu đội trưởng trực tiếp quỳ gối tại Diệp Lam trước mặt. Đúng là hành động bất đắc dĩ, còn mời quân sư đại nhân Mau cứu nhà ta thê nhi lớn bé. Gặp hắn như vậy như vậy, Diệp Lam cũng chỉ đành đem nâng đỡ về sau, nói: "Giao giao đồng đảng, ngươi sự tình ta tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng." Tiểu đội trưởng có chút do dự, nghĩ tới nghĩ lui về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem khai ra. Là, là thuộc hạ phó tướng. Chương 177, ban đêm xông vào ma doanh, chương 177, ban đêm xông vào ma doanh. Diệp Lam thật đúng là không nghĩ tới, hai người này vậy mà là cùng một đội ngũ bên trong, khó trách chính hắn một người có thể ẩn tàng như thế tốt. Kỳ thật cái này cũng không chắc người, nếu như người nhà của ta bị bắt cóc. Có thể ta cũng sẽ cùng ngươi làm giống nhau sự tình, thế nhưng ngươi phải hiểu được một việc, không quản làm chuyện gì đều là muốn có danh giới cuối cùng. Kỳ thật chính là nói trắng ra, mặc dù làm như vậy sẽ bị quân pháp xử lý, thế nhưng thông thường xử lý mặt ngoài có thể sẽ nghiêm ngặt một chút, thế nhưng bí mật nhiều lắm là cũng liền bị phán thành nô dịch. Quân sư đại nhân, ta có chết hay không không có cái gọi là, thế nhưng ta, người nhà của ta ngài nhất định muốn nghĩ một chút biện pháp đem bọn họ đều cứu ra a. Nói xong, tiểu đội trưởng căn bản không dám đứng lên nói chuyện, chính là quý đi lên diệp lam bên cạnh, nắm lấy diệp lam góc áo khóc kể lễ. Đại nhân, đại nhân, ta cầu Văn tổng ngài, ta liền xem như bị phán xử tử hình ta cũng cam tâm tình nguyện, thế nhưng ta cái kia lá mẫu còn có thê nhì, đều tại đám kia ma nhân trong tay, không cứu bọn họ đi ra ta chết không nhắm mắt ta." Diệp Lam gật đầu bày tỏ chính mình minh mạch, thế nhưng trên mặt biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc, khiển trách. "Mặc dù ta tỏ ra là đã hiểu ngươi, thế nhưng ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy? Nhu tình của ngươi, ngươi ôn nu không phải lưu tại trên chiến trường." Nói xong Diệp Lam trực tiếp một chân đem hắn đá văng ra, đánh không đại biểu Diệp Lam không có phần nước, mà là chuyện này thật để hắn vô cùng bầu không khí, nếu như đổi lại là chính hắn. "Ngươi nhà Hoặc là chính mình thân ái nhất người bị người khác bắt cóc, chính mình nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi giải cứu người nhà của mình, mà không phải dựa vào bán tình báo tới đến giải cứu. Ngươi có biết hay không nếu như không phải ta kịp thời phát giác được, ngươi làm như vậy sẽ dẫn đến bao nhiêu người bởi vì ngươi mà chết. Ngươi chi kỳ sao? Hiện tại hắn đã là trong binh doanh tiểu đội trưởng một trong, càng là đảm nhiệm rất nhiều tập kích cùng với điều tra công tác, tại trong quân doanh mang thời gian cũng có thể xem như là lâu dài, tự nhiên minh bạch trong quân quy củ. Quân sư đại nhân, ta minh bạch ngươi nói cái gì, ta cũng không muốn rằng này, nhưng ta thật. Thật không biết làm sao bây giờ, cũng không biết nên làm như thế nào. Ta không muốn hại chết cùng ta cùng tiến lùi hướng đệ, càng không muốn nhìn ta thân nhân cách ta mà đi." Nói xong tiểu đội trưởng ánh mắt cực kỳ tuyệt vọng, trong hốc mắt nước mắt từ bắt đầu đến giờ căn bản cũng không có dừng lại qua. Người tên là gì?" Diệp Lam lệnh giọng hỏi, tiểu đội trưởng lau khô nước mắt trên mặt, bình phục một cái cảm xúc về sau lúc này mới lên tiếng nói. "Tại Hạ Lôi Liệt, công kích đội một tiểu đội trưởng." Lôi Liệt giọng nói chuyện có chút đại oai, nhưng thủy chung vẫn là quỷ trên mặt đất vô dụng động tới, gặp hắn không có báo động, phải nói lời nói đều là thật lòng, Diệp Lam cái này mới đưa ống tay áo hấp nhận thu hồi. "Lôi Liệt đúng không? Ngươi đứng lên a." Ta không có lý do để ngươi quỷ xuống nhận sai, mà còn ngươi quỷ người cũng không nên là ta, ngươi có lẽ quỷ gối tại bên ngoài đi, hướng đồng bạn của ngươi, hướng đồng bào của ngươi quỷ xuống nhận sai. Nói xong Diệp Lam liền quay người rời đi, Lôi Liệt đi theo Diệp Lam sau lưng, dựa theo Diệp Lam phân phó một người quỷ gối tại trong doanh địa ở giữa, hiện tại đã là nửa đêm, chính là thời tiết lạnh nhất thời điểm, thế nhưng Lôi Liệt vẫn như cũng là dựa theo Diệp Lam phân phó quỷ gối tại chỗ nào. Tại chỗ này cho ta, bất kể là ai cùng ngươi lời đều không cho nói chuyện, ta đi cứu người nhà của ngươi, nếu như không có trở về chuyện còn lại tìm các ngươi tướng quân giải quyết ta. Nói xong Diệp Lam liền trực tiếp trốn vào trong mơ hồ đi, làm Lôi Liệt nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, vốn là muốn đem nó lại, thế nhưng lời mới vừa đến bên miệng, Diệp Lam bóng người đã sớm không có. Chờ Lôi Liệt hồi tưởng lại Diệp Lam nói câu nói kia về sau, cái này mới kịp phản ứng, Diệp Lam nói là muốn đi giải cứu hắn người nhà. Người nhà của hắn tại nơi nào? Đây chính là ma tộc doanh địa chỗ sâu giam giữ khu vực, Diệp Lam muốn đi địa phương cũng không vẹn vẹn là ma tộc chỗ sâu, càng là trọng binh bảo vệ địa phương, tại nơi đó không những có những nốt chính mình thân nhân còn có rất nhiều đồng bào của mình. Những người kia đều là lúc trước trong chiến tranh lưu giữ lại người, bọn họ bị ma tộc người bắt đi bị xem như súc vật đồng dạng cung cấp nuôi dưỡng, Diệp Lam chuyến đi này có thể nói được là thập tử vô sinh. Mà lúc này Lôi Liệt có thể làm sự tình cũng chỉ có thể có một cái, đó chính là nhìn xem Diệp Lam biến mất địa phương, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cầu nguyện Diệp Lam đừng ra sự tình, nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Hiện tại Lôi Liệt căn bản là không dám có ý nghĩ xấu, đến mức có thể hay không cứu ra người nhà của hắn, hoàn toàn chính là người si nói mộng, một người đối mặt 10 vạn ma quân, cái này sao có thể đi đến đi ra. Liên xếp như đi ngủ hắn cũng không dám có dạng này mộng cảnh, sau một lát Lôi Liệt chỉ có thể lệ đem đầu xuống. Mà lúc này Diệp Lam Sớm đã thần không biết quỷ không biết đi tới ma tộc doanh địa bên ngoài ra, nhìn xem trọng binh bảo vệ hoàn cảnh, Diệp Lam thật là một trận tổn thức. Thậm chí một lần có chút hối hận, lúc trước làm sao lại nhất thời nóng náo nói muốn tới đâu? Trang thực sự là có hơi quá đầu. Nơi xa dặm rạp chẳng chịt ma đầu, nhiều vô số kể, liếc nhìn lại thậm chí không nhìn thấy đầu, Diệp Lam lúc này mồ hôi trên người cũng nhìn không được bắt đầu hướng xuống nhỏ xuống, đội hình như vậy chính mình làm sao có thể xông đi vào. Leng Hệ thống nhiệm vụ đã thông báo, cứu ra lôi liệt người nhà, nhiệm vụ danh hiệu nói được thì làm được. Leng Nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng, mới vào ma huyệt. Khen thưởng nhiệm vụ thành tiểu điểm 100. Lên Nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng, thành tựu nhiệm vụ điểm 500, khen thưởng ngẫu nhiên rút thưởng số lần 3 lần, khen thưởng thông tiền tệ 500. Lên Nhiệm vụ thất bại trừ phạt, ký chủ sẽ biến thành ma tộc doanh địa bên trong sủng vật, cùng với ký chủ ở qua nhân tộc quân doanh sẽ hủy diệt, mời ký chủ nắm chắc thời cơ tốt, chúc ngài may mắn. Lần này tốt. Chính mình hiện tại liền cơ hội rút lui đều đã không có, hiện tại hệ thống đã thông báo cưỡng chế nhiệm vụ, mình coi như tại làm sao hối hận cũng vô dụng. Nhìn xem ma tộc trong quân doanh đại quân, Diệp Lam càng ngày càng đau đầu đi vào dễ nói, nhưng nếu là nói ra nhưng là khó khăn, không đối. Diệp Lam tựa như nghĩ đến cái gì, chính mình nhận chứa đồ là có thể cất giữ vật sống, chính mình làm sao quên cái này một gốc dạ. Mà còn chính mình nút ở chỗ tối tăm lúc vô cùng tốt chui vào, chỉ cần nắm chặt bọn họ giao tiếp ban cơ hội, chính mình liền có thể một mạch mà thành hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Diệp Lam nhìn kỹ một cái xung quanh, ma quân nơi ở địa phương vừa lúc là ma vực chỗ va chạm, thậm chí bộ phận ma quân đã tại ma vực vào trong miệng hạ trại, thường tại người nơi này đương nhiên biết ma vực Sâm Lâm công bố, thế nhưng ma tộc bên trong những này ma quân đương nhiên không biết. Dựa theo địa hình ưu thế Diệp Lam hiện tại đã nghĩ kĩ đối sách, Diệp Lam vội vàng tại bốn phương tám hướng dọn xong dẫn đốt vật, tập hợp thành đống về sau, cái này mới đem đốt, đồng thời bốn phương tám hướng đồng thời sông lên che trời ngọn lửa, dù sao cũng là rừng sâu, có thể dẫn đốt đồ vật vô cùng nhiều. Ngay sau đó ma tộc bên trong người còn tưởng rằng nhân tộc đánh nhẫn, vội vàng ra bên ngoài phái binh, càng là không ít người kéo ra kết giới phòng ngự, chấn thủ ở vòng ngoài, mà Diệp Lam đây chính là nhân cơ hội này tiến vào ma tộc doanh địa trung tâm. Chương 178, thú chương 178, thú triều. Diệp Lam tại thừa cơ tiến vào ma tộc doanh địa trung tâm lúc. Ngay tại tứ sứ tìm kiếm giam giữ nhân viên địa phương, sớm nhất Diệp Lam tại tiến vào nơi này thời điểm liền thành suy đoán qua, những cái kia bị cầm tù người hẳn là nhốt tại ma tộc doanh địa bên trong bên trong, nhưng tuyệt đối không phải ở trung tâm, Diệp Lam một đường theo nội bộ tìm kiếm, quả nhiên không sai. Chính như Diệp Lam suy đoán như vậy, ma tộc doanh địa bên trong, giam giữ tù binh địa phương rất xa, thế nhưng trên cơ bản đã tiếp cận bên ngoài. Tốt tại Diệp Lam tiên cơ có chuẩn bị, đem tứ sứ ánh lửa phân tán đặc biệt xa, liền tính bọn họ không quản thế lửa làm sao, thế nhưng tóm lại cũng muốn quan một cái chính bọn họ doanh địa Cái này đại họa nếu là không quản Đoán chừng đến lúc đó ma tộc doanh địa liền đốt xong, huống hồ hiện tại ma tộc người đã tại chỗ này hạ trại, hiện tại khẩn cấp như vậy tình huống phía dưới, bọn họ căn bản là không có khả năng đem tất cả mọi thứ toàn bộ mang xong. Biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm tình hình quân địch, sau đó chuẩn bị đột kích dập lửa, bằng không chờ đại hỏa đã có thành tựu, ma tộc trong doanh địa tất cả vật tư đều muốn đốt sạch sẽ. Đến lúc đó đừng nói đánh trận, liền xem như đói cũng có thể đem bọn họ cho chết đói, huống hồ 10 vạn ma quân đội ngũ, cái kia phải cần bao nhiêu vật tư ứng, nơi này là ma vực. cũng không phải ma tộc lãnh địa, liền xem như muốn bổ sung vật tư, có thể đưa tới cũng không biết phải bao lâu. Khi thật tình huống hiện tại đối với ma tộc mà nói, hoàn toàn là tất thắng, hiện tại nhân tộc trong trận doanh, hoàn toàn không có bọn họ nhiều người, nguyên bản là một chàng cực kỳ nghiền ép chiến đấu, ma tộc các tướng lĩnh căn bản không có đem nhân tộc để vào mắt. Diệp Lam đang tìm đến giam giữ nhân loại tù binh địa phương lúc, nguyên bản trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, thế nhưng tại nhìn đến một nháy mắt thời điểm, Diệp Lam kém chút không nhịn được mà dẫn đến nổi giận. Nhân tộc bên trong, trong đó có một chút nhân loại binh sĩ, bị trói tại thập tự trên mặt của gỗ, toàn bộ thân thể cơ bản đã hoại tử. Trên chân thịt cơ bản toàn bộ đều bị cắt đứt, mà còn trên bụng thịt, ruột cùng với nội tạng cơ bản đều bị móc sạch, chỉ để lại một bộ thân thể. Bên cạnh liền xem như còn có khẩu khí, tứ chi cũng đều không có, đây đều là ma tộc bên trong ma quân làm hung ác. Giết người bất quá là đầu chế xuống đất mà thôi, nhưng bọn hắn hà tất dùng loại này phương thức đến tra tấn người. Đổi lại là ma tộc bên trong người, bọn họ nhân loại cũng vô ích qua như vậy cực hình, Diệp Lam không đành lòng nhìn thấy những này chiến sĩ tại chỗ này không người nhặt xác. Đưa tay ở giữa hào quang lóe lên, cùng nhau đem bọn họ thi thể thu hồi. Khi còn sống không có hưởng thụ, như vậy chết cũng không thể để bọn họ thi cốt chứ lạnh, liền xem như bọn họ không cần biết, nhưng xuất phát từ nhân đạo, Diệp Lam vẫn là muốn đem bọn họ hào hào an tắng. Dù sao bọn họ đều là không e ngại sinh tử, ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia chiến sĩ. Bên cạnh tù binh đến là còn sống, thế nhưng trạng thái tinh thần vô cùng kém, thậm chí lại nhìn người thời điểm đều có chút hoảng hốt. Những người này tại nhìn đến Diệp Lam tiến vào nơi này thời điểm, căn bản là xuất phát từ loại kia thờ ơ bộ dạng, có thể đã là tại chỗ này bị giam giữ quá lâu, đã thường thấy dạng này hung ác, mà còn bọn họ tại chỗ này thời gian lâu dài liền cho rằng chính mình đã có thể nói là không có chút nào sinh cơ, cơ bản đã từ bỏ tính mạng của mình, đương nhiên không quản là chuyện gì cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc, làm Diệp Lam đem những người này thi thể thả xuống thu lại thời điểm, một số người mới đưa ánh mắt chú ý tới đến. Làm bọn họ nhìn thấy Diệp Lam khuôn mặt về sau, lúc này mới phát hiện, người tiến vào nguyên lai like không phải cái gì ma tộc bên trong ma quân, mà là nhân loại gương mặt, nhân loại hình dạng, lập tức đều có vẻ hơi bất khả thương nghị. Diệp Lam đem những này các tướng sĩ thi thể thu lại về sau, sơ kỳ đánh giá một chút, không sai biệt lắm gần tới có hơn 1000 người. Trong đó hơn 300 người thi thể đã không có nguyên lai hình dạng, cơ bản chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Phần lớn trong đám người bẩn cơ bản đều đã bị móc sạch, số rất ít một bộ phận người có thể bảo trì chỉ hoàn chỉnh thân thể, thế nhưng trên cổ vết tích đại đa số đều là bị sống sờ sờ tìm chết. Diệp Lam giận dữ, nhưng bây giờ có hay không có thể làm sao, bằng vào mượn hắn chính mình một người là căn bản không có cách nào, đem những này ma nhân tộc đuổi đi ra, Diệp Lam đi đến những cái kia người sống trước mặt, lúc này bọn họ có kinh ngạc, có khiếp sợ, có bất khả tư nghị, thậm chí có ít người cảm thấy hoảng hốt. Ngươi, phản đồ, ngươi vậy mà phản bội nhân loại? Ngươi có biết hay không làm như vậy có lỗi với mình tổ tông." Diệp Lam còn không đợi nói chuyện, liền bị trong lao ngục một người trong đó mang máu chó đầy đầu, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Cái này còn nhìn không ra chính mình là đang cho bọn hắn nhặt sát sao? Làm sao lại thành phản đồ? Gặp người trước mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, nước bọn càng là bay tứ tung, Diệp Lam mặc dù im lặng, nhưng vẫn là ổn định chính mình cảm xúc nói: "Huynh đệ ta cũng không phải cái gì phản đồ, giống như chính các ngươi nhìn thấy như vậy, ta là tới nhặt xác, thuận tiện đem các ngươi cứu ra ngoài." Nói xong Diệp Lam tựa như đem cửa bên trên xiềng xích cho bỏ đi. Đang lúc chính mình tới gần chỗ đó một cái mắt, một cái tay trực tiếp vô tới, đồng thời trên tay hắn xiển xích thậm chí muốn trực tiếp ghim chặt Diệp Lam cái cổ, tốt tại Diệp Lam phản ứng đầy đủ nhanh, một cái lắc mình trực tiếp tránh đi. Lần này về sau, Diệp Lam triệt để có chút nổi giận, có chút tức giận nói, "Có hết hay không? Ta thật không phải là cái gì phản đồ, là tới cứu các ngươi." Ai ngờ, người trước mắt căn bản là không tin Diệp Lam lời nói, thế cho nên những người càng là một điểm muốn đồng ý tứ đều không có, vẫn như cũng là ngồi tại nguyên chỗ lặng lẽ bên cạnh nhìn, muốn bắt lấy Diệp Lam người ha ha cười lạnh một tiếng rồi nói ra, "A, cứu chúng ta." Ngươi một người có thể ẩn nút tiến vào 10 vạn ma quân trong doanh địa. Trong đó càng là có ma vương ma tướng cấp bậc tồn tại, còn có một bộ phận lãnh chúa cấp bậc ma tộc cao thủ. Ngươi nói cho ta ngươi làm sao ẩn nút đi vào? Ngươi không phải phản đồ là cái gì? Diệp Lam hiện tại thật đúng là có chút đau đầu, bất quá hắn nói cũng đúng là có đạo lý, đổi lại là người nào cũng không thể tin tưởng hắn có dạng này bản lĩnh, trực tiếp xâm nhập nơi này. Người trước chớ quấy rầy. Ngươi có nguyện ý hay không đi tùy ngươi, chờ nhìn thấy các ngươi tướng quân các ngươi tự nhiên là biết, nói cho ta các ngươi này giam giữ nhân loại địa phương, còn có bao nhiêu người? Ta cùng nhau toàn bộ mang đi ra ngoài. Giống. Giống giống. Đang lúc Diệp Lam đang lúc nói chuyện, nơi xa địa phương vang lên một trận tiếp lấy một trận gầm rú, những âm thanh này Diệp làm quả thực quen thuộc không thể tại quen thuộc, chính là bởi vì ánh lượng nguyên nhân, chính mình cũng không biết sẽ hấp dẫn tới bao nhiêu ma thú. Liên tục không ngừng giống lên một tiếng, càng làm cho người cảm thấy một trận khiếp sợ, sợ rằng ma thú này số lượng đủ để cùng nhân loại toàn viên đội ngũ phát động một tràng đại quy mô chiến tranh, tại tăng thêm ma tộc bên trong người tụ tập tại chỗ này, ma thú sẽ tạo thành thú chiều, dù sao bọn họ ở vào ngoài, căn bản tác động đến không đến nhân loại doanh địa, những này ma thú đẩy đủ bọn họ hướng một bình chưa không nói cái này thú triều lớn bao nhiêu hiếp. chỉ là Diệp Lam thả xuống cái này một cái đại hỏa, đủ để đủ bọn họ chịu, hai mặt gặp tai họa, đổi lại là ai cũng sẽ gặp khó chịu một cái. Chương 179, ma thần đến thế gian, chương 179, ma thần đến thế gian. Chứ không nói cái này thú triều lớn bao nhiêu hiếp. chỉ là Diệp Lam thả xuống cái này một cái đại hỏa, đủ để đủ bọn họ chịu, hai mặt gặp tai họa, đổi lại là ai cũng sẽ gặp khó chịu một cái. Nghe đến ma thú gầm rú, cũng không chỉ là Diệp Lam một người, bị giam giữ người ở chỗ này toàn bộ đều nghe được, một tiếng tiếp theo một tiếng gầm rú, tiếng đánh nhau giống lên một tiếng Trong lúc nhất thời chập chúng công chừng, lập tức nam tử lại nhìn về phía Diệp Lam lúc ánh mắt cũng đều thay đổi. "Huynh đệ, ngươi thật sự là đến liền cứu chúng ta. Bên ngoài những này ma thú hẳn là ngươi dẫn tới a?" Diệp Lam gật đầu, mặc dù nam tử biểu lộ thủy chung vẫn là bán tín bán nghi, tốt tại cùng phía trước thái độ so ra, hiện tại trạng thái muốn so phía trước tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất có thể thật tốt nói chuyện mà không phải độc thủ. "Huynh đệ, chúng ta như thế nhiều người, mà còn trên thân không có vũ khí, nếu là muốn giết đi ra tuyệt đối không có khả năng, mà còn trên người chúng ta mang theo xích sắt đều là hạn chế linh lực hồi phục, hiện tại cùng ngươi bình thường không thể nghi ngờ." căn bản không có một khi sức chiến đấu, thế nhưng nhiệm hộ ngươi đi ra ngược lại là có thể. Lại xác nhận Diệp Lam là tới cứu bọn họ về sau, không ít người đều xung tới, Giò xét đầu đối Diệp Lam nói: "Chúng ta tại chỗ này đã bỏ đi sinh cơ, thế nhưng ngươi không giống, tới cứu chúng ta, chúng ta đã rất cảm kích, chúng ta không thể kéo lấy ngươi không công chịu chết, hiện tại chính là ngàn cân treo sợi tóc. Bất kỳ một cái nào có thể chiến đấu người, không nên không minh bạch đi chịu chết." Diệp Lam đến lúc đó không nghĩ tới, những người này vậy mà có thể giới tình huống như vậy như thế trưởng nghĩa, một năm miệng mười ở giữa, không ít người ý tứ đều rất rõ ràng, chính là để Diệp Lam không cần quản bọn họ. Bởi vì nhân số là tại quá nhiều, căn bản là chạy không ra được. Húng chi trên người bọn họ cũng không có vũ khí, càng không có linh lực xem như chống đỡ, có thể đi ra ngoài xác suất thực sự là quá thấp, thế nhưng điểm này Diệp Lam đã sớm nghĩ đến. Trong tay hắn nhận trực tiếp liền đem nơi cửa xích sắt chặt đứt, sau đó Diệp Lam đi vào đám người, đối với mọi người nói: "Tất nhiên ta có thể đến, vậy dĩ nhiên là đại biểu cho có thể đem các ngươi cứu ra ngoài, đối sách ta tự nhiên cũng có kế hoạch qua, yên tâm đi, các ngươi một người cũng sẽ không ít, toàn bộ đều có thể sống đi ra." Lập tức Diệp Lam trực tiếp vung tay lên, trên tay nhận chứa đố quang mang đại thỉnh. Hàng trước người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai, cứ như vậy liền với 3 lần vận hành, Diệp Lam đem tất cả người toàn bộ thu đi. Trong đó Diệp Lam cũng là đặc biệt chú ý đến ba người, trong đó có một cái tiểu hài, cùng một cái lão phụ nhân, bên cạnh còn có một cái cực kỳ tuổi trẻ nữ tử, xem ra hẳn là lôi liệt người nhà. Kiểm lại một chút nhân số, trừ bỏ phía trước từ thi, hiện tại người sống tổng cộng có hơn 600 người, trong đó tại trong quân doanh chiến sĩ có hơn 300 người, còn lại đều là ma tộc không biết từ nơi nào trộm tới dân nghèo. Trước khi đi, Diệp Lam còn tại bốn phía cẩn thận bài một lần, sợ có bị sót lại đến người. Thế nhưng làm Diệp Lam đi ra lúc bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để khiếp sợ. Nguyên bản hẳn là muốn buộc phát một lần thú chiều, thế nhưng hình như tại đem người cứu ra về sau, liền chưa từng nghe tới có cái gì đánh để lâm thanh, đến là lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Lúc ấy chỉ lo đảm mệnh, Diệp Lam căn bản là không có chú ý điểm này, hiện tại. Loại này cực đại tương phản để Diệp Lam không thể không cẩn thận, càng lại như muốn triệt để tránh đi. Sở dĩ để Diệp Lam khiếp sợ cũng không phải là cái gì khủng bố máu tanh cảnh tượng, mà là chính mình dùng hỏa chỉ riêng hấp dẫn tới ma thú, một cái tiếp theo một cái. Toàn bộ đều phụ thuộc trên mặt đất, thậm chí không ít hai sao ba sao ma thú nằm rạp trên mặt đất đồng thời, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Cũng không biết bọn họ tại túi đầu xương thần người nào, càng không biết bọn họ đang sợ thứ gì, đồng thời trong đó cũng bao gồm ma tộc, bọn họ vũ khí toàn bộ đều đặt ở một bên, hai đầu gối quỳ xuống, liền mặt cơ bản đã dán tại trên mặt đất. Cái này một quỷ dị cảnh tượng, để Diệp Lam Sắc thực có chút nghị không thông, liền tại Diệp Lam chuẩn bị muốn rút lui nơi này thời điểm. Lấy chính mình phía trước trải qua địa phương làm trung tâm, chính là đám kia ma quân quỷ lệ phía trước, dưới nền đất bỗng nhiên sinh ra một đạo màu đen tỏa sáng. Cổ sáng bên trên lộ ra quang mang thì là một loại màu đen như mực, lộ ra cực kỳ yêu dị. Màu đen cổ sáng bên trên có rất nhiều đường vân, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, những văn lộ kia vậy mà giống một loại nào đó văn tự đồng dạng, cực kỳ thần bí. Sát thực nói càng giống là ma chú, hoặc là một loại nào đó ma văn. Cổ sáng hoàn toàn dâng lên về sau, ma chủ quang mang bắt đầu đả đạo, từ trong đi ra một bóng người, cánh khổng lồ tại sau lưng mở ra đóng lại, thân thể khôi ngô gần tới 3m, mặt trên người có cực kỳ khôi giáp dày cộm nặng nề. Coi hắn lúc đi ra diệp Lam thân thể cũng nhịn không được run lên, loại này uy áp vẹn vẹn đứng ở đằng xa liền không thể để hắn cảm thấy khiếp sợ lại càng không cần phải nói cách hắn gần sẽ như thế nào. Tham kiến ma thần. Làm người tới hoàn toàn đi ra về sau, tất cả ma quân toàn bộ cao giọng cùng hô, nhưng vẫn như cũng là quỷ trên mặt đất không dám có chút động tác, ma thần vô cùng hài lòng nhìn hướng xung quanh, tiện tay liền nắm lên một mực ba sao ma thú bỏ vào trong miệng cắn xé. Ba sao ma thú liền như là mập người chém giết tiểu non, căn bản không dám phản kháng chút nào, loại này áp chế càng là tại huyết mạch bên trên, trong tay hắn ma thú liền như là gà vị tức hiếp tùy tiện giết. thấy cảnh này là cảm thấy có chút buồn ôn, vừa định quay đầu đi, ma thần con mắt bỗng nhiên nhìn về bên này đi qua. Diệp Lam con ngươi co rút lại, vội vàng trốn vào trong bóng tối đi, sau một khắc ma thần liền xuất hiện ở chính mình phía trước đứng địa phương. Ma chảo hướng hư không bên trong thăm dò vào, thế nhưng chiêu này lại nắm lấy một cái trống không, không bắt được gì. Lập tức quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía phía sau, cái này mới cảm thấy có chút nghi ngờ thì thầm nói: "Kỳ quái, chẳng lẽ là ta cảm giác có sai? Ta rõ ràng cảm giác nơi này có người tại nhìn, tại sao tới giải quyết xong không có người?" Nói xong ma thần càng là tại chỗ quay người hướng tứ xứ tuần tra, vẫn như cũng không có kết quả, cái này mới quay người rời đi. Thế nhưng tại trong bóng tối Diệp Lam căn bản là không dám có chút động tác, thủy chung vẫn là tại nguyên chỗ không có nhúc đích. Cho đến Ma Thần rời đi, về sau Diệp Lam cũng không có mảy may động tác, bởi vì trong lòng hắn có loại cảm giác, cái này đi ra đại ma đầu tuyệt đối không có đần như vậy. Quả nhiên liền tại Ma Thần triệt để rời đi phía sau một cái mắt, nguyên bản phía trước Ma Thần vị trí, hắn vậy mà lại nháy mắt về tới nơi này. Một ma này để Diệp Lam phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, tốt tại chính mình còn tính là cơ linh không có động một chút, bằng không cái này đại ma đầu tuyệt đối sẽ đem chính mình bắt tới. Mình bây giờ nếu như đụng tới như vậy tồn tại tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Ma thần xuất hiện lần nữa phía sau, đem cảm giác phóng ra ngoài, mặc dù luôn là cảm giác có chút không thích hợp, nhưng Thủy Trung vẫn là không tìm ra nguyên nhân, cái này mới hoàn toàn rời đi. Tại trong bóng tối Diệp Lam thở một hơi thật dài, tại ma thần rời đi phía sau trong vòng một giờ, Diệp Lam từ đầu đến cuối không có động đậy mấy may, cho đến mặt trời mọc, Diệp Lam cái này mới cũng không quay đầu lại hướng chính mình trong doanh địa chạy đi. Chương 180, lấy cái chết tạ tội, chương 180, lấy cái chết tạ tội. Làm Diệp Lam trở lại doanh địa về sau, trước hết nhất làm sự tình liền đem tất cả người thả đi ra, không ít người đều vây ở lôi liệt bên người, làm lôi liệt nhìn thấy Diệp Lam thời điểm, Lập tức cũng là trở nên kích động, vội vàng mở miệng hỏi. Quân sư đại nhân, cái này, còn không đợi lôi liệt nói chuyện, cái kia rất tin tưởng thân ảnh nhào vào chính mình trong lực, cái kia hương thơm khí tức càng là rất tin tưởng, không phải thê tử của mình còn có thể là ai. Tiểu hài tử càng là một đường chạy chậm chàn vào lôi liệt trong lực, giờ khác này lôi liệt cuối cùng vẫn là không có kéo căng ở, trực tiếp khóc lên, một tay ôm thê tử của mình, một tay sở lấy hài tử đầu, tại nhìn đến lao nhân phía sau, lôi liệt cái này mới ổn định một ít. Con mắt của lão nhân bên trong loé nước mắt, nhưng nàng thủy chung là một lời chưa phát, nhìn xem người trước mặt, lão nhân căn bản là không biết nói cái gì, tay run run đem viền mắt nước mắt sờ xoạng phía sau, run giọng nói: "Con a, không nghĩ tới, không nghĩ tới nương còn có thể tại sinh thời nhìn thấy ngươi, nương còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Nghe được câu này phía sau, lôi liệt thân thể càng là run lên, trực tiếp quỳ đi đến lão phụ nhân bên cạnh, phanh phanh phanh đập hạ ba cái cúi đầu, càng là run giọng nói: "Hài nhi bất hiếu, để ngài ra chịu khổ, để một nhà lớn bé đi theo ta bị dày vò." Thứ không có mặt mũi gặp này Đời sau tại làm Châu làm ngựa hầu hạ ngài. Nói xong lôi liệt trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái dao găm, đối với tim của mình bận liền hung hăng đâm đi xuống. Chính hắn biết, chỉ là thông đồng với địch chuyện này sai lầm là không thể đắc xá sự tình, đừng nói có người tha thứ hắn, chính là chính hắn đều không thể tha thứ chính hắn. Bao gồm phía sau hắn, cũng chính là một đội phó đội trưởng, sớm đã tự sát, thế nhưng chính mình vẫn không thể nhìn thấy Diệp Lam, không thể nhìn thấy người nhà của mình, cho nên không cam tâm đi chết. Liền xem như tại chỗ này quỷ chết hắn cũng muốn chờ đợi, chờ đợi có Diệp Lam thông tin về sau lại xuống quyết định, liền tính Diệp Lam bởi vì hắn hy sinh tại trại địch bên trong cũng tốt hắn cũng sẽ tự sát bày tỏ ấy nãy, thế nhưng hiện tại hắn nhìn thấy người nhà của mình, trong lòng càng là không có lo lắng, đối với Diệp Lam hắn không biết phải làm thế nào đi cảm ơn báo đáp, càng không biết hắn có lẽ như thế bày tỏ ấy nãy của mình, đối Diệp Bính cùng với bên cạnh mình các vị huynh đệ một cái cung đạo, cũng chỉ có thể là chỉ có một con đường chết mới có thể cho một cái cung đạo, tại nhìn đến một cử động kia phía sau, lão nhân cắn răng ở miệng, gắt gao không có mở to mắt, nhưng sau một hồi lâu, lão phụ nhân từ đầu đến cuối không có nghe đến hắn ngã xuống đất thanh, cái này mới mở to mắt, kỳ thật lão phụ nhân đã hiểu thứ gì, tại lôi liệt nói xong những lời kia về sau, Nàng cũng đã làm tốt dạng này chuẩn bị, mà bây giờ lại lần nữa mở mắt ra lúc, Diệp Lam đã đi tới lôi liệt bên người, một tay trực tiếp gắt gao bắt lấy lôi liệt hai tay, mà lúc này lôi liệt đau trong tay lưới đau đã đối tại ngực của mình chỗ, cách mình trái tim cũng vẹn vẹn chỉ có khoảng 3 tấc. Bất luận chính mình làm sao tăng lớn khí lực, từ đầu đến cuối không có biện pháp hướng phía trước động một cái, lôi liệt có chút không hiểu, tại nhìn đến Diệp Lam về sau, dù giọng nói, "Quân sư đại nhân, Ngay đây là vì sao? Ta xấu hổ cùng người nhà, càng hổ thẹn hơn Vu trong lòng càng là sẽ không hay thứ cho chính mình, ta, ta hiện tại trừ bỏ chết không có lựa chọn nào khác." Diệp Lam đem thanh đao lưới đao cấp đi về sau, một bàn tay trực tiếp quạt đánh vào trên mặt của hắn, một tát này Diệp Lam cũng không biết dùng bao nhiêu khí lực, thế nhưng vô dụng linh khí ba khóa, vẹn vẹn dùng trên nhục thể khí lực mà thôi, lần này đánh chính hắn tay đều cảm giác đau nhức. Thanh âm thanh thúy vang lên phía sau, Lôi Liệt trực tiếp liền bị quạt buổi rối, khỏe miệng tràn ra máu tươi không nói, sao người đều bị đập ngã tại trên mặt đất. Tiểu Nam Hải tại nhìn đến một màn này về sau, đều khóc muốn sông đi lên, thế nhưng mâu thân của hắn lại một tay gắt gao níu lại hắn, không cho hắn tiến đến, càng đem ôm đi, gắt gao cắn môi cùng thuộc, ánh mắt càng là trực tiếp nhìn về phía Diệp Lam đem lôi liệt đập ngã tại trên mặt đất về sau, Diệp Lam vẫn như cũng là chưa hết giận, hung hăng khiển trách: Lao tử làm nhiều như thế, ngươi cho lão tử bàn giao chính là dùng mệnh còn nha. Vậy ngươi mụ hắn có biết hay không? Ngươi liền xem như có 100 đầu mệnh đều không đủ còn. Nói xong Diệp Lam trực tiếp một tay chỉ hướng lôi liệt người nhà, hung hăng nói: "Bọn họ, người nhà của ngươi. Lão tử phí hết tâm tư cứu ra, ngươi nếu là chết người nào chiếu cố bọn họ? Cái này loạn thế bên trong người nào đến bảo vệ bọn họ? Ngươi như vậy chết để bọn họ sống thế nào? Muốn tự sát tốt, không phải đã chết tạ tội sao?" Diệp Lam đem đoạt đến dao găm trực tiếp ném vào dưới chân của hắn, sau đó hung ác nói, vậy ngươi chết đi, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, thế nhưng sau khi ngươi chết, ta sẽ đích thân đem ngươi người một nhà đều đưa qua, để bọn họ bối tiếp ngươi, đừng cho là ta không dám, tại ta chỗ này liền không có có dám hay không nói chuyện. Tuy nói Diệp Lam lời nói quả thật có chút ác độc một chút, thế nhưng hiện tại hắn không bức một cái lôi liệt chỉ sợ vẫn là sẽ nghĩ quẩn, một lòng muốn chết người liền xem như có thể bảo vệ hắn nhất thời, cũng không có khả năng bảo vệ hắn một đời. Lôi Liệt nhìn xem trên đất mà nhận, trong lúc nhất thời có có chút run rẩy, nhưng là lại không biết nên làm sao tiếp theo Diệp Lam lời nói, lấy Diệp Lam thực lực, có thể một người đem những người này cứu ra, liền đủ để chứng minh hắn thực lực không phải người bình thường có thể so sánh. Lôi Liệt tại chỗ mà người, thế nhưng Diệp Lam trực tiếp ngồi xổm người xuống, một cái tay đập tại Lôi Liệt trên thân nói: "Ta lưu ngươi một mạng, không phải để ngươi đã chết tạ tội biết sao. Mệnh là rất đáng tiền đồ vật nhất định muốn trân quý, huống hồ ngươi chết ở chỗ này không cảm thấy xỉ nhục sao? Ngươi là một cái chiến sĩ, chiến sĩ nên chết ở trên chiến trường, mà không phải uất ức đến tự sát." Nói xong, Diệp Lam trực tiếp đem Lôi Liệt cưỡng ép kéo lên, đem trên người hắn đùi đất đập đi, cái này mới giải thích nói, Người không nợ bất luận người nào, cũng không nợ ta, hiện tại trên người chúng ta gánh vác đồ vật thực sự là quá nhiều, ngươi sự tình ta cho ngươi bảo mật, thế nhưng tuyệt đối không cho phép có lần sau. Khi nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, Lôi Liệt trong lòng giận mình, không nghĩ tới Diệp Lam vậy mà lại thay hắn bảo thủ, điều này có ý vị gì chính hắn trong lòng rất rõ ràng, lập tức Lôi Liệt vừa định quỷ xuống lại bị Diệp Lam gắt gao giữ chặt. Đừng đùa những này, ta không thèm khát, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, ta có thể tiếp nhận không nổi ngươi cái quỷ này. Nói xong Diệp Lam vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn xem bên cạnh hắn đã chết đi phó tướng, mặc dù có chút tức hận, thế nhưng người đã chết, chính mình cũng không tốt đang nói cái gì, lập tức Diệp Lam liền quay người trực tiếp rời đi. Về phần mình cứu trở về những người này, Diệp Lam căn bản cũng không cần quản, dù sao sẽ có chuyên môn người tiến hành thống kê, cũng không cần chính mình quan tâm, huống chi mệnh nhọc một đêm, chính mình hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là bày tại trên giường nghỉ ngơi thật tốt một cái. Đang lúc Diệp Lam rời đi đám người thời điểm, Diệp Bính cái này mới đi đi ra, nhìn thoáng qua chính mình Nhị ca, Diệp Lam có chút bất đắc dĩ cười nói: "Nhìn lâu như vậy" cũng không biết đi ra cho ta chống đỡ chống đỡ chẳng tự. Chương 181, từ xưa trung hiếu khó xong toàn, chương 181, từ xưa trung hiếu khó xong toàn. Kỳ thật Diệp Lam đã sớm biết Diệp Bính tại phụ cận quan sát tất cả những thứ này, chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân cái này mới không có đi ra, huống chi hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Lam xử lý phong cách, chỉ là không nghĩ tới, trong doanh phản đồ vậy mà là một tiểu đội trưởng. Hắn tử mới vừa ở vào doanh liền cùng chính mình, hắn là cái dạng gì là người, Diệp Bính càng thêm rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới chính mình một tay mang gia binh, vậy mà lại xuất hiện phản đồ. Lúc trước nếu là không phải Diệp Lam ngăn lại chuyện khi trước, Sợ rằng hiện tại Diệp Bính đã sớm sông đi lên đem hắn giết đi, không nỡ về không nỡ, nhưng tất nhiên là phạm sai lầm, đương nhiên phải chính mình gánh chịu, không có người lại bởi vì cá nhân cảm tình mà tha thứ hắn. Liền tính hai người bọn họ tình cảm lại sâu, liền xem như Diệp Bính có thể tha thứ hắn, còn lại Tướng Lĩnh cũng sẽ không tha thứ hắn. Bất quá bây giờ tốt tại là xử lý tốt, đội phó tự sát, mà một đội đội trưởng cũng đã cải tà quy chính, xét thực nói vốn là không xấu, chẳng qua là bị bức ép bất đắc dĩ mà thôi. Từ xưa trung hiếu khó song toàn, điểm này bọn họ có thể không hiểu, thế nhưng Diệp Lam lại vô cùng minh bạch, đổi lại là bất cứ người nào, tại đối mặt khó như vậy để lúc Đại đa số người đều sẽ lựa chọn bảo vệ chính mình người nhà Liền xem như đổi lại thành Diệp Lam Chỉ sợ hắn chính mình cũng không nói được Sẽ cùng lôi liệt phạm đồng dạng sai lầm Tam đệ Ngươi cũng đã biết Ngươi nếu là làm như vậy Có thể là tương đương bao che tội a Nếu như bị người khác biết thiếu không được phải bị hình phạt Nghe đến nhị ca Diệp Bính lời nói về sau Diệp Lam nết miệng một cái Rồi lưng một cái nói Cái kêu nhị ca ngươi bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian cho ta tố cáo đi bằng không ngươi cũng là bao che tội đồng phạm Giết người tâm Diệp Lam một câu trực tiếp liền đem Diệp Bính tiếp xuống mạch suy nghĩ toàn bộ đều cắt đứt, bình thường cảm thấy Diệp Lam đến là rất đứng đắn một người, sao hiện tại càng xem Diệp Bính luôn là cảm giác tiểu tử này tựa như là đang giả heo ăn thịt hổ. "Dành con, ta làm sao phía trước không có phát hiện ngươi như thế hầu tinh. Nói xong Diệp Bính trực tiếp liền cho một cái bạo lật. Tốt tại Diệp Lam tốc độ phản ứng vẫn là khá nhanh, một cái lắc mình trực tiếp né tránh, từ nhỏ đến đại Diệp Lam có thể là không ít chịu chính mình nhị ca búng đầu, tuy nói sẽ không đại thường, nhưng chung quy vẫn là ra thịt đau. "Ai, ngươi cũng chớ làm loạn a cho ngươi biết, cẩn thận đại ca tới ta cùng đại ca cáo trạng, ta thu thập không đến ngươi." Đại ca có thể. Đừng nhìn đại ca bình thường không thế nào nói chuyện, thế nhưng Diệp Lam thật là chính là vậy ngược của hắn, ai khi dễ cũng không được, liền xem như Diệp Bính muốn nức hiếp Diệp Lam, đều phải nhìn đại ca nhan sắc, bằng không cũng muốn chịu một trận thu thập. Không có cách nào ai bảo Diệp Lam trong nhà nhỏ nhất, đại ca cũng là thương hắn nhất cái kia. Này, tiểu tử ngươi, hiện tại thật đúng là gan hổ mà báo, dám cầm lớn ca đến ép ta, cẩn thận ngày nào lột ngươi lấp ra. Nói xong Diệp Bính trực tiếp một tay đắp lên Diệp Lam trên cổ, hắc hắc cười lạnh, Diệp Lam cũng là một cái giở mình, chính mình nhị ca xấu bụng rất, cái gì lẳng lơ chú ý đều có thể nghĩ ra chính mình trước đây cũng không có ít chịu khổ, lập tức Diệp Lam cũng là mặt giày nói: "Vậy cái kia đi, ai nói nhị ca không thương ta, trừ bỏ đại ca liền nhị ca tốt nhất, ta nói đúng không?" Uy hiếp không dùng được, Diệp Lam ngay sau đó liền đổi một cái sắc mặt lấy lòng Diệp Bính, không có cách nào nhị ca từ nhỏ đến lớn nhìn xem là một bộ tùy tiện bộ dạng, mà trên thực tế không chỉ là xấu bụng, mà còn lòng dạ hẹp hỏi rất, càng là cực kỳ mang thủ. Trước đây cũng bởi vì chính mình làm đại ca mặt, đoạt nhị ca bông tuyết bánh ngọn nhị ca lúc ấy cười không nói tiếng nào, bởi vì đại ca tại, nhị ca khẳng định không dám lên tiếng. Thế nhưng hắn làm sao biết, đang lúc Diệp Lam dương dương đắc ý không bao lâu phía sau Hắn nhị ca tại buổi tối nửa đêm thời điểm, trực tiếp hướng bên trong phòng của hắn ném tổ ong vỏ vẽ, càng đem tất cả cửa sổ cùng phong kín. Sửng sốt một trận kêu trời trách đất đều không có tác dụng gì, ngày thứ hai Diệp Lam đỉnh lấy một đầu bao đi ra. Lúc ấy mụ hắn đều không có nhận ra Diệp Lam là ai đến. Mặc dù mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng sửng sốt tìm không ra bất luận cái gì một điểm manh mối, mà còn từ đó về sau 7 ngày thời gian, Diệp Lam trong lòng đều lưu lại bóng ma. Đừng hỏi vì cái gì, bởi vì thỉnh thoảng Diệp Lam có thể liền sẽ bị thứ gì trượt chân rơi vào trong nước, hoặc là đang dùng cơm lúc, bát cơm bên trong có cái gì khổ không, kéo mấy đồ vật hoặc là chính mình tại đi ngủ thời điểm, trong chăn sẽ có cái gì con rùa cũng không, có độc rắn cắn chính mình. Đoạn thời gian đó Diệp Lam khổ không thể tả, mặc dù chính mình biết là ai làm, nhưng từ đầu đến cuối không dám lên tiếng, bằng không ai biết nhị ca sẽ nghĩ ra cái gì tâm thủ đoạn chính mình. Hồi tưởng lại đoạn thời gian kia chuyện cũ, Diệp Lam trên thân còn một trận run dậy, mặc dù lúc kia Diệp Lam linh hồn còn không có tới đây bức trong thân thể, thế nhưng tất cả ký ức hắn đều có. Tóm lại có thể hiện tại chính mình có thể còn sống thật đúng là không dễ dàng, hoặc là nói là quả thực chính là cái kỳ tích. Gặp Diệp Lam lấy lòng chính mình. Diệp Bính cũng vô cùng hài lòng cười hắc hắc hai tiếng, cái này mới buông lòng ra Diệp Lam. Bước kế tiếp định làm như thế nào? Thật phản đồ bị ngươi cho bao che, ta cũng không thể nói thẳng là ngươi làm, nếu như bị đại ca biết hắn cũng sẽ không như vậy như vậy. Diệp Lam nghĩ lại một cái, cái này mới bám vào Diệp Bính trên lỗ thai nhỏ giọng nói. Như vậy đi, ngày mai ngươi liền có thể tuyên bố trong doanh phản đồ đã tìm tới, trong bóng tối đã xử tử, lôi liệt bên người cái kia phó đội trưởng, ngươi liền nói tại bắt lấy quá trình bên trong hy sinh, không, có người sẽ hoài nghi, càng là có thể ổn định trong quân cảm xúc. Diệp Bính suy nghĩ một chút, đây cũng là một cái biện pháp khả thi. Tuy hậu hiện tại Diệp Lam còn tự thân đem những cái kia bị bắt đi người cứu ra, mặc dù chỉ có hơn 300 người, nhưng đây cũng là một cú không tầm thường sức chiến đấu. "Nhị ca, ngươi nói ma tộc bên trong ma thần là cái dạng gì tồn tại? Ngày hôm qua hành động thời điểm liền từng đụng tới một cái ma thần." Lập tức Diệp Bính một cái lão đảo kém chút không có đứng vững, sau đó đứng thẳng người từ đầu tới đuôi sờ soạn Diệp Lam đồng dạng, Diệp Lam còn tưởng rằng hắn đang đùa lưu manh, muốn đợi ra. "Kỳ tích. Quả thực kỳ tích, ma tộc bên trong có ma thần giáng lâm, ngươi vậy mà ngươi còn có thể sống được trở về." Cái này không thể nói là kỳ tích còn có thể nói là cái gì? Nói xong Diệp Bính còn dừng lại thổ thức, càng đem chuyện lúc trước nói cho Diệp Lâm nghe. Bọn họ sở dĩ sẽ từ biên thành khu vực rút lui, hoàn toàn cũng là bởi vì ma thần nguyên nhân, năm vạn đại quân không thấp ma thần đến thế gian, chỉ là hóa thần kỳ cường giả trọn vẹn hy sinh gần tới hơn 20 cái, cái này mới rút lui đi ra, bằng không hiện tại Diệp Lâm căn bản là không có khả năng nhìn thấy hắn. Ma thần đến cùng là cái dạng gì cảnh giới, vì cái gì trước đó không có nghe người ta từng nói tới? Diệp Bính chấm tư, hắn cũng không có cùng ma thần giao thủ qua, trước đó, Diệp Bính chỉ bất quá vẫn là cái đại đầu binh mà thôi. Bất quá sơ bộ tính ra, ma thần thực lực có lẽ cùng độ kiếp kỳ cường giả không sai biệt lắm, hơn nữa còn có ma thần trụ gia trì, càng là có thể cùng đại thừa kỳ cường giả địch nổi. Chương 182, bao cỏ, chương 182, bao cỏ. Lâm Diệp Lam nghe đến Diệp Bính trả lời về sau, mồ hôi lạnh càng là ngăn không được chạy xuống, cái này nếu là nói đến, chính mình một cái nguyên anh kỳ tu vi cường giả, có thể là từ một cái đại thừa kỳ trong tay cường giả cho chạy trốn, hơn nữa còn là mang theo bọn họ tù binh cho chạy trốn. Đoán chừng hôm nay nếu là bọn họ đi kiểm tra tù binh phát hiện cho nên người đều không có, còn không biết là một loại gì biểu lộ đâu. Tối hôm qua hỏa thiêu ma doanh không nói, còn từ tất cả ma quân Mỹ mắt dưới, đem nhiều người như vậy người cấp cứu đi, đoán chừng hôm nay khẳng định là muốn có đại sự phát sinh, lập tức Diệp Bính cũng là đứng dậy cáo tử, tiếp xuống Diệp Bính phải bận rộn sự tình nhưng là nhiều. Ma thần đến thế gian về sau, cuộc chiến đấu này đã không thể cùng thông thường chiến đấu xem như so sánh, chỉ là từ chất lượng bên trên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Diệp Bính càng là cần cường lực chi viện, bằng không bọn họ những người này cũng chỉ có thể bạch bạch đi chịu chết. Hiện tại doanh địa bên trong cao nhất chiến lực cũng chỉ có Diệp Bính, cùng với đại ca Diệp Thường, đến mức những người khác hoàn toàn chính là tiền tuyến phá hôi. Lenken, hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, nhìn rõ lực lượng thành tiểu thưởng đã cấp cho đến ký chủ ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lenken, khen thưởng thêm, bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn tương đối hoàn mỹ, hệ thống nhiệm vụ ban thưởng được đến gấp bội, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Diệp Lam đem thẩm tra một cái hệ thống ba lô, thông thiên tệ khen thưởng lần này tổng cộng là khen thưởng 1.5, nhiệm vụ độ khó cao đồng thời, khen thưởng tự nhiên phong phú, hiện tại thông thiên tệ tự nhiên không thể động. Diệp Lam cũng chỉ là quét mắt một cái. Thành tựu điểm số đến là không ít, chọn vẹn cho 500, ngoài định mức rút thưởng số lần từ nguyên bản 3 lần liền trở thành 5 lần, còn nữa chính là hệ thống tặng cho một bản cổ tịch gọi là Nhìn rõ lực lượng, hẳn là nhiệm vụ lần này kinh lịch thành tựu thưởng. Nguyên bản Diệp Lam còn tưởng rằng cũng chỉ là một cái xương hào, không nghĩ tới vậy mà là một bản bí pháp, nhìn nó đẳng cấp có lẽ sẽ không rất thấp, dù sao hệ thống xuất phẩm tuyệt đối là chậm phẩm, điểm này Diệp Lam tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Điểm kích bên trái phía dưới độc, Diệp Lam trong đầu chỉ cảm thấy một trận rõ ràng ráng sau đó trong bí tịch đồ vật toàn bộ tràn vào Diệp Lam trong đầu gần như chỉ ở nháy mắt liền đem học được, cái này đến cũng coi là hệ thống cho một trong phúc lợi. Không quản là cái gì thao thao bất tuyệt bí tịch, vẫn là bao nhiêu để người khó hiểu bí tịch, chỉ cần là vào tay hệ thống bên trong, những này chỉ cần Diệp Lam nhẹ nhàng điểm một cái đọc, nội dung bên trong sẽ lập tức dung nhập Diệp Lam trong đầu đi. Bất kỳ chi tiết đều cùng với phức tạp đồ vật lại tại nháy mắt liền sẽ học được, quả thực có thể nói Nguy Thiên, đương thời Tiểu Thiên tài tuyệt đối là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đang lúc Diệp Lam còn tại Dương Dương đắc ý lúc, ngoài thành chợt nhớ tới cảnh báo. Tung tung âm thanh mang ý nghĩa đại địch trước mắt. Cái này cũng đã nói lên địch nhân đã bắt đầu tiến công, Diệp Lam vội vàng đi ra ngoài xem xét, không ít người đã bắt đầu chuẩn bị đề phòng, mang lên vũ khí bắt đầu hướng chỗ cửa thành tập hợp. Diệp Lam đã từng nghĩ qua bọn họ sẽ tiến công, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy, kỳ thật sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lam làm tất cả. Bị giam giữ tù phạm, tại thần không biết quỹ không biết dưới tình huống, vậy mà tại ma tộc chỗ sâu nội bộ cứu đi, cái này không khác tại bọn họ trên mặt hung hang đạt một cước. Bọn họ có thể là ma tộc đại quân, giá 10 vạn ma quân, vậy mà liền dạng này bị hỉ một phen, đổi lại là người nào đều không thể nhịn xuống cái này một ngủ khí. Tam đệ, trải qua nhiều phương diện điều tra xác thực phát hiện ma thần, lần này lĩnh quân thống loé sợ rằng cùng chúng ta đã không phải là một cái lượng cấp tồn tại, sợ là chúng ta hôm nay tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Nghe sau lưng có âm thanh chuyển đến, Diệp Lam liền vội vàng xoay người, chỉ thấy Diệp Bính cầm một đống đồ vật đưa cho chính mình, Diệp Lam có chút không hiểu, không biết đây là muốn làm cái gì, cái này đều muốn đánh trận chẳng lẽ muốn chạy trốn. Tam đệ, ngươi nghe ta nói, chúng ta nhưng là người như thế một viên mầm, ta cùng ngươi đại ca có thể chết là bởi vì chúng ta chỗ chút trách, mà ngươi không được. Chúng ta Diệp ra hương hỏa còn muốn từ ngươi đến, kéo dài tiếp, đây là ta cho ngươi thu thập xong đồ vật ngươi tranh thủ thời gian đi. Nói xong Diệp Bính liền đem những vật này ném cho Diệp Lam, ý tứ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng, không phải trong quân người, Diệp Lam không có quyền quản lý trong quân sự tình, đây là muốn vội vàng hắn đi. Diệp Lam đem Diệp Bính cho chính mình đồ vật còn tại một bên, có chút mất hứng nói: "Nhị ca, ta đều nói, chúng ta Diệp ra không có tham sống sợ chết người, huống chi ngươi cùng đại ca đều ở nơi này, ta dựa vào cái gì chạy, còn hắn là ma thần vẫn là ma quỷ, không giống vẫn là hai con mắt một cái miệng." Nghe đến Diệp Lam lời nói, Diệp Bính một tiếng đều muốn kêu hắn tiểu tổ tông, thật đúng là người không biết không sợ, thần ma là một loại gì tồn tại, Diệp Lam cũng không biết, cái này còn thế nào đấu. Giống như là hắn loại này, đoán chừng bên trên chiến trường đều là cái thứ nhất lạnh lạnh, quả thực chính là phá hôi. Ma quân đại bộ đội có lẽ còn có một hồi mới đến, ngươi nếu là tin qua ta, lần này chỉ huy toàn quyền giao cho ta, không có gì bất ngờ xảy ra, ta tuyệt đối có thể đem hắn lửa gạt trở về. Diệp Bính đầu một mực vang lên ngọng cũng không biết Diệp Lam thật là cái bao cỏ vẫn là thật có mưu trí. Nói hắn là bao cỏ à, hắn có thể một người xâm nhập ma doanh chỗ sâu, nói hắn thông minh à, ma thần đến thế gian vậy mà không sợ hãi. Giáp Diệp Lam quyết tâm không đi, Diệp Bính cũng không tốt tại quyền, hắn gái kia tính xấu từ nhỏ đến lớn đều như thế, nhận định sự tình liền xem như 900 con trâu cũng kéo không trở về, bất đắc dĩ Diệp Bính chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Công kích tác chiến Diệp Bính sở trường, nhưng nếu là nói chỉ huy toàn quân tác chiến, hắn thật đúng là không được, nói câu không dễ nghe, bọn họ những này đảo vong đi ra tướng sĩ, cũng liền Diệp Bính thân phận tương đối cao, người còn lại phần lớn đều là đại đội binh. Đem mọi người tập kết xong xuôi về sau, Diệp Lam đứng tại đầu tường nhìn xem dưới thành rậm rạp chẳng chịt người, những người này tổng số cũng vẻn vẹn bất quá vạn người mà thôi. Cùng ma tộc 10 vạn đại quân so ra, chỉ bất quá chính là mưa bụi, căn bản không chống được bao lâu. Toàn quân nghe lệnh, rút lui, mọi người tiến vào trong phòng không được đi ra, không quản là nghe được cái gì âm thanh, hoặc là nghe được cái gì kêu gào âm thanh, đều không cho phép đi ra, người vi phạm quân pháp xử lý. Đông nhiên gặp toàn trường lặng ngắt như tờ, cái này lại địch xâm phạm, không đi ra nên chiến, ngược lại còn muốn trốn đi, đây là cái đạo lý gì? Thế nhưng Diệp Bính cũng ở tại chỗ, hắn đều không có phản đối, bọn họ những này làm lính cũng không tốt lên tiếng, chỉ có thể dựa theo Diệp Lam phân phó, toàn bộ mang theo các loại vũ khí trang bị tiến vào trong doanh, trước khi đi Diệp Lam còn lưu lại hai người để bọn họ thay đổi dân phục. Một nháy mắt công phu, trên đường phố trống không một vẫn, cả toàn nội thành tỉnh mịch không tiếng động, càng là một điểm động tĩnh đều không có. Nguyên bản ma vực cổ thành bên trong, người, tại tiếp thu đến ma tộc xâm phạm tiến đánh hoàng thành thông tin lúc, đã sớm trọng kim kích hoạt lên truyền trống trận, thoát đi đi vô ưu thành. Mà lúc này ma vực cổ thành bên trong, những người còn lại cũng chỉ có Diệp Bính mang theo những quân nhân này, làm Diệp Lam làm xong tất cả những thứ này về sau, liền kêu Diệp Bính đè xuống chính mình phân phó, toàn viên mang theo trở, hướng trước bố trí tốt sân bãi đi, dựa theo Diệp Lam phân phó, cái này một đôi nhân mã chưa hai đội. Chương 183, tắm rồi ngủ a, chương 183, tắm rồi ngủ a. Mà lúc này Ma vực cổ thành bên trong, những người còn lại cũng chỉ có Diệp Bính mang theo những quân nhân này, làm Diệp Lam làm xong tất cả những thứ này về sau, liền kêu Diệp Bính đè xuống chính mình phân phó, toàn viên mang theo trở, hướng thẳng trước bố trí tốt sân bãi bắt đi, dựa theo Diệp Lam phân phó, cái này một đôi nhân mã chia hai đội. Một đội mang theo trở đi đi thu thập xong chỉ còn lại đất vàng địa phương, mà đổi thành một đội người, đây là đi nơi xa trên núi, chờ đợi Diệp Lam tín hiệu, đất vàng lên vạn và âm thanh rống. Diệp Lam phân phó xong tất cả những thứ này về sau, đại đội nhân mã mới từ thành phía sau rời đi, ma tộc bên trong người liền đến dưới thành. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đi tới dưới thành, mà lúc này Diệp Lam đang ngồi ở trên ghế nằm, một bên quạt cây quạt, một lần uống trà, hai bên trang phục thành nông dân dáng dấp binh sĩ, chính ngưng tránh cây dù, một bộ thoải mái nhàn nhã dáng dấp biết bao vui sướng. Bộ dáng như vậy căn bản là không giống như là đang chiến tranh, ngược lại giống như là đi cái gì danh thắng cổ tích, một cái phú hào thuê một đôi bảo mẫu hầu hạ mình. Càng khiến người ta cảm thấy không hợp thói thường chính là mà lại dưới cửa thành không có bất kỳ ai, mà còn cửa thành mở rộng, ma tộc bên trong người chỉ cần hướng phía trước tiến công, dễ như trở bàn tay liền có thể tiến vào nơi này, nhìn thấy một màn này cầm đầu ma tướng cảnh rất nói, làm sao cùng phía trước đồng dạng? Phía trước trinh thám không phải nói bọn họ nhân tộc đảo binh đều tại cái này thành trí bên trong? Vì cái gì bây giờ nhìn không đến một người? Ma vương cũng có một chút kinh ngạc, có chút hoài nghi nói, chẳng lẽ đã bỏ đi chống cự? Lời nói còn không đợi nói xong, phía sau mình bỗng nhiên rơi xuống một thân ảnh, đường kính đập xuống đất, mặt đất chỗ không ít địa phương đều bị đập rạn nứt. Ma thần đại nhân Ma tướng vội vàng không lưng chắp tay hành lễ, đến người chính là Ma thần, dù sao nhàn rối không có chuyện gì có thể làm, lần này chủ đạo chiến trường người nguyên bản hẳn là Ma tướng, thế nhưng hiện tại nên là Ma thần dáng lâm đã đổi người. Ma thần rơi xuống về sau đem cánh thu hồi, đầy mặt không nhịn được nói: "Vì sao còn không phát động tiến công? Ta đối với nhân tộc máu tươi vô cùng khát vọng." Ma thần chất vấn để Ma tướng không dám có chút do dự, vội vàng thấp giọng nói: "Nhân tộc nhân sinh tính xảo trá, sợ là có cái gì âm mưu đang chờ đợi này chúng ta căn cơ, hạ tướng chinh chiến không chỗ, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình huống, còn mời Ma thần đại nhân chủ đạo tình hình chiến đấu." Tình huống như vậy đã vượt ra khỏi ma tướng nhận biết, tự nhiên không dám tùy tiện kết luận, chỉ có thể toàn quyền giao cho ma thần đến xử lý, dù sao liền xem như làm sai chuyện, cái kia cũng không liên quan tới mình. Bằng không về sau vạn nhất xuất hiện sai lầm, liền xem như đem bị giết, cũng là có lý do, có thể ngồi lên ma tướng vị trí tất nhiên cũng không phải đột đần. Mà ma thần hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế, dù sao thân phận nguyên nhân, ma thần cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, chính là muốn mở miệng dẫn quân tiến công thời điểm, dưới lòng bàn chân lại bỗng nhiên bay xuống một đống gạo trối. Không cần nghĩ đều biết rõ là ai làm. Diệp Lam biết bao vui sướng ngồi tại trên ghế xích đu, một lần Hoàng Du Du nhìn xem Ma Thần, một lần nâng trái cây uống trà lá, gặp hắn đưa ánh mắt qua tới, Diệp Lam lúc này mới lên tiếng trêu đùa nói: "Nha, mang cánh chính là Ma Thần à, có phải là ta dài một đôi cánh, đi các người nơi đó cũng có thể làm cái quan đùa giỡn một chút." Làm Diệp Lam đem vỏ chuối ném xuống một cái mắt, sau lưng hai vị binh sĩ lông đều dựng lên, phía dưới vị kia là tồn tại gì bọn họ lòng dạ biết do, Diệp Lam không những không e ngại, ngược lại còn như vậy như vậy bất tính, cái này nếu là đem chọc giận, tại chỗ liền sẽ bị chém giết. Làm cản Nhỏ nhỏ nhân loại vậy mà đối với chúng ta ma thần như vậy vô lễ. Ma tướng chính là muốn mở miệng giận dạy, để Diệp Lam nhận lấy cái chết, nhưng mà ai biết Diệp Lam căn bản là không cho hắn cơ hội, trực tiếp đánh gây hắn lời nói, chọc trở về nói: "Làm nói không đã luyện cái dám dựng, ta chẳng phải tại nơi này chờ lấy, ngươi nếu là thật có lá gan liền mang theo người đi vào, ta thúc thủ chịu chói sẽ chờ ngươi đến bắt." Nói xong, Diệp Lam còn đem lẩm hai cái quả táo ném đi xuống, ma tướng nghiêng người né tránh, lần này thật là bị Diệp Lam tức giận đến đầu ngất đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy như vậy bất kính, liền xem như ma thần đích thân tới đến thế gian cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhục nhã, mà Diệp Lam như vậy như vậy cử động không thể không để hắn lòng sinh nộ khí, thế nhưng cũng không lâu lắm ma tướng liền ổn định tâm thần. Trên chiến trường tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, một khi tâm thần bị quấy rầy, rất có thể sẽ làm ra sai lầm quyết đoán, dẫn đến chiến trường thất bại, đây tuyệt đối là tối kỵ. Nhân loại Tiểu Ha Nhi, ngươi muốn để bản tọa tâm thần chịu quá nhiều, cái này tiểu thủ đoạn vẫn là nhận lấy đi, chúng ta chinh chiến nhiều chỗ, cái gì ti tiện thủ đoạn chưa từng thấy. Đã sớm biết nhân tộc thủ đoạn hèn hạ, không gì hơn cái này mà thôi. Lập tức ma tướng càng là chắp tay đối ma thần nói: Ma thần đại nhân, người này chính là tại cố ý nhiễu loạn chúng ta tâm thần, để chúng ta mất đi phán đoán, cửa thành mở rộng nhất định có chỗ mai phục, chúng ta nếu là tùy tiện tiến vào, tất nhiên sẽ gặp phải phục kích, còn mời ma thần đại nhân hạ lệnh. Từ Diệp Lam xuất thủ về sau, ma thú vẫn luôn không có nói qua lời nói, mà là ở một bên tinh tế dò xét cái này Diệp Lam, người sáng suốt đều có thể nhìn ra không thích hợp, coi như mình thực lực cường hắn cũng tuyệt đối sẽ không lên bộ, mặc dù tự tin nhưng không đại biểu cái này tự đại. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cái gì có thể đều có, hắn tuyệt đối sẽ không cầm chính mình sinh mệnh đến nói đùa. Ngươi có dám cùng ta xuống so tài một phen? Tiểu thủ đoạn ta không thích, ngươi nếu thật là cái chiến sĩ liền xuống đến cùng ta quyết đấu, nếu muốn thắng ta, trong vòng một ngày ta liền rút quân, sẽ không bước vào nhân tộc nghỉ lại chi địa. Diệp Lam cũng không phải cái gì đồ đẩn, liền xem như hắn không tới, người khác cũng có thể đến. Ma tộc cũng không phải là chỉ có hắn một cái ma thần. Chút tiểu thủ đoạn này cùng Diệp Lam so ra quả thực kém xa, không phải liền là phép khích tướng sao? Diệp Lam mới sẽ không mắc lừa. So tài. Tốt. Làm Diệp Lam nói ra tốt thời điểm, binh lính sau lưng nhịn không được cho Diệp Lam nháy mắt, Diệp Lam ở bên thân nhẹ nhàng xoa tay, ý là không cần lo lắng. Mà lúc này Ma Thần nghe đến Diệp Lam lời nói, cũng đồng dạng tưởng rằng hắn muốn xuống cùng hắn quyết đấu, khỏe miệng càng là dương lên. Cái kia ta liền tại chỗ này chờ ngươi, chúng ta một đối một đền đấu, sẽ không có người ngoài nhúng tay. Đi lên phía trước đồng thời, Diệp Lam lại không có động, mà vẫn như cũng là ngồi tại trên ghế xích đu vừa đi vừa về lắc lư, nhìn xem Ma Thần một người đứng ở nơi đó biểu diễn. Các loại, ta nói là đền đấu, bất quá ta cũng không có nói cho ngươi ta muốn đi lên cùng ngươi đánh, nhờ ngươi thêm chút não, nơi này là chiến trường. Ngươi nói đền đấu liền đền đấu, ta chẳng phải là rất mất mặt? Ma thần sững sờ, cũng có chút tức giận, từ bắt đầu Diệp Lam liền không có nghĩ qua muốn cùng hắn đấn đấu, hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn mà thôi. Diệp Lam gặp ma thần muốn tức giận, vội vàng mở miệng nói: "Ngươi chờ một chút, ngươi nếu là có bản lĩnh, trực tiếp mang binh đi vào, ta tại chỗ này chờ ngươi, nếu là không năng lực liền tranh thủ thời gian sẽ ha hổ của ngươi tắm rồi ngủ à?" Gặp Diệp Lam bộ dáng như vậy, ma thần sững sờ đứng tại chỗ không có động tác, hiện tại hắn tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn ở vào một cái vô cùng xấu hổ hoàn cảnh. Chương 184, không điên làm sao đến điên chương 184, không điên làm sao đến điên cuồng. Gặp bộ dáng như vậy, Ma thần sừng suốt đứng tại chỗ không có động tác, hiện tại hắn tiến thối lương nan, hoàn toàn ở vào một cái vô cùng xấu hổ hoàn cảnh. Thân là ma thần đó là cỡ nào cường đại, nếu là không chính mình đi vào, sau Lương binh liền sẽ cho rằng chính mình không có dũng khí, nhưng mình nếu là tiến vào chúng kế, lại nói cái gì cũng đều trộm. Nhân loại cũng không phải là không cùng hắn đồng dạng tồn tại cường đại, chỉ bất quá hắn hiện tại không xác thực tin, tòa thành trì này bên trong đến cùng có hay không dạng này tồn tại. Nếu như nếu là không có, nhân loại trước mắt tiểu tử cũng sẽ không như vậy càng lớn dở, đây bất quá là nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, có thể cùng chính mình như vậy tiêu giao tuyệt đối là có chuẩn bị ở sau. Diệp Lam cũng là đang chờ ma thần bên trên bấy dập, muốn chính là như vậy tình huống, chỉ có dạng này ma thần mới sẽ hạ lệnh tiến công, một khi hắn hạ lệnh tiến công, Diệp Lam mới có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, bằng không phía trước bố trí cùng che giấu liền thất bại. Nước cờ này Diệp Lam cũng là tại đánh cược, tại đánh cược ma thần khẳng định sẽ vì mặt mũi của mình, sau đó một lần hành động ra lệnh tiến công. Diệp Lam gặp ma thần đứng tại chỗ chậm trặm không có làm ra quyết định, nhịn không được cũng bắt đầu gấp, nhưng trên mặt vẫn như cũng là bất động như sắc, mở miệng thúc giục nói: "Còn đang chờ cái gì? Muốn đánh cứ đánh, chúng ta đều chờ ngươi thật lâu." Đã sớm biết các ngươi trở về, chúng ta đều đã chờ không nổi nữa. Coi như thôi, Ma Thần con mắt khẽ híp một cái, đối với Diệp Lam nói, các hạ là người phương nào, lưu lại tính mệnh, ta không đánh vô danh tiểu tốt. Diệp Lam cười một tiếng, cái này vương bắt độc tử vậy mà còn nghĩ đến thăm dò danh hiệu của mình, đã như vậy vậy mình liền nghĩ một cái tương đối vang lượng danh hiệu. Lập tức Diệp Lam trực tiếp cất bước đứng tại đầu đường, một chân đạp ở trên đầu thành lồi trống chỗ, sau đó vung tay lên nói, các ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Cựu Châu Độc Tôn, Diệp gia Diệp Lam. trận chiến ngày hôm nay, nhất định để các ngươi toàn quân bị diệt. Tiêu gào đồng thời, câu ít ma tộc bên trong người thắng liên tiếp gầm thét, huyết khí trùng thiên đồng thời, ma tộc bên trong người đều giơ cao vũ khí trong tay, tận không thể muốn lên đến giết chết Diệp Lam, đây là cơ nào của vọng? Cựu Châu Độc Tôn, vẫn là Diệp ra người, bọn họ tuy nói là ma tộc bên trong người, chưa từng hiểu rõ thế giới loài người, thế nhưng Cựu Châu Độc Tôn xưng hảo là bực nào của vọng? Tiểu tử, thật sự là khẩu khí thật lớn, như vậy bất quá là một giới đại đầu binh, nguyên anh kỳ tu vi lật tay có thể diện, hỗn vọng cũng là muôn có tư bản. Gặp ma thần khinh thường danh hạo của mình, Diệp Lam cũng là cười ha ha một tiếng, đối với ma thần quát, chơi xanh sinh tam một chàng. Gọi ta làm sao không sống một cái cuồng vọng? Chớ nói ngươi cảm thấy ta cuồng vọng, liền xem như cái này thiên đạo ngăn ta, ta liền xé nát cái này thiên đạo." Ma thần thân thể run lên, đừng nói là hắn, liền xem như thập nhị ma thần bên trong đệ nhất ma thần, cũng không dám như vậy đối thiên đạo bất kính, thiên đạo diễn biến thành vùng thế giới này, chính là cái này cao vô thượng thần mình tồn tại. Người điên, Người tuyệt đối là người điên, người tu luyện, muốn đối thiên đạo ôm ấp kính sợ tâm, ngươi vậy mà đối thiên đạo như vậy bất kính. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo." Nói xong ma thần liền ra hiệu toàn quân chuẩn bị, một lần hành động chiếm nơi này, không quản là có cái gì Cảm bấy trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là hư vô. Thế nhưng Diệp Lam đối với Ma Thần ha ha một trận cười thoải mái, âm thanh lạnh lùng nói: Người điên." Lao tử chính là người điên, lão tử không điên làm sao điên cuồng? Quả nguyên là 10 vạn ma quân vẫn là 20 vạn ma quân. Hôm nay tới liền toàn bộ ở lại chỗ này a." Diệp Lam như vậy khí thế hoàn toàn đã chấn trụ Ma Thần, nếu biết rõ thiên đạo là bực nào tồn tại, một cái thai ngén tiên điệu tồn tại, lại bị một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ cho không nhìn, đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy e ngại. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên lôi vân dày đặc, tựa như nghe đến Diệp Lam nói tới bất kính lời nói, Thiên đạo mới có phát ra giận, Lôi Minh đại tác đồng thời, ánh mắt mọi người đều hướng trên trời nhìn. Mà Diệp Lam cũng đi theo Du lên, không nghĩ tới chính mình là trang cái bức vậy mà còn đột thật, thế nhưng hiện tại cũng không thể chính mình loạn đường may, trên trời đang gào thét đồng thời, Diệp Lam trực tiếp buộc phát ra bảng bạc linh lực, hai tay vừa đi vừa về để ép tụ lại. Đem linh khí công kích toàn bộ tập trung ở hai tay ở giữa, đồng thời điều động lên Lôi Điện quy tắc, tại hai tay của mình tư tư lửa dối vang, tại mọi người trận mắt ốc mồm nháy mắt, Diệp Lam lên cao, trực tiếp đem công kích đánh về phía trên không. Dực rỡ trực tiếp ở trên không nổ tung, tất cả mọi người quên đi trận đấu. Nhìn xem Diệp Lam cử động nhìn thấy mà giận mình. Diệp Lam rơi xuống đất ngáy mắt, ngón tay báo cho bầu trời, càng là trộn lẫn lấy linh lực đem thanh âm của mình phóng ra ngoài, để tất cả người nghe rõ ràng. Thiên đạo tiểu nhi, ngươi nếu là có chỗ nộ khí cứ việc đến, ngăn cản lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay lão tử nhất định sẽ nát ngươi. Cực kỳ bá khí một câu chỉ vào trên trời một trận giận mắng, nhắc tới cũng trùng hợp, tại Diệp Lam khống chế lôi điện quy tắc đồng thời, trên trời mây đen trực tiếp bị đánh tan, khôi phục trời nắng về sau Diệp Lam cái này mới đưa ánh mắt tụ tập tại ma thần trên thân. Cái này xem xét không sao trực tiếp đem ma thần cho doạ nhại dựng, người này vậy mà không nhận thiên đạo trói buộc, nếu biết do thiên đạo chính là trí cao chuẩn tắc, xúc phạm không một người có kết quả tốt, thế nhưng người này lại không có nhận đến bất kỳ hạn chế. Ma thần tỉnh táo lại về sau, chỉ vào mọi người quát, "Chúng tướng nghe lệnh, theo ta tiến công." Tiêu tiếng giết đinh thái nhức óc, từng tiếng kinh sợ nhận tâm đồng thời toàn bộ đều hướng Diệp Lam phương hướng vào tới, cực kỳ mêng mông lại hùng vĩ, thấy bọn họ phát động tiến công, Diệp Lam cái này mới để lộ ra mỉm cưới. Phát ra tín hiệu đồng thời, Bên trái một bên phương hướng trải rộng đẩy trời đất vàng, nhìn tình huống này không có mấy chục vạn đại quân hoàn toàn không có khả năng có như vậy hiệu quả, mà ma quân bên phải một bên Têu sát sinh cao rộng vang lên, từ địa bính dẫn đầu toàn bộ nhân viên cùng nhau hướng nơi này vào tới. Đụng mặt đồng thời trực tiếp chạy về phía ma quân đại bộ đội, căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, trực tiếp giết đi vào, đồng thời lấy diệp làm sau lưng làm tâm điểm, tất cả viễn trình bình chủng hướng ma tộc chính giữa phương hướng phát động quấy nhiễu công kích. Thấy thế ma thần cũng là cả kinh. Có trách nói Diệp Lam như vậy có năm chắc, Nguyên Lai like đã sớm bộ hạ trùng Điệp Mai Phục, nhìn xem đầy trời nhộn nhạo lên đất vàng, Ma thần nghiến răng nghiến lợi, biết hôm nay đã không có biện pháp đem tòa thành trì này cầm xuống, sợ rằng sau một lát liền sẽ đem chính mình vây quanh. Ma thần đại nhân, phía bên phải đại quân bị vây quanh, sợ rằng nhân loại bộ đội tiếp viện đã tới, chúng ta tạm thời tránh đi phòng mang, bàn bạc kỹ hơn. Ma thần gật đầu, dẫn đầu đẩy lui phía trước đánh tới người, sau đó thả người trực tiếp nội bổng bển giữa không trung đối Diệp Lam nói, "Diệp Lam, ta ghi nhớ ngươi. tiểu tử ngươi thật là hạ. Chúng ta ngày sau sẽ gặp lại, chờ đợi khi đó nhất định trước hết giết ngươi." Diệp Lam lệnh giọng cười ha ha, chỉ vào Ma Thần nói: "Nhà chúng ta tiên nhân nói qua, nếu không phải đột phá ngày gần ngay trước mắt, không nghĩ nhễu máu tươi, nếu không ngươi hôm nay nếu là đi vào, đây chính là ngươi đáng thân chỗ." Chương 185, so thỏ tra hắn đều nhanh, chương 185, so thỏ tra hắn đều nhanh. Ma Thần giật mình, Diệp Lam quả nhiên là ở trong thành bố trí mai phục, bằng không tuyệt đối sẽ không như như vậy mở rộng cửa thành. Xem ra là sớm đã có chuẩn bị, càng là biết có Ma Thần trước đến trợ trận, cái này mới có việc quân, đã có như vậy như vậy, phía trước chính mình tại trước đến trợ trận lúc, tất cả tù binh đều bị cứu đi cũng liền nói thông. Gặp Diệp Lam như vậy Dương Dương đắc ý, ma thần cũng là nắm chặt song quyền, tiên nhân tồn tại cũng không phải hắn có thể đối phó, liền xem như ma hoàng đại nhân cũng muốn cẩn thận ứng phó, lập tức ma thần trực tiếp quay người bay đi, không tại cùng Diệp Lam dây dưa. Ma tộc đại quân gặp ma thần rút đi, ma tướng càng là nóng vội phân phó rút lui. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nguyên bản cuộc chiến tranh này làm sao cũng muốn đánh tới trời tối, nhân loại biên thành quân sẽ lấy thất bại mà kết thúc, thế nhưng liền tại cái này hí kịch tính một màn bên dưới, vậy mà hoàn thành lần đầu thắng lợi. Lã ma quân hoàn toàn sau khi rút lui, không thiếu tướng lĩnh nột nhịp đem Diệp Lam lên cao cao, bọn họ nơi nào có cái gì tiên nhân Cái này hoàn toàn chính là Diệp Lam biên đi ra lắc lư ma thần. Chỉ là một cái ma thần liền có thể hoàn toàn đem những người này trấn áp xuống dưới, thế nhưng không ngờ tới, lại bị Diệp Lam rằng ba câu cho đẩy lui. Đang lúc mọi người bày tỏ tối nay phải thật tốt chúc mừng một phép lúc, Diệp Lam vội và ngăn lại xuống, đồng thời an bài hơn 10 cái người hiện tại đi nghỉ ngơi, buổi tối có chuyện muốn làm. Hiện tại mọi người đối với Diệp Lam 10 phần tin phục, tự nhiên lời gì đều sẽ nghe, uy vọng cũng theo đó để cao rất nhiều. Nguyên bản Diệp Lam vừa tiến vào nơi này thời điểm, chính mình độ danh vọng cao nhất cũng liền 10 năm mà thôi, thế nhưng trận này trình diễn xuống, chính mình độ danh vọng trực tiếp tiêu đến 80. Diệp Lam lại nhìn mỗi người thời điểm, chỉ cần thẩm tra một cái hệ thống, những người này số liệu đều sẽ biểu thị tại Diệp Lam trong mắt. Một trận chiến này đánh xuống, trừ bỏ cách ma thần gần nhất mấy người bị đánh chết, người còn lại cơ bản đều không có thụ thường, mặc dù có chút tổn thất, thế nhưng ma quân đại bại, mà còn bởi vì xuất kỳ bất ý tiến công, để ma tộc bên trong người tổn thất rất nhiều. Diệp Bính càng là tự tay bắt được mười mấy cái ma tộc bên trong chiến tướng, viễn trình quấy rời người, càng đem hàng trước ma quân đánh chết không ít, tóm lại có thể có dạng này kết quả, đã vượt ra khỏi Diệp Lam dự toán, tóm lại là không lỗ. Bính càng là không cách nào che giấu cười to. Hai người trở lại sở chỉ vì vậy, Diệp Bính càng là không che giấu chút nào cười ha ha, một trận có thể nói là vô cùng hả giận. Đóng giữ biên thành thời điểm, đại đa số đều là lấy thất bại mà kết thúc, thế nhưng lần này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, từ vào quân đến nay Diệp Bính chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Tam đệ, không thể không nói, trận này trận đánh thật đúng là thoải mái. Quả thực thống khoái, ngươi trông thấy không có, những cái kia ma tộc người, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ha ha ha. Điểm này Diệp Lam ngược lại là tán đồng, đến thời điểm khí thế hùng hổ, cùng quỷ tử vào thôn giống như, chạy thời điểm đến lúc đó so thỏ cha hắn đều nhanh. Đi nhỉ ca, đây chỉ là bắt đầu, ma quân lần này lại bại, có thể chỉnh đốn một chút về sau còn trở về, tuyệt đối không vượt qua được hai ngày, tối nay chuẩn bị một chút cùng ta cùng đi ra một chuyến, tối nay hành động nhất định phải cẩn thận. Lời nói ngược lại là chính Như Diệp Lam như vậy nói tới Đồng Dạng, mấy ngày nữa ma quân tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, mà còn bọn họ hiện tại còn có số lượng càng là trên mình, sợ rằng về sau chiến tranh nhất định là gió tanh mưa máu. Ma quân bên trong người càng là sẽ giận khí đại thịnh, muốn sẽ tại cái này phía trước mặt mũi tìm trở về, nghe đến Diệp Lam nhắc nhở phía sau, Diệp Bính cũng là thu hồi nụ cười. Lần tiếp theo Ma Quân tiến công sẽ không tại giống hôm nay đồng dạng chỉ là quan sát, sợ rằng lần tiếp theo chính là lấy cái chết tranh chấp, nơi này không hạ được đến bọn họ vĩnh viễn không cách nào tiến vào thượng nguyên giới. Không cần Diệp Bình nói, Diệp Lam đã sớm nghĩ đến, cho nên tối nay hắn mới muốn có hành động, bằng không chờ Ma Quân người tỉnh táo lại, sợ rằng chính mình cũng chịu không nổi. Tam Đệ nói một chút ngươi kế hoạch lần này à, tối nay hành động chỉ sợ là cùng Ma Thần có quan hệ a. Diệp Lam lên liệt trên ghế ngồi, phía trước tại đối mặt Ma Thần uy áp lúc, kém chút để như vậy phụ tại, nếu không phải mình tinh thần lực đủ cường đại, sợ rằng đã sớm bị hao tổn. Nghị ca hoàn toàn ngược lại, tối nay ngươi liền mang người hướng vô ưu thành rút lui, toàn bộ rút đi. Ngươi đi Hoàng thành Cửu Thanh Sơn cho ta, nơi đó ta đã để cho người sắp xếp xong xuôi, chờ ngươi tới nơi nào tự nhiên có người tiếp ứng ngươi. Diệp Bính sững sờ, rút lui hai chữ này là hắn từ trước đến nay không dám nghĩ, nơi này chính là bọn họ phân mộ, nếu như nếu là rút lui chẳng khác nào chống lại hoàn mệnh, nếu là bên trên trách tội, không chỉ là chính mình, toàn quân nhân mã đều muốn đi theo chịu liên lụy. Diệp Lam biết Diệp Bính không muốn huân quân, lúc này mới lên tiếng nói, ta biết trên người ngươi có lệnh trong người, thế nhưng có hay không thay cái góc độ nghĩ? Liên tính các ngươi chết ở chỗ này thì phải làm thế nào đây? Có thể giết bao nhiêu ma quân? Có thể ngăn cản bao lâu thời gian? Còn không bằng giữ lại thực lực chờ đợi thời cơ. Có thể là. Diệp Bính vừa định mở miệng giải thích, Diệp Lam trực tiếp đứng dậy hai tay chộp vào Diệp Bính trên bạ vai nói: "Tiên tâm đi." Liền tính ngươi trái lệnh cũng không có việc gì, đến lúc đó ta đi nói, dù sao ngươi nghe ta chuẩn không sai, liền xem như đương kim thánh thượng cũng không thể tùy ý để người bạch bạch đi chịu chết, ai cũng không được huống chi ngươi vẫn là ta. Bính đặt mông ngồi tại trên ghế, trầm nói: "Tam đệ ta biết dụng tâm của ngươi." Thế nhưng ma tộc người một khi tiến vào hoàn thành, tất nhiên sẽ đại loạn, việc này. Diệp Lam xua tay, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép cắn răng nói: "Nhị ca, người tỉnh lại a, cái này hoàn toàn chính là đang chịu chết, có ý nghĩa gì? Ngươi một người liền tính có thể giết mấy trăm ma quân, thế nhưng nhân ra giỏng dã có 10 vạn. Căn bản không phải ngươi có thể đối phó, huống hộ bọn họ không sớm thì muộn đều là muốn đi vào hoàn thành, chắc hẳn ngươi phía trên người đã làm tốt ứng đối chính sách, cùng mặt trên người cắt ra liên hệ à, tạm thời làm người chết, chờ thời cơ chín muồi lại đi ra." Bất đắc Bính đành phải gật đầu đáp ứng, sau đó lúc này mới hỏi Diệp Lam muốn bao nhiêu. Diệp Lam chố sâu đầu ngón tay, nói 5 người, lúc đầu Diệp Lam còn muốn Diệp Bính cùng đi, thế nhưng đại quân bên trong duy nhất có thể chủ trì chiến trường người, hiện tại cũng chỉ còn lại nhị ca một người. Đại ca hiện tại còn tại đốn ngộ bên trong không có tô tình, chắc hẳn cũng không có biện pháp chủ trì lại cùng, đành phải để Diệp Bính đích thân dẫn quân rời đi. Suy nghĩ sau một lát, Diệp Bính vô bàn một cái nói: "Tam đệ, liền theo ngươi nói làm, chính như như lời ngươi nói như vậy, lưu tại núi xanh tại không sợ không có củi đốt, chờ có cơ hội lão tử nhất định đem ma tộc người đuổi tận tuyệt." Diệp Lam tỏ ra là đã hiểu, vốn là không được tỷ lệ thuận một trận chiến đấu. Có thể kéo lâu như vậy đã coi như là cái kỳ tích, làm cho vô ích hy sinh đó mới là đồ đần 5 người ta sẽ cho ngươi an bài, ta trước đi chuẩn bị, tối nay liền rút lui, hành động kết thúc về sau nhất định muốn sớm hơn cùng chúng ta sẽ cùng. Diệp Lam gật đầu nói. Tiên tâm đi. Chỉ bất quá đi quay rối một cái, thừa thắng sông lên mà tôi không phải là chuyện gì nguy hiểm. chương 186, trời đất bao là, ăn cơm lớn nhất, trưng 186, trời đất bao là, ăn cơm lớn nhất. Như vậy liền tốt, tất cả cẩn thận là hơn, ta sẽ tại ngươi nói địa phương chờ ngươi. Nói xong Diệp Bính liền dẫn đầu rời đi, vào lúc giữa chưa khoảng cách buổi tối còn có một thời gian thật dài, thế nhưng dựa theo Diệp Lam ý tứ, lúc này Diệp Bính chính dẫn theo toàn quân nhân mã bắt đầu bên ngoài lui, 10 cân phút, tất cả mọi người rút đi. Chỉ để lại Diệp Lam cùng với cuối cùng lưu lại 5 người, trong đó trong 5 người ngược lại là có một cái Diệp Lam nhận biết, chính là Lôi Liệt. Không cần nghĩ cũng biết, Lôi Liệt sở dĩ lưu lại, hoàn toàn là bởi vì lần trước Diệp Lam đem bọn họ người nhà cứu ra phía sau, cái này mới đến báo ân, muốn hỗ giúp hắn bảo thủ thông đồng với địch bí mật, loại này ân tình không phải nói một chút liền có thể báo ân. Đến mức bốn người khác đều là Diệp Lam tử ma quân trong doanh địa cứu gia, đồng dạng đối với Diệp Lam vi vọng trình độ cũng là vô cùng cao. Diệp Lam nhìn mấy người một cái phía sau, liền khẽ gật đầu cười nói: Các người liền không sợ? Lôi Liệt có chút khó hiểu nói: Quân sư đại nhân có thể lấy sức một mình đẩy lui 10 vạn ma quân, càng có thể lấy sức một mình chống lại thiên đạo, chúng ta thực tế không biết vì sao muốn sợ hãi. Còn lại trong bốn người mấy người cũng đi theo phụ hòa nói: Không sai, liền xem như muốn chúng ta chết thì phải làm thế nào đây? Chúng ta vốn là hẳn phải chết, đại nhân có thể đem chúng ta cứu ra, cái mạng này của chúng ta đã sớm là ngài, huống vẫn là muốn đi giết ma quân. Không sợ, một người trong đó cũng là không khách khí, trực tiếp cầm lấy Diệp Lam trên mặt bàn quả táo vui tươi hơn hở nói, "Sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết, chết sớm chết muộn đều là chết, chỉ bất quá trước đó có thể kéo lên mấy cái ma tộc người buổi tiếp, cũng là không lỗ, đến lúc đó còn có thể chết đi cho ta huynh đệ báo thủ. Cái này có gì phải sợ, ngược lại ta cảm thấy rất kích thích." Diệp Lam đến là cũng không để ý cử động của hắn, cười ha hà nói, "Tốt, đến là có mấy phần tâm huyết, không dối gạt các người nói, tối nay chúng ta đi mục đích đúng là muốn tiêu hủy ma quân Lương Thảo, một khi thành công, không quản là bọn họ đến tiếp sau tiếp tế vẫn là tiến công rút lui đều sẽ gặp phải đả kích chí mạng, không nên quên nơi này là ma vực, quái vật gì không có. Mặc dù Diệp Lam không có mở miệng gian giận dậy, thế nhưng Lôi Liệt lại có chút không vui nói: "Không có thân phận, không có quân hàm, quân sư đại nhân độ vật ngươi làm sao dám làm cản như thế?" Người này Diệp Lam đến là nhận biết, phía trước tại giam giữ tử tù địa phương lúc, trả lại hắn hung hăng hoài nghi mình là phản đồ, đến là một cái vô cùng có ý tứ người, đừng nhìn một mặt không có chính hành, thế nhưng từ hệ thống số liệu bên trên nhìn, người này đối với Diệp Lam độ danh vọng đã đạt đến 95, trừ bọn Lôi Liệt chính là hắn cao nhất có con hình thể căn tính cách đến lúc đó để Diệp Lam vang lên thái Long, loại người này đến lúc đó làm cho người ta thích. Diệp Lam xua tay nói: "Không ngại, tất cả mọi người là huynh đệ, ta cũng không phải như vậy quan tâm địa vị gì thân phận người, tất cả mọi người là trên chiến trường huynh đệ, không muốn cái gì quân sư quân sư, người người bình đẳng ở ta nơi này không có thân phận nói chuyện." Tất nhiên Diệp Lam đều đã mở miệng nói chuyện, Lôi Liệt tự nhiên không tốt tại nói cái gì, chỉ là đứng tại Diệp Lam bên cạnh giữ im lặng. "Người tên là gì? Như vậy phong cách đến là rất giống ta một đệ." Nghe đến Diệp Lam tra hỏi, Nam tử vội vàng chắp tay, thế nhưng trong miệng quả táo lại còn không có nuốt xuống, nói hàm hồ không rõ. "A, tại hạ Vương Lỗi, đại nhân gọi ta tiểu Lỗi là được rồi." Thân. Quả táo rất ngọt. Như vậy quỷ chết đói dáng dấp thực sự là để Diệp Lam rợn khóc rợn cười, cùng tám đời chưa ăn qua đồ vật giống như, năm đống đồng dạng lớn quả táo tại hắn chỗ nào, 2 3 miếng liền không có. Trong đó tất cả mọi người có thể nghe đến hắn hì hục câm thanh, gặp Diệp Lam không nói gì, những người khác cũng không có lắm mồm, đều đang ngó Trường Vương Lỗi nhìn, làm Vương Lỗi ăn xong đồ vật muốn tìm đồ vật lau tay thời điểm, nhìn hai bên một chút lại không có lau tay địa phương. Túi đầu có nhìn thoáng qua trên người mình, bởi vì là quần áo màu đỏ, chính mình cũng không muốn làm quá bẩn, không đợi người bên cạnh kịp phản ứng, Vương Lỗi trực tiếp cầm lấy bên cạnh một người y phục người tay áo đôi lau. Lập tức Diệp Lam trực tiếp im lặng, vậy mà còn có dạng này thao tác, thế nhưng bởi vì Diệp Lam ở đây, người bên cạnh cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì, chừng Vương Lỗi một câu không có nói. Vương Lỗi có thể là nguyên anh trung kỳ tu vi cao thủ, còn bên cạnh vị kia cũng chỉ bất quá là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, liền tính sinh khí cũng không có biện pháp phản bác, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Lam. Gặp bốn phía không có động tĩnh, Vương Lỗi cái này mới ngẩng đầu nhìn mọi người. Mới phát hiện tất cả mọi người không biết nhìn hắn bao lâu, có chút xấu hổ nói. Ta. Ta không thích nam nhân. Phúc. Diệp Lam kèm chút một hơi không có đi lên, một miếng nước bọt sặc một cái. Khu khu. Không có việc gì. Không có việc gì. Người đây là bao lâu không ăn đồ vật. Vương lỗi xem thường, có chút không có vấn đề nói. Bị giam thời gian lâu dài, ăn đồ vật rất ít, cơ bản đều không phải người ăn. Cái này vừa mới đi ra có chút không đổi được, thứ lỗi. Cũng là bị giam tại nơi đó người không quản là cái gì cũng biết ăn, chỉ cần cho liền ăn. Bởi vì không ăn liền sẽ bị chết đói, ăn mặc dù sẽ bụng không thoải mái, thế nhưng tốt xấu có thể sống sót đi xuống, trong hoàn cảnh như vậy không có người sẽ bắt bẻ, cũng không dám bắt bẻ, Diệp Lam thật không dám nghĩ, vương lỗi cái này một bộ không có ngẫu nhiên cách làm bộ dạng, trước đó đến cùng nhận lấy bao nhiêu cực khổ. Lập tức Diệp Lam vung tay lên, mang theo mọi người đi ra ngoài, lôi liệt có chút kỳ quái nói: "Đại nhân, không phải nói muốn buổi tối mới hành động sao? Chúng ta bây giờ đi làm cái gì?" Diệp Lam tiện tay đem bếp nướng lấy ra nói: "Cái gì cũng không làm, mang các ngươi ăn cơm, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt vui sướng một phen." Nghe xong ăn cơm, Vương Lỗi Lô Thai đều đi theo dựng lên, càng là theo thật sắt Diệp làm sau lưng, sợ tụt lại phía sau. Mà Lôi Liệt có chút không hiểu, đêm nay bên trên muốn làm nhiệm vụ, mà còn liền bọn họ 5 người, lúc này không tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút nhiệm vụ kế hoạch, nơi nào còn có tâm tình ăn đồ ăn. Ai? Không nên kỳ quái, dù sao người là sát, cơm là thép không ăn một bữa đói đến sợ, hành động phía trước chung quy phải nhét đầy cái bao tử a. Kỳ kỳ quái quái tổ từ Lôi Liệt thực sự là nghe không hiểu, đừng nói là hắn, liền mấy người còn lại đều là một mặt ngớ bึ. Cái gì? Người sắt cơm mới vừa, đây là cái gì tuyết pháp? Lôi Liệt không hiểu liền hỏi, thế nhưng Diệp Lam nhưng lại không biết có lẽ giải thích thế nào, dù sao chính là một câu ví bon, trực tiếp sơ lược. Ý tứ chính là việc cần hoàn thành, thế nhưng cơm cũng muốn ăn, không ăn cơm nơi nào có khí lực làm việc, đúng hay không? Lôi Liệt gật đầu, đến đúng là Diệp Lam nói tới như vậy đạo lý, đến lúc đó một lần Vương Lỗi vỗ tay nói, Đối, Thực tế quả đúng, ta hai tay tán thành trước ăn cơm." Gặp Vương Lỗi bộ dáng như vậy, Diệp Lam cười ha hả nói, "Trời đất bao la, duy ta ăn cơm lớn nhất." Nói xong Diệp Lam phất tay ngáy mắt, trực tiếp đem bếp nướng đem đũa cùng với rất nhiều gia vị phấn, còn có một chút hiện đại đồ uống. Dù sao có việc muốn làm khẳng định là muốn cấm uống rượu. Diệp Lam tay nghề tuyệt đối là không có lời gì để nói, vẹn vẹn chỉ là đơn giản thì nướng, chỉ là mùi thơm liền để 5 người bụng kêu lên ùng ục. Chương 187, ma thần mợ đỡ xạ, chương 187, ma thần mợ đỡ xạ. Bẹp bẹp, một trận tiếp lấy một trận bẹp tâm thanh, để tất cả mọi người ném ánh mắt, những trước không nói, đến là vương lôi cái này phương pháp ăn đến xác thực để người cảm thấy vô cùng có thể ăn. Nhìn ta làm gì? Tất cả mọi người ăn à, sao là cuối cùng một trận, liền làm trước khi đi bữa ăn ngon. Lôi liền sắc mặt có chút không tốt, đi ra ngoài lối Như vậy tuyệt đối là tối kỵ, cơm có thể ăn vậy, thế nhưng lời này tuyệt đối không thể nói lung tung, mà còn trước mắt chấp hành nhiệm vụ sắp đến, dạng này điểm xấu lời nói càng là không thể nói. Tiểu tử ngươi, có thể hay không nói tốt, ăn cơm còn ngăn không nổi miệng của ngươi. Lôi Liệt có chút không hài lòng, cái này mới cùng người nhà gặp nhau, liền có người đang nói những cái kia có chết hay không lời nói, cái này hắn sao có thể chịu được. Lúc đầu trong lòng liền đủ thấp vọng, hiện tại hắn tại cái này sao nói chuyện, lôi Liệt trực tiếp liền bạo phát ra. Dù sao lôi Liệt tính tình cũng không tốt, vô cùng có cương liệt, cùng thùng thuốc nổ giống như, xung quanh Hai người vội vàng giữ chặt lôi liệt, sợ kéo không được hắn tại đánh nhau. Tiểu Lôi hung đệ, người cũng là, nhất định muốn đi ra ngoài phía trước nói như vậy điểm xấu lời nói làm cái gì? Lôi đội trưởng cái này vừa mới cùng người nhà gặp nhau, với đang nói những này, điểm xấu lời nói khó tránh khỏi sẽ có chút sinh khí, chớ có để bụng. Diệp Lam Nguyên bản cũng cho rằng hai người sẽ vì cái này một câu đánh nhau, thế nhưng Vương lỗi căn bản là không quan tâm, một lần ăn Diệp Lam cho xấu nướng, một lần trực tiếp đem mặt cho truyền tới, ta cũng không muốn cùng hắn đánh trận, giữ lại những này thể lực còn không bằng ăn nhiều một chút đồ vận, nhiều tích lũy chút thể lực. Đến lúc đó giết nhiều mấy cái ma tộc quắt con đẹp lưng dùng. Nói xong, Vương Lỗi còn đem trong tay sâu nướng đưa cho Diệp Lam nói: "Quân sư đại nhân, ngài cũng đừng chỉ riêng làm công ăn, ta rất vừa ý ngươi, đến lúc đó vào ma tộc lãnh địa thời điểm, ta thay ngươi giết nhiều mấy cái đẹp lưng." Diệp Lam cũng chỉ có thể cười đáp ứng, những người này đều là chẳng tính tình, huống hồ người nào có thể bảo chứng tại tiến vào ma tộc doanh địa lúc thi hành nhiệm vụ, không xuất hiện một điểm ngoài ý muốn đâu. Đổi lại là Diệp Lam chính mình cũng không nhất định dám cam đoan, huống chi nhiệm vụ lần này đi ra ngoài, đối mặt tính nguy hiểm liền vô cùng lớn. Thiêu hủy ma tộc lương thảo vốn là một cái không đơn giản nhiệm vụ. Chúng chi còn muốn tiến vào ma tộc bên trong chỗ sâu khu vực, trong đó có ma thần và chấn, càng là xử lý không tốt. Sợ rằng hơi không cẩn thận liền sẽ lật xe, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, Diệp Lam sở dĩ chỉ đem 5 người, mục đích đúng là vì tại về số lượng giảm bất mục tiêu, nhiều người dễ dàng bại lộ, 5 người vừa lúc là bí ẩn nhất. Ăn no về sau, 5 cái liền ngồi cùng một chỗ, có nói chuyện không có nói chuyện đi lời nói, dù sao 5 người ngồi cùng một chỗ cũng không thể không nói lời nào à, thế nhưng bọn họ tựa như đều không có tâm tư này, dù sao sinh tử quan đầu lúc, ai còn có thể có dạng này tâm tư nói chuyện thiếu mà có một người liền cực kỳ kỳ hoa, người khác thế nào hắn không quản, đã sớm ở một bên đánh nhau ngủ say, cũng không biết hắn là thật tâm lớn, vẫn thật là tâm không sợ hãi, dù sao chính là không chút nào chịu ảnh hưởng ngủ rồi. Nói thế nào Diệp Lam thật đúng là có chút ghen tị hắn, như vậy tâm lớn, còn thật sự là một loại niềm vui thú. Sắp trời tối xuống đồng thời, Diệp Lam cũng có chút mơ mơ màng màng buồn ngủ, vẫn là một bên lôi liệt chào hỏi chính mình có lẽ hành động. Diệp Lam cái này mới rũa lưng một cái chiến đấu, mà Vương Lỗi cũng không biết là lúc nào tỉnh ngủ, chính sở lấy chính mình cầm dao, lúc thì dùng tay sợ lấy lưỡi dao. Thấy bọn họ đều đã chờ xuất phát, Diệp Lam cùng theo đó phân phó nói: "Những vật này các ngươi mang tốt, chờ một lát ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào hư không, chờ ta tại thả các ngươi lúc đi ra, không cần nói, dựa theo chỉ thị của ta hành động, dựa theo yêu cầu của ta đem những vật này toàn bộ dội sau khi ra ngoài, các ngươi tùy ý tản ra, tìm phương hướng chạy trốn, chúng ta vô ưu thành tụ lại." Mọi người cùng nhau gật đầu về sau, Diệp Lam cái này mới thúc dục trong tay nạp giới, đem bọn họ mấy người toàn bộ đưa vào đến nạp giới tiểu thế giới bên trong đi. Sau đó Diệp Lam cùng theo đó mượn xung quanh bóng tối, độ điệu mà đi. Sở dĩ lựa chọn trời tối hành động mục đích, chính là bởi vì Diệp Lam tự thân công pháp, trong đêm tối hành động vô cùng có lợi cho hắn ẩn tàng, cứ như vậy cũng không đến mức bại lộ. Trong mấy mắt, Diệp Lam liền tìm kiếm nói ma tộc doanh địa, cái này so với lần trước phía trước, cảnh giới muốn so phía trước mạnh lên rất nhiều, mỗi một chỗ địa phương gần như đều có chạm gác ngầm, mà còn bốn phía càng là không có chút nào góc chết, đại thể thăm dò rõ rõ ràng bọn họ trông coi địa điểm về sau, Diệp Lam cũng theo đó lau một vệt mồ hôi. May mắn chính mình không gấp bại lộ đem bọn họ toàn bộ ám sát, nếu không mình lúc này liền đã bại lộ. Những này trạm gác ngầm bên trong người, mỗi lần qua một cái định thời gian về sau, đều sẽ thổi còi, báo cáo tình huống, tiếng còi vô cùng đơn nhất, Diệp Lam trốn tại một chỗ thăm dò bọn họ thổi ra tần số về sau, lúc này mới bắt đầu bức kế tiếp hành động. Diệp Lam đầu tiên là đem chạm gác ngầm bên trong mấy người xử lý, dựa theo bọn họ chỗ Tuân ra còi huýt tần số mô phòng theo thư của bọn hắn hơi thở chuyển lại, cái này mới đưa lôi liệt vương lối đám người phóng ra. Sau đó ngón tay mấy chỗ đều là ma tộc lương thực danh vị trí, để mấy người bọn họ tản ra, sau đó tự mình hành động, mà chính mình thì là tiếp tục bảo trì thư của bọn hắn hảo chuyển lại, báo cho không có nguy hiểm. Dùng để che đậy bọn họ dùng, mấy người minh bạch Diệp Lam ý tứ phía sau liền gật đầu tự mình tản ra, dựa theo Diệp Lam yêu cầu, bọn họ đem Diệp Lam cho sang toàn bộ đội tại lương thực doanh xung quanh về sau, đốt đồng thời ngay tại chỗ tản ra rút lui. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau, bọn họ nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành, trực tiếp liền có thể rút lui chạy trốn, mà còn lại chính là Diệp Lam nhiệm vụ, hắn sẽ đốt lương thực doanh xung quanh sang, sau đó chạy trốn. Vốn cho rằng là không có sơ hở nào kế hoạch, nhưng người nào biết Diệp Lam sau lưng bỗng nhiên hiện lên một tia kình phong, Diệp Lam cảm nhận được không đối với đó phía sau vội vàng rút lui chốc cũ. Oeng! Một tiếng nổ vang, nguyên bản chính mình vị trí, mặt đất đã hoàn toàn nổ bể ra đến cho buổi trải rộng đồng thời, một bóng người chậm rãi đi ra. Ma thần. Sau lưng Cổ Sáng để Diệp Lam vô cùng rõ ràng chính mình đụng phải người đến là ai, vậy mà cũng là Ma thần đồng dạng tồn tại lịch nhân, đầu người thân rắn răng dấp, tựa như là điện ảnh bên trong nhìn thấy mợ đỡ sạn nữ vương. Mở đỡ sạn nữ vương. Làm Diệp Lam nói ra câu nói này đồng thời, tập kích hắn Ma thần cũng là sững sở, lập tức hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết ai ra danh hiệu? Diệp Lam cũng là sững sở, không nghĩ tới chính mình là theo bản năng nói ra một cái tên, không nghĩ tới thật đúng là cho đo đúng tiếng rối vang lên đồng thời xung quanh ma tộc binh sĩ cũng rất nhanh tụ họp tới, Lôi Liệt cùng Vương Lỗi càng là bản thân bị trọng thương, hướng Diệp Lam phương hướng áp sát tới. Đại nhân, nhiệm vụ thất bại, bọn họ sớm đã có cảnh giới, không nghĩ tới ma nhân tộc đi ra ngoài ma thần không chỉ là một cái. Nói xong Lôi Liệt càng là đưa tay đem mấy đầu ma tộc bên trong binh sĩ đỡ chết, thân tốc hướng Diệp Lam bên người áp sát tới. Chương 188, mở đở xạ trong miệng thành thú, chương 188, mở đở xạ trong miệng thành thú. Tại hắn nói chuyện đồng thời, mở đở sạ cũng chú ý tới Lôi Liệt, cái đuôi to dài trực tiếp vậy đi ra. Thấy Thế Diệp Lam cũng là hét lớn một tiếng cẩn thận, muốn xuất thủ ngăn cản nhưng Mở Đở Sạ tốc độ thực sự là quá nhanh. Lôi Liệt khi nghe đến Diệp Lam kêu gào về sau, cũng tương tự phát giác được nguy hiểm. Làm ra phòng ngự đồng thời, muốn tránh đi chỗ yếu hại của mình, thế nhưng Ma Thần cảnh giới thực tế cao hơn hắn mấy cái đánh tốc độ. Hoàn toàn là không biết lượng sức biểu hiện, làm Lôi Liệt tiếp xúc đến Mở đỡ Sạ cái đuôi một máy mắt, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi càng là phun ra xuất khẩu. Làm Diệp Lam thấy cảnh này thời điểm, con mắt đều thay đổi đến vô cùng đỏ tươi, Lôi xương ngực trực tiếp liền bị đập sập hãm, một tay dùng binh khí chống đỡ không để cho mình ngã xuống một cái tay vừa mới Diệp Lam bảo hộ ở sau lưng nói, "Đại nhân, đi, chúng ta bại lộ có thể chạy mất một cái tính toán một cái, đến mấy cái huynh đệ đã bị năm lấy, ngài không thể ở lại chỗ này." Phốc, một ngụm máu tươi tuôn ra, lôi liệt càng là một cái lão đảo. có chút đứng không vững, nhưng liền tính hiện tại như vậy như vậy, còn một lòng muốn hộ tống Diệp Lam đi ra. Diệp Lam vội vàng đỡ lấy hắn, đem linh lực của mình rót vào đi vào, tận khả năng chữa trị bộ ngực hắn chỗ thụ thương địa phương, thế nhưng Diệp Lam phương thức tu luyện cùng bọn hắn khác biệt, cho nên rót vào linh lực cũng bị bài xích, căn bản không đi vào. Chớ nói chuyện, ta dẫn đi ra." Tiểu lỗi Mở đường." Diệp Lam hô lớn một tiếng, thế nhưng trước người một thân ảnh lập tức để hắn lòng tin hoàn toàn không có. Lúc này Mở Đở Sản Nữ Vương vẫn còn tại bên cạnh hắn ngồi hồi lặng lẽ bên cạnh nhìn, tuyệt thế mỹ mạo phía dưới ẩn giấu đi một viên vô cùng ngoan độ tâm, để Diệp Lam trong lòng càng là một trận tình tĩnh. Thất nhiên tới, "Ha ha, vậy liền làm ai ra sủng vật ta, ai ra còn không có thu thập qua nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ sùng vật đâu." Nói xong trong tay càng là xuất hiện một đầu màu đen trợ tiên, không lưu tình chút nào hướng Diệp Lam bên này đánh tới, ẩn chứa trong đó linh lực càng là vô cùng bố. Diệp Lam có trực giác, nếu là chính mình đón đỡ cái này mở ra Sợ rằng đang suy nghĩ bỏ dậy cũng khó khăn, lập tức Diệp Lam cũng là không có lựa chọn nào khác, thời khắc sinh tử hắn không thể do dự. Đánh ra bi ấn đồng thời Diệp Lam trực tiếp đem vạn thú tháp cho kêu gọi ra, trúc Cửu Âm thân thể cao lớn che khuất bầu trời, tại cái này một khắc đồng thời Mở Đở xạ trưởng tiên cũng mới vừa đến đi tới. Trúc Cửu Âm thấy thế, trực tiếp vung đôi đem đánh về, lại nhìn thấy trúc Kiểu Âm đồng thời lôi liệt cũng có chút kinh ngạc, Mở Đở Sản nữ vương càng là teo lên sợ hãi. Thánh thú. Lập tức trong mắt ánh mắt càng là độc vô cùng, hung hăng chầm chầm Diệp Lam hỏi. Nhân loại, ngươi sẽ thu phục thánh thú. Ai dám nhất định muốn để ngươi chém thành Cái gì cùng cái gì? Diệp Lam căn bản là không biết Mợ Đỡ xạ đang nói cái gì, Chúc Cửu Âm quả thật là yêu thần, thế nhưng tại huyết mạch tốt nhất giống như đi theo Mợ Đỡ xạ không có một chút liên lụy à? Con lươn nhỏ, ngăn lại nàng. Chúc Cửu Âm gật đầu đáp ứng, lập tức càng là phun đỏ tươi đầu xe nhìn xem Mợ Đỡ xạ, nhưng tại trong chấp ngắn này, Mợ Đỡ Sạ vậy mà khó khăn. Thành thú địa vị là nàng là không thể xâm phạm, vừa rồi tiến công cũng đã là lớn nhất bất kính, hiện tại càng là đối với đánh nhau, mặc dù lấy Mợ Đỡ Sạ tu vi muốn đối phó Chúc Âm có thể nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nàng cũng không dám có chút mạo phạm. Vì ý chúc Cửu Âm tiến công càng quét, mở đỡ xạ vẫn như cũ chỉ có thể là né tránh, sẽ không làm bất luận cái gì một điểm tiến công ý tứ. Thánh thú, ngươi cùng ta về bộ lạc, chúng ta sẽ hảo hảo tế điện cùng phụ ngươi, nhân loại vị trí căn bản cũng không phải là ngươi nghỉ lại chi điện. Nói xong, mở đỡ xạ càng là chỉ vào Diệp Lam vị trí đối chúc Cửu Âm nói: "Nhân loại vậy mà đối với ngài như thế bất kính, vì sao ngươi còn muốn nghe lệnh tại hắn?" Nhưng không quản mở đỡ xạ giải thích thế nào, hoặc là làm sao khuyên bảo, chúc Âm căn bản là nghe không vào, huống chi cái gì thánh thú không thánh thú cùng hắn căn bản cũng có một chút quan hệ. Diệp Lam cũng không có nghĩ đến đánh bại đánh bại ở giữa, chúc kiểu âm vậy mà có thể kéo lại mở đỡ sạn nữ vương, đã như vậy, Diệp Lam liền có thể càng tốt rút lui nơi này, đừng quên cái này ma trong doanh trại còn có một đầu ma thần. Nếu là hắn tới chính mình căn bản là không có còn sống có thể, huống chi mình căn bản cũng không phải là đối thủ, nguyên bản kế hoạch chính là đánh lén, hiện tại bại lộ tương đương với bị phán án tử hình. Lúc này Vương Lỗi cũng đi tới Diệp Lam bên người, một tay đem lôi liệt nâng lên về sau, liền cùng Diệp Lam muốn rút lui đi ra, thế nhưng cái kia Diệp Lam chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Mang cánh cái kia ma thần trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Lam bên người, bàn tay muốn chụp vào Diệp Lam đồng thời Diệp Lam nói thầm một tiếng không tốt. mình lập tức trốn vào hư không bên trong, nhưng Ma Thần tựa như cũng xé ra hư không năng lực, trực tiếp đi theo Diệp Lam sau lưng, gặp một chiêu này vô dụng, Diệp Lam chỉ có thể lấy lui làm tiến. Một tay bắt lấy Vương Lôi y phục, trực tiếp dùng hết toàn lực ném ra ngoài về sau, trong tay hấp nhận tùy theo cũng bị hắn kêu gọi ra. Trong nháy mắt Diệp Lam liền phát động kỹ năng công kích, trực tiếp lách mình đột thứ đến Ma Thần sau lưng, phản lui là vào, trực tiếp hung hăng đâm vào Ma Thần trên cánh. Thế nhưng tất cả những thứ này tựa như đã sớm bị Ma Thần xem thấu đồng dạng, làm Diệp Lam đâm xuống đồng thời Ma thần thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ cũng chỉ có Diệp Lam một người mà thôi. Lập tức chỉ cảm thấy phía sau mình chịu lực, nhìn như ma thần chỉ là nhẹ nhàng một trường, nhưng đủ để cho Diệp Lam bản thân bị trọng thương. Mà lúc này Vương Lỗi đã bị Diệp Lam vứt đi ra, vô luận như thế nào kêu gào đều là vô dụng, Diệp Lam cũng là ra lệnh. "Trốn! Không cho phép trở về đây là mệnh lệnh." Tại bọn họ hai người bị ném ra đồng thời, số lớn ma quân đổ tới, Diệp Lam cũng mặc kệ chính mình thương thế làm sao, trực tiếp ra sức tiến lên, lấy sức một mình đem bốn phía ma quân giết chết, càng là triệu hồi ra vạn thú tháp, đem vô số ma thú đem thả ra chặn đường bọn họ truy kích. Diệp Lam đứng dậy lao đi trên khỏe miệng máu tươi, nổi giận gầm lên một tiếng về sau nháy mắt phát động võ kỹ, lôi điện quy tắc càng là bổ đầy đến hấp nhận bên trên, di chuyển nhanh chóng đồng thời công kích về phía Ma Thần chốc cổ. Thế nhưng tại Ma Thần trong mắt Diệp Lam tốc độ muốn nhiều chậm có nhiều chậm, hoàn toàn chính là tại làm vô dụng dễ rủa. Lập tức Ma Thần cũng không muốn tại cùng hắn tiếp tục chơi tiếp, trong tay lục sắc quang mang đại thịnh, một bàn tay trực tiếp đánh ra. Bốn phía lại có vô số ma thú hướng hắn tiến công mà đến, pháp thuật công kích càng là nhiều vô số kể, Ma Thần không nhìn thẳng rơi, trong mắt chỉ có Diệp Lam. Chỉ cần đem hắn cho đập chết những này ma thú tự nhiên không phải cái uy hiếp gì. Đang lúc Diệp Lam muốn tiếp cận hắn đồng thời, Diệp Lam nháy mắt biến mất tại trên không, trốn vào trong bóng tối đi. Ma Thần có chút khinh thường, một chiêu này hắn tự nhiên đã nhìn thấu, đánh lén như vậy công kích sử dụng như vậy trắng trợn, tự nhiên sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Ma Thần trực tiếp gặp chạy không tại đổi công kích phương hướng, hướng phía sau đánh tới, oanh kích đồng thời trực tiếp đem phía sau mình doanh trướng cho là Tung, thế nhưng công kích cũng không có cùng hắn nghĩ tới như vậy đánh vào Diệp Lam trên thân, mà là hoàn toàn thất bại. Chương 189, Lao biến thái, 189, Lao biến thái. Ma Thần trực tiếp gặp chạy không tại đổi công kích phương hướng, hướng phía sau đánh tới. Nguyên Kích đồng thời trực tiếp đem phía sau mình doanh trướng cho là tung, thế nhưng công kích cũng không có cùng hắn nghĩ tới như vậy đánh vào Diệp Lam trên thân, mà là hoàn toàn thất bại. Trong giây mắt này, Ma Thần lại lần nữa quay đầu nhìn thời điểm, nguyên bản bốn phía khắp nơi đều là ma thú thân ảnh sớm đã biến mất không còn chút tung tích. Mà Diệp Lam đã sớm trốn vào hư không bóng tối bên trong chạy trốn đi ra, mà những ma thú kia biến mất, tự nhiên là tại Diệp Lam trước khi đi đem thu hồi. Diệp Lam cũng không phải là cái gì đồ đần, sợ dĩ mới vừa rồi bị Ma Thần bắt lấy, hoàn toàn là bởi vì hắn cố ý cho sơ hở. Nếu không phải là bởi vì lôi liệt cùng vương lỗi không có chạy ra vây quanh, Diệp Lam mới sẽ không lấy thụ thương đại giới cùng hắn xem như trao đổi. Hiện tại lôi liệt cùng vương lỗi đã chạy đi, chính mình tự nhiên có thể chạy trốn, tự cho là người thông minh, ngược lại càng dễ dàng bị lừa, chỉ cần hơi cho một điểm chi tiết tất nhiên sẽ bị lửa bị lửa. Lập tức ma thần cũng có chút tức giận, không nghĩ tới hắn đường đường chí cao vô thượng ma thần vậy mà lại bị một nhân loại tu sĩ lừa gạt đến, cái này nếu là truyền ra ngoài, chính mình thân là ma thần mặt mũi sao tồn Đến lúc đó tại Ma Hoàng đại nhân nếu là hỏi chính mình, càng là không có cách nào bản giao. Nhìn cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cho ta truy, nhân loại tiểu tử nếu là tìm không được, các người đều đừng sống. Nghe đến ma thần lời nói về sau, tất cả ma quân thân thể đều là du lên, lập tức càng là xuất binh hướng phương hướng khác nhau bắt đầu truy kích, tìm kiếm Diệp Lam hạ lạc. Ma thần càng là mở ra cánh chuẩn bị truy tìm Diệp Lam hạ lạc, thế nhưng Mở Đở Xà trực tiếp ngăn tại phía trước nói: "Tiểu tử này giao cho ta đi, trên tay hắn có Mở Đở Xà nhất tộc thánh thú, nếu như không đem lại về, Mở Đở Xà nhất tộc tất nhiên sẽ có đại tiếp." Nói xong Mở Đở Xà trực tiếp đem trưởng tiên thu hồi, nhìn xem bốn phía nói: Chúng chi nhân tộc căm hiểm, vạn nhất chúng ta xuất binh đồng thời bọn họ phát động tiến công, doanh địa không có ma thần tọa trấn không được. Ma thần gật gật đầu, Mở Đở Xạ Nữ Vương nói tới quả thật không tệ, liên tiếp đánh lén liền đủ để nói dân tất cả, mà còn trong doanh địa vạn nhất không có ma thần trấn thủ, nhân tộc một khi quy mô tiến công, vì vài cái nhân loại tạp chủng hy sinh nhiều như thế ma tộc ruột thị tuyệt đối là được không bù mất sự tỉnh. Tích tích. Giận. Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, một trận tiếp lấy một trận âm thanh vang lên, ma thần nguyên bản còn muốn can Mở Đở hai câu nói, nhưng lập tức liền bị thanh âm như vậy hấp dẫn. Hoành Lấy lương thực doanh vị trí làm trung tâm, to lớn ánh lửa trực tiếp thoát ra, cái kia một mảnh trực tiếp trở thành một cái biển lửa, lập tức ma thần trực tiếp hoàn hồn. Lương thực doanh bị thiêu hủy liên lụy sự tình là phi thường nghiêm trọng, mười mấy vạn đại quân đều sẽ không có đồ ăn, huống chi bọn họ thâm nhập nhân tộc bên cảnh, muốn cầm tới tiếp tế tài nguyên là phi thường chuyện phi thức. Lập tức cũng không kịp quản diệp làm chạy trốn sự tình, vội vàng chào hỏi người vẫn là dập lửa, nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, đại hỏa lan tràn tốc độ nhanh vô cùng, xử sổ nhiều người, thế nhưng không có nguồn nước, chỉ có thể làm nhìn xem lương thực doanh ở trước mắt bị thiêu hủy. Giống Ma thần phát ra giống như hồng hoang như dã thú gầm thét, gầm thét lên. Nhân tộc tập chúng, "Ta định đem đệ ngươi chém thành muôn mảnh, cữu chi hạ để ngươi hồn không phục sinh." Mà lúc này Diệp Lam thật sớm liền chạy ra ma tộc doanh địa, càng là thâm nhập đến ma vực Sâm Lâm bên trong, Trúc Cửu Âm kéo lấy Diệp Lam một đường chạy nhanh, trên đường đi có Trúc Cửu Âm uy áp vị trí, đẳng cấp thấp linh thú căn bản là không dám lên phía trước dựa vào. Trên đường đi càng là bình an vô sự, Diệp Lam ôm chính mình thụ thương cánh tay, một trận thở dốc. Linh lực càng là tán loạn vô cùng, tại vừa rồi chiến đấu bên trong Diệp Lam mơ muốn đột phá cảm giác, nhưng lại bị ma thần công kích đưa cho phá. Nhận được uy áp đồng thời, Càng thêm kích phát Diệp Lam tiềm lực, cái này mới mở tới đột phá bên cạnh. Lập tức Diệp Lam không dám trì hoãn, cũng là lựa chọn tại một mảnh bên cạnh thác nước đặt chân, hắn cũng không dám có chút phân tâm, đang sắp đột phá, nếu như đem khống không tốt tràn ra ngoài linh lực, chính mình rất có thể sẽ bị phản phệ. Diệp Lam sở lấy trúc cữu âm đầu, nói cảm ơn trên đường đi vất vả, cái này mới đem thu hồi vạn thú thác bên trong. Dù sao trúc cữu âm hình thể là tại quá mức kh lộ, rất dễ dàng liền bại lộ, mà còn biết hắn cùng cái kia mỡ nữ vương có quan hệ gì. Vạn nhất nếu là mỡ cảm giác được trúc cữu âm, đang đổi qua chính mình coi như thật chơi xong. Nhìn xem chính mình trên cánh tay nhìn thấy mà giật mình vết thương, Diệp Lam cũng không do dự nữa, lập tức vẫn là trước xử lý miệng vết thương của mình quan trọng hơn, bằng không một hồi đột phá bị quấy rầy rồi, chính mình cùng ai khóc đi. Lập tức Diệp Lam đem trong nạp giới ngũ lương dịch lấy ra, mở ra miệng bình, liền đem bên trong rượu đổ ra, cho miệng vết thương của mình tiến hành khử trùng xử lý. Đơn giản tiến hành băng bó một chút, chờ sau khi đột phá, linh lực liền sẽ tự mình chữa trị miệng vết thương của mình. Mặc dù Diệp Lam không phải rất sợ dạng này đau đớn, dù sao tụ thương nhiều, khử trùng mang tới đau cũng đã quen, nhưng vẫn là theo thói quen nhắm mắt lại. Sau một lát Diệp Lam chỉ cảm thấy chính mình trên cánh tay có đồ vật gì tại liếm động, lập tức cũng là một cái giật mình, hai bận rộn mở to mắt nhìn. Đậu động, Lao biến thái ngươi làm cái gì? Trước mắt một cái lao đầu đang có cách có vị liếm láp cái bình cửa ra vào, một hồi lâu say mê, cũng không để ý tới Diệp Lam gầm rú, một mình say mê nói: "Hảo tửu, hảo tửu a." Diệp Lam cũng là một trận ác hàn, thật đúng là người nào đều có thể độ phải, cái này lao biến thái nguyên lai là cái tử quỷ, Diệp Lam liền vội vàng đem còn giữ lại nửa bình ngũ lương dịch vứt cho hắn nói: biến thái, cái này cho ngươi, ngươi cách ta xa một chút." Lão đầu mặc thời gian bình thường, mà còn bộ phận địa phương rách rưới không còn hình dáng, thậm chí trên mông còn có một cái động, như ảnh như dây còn có thể nhìn thấy khe đít, Diệp Lam cũng theo đó đánh một trận rũ dậy. Từ linh lực bên trên cảm giác, Diệp Lam cũng không có cảm nhận được linh lực ba động, cùng một người bình thường cơ bản không khác, Diệp Lam cũng theo đó yên lòng. Lão đầu, làm sao ngươi tới nơi này? Nơi này chính là ma vực Sâm Lâm chỗ sâu, ma thú càng là nhiều vô số kể, ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Lão đầu thuận thế tiếp nhận Diệp Lam vức cho rượu của hắn, một hớp chép miệng một cái nói, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Lão thân ở chỗ này hơn nửa đời người, cũng chưa chắc có cái gì ra thú. Khá lắm. Tại chỗ này lại hơn nửa đời người, Diệp Lam một trận sợ hai tháng phục, cái này Lao biến thái tuyệt đối có cái gì chỗ đạt thủ, bằng không cũng không có khả năng không chút nào chịu uy hiếp tại chỗ này sinh tồn. Lao đầu vừa uống rượu một bên nhìn xem cái bình nói: "Thật là tinh xảo công nghệ, tiểu tử ngươi còn có hay không? Lao thân nguyện ý dùng thứ này đổi với ngươi." Nói xong Lao đầu từ trong ngực lấy ra một bản công pháp, coi hắn lấy ra một mấy mắt, Diệp Lam con mắt đều trợn tròn mắt, thiên cấp sơ cấp công pháp. Cái này mẹ nó liền xem như đạt ở ngoại giới cũng không biết muốn làm ra bao nhiêu nhân mạng đi ra, chính mình là lấy ra một bình rượu đến liền đổi đến, chương 190, chân chính phú khả đế quốc, chương 190, chân chính phú khả đế quốc. Lập tức Diệp Lam thực sự là không biết có lẽ lời, vẫn là phải khóc, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, lao đầu trực tiếp đem quyển công pháp này nhét vào Diệp Lam trong tay. Mà lúc này lao đầu chính xoa xoa tay trưởng nhãn 33 nhìn xem Diệp Lam. "Lão biến thái, ngươi cũng đã biết thứ này là bực nào chân quý sao? Liên một bình rượu ngươi liền cùng ta đổi." Mặc dù Diệp Lam không muốn mặt, thế nhưng còn không có không muốn mặt đến hố lão nhân ra đồ vật, vội vàng nhét vào trở về, nói Thứ này quá quý giá, ta thực sự là nhận lấy thì ngại, rượu này ta cũng có, bất quá xem như điều kiện trao đổi, ngươi có thể mang ta đi một cái địa phương an toàn, ta cần dưỡng thương. Thấy thế lao đầu cũng không tự tuyệt, trực tiếp đi ở phía trước nói, "Dễ nói dễ nói, chỉ cần có rượu cái gì cũng không có vấn đề gì." Lao đầu khép lại một cái chính mình tóc tán loạn, cũng không biết hắn bao lâu không có chỉnh lý qua, mùi trên người là tại khó mà để người chịu được. Nhưng Diệp Lam hoàn toàn không để ý, dù sao chỉ cần có năng lực an thân địa phương, liền tính bẩn điểm cũng không có quan hệ, dù sao chính mình còn có thể thu thập. Đi gần tới nửa ngày thời gian, Diệp Lam hình như cảm giác chính mình một mực tại một chỗ lặp lại đi, nhưng loại này cảm giác quá é e dị luôn là nói không ra, rất nhanh, có lao đầu dẫn dắt phía dưới, cũng là đi tới trụ sở của hắn. Cùng người bình thường không thể nghi ngờ, xung quanh đều là dùng tài bá làm, đến là bên trong trụ sở cực kỳ đơn giản lại sạch sẽ, cái này cùng lao đầu bản thân đến là cực kỳ không hợp, Diệp Lam đến cũng không để ý, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường tiến vào đả tọa. Thế nhưng lao đầu một mực lại bên cạnh loại chuyển, một cái tay tại Diệp Lam trên mặt có phải là loa bóp, làm hắn có chút tâm tính bạo tạc, cuối cùng Diệp Lam có chút không thể nhịn được nữa nói. Lão đầu Ngươi nha nếu là lại không thành thật một chút, cẩn thận tiểu ra đem ngươi treo lên. Trong đó còn mang theo một chút uy hiếp khẩu khí, nhưng hắn làm sao biết, lao đầu căn bản là không sợ hắn, vậy mà còn có chút làm nũng nói: "Ngươi nói để ta dẫn ngươi đến địa phương an toàn, ngươi liền cho lão thân rượu." Tuổi con nhỏ làm sao nói không giữ lời. Hai cái đầu ngón tay một chút đậu đậu kém chút không cho Diệp Lam lôi chết, bất quá chính mình quả thật là đáp ứng hắn, dù sao những này rượu tại chính mình nơi này chính là uống, Diệp Lam cũng không theo kiện, trực tiếp chuyển ra một cái dương còn tại hắn trước mặt. Tiện thể hai túi đậu phộng tay cũng cùng nhau ném cho lão đầu. Lập tức Lao Đầu đắc ý ngồi dưới đất lại là ăn lại là uống, một hồi lâu vui sướng. Thấy thế Lao Đầu không tại phiền hắn về sau, Diệp Lam cũng là trực tiếp tiến vào đả tọa trạng thái bên trong, chỗ này hoàn cảnh vô cùng thích hợp hắn tu luyện, phía trước tràn ra ngoài linh lực toàn bộ đều bị đem cũng lại. Lập tức Diệp Lam cũng là chuẩn bị một lần hành động ngắn gọn, chuẩn bị bắt đầu đột phá, thật tình không biết đang lúc Diệp Lam đang chuyên tâm đột phá đồng thời, Lao Đầu chính một cái tay chuyển vận cái này linh lực màu trắng, bao trùm tại Diệp Lam quanh thân, đem Diệp Lam trên thân tràn ra ngoài linh lực toàn bộ giải tán bao vây lại. Trình hợp về sau một lần nữa truyền vận đến Diệp Lam trong cơ thể. Nguyên bản những cái kia tràn ra ngoài linh lực cũng không có tràn ra ngoài lãng phí hết, mà là trải qua lao đầu vô cùng tinh diệu không chế, một lần nữa về tới Diệp Lam trong cơ thể. Một trận thủy tinh vỡ vang lên tiếng vang lên, Diệp Lam linh lực càng thêm cường đại rất nhiều, so trước đó linh lực chắc hẳn càng thêm cường hãn một ít, bình cảnh cũng theo đó hứng thanh màn ác, Diệp Lam cũng là vô cùng thuận lợi tiến vào nguyên anh kỳ trung kỳ. Trước sau đột phá thời gian cũng bất quá là thời gian mấy tháng, cái này đã có thể nói là người tiên. Diệp Lam mở mắt lần nữa lúc, lao đầu cũng sớm đã nằm trên mặt đất ngủ say, một bên đánh lây khờ một lần chân trái đạp chân của mình gãy ngứa, gặp một màn này Diệp Lam càng là cười ra tiếng. Lao đầu này đến là còn có mấy phần không nói được đáng yêu, nhìn thấy trên đất chai rượu, Diệp Lam lập tức đều có chút bối rối. Dòng rã ba bình ngũ lương dịch toàn bộ đều bị uống xong, đầu phụng tay cũng là ăn không còn một ống, một người bình thường có thể có tiểu lượng này. Hơn nữa nhìn bộ dáng lao đầu này cũng không giống là uống say, đến là vì buồn chán tròn nên cái này mới ngủ. Diệp Lam cũng là một trận lắc đầu, bày tỏ im lặng. Sau đó từ trong nạp giới lấy gian đệm cao su chân mỏng cho Lao Đầu Che lên về sau, Diệp Lam cái này mới đứng dậy đi ra ngoài. Vừa tới thời điểm, Diệp Lam đến là bởi vì chính mình tự thân nguyên nhân, không có thật tốt xem một chút, tất nhiên hiện tại đã thanh tỉnh, đương nhiên phải thật tốt nhìn xem nơi này, làm Diệp Lam lúc ra cửa, lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ. Lấy chỗ của hắn làm trung tâm, khắp nơi đều là tiên thảo, những cái kia tại ngoại giới không gặp được tam phẩm linh thảo tại chỗ này liền như là có dại đồng dạng, tứ phẩm trở lên linh thảo càng là khắp nơi có thể thấy được. Lập tức Diệp Lam trong lòng chỉ có hai chữ, đó chính là độ phộng. Lão đầu này nhìn xem mặc rễ dưới, giống như là trên đường phố ăn mày, nhưng trên thực tế là loại kia giả heo ăn thịt hổ chủ. Nơi này tùy tiện một đóa linh thảo linh hoa, cầm đi ra ngoài bán đều có thể vượt qua rất tốt sinh hoạt, Diệp Lam miệng cũng theo đó có quát một trận. Nếu không phải lão đầu trên thân một điểm linh lực không có, Diệp Lam thật liền cho rằng hắn đi cái gì tốt chuyển, đúng phải cái gì thế ngoại cao nhân. Ta nói lão đầu này làm sao như thế giàu có, tiện tay lấy ra chính là cái gì thiên dài công pháp, cái này mẹ nó tiên thảo đều cùng trồng rau giống như ném ở nơi này. Diệp Lam cũng là dùng không sắc thực tin ánh mắt lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua lão đầu. Mỗ tử trong phán đoán một cái lao đầu này có phải là cái gì đại năng tồn tại. Nhưng mà ai biết, lao đầu này đi ngủ thích bỏ cái rắm. Quay người lại chính là một cái cái rắm, quay người lại lại là một cái cái rắm, cùng súng máy giống như. Diệp Lam vô đầu mình một cái, quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi, liền loại này rầm mờ, ngược lại là giống một cái lao lại, hoàn toàn không phải cái gì thế ngoại cao nhân. Bất quá những linh thảo này lớn lên không dễ, Diệp Lam cũng không muốn phá hử, dù sao chính mình hiện tại lại không cần, đến là lao đầu này yêu thích thật đúng là thật nhiều, cây bá bên ngoài càng là vây một vòng hàng rào, bên trong trồng không ít rau dưa. Có thể những linh thảo này láo đầu cũng không biết là cái gì chủ loại, chỉ là thích loại đồ vật, liền cùng những này rau dưa đồng dạng bị trồng ở nơi này. Diệp Lam cái này thật đúng là lần thứ nhất thể nghiệm một cái, cái gì gọi là chân chính đau đầu. Bất quá lại nói hiện tại cũng không có nguy hiểm, nhưng cái kêu ma tộc bên trong người một chốc cũng đuổi không kịp nơi này, lập tức vẫn là nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn. Từ tối hôm qua tu luyện đột phá đến bây giờ, Diệp Lam cũng là dòng dã một cái một đêm không có ăn uống gì ăn xong. Bụng đã sớm đói teo lên cũng đủ ngủ, khí Trực tiếp tiến vào vườn rau bên trong, đem những cái kia cải trắng, khoai tây cùng nấm kim châm đều hái một chút, làm một lần ma lạ hương nổi rồi. Gạo những vật này trực tiếp cùng hệ thống hối đoái là được rồi, dù sao lại không đáng tiền, thậm chí một thông thiên tệ đều tiêu không được, còn có thể thỏa mãn chính mình thích cắn miệng, cớ sao mà không làm. Mùi thơm rất nhanh liền đem giấc ngủ bên trong lão đầu cho đánh thức, hơi híp mắt lại người mùi thơm ngồi ở Diệp Lam bên cạnh, ăn hai cái đổ vào trên mặt bàn ngủ một hồi, một màn này làm Diệp Lam có chút giờ khóc dở cười, đầu liên tục. Chương 191, chân chính địa ngục, chương 191, chân chính địa ngục. Diệp Lam còn là lần đầu tiên gặp có người có thể đem ăn cơm cảnh giới làm đến như vậy như vậy, vừa đi vừa về gần tới 4 năm lần, đào hai cái cơm ngã xuống, cuối cùng vẫn không quên cơ hội dừng lại đối Diệp Lam khẽ ngợi, cho đến lần thứ 5 ngã xuống phía sau không còn có bỏ dậy. Diệp Lam cũng chỉ đành đem lão đầu một lần nữa khiêng về trên giường, để hắn thật tốt ngủ mở giấc, dù sao uống như vậy nhiều rượu, đối với hắn mà nói không nôn đều là một loại bản lĩnh. Chớ nói chi là hắn chỉ là một người bình thường, Diệp Lam cũng không tốt quấy giày hắn, tùy ý hắn tại trên giường lăn lộn. Trước khi đi, Diệp Lam vẫn không quên ở một bên trên mặt bàn cho lão đầu lưu lại một bình ấm nóng nước sôi. Say rượu người sẽ cảm thấy một trận miệng đáng lơi khô, tự nhiên sẽ tìm nước uống, lao đầu niên cấp lớn, tự nhiên muốn nhiều thêm chiếu cố một chút. Tối hôm qua những này rườm rà việc nhỏ về sau, Diệp Lam liền quay đầu nhìn thoáng qua lao đầu, sau đó rời khỏi nơi này, trước khi đi còn không quên tại 4 phía 7 ra trận pháp, chỗ này phạm vi kết giới bố trí đến là lãng phí không ít thượng phẩm linh thạch. Sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì Diệp Lam không muốn để cho người hoặc là gia thu đến nhiều loạn lao đầu thanh nhàn, dù sao nơi này đối với người bình thường mà nói xem như là thế ngoại đào nguyên, nhưng nơi này đối với một cái lẻ loi một mình lão hán ông cụ già mà nói, nơi này nhưng là an thân nghỉ lại chỗ. Diệp Lam đi không lâu sau, nằm ở trên giường lao đầu khỏe miệng hơi dương lên, một thùng ngục trực tiếp bỏ lên, hoàn toàn không có phía trước như vậy men say. Nhìn xem Diệp Lam rời đi phương hướng, lao đầu đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng khẽ cười nói: "Người này dễ dạy, cũng có thể tiếp thu truyền thừa." Đối với Diệp Lam, lao đầu có một loại không nói được hài lòng thoáng mắt, nhìn thoáng qua trên mặt bàn nước ấm, lao đầu cũng là không chút khách khí cầm lên đối với hồ nước nâng ly một phen. Không vì khoản thu nhập thêm, không tham lam, không có dục vọng. Trên đời này vậy mà còn có lưu tâm cảnh cao thượng như vậy người. Tại lão đầu uống nước ngáy mắt, sau lưng bỗng nhiên phiêu hốt ra một đạo linh hồn thể. Mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng nếu là Diệp Lam tại chỗ này tuyệt đối sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được, vẹn vẹn chỉ là một cái linh hồn thể uy áp lại muốn so ma thần khí thế mạnh lên rất nhiều. Thậm chí vượt xa ra bọn họ cảnh giới, mà lao đầu vẫn như cũ chỉ là uống nước, một bộ không cảm thấy kinh ngạc răng rớp, đem trà bình thả xuống về sau lúc này mới lên tiếng nói, "Lão nhị, ta cảm thấy hai ta truyền thừa có thể cho tiểu tử này, bất luận là phẩm hạnh vẫn là tâm cảnh, liền tính đặt ở chúng ta thời đại kia bên trong, cũng tuyệt đối là tốt nhất người được chọn." Linh hồn thể tại trên không đồng bền, gật gật đầu nhận đồng lão đầu thuyết pháp, sau đó liền tiêu tán ra. Được đến nhận lời về sau, Lão Đầu liền trực tiếp bước ra ngoài cửa, nhìn xem Diệp Lam lưu lại kết giới, Lao Đầu càng lặc cười ha ha mang qua, trên mặt tiểu ý không, giảm, ngược lại là càng ngày càng thích Diệp Lam, tại không phá hư kết giới đồng thời, Lao Đầu nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, che giấu mà đi. Mà lúc này Diệp Lam hoàn toàn không biết, hắn đã bị một cái lao biến thái theo dõi, chính kế hoạch phải làm thế nào chạy khỏi nơi này, làm sao quấn về vô ưu thành, hiện tại hắn đã triệt để chọc giận ma thần, ma thần tự nhiên sẽ phái ra rất nhiều mà quân truy tìm tung tích của mình. Đồng thời bị hai cái ma thần để mắt tới cảm giác thực tế chẳng ra sao cả, bất luận làm chuyện gì Diệp Lam cũng không dám quá mức lộ ra. Thậm chí tại gia ma vực xâm Lâm về sau, Diệp Lam trực tiếp đem chính mình tu vi che giấu. Dạng này mặc dù có thể tránh ma thần hoặc là mỡ đỡ sản nữ vương truy tra, thế nhưng một ít ma thú lại đem Diệp Lam trở thành có thể săn bắn đồ ăn đối tượng, trên đường đi Diệp Lam còn chưa đi bao xa lại đụng phải bảy tám cái ba sao ma thú quái rối. Mặc dù không khó đối phó, nhưng vô cùng lãng phí thời gian, không những tại hành trình bên trên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, mà còn không cẩn thận liền sẽ thụ thương, nếu không phải là bởi vì sợ ma thần truy tra cảm giác được chính mình, những này ba sao ma thú Diệp Lam chỉ ra vạn thú tháp liền có thể thu phục. Nhưng làm sao Vạn thú tháp linh lực ba động là tại quá mức rõ ràng, sợ rằng Diệp Lam chỉ cần có ý thả ra, tất nhiên sẽ bị phát ra được. Đến lúc đó, chính mình phía trước làm tất cả cố gắng toàn bộ đều sẽ uổng phí, tốt tại trên đường đi hữu kinh vô hiểm, Diệp Lam rất nhanh liền chạy tới Vô Ưu Thành bên ngoài. Mà lúc này tình cảnh hoàn toàn khiếp sợ Diệp Lam, Vô Ưu Thành khói lửa ngập trời, sớm đã không còn là phía trước như vậy cảnh tượng, nguyên bản có địa ngục danh xưng Vô Ưu Thành, lúc này trở thành chân chính địa ngục. Trên đường phố tùy ý có thể thấy chỗ đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, có nhân loại có ma thú, đồng thời cũng có ma tộc người thân thể, mùi máu tươi càng là phóng lên tận trời thậm chí đại họa đều tùy theo có thể thấy được. Tất cả những thứ này cảnh tượng đủ để chứng minh, tại Diệp Lam không có tới nơi này phía trước, liền đã lực bộ phát một tràng chiến tranh, không chỉ là có cùng ma tộc người chiến đấu vết tích, còn có nhân loại tự giết lẫn nhau vết tích. Nơi này mặc dù không có ma tộc bên trong người đóng giữ, thế nhưng nơi này dân bản địa đã sớm đem nơi này làm chướng khí mù mịt, trên đường phố còn có thể nhìn thấy một chút còn sống sót người, ngay tại tứ xứ vơ vét tiền tài, chỉ cần cho rằng là thứ đáng giá một mạch đều sẽ cất vào hầu bao của mình. Có người top 5 top 3 Có người độc lập tiến lên, thế nhưng trong đó bọn họ không có đối thoại, thậm chí tại nhìn đến người về sau sẽ nhột nhịp đường vòng mà đi, thời khắc để phòng xung quanh nơi này người. Nơi này sớm đã không có phía trước dáng vẻ như vậy, lại có quản thúc dưới tình huống, người nơi này đến còn tính là trông coi quý củ, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn mất đi gò bó, những người này tà ác một mặt tự nhiên toàn bộ đều bại lộ đi ra. Thậm chí có top 5 top 3 người tại nhìn đến Diệp Lam độc hành lúc, hai con mắt xuất hiện cũng chỉ có tham lam, muốn đem Diệp Lam chặn đứng sạch một phen. Đương nhiên Diệp Lam cũng không có bận vì bọn họ như vậy như vậy đi lên lý luận. Nếu là Liệt Hắn một cái Diệp Lam liền muốn lên đi cùng bọn họ lý luận một phen, đợi đến thời điểm tìm tới đại bộ đội sợ rằng dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Diệp Lam cũng lời để ý tới bọn họ, lập tức vẫn là tranh thủ thời gian trở lại Cửu thanh Sơn làm chủ yếu nhiệm vụ, hai tòa thành trì bị ép, Diệp Lam tin tưởng ma tộc bên trong người rất nhanh liền sẽ chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Con mắt của bọn hắn đánh dấu là thượng nguyên giới, phải qua đường chính là hoàn thành, nếu như ngay cả hoàn thành đều bị uy hiếp, như vậy ma tộc người, đến thượng nguyên giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Lam thực tế không nghĩ ra nhân tộc bên trong hoàng đế đến cùng đang làm cái gì, ngoại địch đều đã hung hăng ngang ngược như vậy, Vậy mà còn không vì chỗ động, đến lúc đó nhân tộc Giang Sơn chẳng lẽ liền muốn dạng này chắp tay nhường cho người sao? Vô Ưu thành hiện tại đã bị chiếm lĩnh, có thể cũng liền tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, ma tộc bên trong người sẽ đi tới nơi này chỉnh đốn đóng tại nơi này, đến lúc đó ma giới tộc đàn sẽ liên tục không ngừng hướng nơi này tạp phái, một chàng lớn chiến tranh như vậy tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc lớn nhất một chàng hạo kiếp. Tiểu tử dừng lại, cho người hai con đường lựa chọn, hoặc là ngoan ngoắn đem thứ ở trên thân giao ra, hoặc là chờ chúng ta mấy ca đêm ngươi chính mình cầm. Đang lúc Diệp Lam đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, Phía trước bỗng nhiên thoát ra ba người ngăn lại Diệp Lam đường đi, cầm đầu nam tử còn cầm trường kiếm chỉ vào Diệp Lam kêu gạo. Chương 192, tính toán nhỏ nhặt, chương 192, tính toán nhỏ nhặt. Diệp Lam thấy thế, vốn định không để ý tới, nhưng những người này lại không để cho mình đi. Chính mình nguyên bản không muốn tìm phiền phức, dùng tốc độ nhanh nhất về Cửu Thanh Sơn, thế nhưng hiện tại ngược lại tốt, phiền phức tìm tới chính mình. Diệp Lam đem chính mình tu vi ẩn tảng, người ở bên ngoài xem ra bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi, sở dĩ để mắt tới hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì dễ hiếp, có thể thừa cơ ăn cướp. Lần yếu sợ mạnh vốn là trạng thái bình thường, nếu như Diệp Lam thực lực cao hơn bọn họ, tất nhiên sẽ đường vòng bỏ đi, thế nhưng rất đáng tiếc, lần này thật là liền không thể như bọn họ mong muốn. Diệp Lam thực lực không những cao hơn bọn họ, liền tính Diệp Lam chỉ cần một đầu ngón tay, đều có thể tùy tiện đem bọn họ nghiền ép dẫn đến tử vong. "Lan, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tự tìm phiền phức, ta bây giờ gấp thời gian đang gấp, không nghĩ cùng các ngươi mấy cái tiểu lâu la lãng phí thời gian." Diệp Lam nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngữ khí lộ ra vô cùng thong thả, thế nhưng trong mắt bọn hắn xem ra, Diệp Lam chỉ bất quá chính là tại sính cường mà thôi. "Tiểu tử, miệng đến là quá cứng rắn." cũng không biết chờ chúng ta đem ngươi dẫm tại dưới chân thời điểm ngươi làm sao cầu xin tha thứ, khóc lóc cầu chúng ta buông tha ngươi, ha ha ha. Đừng đến lúc đó hô hào gọi mụ mụ. Ít cùng hắn nói nhảm, trước cầm xuống lại nói. Trong đó một người rõ ràng có chút kìm ham không nổi tính xấu, chạy Diệp Lam liền vọt lên, trong tay cốt thứ bao tay nháy mắt xuất hiện, chạy Diệp Lam mặt đánh tới. Diệp Lam khẽ mỉm cười nói, khí thế rất đủ, chỉ tiếp, tu vi của ngươi không phù hợp khí thế của ngươi. Lời nói ở giữa Diệp Lam vẹn vẹn chỉ là có chút nghiêng người liền tránh ra, đồng thời dùng tay trực tiếp bắt lấy người tới bả vai, trở tay trực tiếp ném trở về. Nhị ca có đánh hay không gấp, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút bản lĩnh. Diệp Lam vẹn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể, liền đem người này nã văng ra ngoài, mà bọn họ hoàn toàn không có phát giác ra được, bọn họ đến cùng cùng Diệp Lam chiến lệnh có bao nhiêu? Ba cái kim đan kỳ sơ kỳ tu vi tu sĩ, tại cái này vô ưu thành bên trong xác thực có thể có chút thủ đoạn, thế nhưng tại Diệp Lam trong mắt, bọn họ bất quá chỉ là một chút còn không có trưởng thành khỏe mạnh tiểu bằng hữu. Diệp Lam hoàn toàn không có để vào mắt, liền xem như lại đến mười mấy cái hai mươi mấy cái người như bọn họ, Diệp Lam đồng dạng có thể không sử dụng linh lực đem nhưf. Tiểu tử, để mặc lại Đều gào trợ uy đồng thời, ba người cùng nhau xông về phía trước, ba người phối hợp thế nhưng có chút ăn ý, từ khác nhau phương hướng tiến công đồng thời, thủ đoạn công kích càng là tầng tầng lớp lớp. Nửa đường càng là biến ảo khó lường, cơ bản tất cả công kích đều hướng Diệp Lam hạ bàn đánh tới, bọn họ cũng không ngốc, biết Diệp Lam có chút thủ đoạn về sau, ứng phó đồng thời cực kỳ cẩn thận. Một người trong đó thậm chí trực tiếp hướng Diệp Lam hạ bộ đánh tới, thủ đoạn công kích muốn nhiều âm hiểm có nhiều âm hiểm, mặc dù bọn họ công pháp vô cùng cấp thấp, thế nhưng phối hợp lẫn nhau đã dậy chưa một điểm góc chết. Cái này không thông qua tương đối khắc khổ ma luyện, là không cách nào nắm giữ bực này ăn ý phối hợp. Diệp Lam cũng là lười cùng những người này lãng phí thời gian, dù sao trên người mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhiều trì hoãn một hồi liền sẽ có nhiều một phần biến số. Mấy người mấy hiệp xuống, lại không thể làm sao Diệp Lam may may, nhưng ai biết người trước mắt bỗng nhiên bộc phát linh lực, kinh khủng y áp nháy mắt đánh tới. Ba người sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn, bọn họ giờ mới hiểu được tới, chính mình đối mặt người đến cùng là một loại kinh khủng bực nào tồn tại. Lập tức ba người lẫn nhau nháy mắt, còn không đợi Diệp Lam làm ra phản kích, ba người từ khác nhau phương hướng độn hành mà đi. Ba người này đến là kê tạp rất, biết Diệp Lam tu vi cao hơn bọn họ quá nhiều, dứt khoát trực tiếp không đánh. Ba người tản ra hướng phương hướng khác nhau chạy trốn, liền tính Diệp Lam muốn đuổi theo cũng là phân thân thiếu phương pháp, căn bản không có khả năng toàn bộ độ đều bắt đến. Trừ phi Diệp Lam có thể phân thân công pháp, bằng không tối đa cũng cũng chỉ có thể đuổi kịp một cái, gặp như vậy như vậy, Diệp Lam cũng chỉ có thể coi như thôi, dứt khoát tùy ý bọn họ chạy trốn. Dù sao coi như mình tại làm sao lòng dạ hay hỏi, cũng không có khả năng không phân rõ sự tình nhẹ, ma tộc tất nhiên sẽ truy tìm cấm vệ quân hướng đi, như vậy duy nhất địa phương có thể đi chính là Cửu Thanh Sơn. Bởi vì hiện tại có thể thu lưu đại ca cùng nhị ca địa phương cũng chỉ có Cửu Thanh Sơn, sở không thể biết thượng về nơi dưới là vì bọn họ thân là cấm vệ quân đã chống lại thánh mệnh, liền xem như trở về cũng sẽ nhận sự phạt. Thế nhưng không quay về tất nhiên sẽ chết, hai bên không quản như thế nào đều là vô cùng không tốt kết quả, rút lui nói không chừng còn có thể sống, thế nhưng không rút lui nhất định là chết. Không có cách nào. Cấm vệ quân đã trở thành ỳ tùn, cũng chính là cái gọi là con non rơi, sẽ không có người quan tâm bọn hắn chết sống, người khác có thể không quan tâm, thế nhưng Diệp Lam không thể, người nhà của hắn đều tại, hơn nữa còn có nhiều như vậy có máu có thịt chiến sĩ. Bọn họ có lỗi gì? Bọn họ đều đang cố gắng bảo vệ quốc gia, bọn họ không có ý kỳ mà lại tại dùng chính mình sinh mệnh, dùng hy sinh đổi lấy người khác sinh cơ, mà như vậy dạng một đám người, lại bị vứt bỏ. Tại Diệp Lam trong lòng, nhân tộc. Cái kia thượng huyền giới xưng bá nhân tộc thánh thượng, Diệp Lam đối hắn bất mãn vô cùng, thậm chí một lần cho rằng, là một cái hồ đồ bất lực côn chủ, tùy ý vứt bỏ bên cạnh mình hiệu trung chiến sĩ. Dạng này người không đáng đi hiệu lực, càng không đáng vì hắn từ bỏ chính mình sinh mệnh, người nào đều có lựa chọn còn sống quyền lợi. Tại Diệp Lam trong lòng người người đều là bình đẳng, không có phân biệt giàu nghèo. Liên tục nửa tháng cấp tốc phí đồ, Diệp Lam xem như về tới hoàn thành, đi tới Cửu Thanh Sơn. Thế nhưng trên đường đi người đều lộ ra vô cùng kỳ quái. Không ít người đều là vội vàng hấp tấp, thậm chí có rất nhiều người mang theo gia quyến, mang theo hành lý ra khỏi thành, chắc là thu tin tức gì, cái này mới bởi vì sợ, cho nên muốn mang nhà mang người trốn ra được nơi này. Không có cách nào. Lập tức thế đạo đã loạn, ma tộc xâm lấn, rất nhiều nơi đã bị ma tộc công ham chiếm lĩnh, hoàng thành đánh trận cũng là chuyện sớm hay muộn, những dân chúng này tự nhiên không nghĩ bởi vậy nhận đến bất kỳ liên lụy, cái này mới chọn lựa chọn ra khỏi thành bảo mệnh. Tốt tại tâm tính của những người này không xấu, bằng không lúc này hoàng thành cũng sớm đã bắt đầu bạo loạn. Diệp Lam sở dĩ đem quân đội điều khiển tại cái này, cũng là bởi vì nơi này không chỉ có rất nhiều tông môn thế ra sẽ hỗ trợ bọn họ, thậm chí còn có những cái kia không xuất thế ẩn tàng tông môn. Những thế lực này đối với ma tộc mà nói đều là không nhỏ ngăn cản, muốn chiếm lĩnh nơi này không chỉ muốn đối mặt cấm bệ quân, còn có những này tông môn. Cái này tự nhiên cũng là Diệp Lam đánh tính toán nhỏ nhặt, dù sao những này lớn tông môn căn cơ đều ở nơi này, tự nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay chắp tay nhường cho ma tộc bên trong người. Liên tính ma tộc muốn động nơi này, cũng muốn cân nhắc một chút hắn cái kia 10 vạn đại quân có đủ hay không giết. Cửu Thanh Sơn cùng với Hoàng Thành chính là không bao giờ thiếu cao thủ.